c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai thủ tông chi lo vương không vân nắm trong tay cái k i a một điểm h ồ n quang trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Trật, âm hàn hát phong hiện hiện cấp tốc hướng bốn phía lan tràn trong khoảnh khắc liền hóa thành một cỗ hát vân trong đó oan hồn ác quỷ gào thét không ngừng thanh thế hạo đại khủng bố chu trường a n các loại một đám phạm nhân càng là cảm nhận được nồng đậm hàn ý điên c u ồ n g hướng bọn hắn xâm nhập mà đến chu bình ba người sắc mặt khẽ biến vội vàng thi triển thuật pháp bảo vệ thanh thủy huyện một đám quan viên đây là hòn đạo phổ biến chiêu số quý phong hắn đối phạm nhân tổn thương cực lớn nếu là vô ý xâm nhập thể nội liền sẽ tổn hại dương g i a n thọ càng là cả một đời thống khổ không chịu nổi vương không vân lại hồn nhiên không có để ý những phạm nhân này ánh mắt sáng lời ngự lấy quỷ phong đi về phía nam buôn tập hắn phải sớm chút bắt lấy người kia sau đó tra tấn luyện hóa như thế hồn đạo thủ đoạn hắn nhất định phải nắm giữ không phải làm sao thành tựu i hóa cơ cảnh làm sao thoát khỏi dương thiên thành trói buộc dương thiên thành mặc dù nô dịch những ngày ma tu lại chỉ cấm chỉ bọn hắn lạm sát kẻ vô tội giống cha án ở giữa phạm vào sắc nhiệt chỉ cần không phải cố ý vi trì hắn đều không thèm để ý nhưng nếu là lạm sát kẻ vô tội cái kia vương không vân trên người vết kiếm t đừng nhìn vương không vân g i ế t mấy trăm người nhưng vậy cũng là bước chân tình tiết vụ án người mà cùng vụ án hảo vô tướng quan phạm nhân lại là không dám giết một cái trừ cái đó ra dương tiên h thành cũng chưa từng cấm chỉ qua nô dịch ma tu tu hành nô dịch ma tu thực lực càng mạnh định tiên ti phân đường chấn áp địa phương năng lực liền càng mạnh với lại nếu là ma tu cơ duyên may mắn hạ đột phá thành hóa cơ cảnh hắn cũng có thể nhiều cái luyện kiếm đối thủ về phần dung túng ma tu trưởng thành bị k ỳ phạt vệ dương tiên thành ngược lại là phá lệ thoải mái đó bất quá là mình tài nghệ không bằng người trừng phạt đúng tội thôi thân là kiếm tu nếu là e ngại những này kiếm đạo lại có thể nào đi được lâu dài tào thiên nguyên nhìn qua đi xa vương c ô n g vân sau đó trong tay thuật pháp phun trào đã sớm hoảng sợ muốn chạy trốn lâm nhược hà liền hóa thành một đống cho tàn hắn mặc dù không thích giết người nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người hiện đã tra ra hưng phạm các người chính là trong sạch hắn chậm rãi nói ra c h ậ m ngữ khí có chút bất thiện l ạ n h lạnh bất quá các người chớ có quên như thế nào trung quân báo quốc tuy nói chu trấn cái chết không phải tuần hoàng lư ba nhà gây nên nhưng bọn hắn ba nhà cũng quả thật địa chống lại triều đình chính lệnh tại một chỗ xưng bá hoàng gia chân chính tục địa cũng bất quá là bình vân sơn cùng lúc trước chiếm dưới ba chân hai mươi bảy thôn nhưng trên thực tế Tình. hiện n l ạ là l g tại n h thanh n n thủy huyện xuất hiện h ư u hại mệnh quan triều đình sự tỉnh tào thiên nguyên làm định tiên ti chất sự tự nhiên muốn cực kỳ đánh giá i hết thẻ âm mưu quỷ kế tại triều đình pháp nhãn trước mặt đều đem không chỗ ẩn trốn không cần thiết cho tự mình mang đến thái họa làm trăm năm cơ nghiệp hóa thành cho tàn tiên trưởng nói đúng lắm văn bối trở về liền sẽ dặn dò trong tộc hảo hảo trọng chỉnh một phen hoàng chính thanh không người nói tào thiên nguyên nói kỳ thật chủ yếu là tại gõ hoàng gia dù sao hoàng gia những năm này thật sự là quá rầm d ĩ trương phong hết hoàng chính thanh cũng minh bạch cái này đạo lý trong đó nhớ lại đi cùng hoàng chính minh đám người thương lượng hảo hảo thu liễm một chút p h à m tục tộc nhân đem p h à m nhân sự t ì n h quy về p h à m nhân tu sĩ sự t ì n h quy về tu sĩ kỳ thật hoàng gia thương nhân thế lực khổng lồ phần lớn đều là những cái kia phạm tục tộc nhân mượn tự mình ủy phong trắng trận xâm chiếm gây nên liền ngay cả hoàng chính thanh mình một trong phòng cũng có rất nhiều phạm tục tộc nhân chiếm cứ lấy thanh thủy huyện rất nhiều quán rượu cùng ruộng đồng cái này ở gia tộc góc độ cũng không có gì sai nhưng hắn sợ tiếp tục như vậy nữa liền thành trôn vùi hoàng gia đầu mườn nếu là bốn huyện ruộng đồng đều bị tự mình tộc nhân chiếm cứ cái kia bốn huyện đến tột cùng là triều đình lê dân hay là hắn hoàng gia một họ một bên chu bình cũng là hạ thấp người nói tiên trưởng khuyên bảo chính là văn b ố định sẽ không vượt qua chu ra ở phương diện này lại so hoàng gia muốn thật tốt hơn nhiều c việc này c về sau hoàng gia tất nhiên sẽ thu liễm không thiếu tào thiên nguyên gật gật đầu Tốt, tất cả giải tán đi thanh thủy huyện ngàn vạn lê dân còn chờ các ngươi đi trị mục chớ có làm dân sinh khó khăn cần tuân đại nhân dạy bảo lấy chu trường an cầm đầu một đám quan viên không mình hành lễ tái khởi thân lúc tào thiên nguyên đã chẳng biết đi đâu hai họa như xem qua vân yên tán đi những quan viên này cũng là cảm xúc biến hóa lẫn nhau ở giữa thổi phồng bắt đầu nói chu trường an hiên ngang lâm liệt phân do hát bạch nói hoàng nguyên thành đảm đường coi triển vọng không hổ là thành thủy huyện tri biểu lâm nhược hà phụ tử cùng lỗ lệnh thi hài lại là ngã trên mặt đất không người hỏi thăm mặc dù có người nghị luận cũng là nghĩa chính ngôn từ địa phỉ nổ chửi mắng một phen ngược lại là lỗ lệnh để cho người cực kỳ tiếp hận mà lâm nhược hà một nhà mười ba miệng cũng là bị tào thiên nguyên hạ lệnh l à n g chỉ xử tử gian đe chu trường an thê tử lâm thị mặc dù bi thống p ụ huynh mẫu tộc chết thảm nhưng cũng hiểu chuyện biết đây là lâm nhược hà bọn hắn gieo gió gà bão chỉ là đáng thương những năm kia hải tử. trường an mấy ngày nữa mới v i ệ n lệnh liền muốn tới ngươi mọi thứ đều muốn cẩn thận lấy bất biến ứng và biến chất nhi minh bạch chu trường an ôn lu nói trong lòng đối chu bình hiện thân bảo hộ cũng là cảm động hết sức sau này ẩm thực cũng phải cẩn thận đề phòng tuần chín cùng thứ bảy cũng đều lưu tại ngươi cái này không phải tóm lại là có chút không yên lòng chu bình nói liên miên lại nhảy nói đây là thanh thần đàn cùng bạch khê ngưỡng thuốc phụ không ở bên người không có cách nào thường xuyên giúp ngươi điều dưỡng thân thể. Ngày thường ngươi liền nhiều điều dưỡng cửa hải cuối năm trở về nhà sau thuốc phụ sẽ giúp ngươi tốt sinh tẩy luyện một phen một bên chu thừa càn trung thực cán tọa súng kính nhìn qua chu bình t h ú chú, chú c á trường n tam an sắc mặt vui mừng trật liền kêu gọi tới người đem chu thừa chân ôm đến đỏ mặt ngưỡng ngủng. chu bình nhìn qua ngây thơ hiếu kỳ chu thừa chân tuy nói hắn linh quang chỉ có một tấc tám nhưng hắn lại là phá lệ vui mừng thỉnh thoảng đ ù a n áo một cái chu thừa chân dù sao đây chính là dưới tình huống bình thường chu hành một mạch đản sinh tiên duyên tử mà không phải chu tiến h linh như thế bán yêu huyết mạch chu trường an lập tức mừng rỡ như điên một bên chu thừa cản cũng là cao hứng không thôi nhưng đáy mắt cũng có một chút xa suốt tự mình sáu tông bên trong cũng chỉ thừa bọn hắn cái này một tông cùng tiểu thúc cái k i a một tông không có tu sĩ nhưng tiểu thúc chính là thúc công thân tử coi như hắn không phải tu sĩ sau này tử tôn cũng có thể là có người có tiên duyên mà cha mình đã sinh dục hơn mười hai tử nhưng không một người có tiên duyên chẳng lẽ bọn hắn thủ tông thật không ra được tu sĩ sao? tuy nói cùng là người một nhà nhưng cũng thân sơ hữu b i ệ t nếu là một mực không có tu sĩ chỗ dựa bọn hắn thủ tông cho dù tồn tại cũng sẽ xa yếu tại cái khắc nam tông mà tại thanh thủy huyện nam cảnh vương không vân chính k h ô n g chế quỷ phong truy kích lấy một đạo không ngừng bỏ chạy lưu quang c h ư n một trăm bốn mươi ba an phận thủ thường lâm viễn sơn thôi động ngự phong thuật cấp tốc chạy trốn nhưng như thế nào đều không vung được sau lưng cái k i a cỗ hát phong ngược lại là càng ngày càng tới gần khiến cho hắn lỏng nóng như lửa đốt từ vương không vân bài trừ hắn lưu tại lâm chiêu hòa hồn phách phong cấm một khắc này lâm viễn sơn liền minh bạch sự tỉnh đã bại lộ li nhưng không nghĩ tới bài trừ người t a y đoạn canh thêm cao minh thế mà truy dết tới đây với lại thực lực còn cường đại như thế đáng chết nguyên quán bên trên không phải nói phương pháp này rất khó bị phá trừ sao như thế nào ngay cả một ngày đều không kiên trì nổi nhất định là lâm nhược hà hai tên phế vật kia khiếp đ ả m tiết lộ lâm viễn sơn trong lòng căm hận không ngừng mà chửi mắng lâm nhược hà hai người chỉ là hắn không phải tông môn đi ra tu sĩ nhưng cũng không phải triệt triệt để để t ạ n tu khiến cho hắn đối với tu hành sự tỉnh cực kỳ thiên môn có chút chi thức bên bác như biển có chút phương diện lại là trống rỗng mà đây cũng là hữu duy tử lâm gia mặc dù tại hai trăm năm trước sụp đổ nhưng một đám công pháp thuật pháp lại là không có bị hư hao mà là bị từng cái chi mạch chia cắt nhưng hai trăm năm khắp trường t u y ệ tháng t lâm gia tuyệt đại đa số chi mạch đều suy bại lưu vong khiến cho rất nhiều công pháp thuật pháp lưu lạc tứ phương đây chính là vì cái gì nam bốn huyện như thế c ằ n cối lại có không thiếu tán tu duyên cớ tất cả đều là lâm gia di trạch thành cựu mà lâm gia có chút chi nhánh lại là bảo tồn lại trong đó bộ phận chỉ là có lưu không c h ọ n vẹn giá phả như lâm nhược hà chi lưu đôi quá khứ chỉ biết là như vậy một chút điểm có chút thì còn giữ một chút tu hành bàn thiếu lâm viễn sơn có tư c h i t lại thêm hoàng gia bán bích ngọc đ d ư ớ i cơ duyên xảo hợp mới may mắn thành tựu luyện khí tu sĩ bao quát hắn tại lâm chiêu hòa hai cha con hồn phách bên trong thi triển thủ đoạn chính là lâm ra một đạo tên là huyễn phách hồn đạo thuật pháp có thể tại hồn phách bên trong hóa thành hư hảo trừ phi là bài trừ này thuật pháp không phải vậy n h ư vấn tâm siêu hồn các loại hồn đạo thủ đoạn đều không thể nhìn tấu cũng chính là lâm viễn sơn đối với phương pháp này tạo nghệ cũng không sâu lại thêm vương không vân là cái hồn ma đạo tu với lại thực lực xa so với hắn phải cường đại quá nhiều không phải thật đúng là không phát hiện được lâm viễn sơn một bên b u ô tập một bên hướng về sau gầm thét ma đầu ngươi nhất định phải đổi tận giết tuyệt ủy trong gió lộ ra vương không vân giàn mua thân thể cầm trong tay hồn cờ nghiêm nghị cười nói lao phu chính là định tiên ti chấp sự n g ư ơ i mưu sát thanh thủy huyện huyện lệnh tội lôi đang chém còn không mau thúc thủ chịu c h ó i lao phu để ngươi được chết một cách thống khoái một chút luyện k h í tu sĩ tuy vô pháp tu hành hồn phách nhưng cũng so phạm nhân hồn phách mạnh hơn một chút đem chém giết vừa vặn có thể nhận khi hắn hồn cờ bên trong một đạo cường đại phân hồn theo thời gian trôi qua cả hai ở giữa khoảng cách đã không đủ ba mươi triệu lâm viễn sơn càng là cảm nhận được phía sau đánh tới trận, trận âm hàn hắn cũng biết cứ tiếp như thế không phải biện pháp trong cơ thể điên cuồng nắn thuật pháp c h ậ t mánh liệt xoay người một đạo ba trượng lớn nóng bỏng hỏa trụ liền hướng quỷ phong đánh tới hỏa lôi chính là quỷ mỹ âm sắc khắc tinh nhưng hắn thuật pháp không tinh thi triển uy lực không lớn không nói ngược lại dưới tình thế cấp bách đem quần áo đều thiêu hủy một chút chớ nói chi là cả hai thực lực cách xa tự nhiên là không trông c ậ y vào phương pháp này có thể đối phó vương không vân cũng không đói hoài tới kết quả như thế nào lâm viễn sơn liền cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn càng là thi triển huyết đột r o n g t r ớ c mắt hai người liền kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách mà lâm viễn sơn khí tức cũng chợt hạ xuống không thiếu hỏa trụ cũng không có đả thương được vương không vân mảy may nhưng cũng là ngăn trở một phen mắt nhìn thấy lâm viễn sơn sắp chạy xa vương không vân thét dài một tiếng chật quỷ phong bạo trướng h u y ể n như cồn phong g à o thét hướng phía lâm viễn sơn bay nhào mà đi hai người ngươi truy ta đuổi liền sông ra thanh thủy huyện bước vào trấn nam phủ khu vực trấn nam phủ không giống với phủ nam dương hắn là triệu quốc t r i n h phạt man hoang nam cương t i ề n tuyến cũng là gần trăm năm mới chiếm cứ địa bàn yêu tộc hung t h ú cũng thỉnh thoảng phản công tàn phá bừa bãi cái này khiến trấn nam phủ mặc dù người ở ít nhưng cường giả lại là không thiếu một cái dáng vẻ tướng quân luyện khí tu sĩ chính xuất lĩnh đội ngũ đi về phía nam tiến lên liền nhìn tới thiên khung quỷ phong truy sát lâm v i ễ n sơn lập tức đại p h ẫ n nộ quát lớn mật ma đạo dưới ban ngày ban mặt lại dám cản r ỡ như thế sau đó hắn liền bay hướng về bầu trời muốn ngăn cản vương không vân lâm v i ễ n sơn phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng liều mạng hô to đạo hữu cứu ta vương không vân lại là trong tay nắm định tiên ti bí pháp trận một đạo sáng chói phức tạp thần bí đồ án tại thiên không hiện hiện m i quát người này là triều đình mệnh phạm nhanh chóng giút ta đem đánh giết tướng quân này nhìn thấy cái tia thần bí đồn trong ớ i c không chốc n g lát hắn liền hóa thành hư không hồn phách cũng bị quỷ phong thốn vệ cuối cùng hóa thành hồn cờ một bộ phận vương không vân hiển hóa chân thân hướng phía tướng quân bái tạ nói kiệt kiệt kiệt lao phu chiêu bình quận định tiên tư vương không vân tạ qua đạo hữu cố nén trong lòng chắn ghét tướng quân đáp lên nói đều vì hoàng triều hiệu lực không cần k h á c h khí vương không vân không nói thêm gì liền hướng về thanh thủy huyện vương hướng bay đi tướng quân nhìn qua đi xa quỷ p h ò n g tuy nói còn hơi nghi ngờ nhưng hắn biết định tiên ti ấn ký không cách nào làm bộ nếu là thật sự có ma tu giả mạo sớm đã bị định tiên ti cao tu chấn sát hắn cũng không nghĩ nhiều nữa dẫn đầu đội ngũ tiếp tục đi về phía nam tiến lên muốn đi lao tới ngàn dặm bên ngoài nam cương chiến trường trấn nam phủ cũng không an bình mà chỉ có đem man hoang yêu tộc hung thu triệt để đánh phục mảnh này bắt ngát khu vực mới có thể triệt để trở thành triệu quốc bách tính ăn cư lạc nghiệp quê hương mà vương không vân tại trở về trên đường liền đem lâm viễn sơn hồn phách lục soát một lần cũng là toại nguyện địa đạt được h u y ễ n phách thuật pháp lâm ra hai trăm năm trước thanh thủy huyện lại cất ở đây a một cái t i ê n tộc thật thú vị vương không vân lẩm bẩm nói lại là không có để ý dù sao loại này qua đời sự t ì n h cùng hắn cũng không quan hệ gì không bao lâu hắn liền tại thanh thủy huyện nam cùng tào thiên nguyên tụ hợp bọn hắn còn có một việc muốn làm cái t i ế chính là đem lâm viễn sơn đời thứ bà toàn bộ chu diện hai người đạp nh không có luyện khí luyện có tại u sĩ ề u khiển, h cái gọi á là p hoặc hoặc ở trong đó nhất là biệt khuất chính là hoàng gia kỳ thế lực lan tràn phổ biến nhất cho nên tổn thất lớn nhất khiến cho phạm tục tộc nhân tiên đoán than dậy đất lâm gia hủy diệt cũng là gọi hoàng gia cực kỳ đau lòng mấy năm này từ lâm gia mưu đến đồ vật bất quá giá trị hai ba mươi linh thạch mà bích ngọc đan lại là có giá trị không nhỏ hạch tính được có thể nói tổn thất to lớn cái này cũng gọi hoàng gia lớn cái tâm nhãn lại thêm nam bốn huyện tiên t ộ c đủ nhiều hắn cũng không còn đem bích ngọc đan bán cho tàn tu chính là sợ lại đụng phải lâm viễn sơn loại người này cuối cùng cái gì cũng không vớt được Trước tuế nguyệt như thời gian qua nhanh, 5 năm quang cảnh thoáng qua tức thì, như cảnh năm, gian nhanh, năm quang nam qua qua khiến cho nam bốn huyện càng hưng thịnh hoàng gia mặc dù không còn đem bích ngọc đan bán cho tán tu nhưng dựa vào rất nhiều tiên tộc tài nguyên lại thêm đem đan dược bán cho lý tống hai nhà hắn cũng là kiếm được đầy bồn đ i bát gia tộc ngày càng cường thịnh bắt đầu cái khác bậy cái uy tín lâu năm tiên tộc bằng vào riêng phần mình ưu thế cũng là hoặc nhiều hoặc thiếu điệu mưu lợi từ đó lớn mạnh không thiếu cũng chỉ có những cái kia cùng hoàng gia có nợ nần quan hệ một đám tân tấn tiên tộc đã không ưu thế năng k ế u còn phải trả kết xù nợ nần cho nên cho dù là đi qua năm năm hắn cũng rất khó để giành được cái gì tài nguyên đến thì càng đừng muốn đổi cái gì bách nghệ truyền thừa chu gia chỉ hạ bạch khê núi sừng s ứ n g ở trên mặt đất hắn phía đông tán lạc tám cái không lớn không nhỏ thôn càng có một tòa quy mô không nhỏ thôn chấn tọa lạc tại chân núi lượn lờ khói bếp từ này chút thôn xóm dâng lên hai đồng t ố t năm t ố t ba vui mừng bôn u tẩu tại các trong thôn chơi đ ù a nhà nông hán tử tại các trong thôn chơi bửa nhà nông hán tử tại các trong thôn chơi bửa nhà nông hán tử tại các trong thôn chơi bửa nhà nông hán tử tại các trong thôn g chơi bửa nhà nông nhà dệt v ả n may quần g áo xế chiều lao giả còn ngồi tại c ă như cứ t r o n là nhân khẩu triệt để vượt qua thổ địa có khả năng cung cấp nuôi dưỡng cực hạng chu gia cũng chỉ có thể để bọn hắn ra bên ngoài di chuyển chu trường hà bận rộn cả một ngày chính vụ lúc này mới từ trong phủ đệ đi ra muốn ở bên ngoài tán tán thần tuần tám gấp bức cùng ở sau lưng hắn đại lao gia đại lao gia n g à i mạnh khỏe n g ỗ i đến một chỗ đi ngang qua dân c h ấ n liền sẽ hướng chu trường hà cùng kính vân an trong mắt cũng đầy là tôn sùng theo chu gia thống trị càng vững chắc lại thêm tiên tộc hy vọng ngày càng sâu nặng cùng rất nhiều thoại bản không ngừng tán tụng trọng yếu nhất chính là tại chu gia chỉ hạ có thể trôi qua an ổn ăn no mặc ấm khiến cho những n à y hương dân bách tính đối chu gia ngày càng k í n h yêu chu gia c h ấ n cũng không lớn chu trường hà đi không bao xa liền đi tới thôn c h ấ n biên giới vừa vặn h ì n ra xa bên ngông ruộng lúa cây lúa trong ruộng có một nhóm người chính tại trong ruộng chứa nước trừ hại chăm sóc thai lúa mọc đó là chu trường h tại nhận chữ lót bên trong sắp xếp thứ hai tuổi tác một ư ơ i tám theo chu gia t ổ n học không ngừng hôn đúc giáo hóa chu thừa cản cái này đời người cũng dần dần thoát khỏi chu trường hà cái kia thay mặt người đất trên người khí mặc dù riêng phần mình vẫn có tính tình bên trên thiếu hụt nhưng từng cái cũng làm rõ sai trái trí tuệ minh lễ rất có lấy văn gia truyền tình thế chu thừa dương trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn q u a n h liền nhìn vào thôn chấn biên giới chu trường hà lập tức cao hứng nhỏ chạy tới đem một gốc có chút dầu có thai lúa hiện lên cho chu trường hà nhịn phụ thân đây là hải nhi cùng mấy vị đệ, đệ cùng nhau phát hiện đặc thù thai lúa h ắ n kết hạt thóc nếu là có thể đem bồi dưỡng ra hẳn là có thể nuôi sống càng nhiều người hài nhi muốn thử xem nhìn xem có thể hay không để cho hắn sinh sôi ra càng nhiều tốt h a y lùa đến chu trường hà cười nhạt nhìn qua chu thừa dương ta đều duy trì ngươi chấn đông cái kia mười mẫu đất liền giao cho các ngươi đi làm a những năm này con của hắn cũng có mười sáu cái nhiều nhưng lại không một người có tiến y ê n chu trường hà cũng dần dần nghĩ thoáng không còn cố chấp như vậy mà là hy vọng con cái của mình có thể thành dụng cụ chu thừa càng chị ra có phương pháp chu trường hà liền đem an bài tại hiệu b u n không ngừng luyện đợi cho về sau liền do hắn chị ra chu thừa dương tại hoa màu có chỗ yêu thích chu trường hà tự nhiên cũng là cực lực ủng hộ nếu là có thể bồi dưỡng ra tốt hơn thai lùa đến cũng là một kiện lợi dân sự t ì n h lại như chu thừa ngạn hiếu học chu thừa hoa vui đàn tuần sinh đẹp thục tốt theo thừa cái này kỳ thật cũng là chu gia giáo dục c h i pháp tộc học chỉ là giáo học chữ làm rõ sai trái yêu nhà kính lão như thế nào trị ra mà đối với bọn hắn yêu thích lại là bất quá nhiều can thiệp dù sao tiên tộc hương thịnh trọng yếu nhất chính là tu sĩ không dứt còn lại phàm tục tộc nhân nếu là có thành tựu vậy dĩ nhiên tốt nhất không có cũng không sao chu trường hà quay đầu nhìn qua cách đó không xa bạch khê núi sau đó cười liền hướng trên núi đi đến bạch khê núi bốn phong đi qua năm năm không ngừng phát triển cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ minh phong cao nhất đứng thẳng hắn giữa sườn núi căn phòng lâu vũ nhiều không ít hướng về chân núi không ngừng dựng mà đỉnh núi lại sinh trưởng rất nhiều cao lớn tráng kiện cây cối thậm chí là che đậy toàn bộ đỉnh núi không ngừng hướng dưới núi lan tràn sinh trưởng kính phong xanh biết tươi tốt trong đó trồng lấy rất nhiều chân quý có cây còn có thật to tiểu tiểu hơn m ư ơ i khối linh điền tàn mát bởi vì hoàng gia nghĩ đến áp chế chu gia khiến cho chu gia gieo trồng bạch t h y thảo số lượng cũng giảm bất không ít thanh phong cũng dần dần khôi phục sinh cơ chỉ còn lại một ph đương nhiên bên ngoài chu gia gieo trồng bạch tùy thảo l à ít, nhưng vụ n trộm lại là không mảy may giảm dùng cái này kiếm lấy tư lương chỉ có chi phong lộ ra phá lệ trang nghiêm thanh lãnh trên đó đứng vững một tòa hùng vĩ địa đường đó chính là chu gia tư đường những năm này mặc dù linh mạch biến h ó a không lớn nhưng bạch khê núi linh khí lại là nồng nặc không ít tiến tới khiến cho linh đ i ể n đều đạt đến m ộ mươi hai mẫu ba phần mẫu sinh cũng là tăng lên không thiếu kim đẳng đầm chu thường nguyên đang không ngừng thúc làm bảo châu pháp khí đem rất nhiều linh quả đạo đến hiếm nát chất lỏng vàng khắp nơi ra ra còn muốn đánh bao lâu a chu bình nằm tại một bên chiế bên trên thành th lúc này mới cái nào đến đâu tiếp lấy làm chu t h ư ờ nguyên n g mặc dù đã trưởng thành khôi ngô t h ằ n g tắp nhưng tính tình cũng chính là lười biếng vui sướng nghe được câu này trong nháy mắt vẻ mặt cầu xin trên tay công phu lại là không có yếu bớt mảy may mười sáu khoả bảo châu nhanh chóng xoay tròn giống như say nghiền cơ đồng dạng đem vô số linh quả linh thảo đánh nát nếu là cái khác tiên tộc biết chu thừa nguyên cầm hai kiện pháp khí đến đánh trái cây cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào một bên chu thiến linh thì là đem linh quả không ngừng nhét vào từng cái vỏ rượu bên trong sau đó thi triển thuật pháp đem phong cấm ấp ủ những năm này chu ra mặc dù để giành được mấy bách linh thạch nhưng đan g trận phủ khí tứ nghệ bên nào công hơn không phải lấy ngàn má tính vì tăng thêm nghề nghiệp sớ m ngày đổi được tứ nghệ chu bình liền tại ba năm trước đây tốn hao một trăm ba mươi linh thạch đổi một môn nhất gia i linh t i ể u truyền thừa có như thế tay nghề lại thêm hồ lô rượu tia thần hiệu chu ra linh t i ể u cũng là trở thành nhất tuyệt thậm chí là tại toàn bộ chiêu bình quận đều không nhỏ danh khí bạch khê chu thị tộc ngồi giữa dung rượu ngon danh dương tư phương chu bình nhìn qua dần dần bỏ đi ngây thơ tô nhi cũng không khỏi địa có chút thương cảm lên không khỏi suy nghĩ đ ế tột cung muốn không để chu thừa nguyên đi bạch s ơ n môn c h ư n một trăm bốn mươi lăm gia nghiệp giàu có không bao lâu chu thừa nguyên hai h u y n h mội liền tràn đầy mười mấy cái bình rượu sau đó đem từng cái vùi vào trong hầm ngầm ra ra ta cùng thiến linh mội mội làm không tệ a chu thừa nguyên lười biếng nằm xuống tranh công nói không sai chu bình cười gật gật đầu chỉ cần lại tích lũy chút năm tháng liền có thể đổi lấy tứ nghệ c h u y ể n thừa những năm này bởi vì chu chấn một chuyện toàn bộ nam bốn huyện tiên tộc đều trở nên an phận thủ thường trong đó lấy hoàng gia t h í nhất cái này khiến chu ra trong vòng năm năm mặc dù cũng có ngăn trở lại cũng coi là an an ổn ổn vượt qua mấy cái sản nghiệp đều tại đồng bột phát triển trong đó lấy linh t i ự u phát triển nhất là tấn mãnh có linh t i ự u c h u y ể n thừa chu gia sản xuất linh t i ự u tự nhiên cũng có khác nhau chủ chia làm bốn loại hiệu quả khác nhau thứ nhất các loại chính là lấy bạch thủy thảo và nhiều loại nhất giai linh quả linh thảo là nguyên liệu tại hồ lô rượu bên trong sản xuất trắng thủy nưỡng với lại có linh t i ự u bí pháp gia trì trắng thủy nưỡng hiệu lực cũng so trước đó mạnh hơn một chút tuy nói còn không chiếm được bích ngọc đan tiêu chuẩn nhưng cũng có thứ bảy hiệu quả quả nếu là mười lăm sợi tu sĩ phục dụng không nhỏ khả năng có thể đột phá bất、quá. bởi vì hiện tại cũng không cần lại sản xuất thời gian đạt tháng t ư lâu chu ra một năm cũng chỉ sẽ sản xuất một v ò làm nội tình lưu cho ngày sau tộc nhân đột phá chi dụng đương nhiên linh cựu nếu là chứa được đến làm lại ở vào linh khí giàu có chi địa hắn công hiệu còn biết theo thời gian ấp ủ mà càng mạnh nói không chừng mấy năm mười mấy năm sau lấy ra hắn so bích ngọc đan đều mạnh hơn cũng không phải không có khả năng mà xếp tại thứ hai chính là lấy bình thường linh quả tại h ồ lô rượu bên trong sản xuất bạch k h â ngưỡng đi qua bi pháp gia trì nó hiệu quả cũng là tăng cường không ít không thua gì tư lương l í c khí đan càng thuần hậu vô tận bởi vì có thể làm uống rượu người cảm xúc bành trướng sụp sôi vui sướng cho nên cũng bị tên là bạch khê triều mỗi sản xuất một lần liền muốn nửa tháng lâu hắn hồ lô rượu dung lượng có hạn cho nên cho dù là lấy địa âm hàn thủy pha loãng chu ra một năm cũng bất quá ba mươi sáu đàn bất quá hắn giá cả cũng là cao hơn một chút bán được một khối nửa linh thạch sắp xếp thứ ba chính là chu thường nguyên hai người hiện tại làm loại này không t á t r ợ hồ lô rượu hiệu quả duy lấy linh tiệu bí pháp sản xuất rất nhiều linh quả hắn đối với tu hành có nhất đ ị n h lợi chu ra hàng năm có thể sản xuất hơn tám mươi đàn đi ra giá bán hai mươi lăm cân linh mễ cũng chính là một phần tư khối linh thạch cũng chưa tới bởi vì hương vị nóng bỏng h ư n g liệt hắn cũng được xưng là hòa đạo tử mà kém nhất chính là lấy linh mễ sản xuất linh cựu mười cân linh mễ liền có thể ra hai vỏ công hiệu lực mặc dù yếu ớt bất quá chu ra đi đến tăng thêm một chút quả cặn bã khiến cho hắn hương vị ngọt lại chỉ giá bán bảy cân linh mễ hoặc năm lượng bạc cho nên cũng có thụ phường thị tán t u cùng phạm t ụ quan thương yêu thích bởi vì gia nhập quả cặn bã khiến cho sản xuất đục n ầ u cho nên cũng được xưng là trọng hàng hiện tại chu ra mười hai mẫu ba phần linh điền Lại là lưu tại sinh mẫu quân bình cân, cho dù là trừ bỏ dự lưu cho bỏ trừ dù dự đây ị n tiên ti cung phụng, hàng năm cũng có thể còn lại hơn h thể ti lại có c n đ â cũng là từ kim đằng cùng linh mạch thay đổi một cách vô tri vô giác mang tới ảnh hưởng linh khí càng nồng đậm linh đ i ể n tự nhiên càng nhiều mẫu sinh cũng sẽ tăng đi lên không thiếu bất quá coi như không phải ngừng lại linh mễ chu gia bản tông bảy tám mươi người ngẫu nhiên đi lính cũng không phải cái số lượng nhỏ mà năm năm này nhân khẩu tăng gọn chu gia chỉ hạ cũng là ra mấy cái tiên duyên người kế tục tự nhiên cũng muốn hàng năm ra trăm cân linh mệ cung cấp nuôi dưỡng những này nhiều như dừng thêm một khối hàng năm còn lại ngược lại là chỉ có ba trăm kg cũng chính là có thể n h ư ỡ n g một trăm hai mươi đàn thôi trong đó lợi nhuận cũng bất quá hai khối linh thạch đương nhiên chu gia ban trọ hàng o chủ yếu là cho tự mình đánh danh khí n h ư ỡ n g lợi chủ yếu vẫn là nhìn h ỏ a đào tử cùng bạch khê triều chỉ riêng là linh tự sản nghiệp hàng năm liền cho chu gia kiếm lấy bảy mươi bốn khối linh thạch nhiều tiếp theo chính là lá b ù a theo tử kim đằng cùng linh mạch không ngừng lớn mạnh lá b ù a nguyên liệu cũng nhiều lên không chỉ là linh cây lúa cành cây thân còn có những cái tia linh thực có cây cành lá hàng năm cũng có thể mang đến ba bốn mươi linh thạch lợi ích còn có liền là linh thảo buôn bán Bên n g đây, đây cũng h u gia h nghiệp ề là chu bình theo đuổi chuẩn tắc chỉ cần có lưu bộ phận tư lương khẩn cấp thuận tiện còn lại liền muốn toàn bỏ ra đến dùng cái này bắt đầu sinh càng nhiều lợi ích mà không phải lưu tại khố phòng bị long đong ấp ủ linh mạch mặc dù là một cái không đáy n u ố t vằng động nhưng mang tới hồi báo cũng là to lớn chí ít hiện tại chu gia sản nghiệp đồng bột phát triển hoặc nhiều hoặc thiếu đều cùng có quan hệ chu thường nguyên cũng là khí rào rật nói chỉ cần đổi tứ nghệ truyền thừa nhà chúng ta nhất định có thể cường thịnh bắt đầu cũng không tiếp tục sợ cái kia cái d á m cho hoàng gia những năm n à y hoàng gia mặc dù không có quá phận chen ép chư nhà nhưng ngoài sáng trong tối động tác lại là chưa hề từng đứt đoạn bán cho bốn huyện tiên tộc bích ngọc đan càng ngày càng ít thu mua linh thảo giá cả cũng là không ngừng chen ép mà hoàng gia chín vị luyện khí tu sĩ tồn tại hoàng bách lâm càng là đạt đến luyện khí bắt trọng khiến cho rất nhiều tiền tộc giận mà không dám nói gì chỉ có thể bất đắc dĩ bị hắn bóc lột về phần nói trắng trận bán cho người khác vậy dĩ nhiên là không thể nào hoàng gia vạn nhất lại đến diễn một lần diện tộc sự tình cái kia lại nên làm cái gì nếu không phải chu gia có tử kim đằng không cần là linh thực phát s ầ u hắn sinh ý cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn tử kim đằng cho chu gia mang tới ưu thế có thể nói là hùng hậu to lớn chu bình cười cười cũng không có đáp lại hoàng gia cường đại cũng không phải là trao đổi một môn một nghệ liền có thể vượt qua mà là ở tu sĩ cường đại đừng nhìn chu gia mưu lợi to lớn nhưng cũng xa xa không sánh bằng hoàng gia hắn riêng là một cái đan dược sinh ý liền là chu gia nhiều gấp mấy lần chớ nói chi là những năm này hoàng gia còn đổi mấy đạo bình thường bách nghệ truyền thừa h à n g năm doanh thu đều là một cái kinh khủng mức như thế ưu thế liền như là quả cầu tuyết càng là sau này liền càng khủng bố hơn chu gia tuyết cầu đều còn không có lăn bắt đầu lại làm sao có thể theo kịp đã kinh khủng phát triển hoàng gia mà muốn đường rẽ vượt qua chỉ có một con đường cái tiết chính là tu sĩ mạnh hơn hoàng gia coi như linh họa toàn thêm trên người mình chu bình cũng không có bao nhiêu lòng tin đột phá hóa cơ cảnh dù sao cần muốn bảo vật gánh chịu mà không có hoa cơ cảnh tự nhiên là s o luyện khí tu sĩ mạnh yếu cùng nhiều ít hoàng gia luyện khí tu sĩ đông đảo khoảng chừng chín vị chưa chừng còn có ám tử chu bình hiện tại linh quan ba tốc năm chỉ phải không ngừng tu hành mấy chục năm nhất định có thể đạt tới luyện khí c ử u trọng nhưng coi như hắn một người đột phá luyện khí c ử u trọng đó cũng là hùng sư nan địch đàn sói số lượng t r ê n l ệ n h cách xa mà làm quá nhiều tu sĩ đi ra lại dễ dàng bị người hoài nghi dù là chu minh hồ ba người những năm này sinh con dưỡng cái không ít nhưng lại thiếu cũng không thể mấy chục người bên trong suất liên tục thật nhiều cái đến cho nên những năm này chu bình một mực đem linh hỏa toàn tích luy lấy chính là định làm một cái trung phẩm tư chất hậu bối đi ra trung phẩm tư chất đột phá luyện khí cảnh v á n đã đóng tuyển nếu là tài nguyên phong phú tu hành đến luyện khí tám cựu trọng cũng bất quá là vấn đề thời gian đinh hỏa năm mươi bảy linh tính tư chất hạ phẩm ba tước năm tu vi luyện khí cảnh tam trọng hậu duệ hai mươi sáu những năm này chu minh hồ ba huynh đệ ngược lại là một mực đang sinh con dưỡng cái khiến cho chu bình tôn bối có mười bảy nhiều cái này khiến chu bình hậu duệ bên trong tu sĩ liền có năm người theo thứ tự là chu minh hồ chu huyền nhai hai huynh đệ còn có chu thừa nguyên cùng chu thừa minh về phân cái cuối cùng thì là chu bách hải tử tên là chu thừa toàn hắn là chu tư tư sở sinh cũng chính là chu hổ một mạch ngày sau người cầm quyền tên tuổi bên trên thì là chi mạch xuất r a chu bình liền đem tư chất tăng lên tới một tấp tớ ba đương nhiên phương pháp này không thể thường dùng một hai vệ còn tốt nếu là thường xuyên sử dụng người sáng suốt tự nhiên có thể phát hiện trong đó máy quẹ chỉ cần lại tích lũy cái mấy năm tôn bối cũng thành ra lập nghiệp hắn liền chuẩn bị làm một cái bốn tấp tư chất hậu bối đi ra cũng không tin không đối phó được h o à n g g i a lại tại lúc này chu huyền nhai bước nhanh chạy tới sắp mặt nghiêm túc nghiêm trọng phụ thân hoàng gia người đến muốn chúng ta giao nạp cung phụng không thể không vì đó chu bình đám người đi tới đường tiền phát hiện người đến lại là cái xa lạ thương khuôn mặt cũ lao phu hoàng nguyên hải gặp qua chu đạo h i ế u chu bình suy tư một lát rất nhanh liền biết được người này là ai nhưng trong lòng là y ê u sầu khó tiêu hoàng gia cường đại hắn trong tộc một chút tình huống tự nhiên bị nhà hắn tìm tòi để phong bị hoàng gia cái này mấy đ ờ i người chữ lót chính là trăm nguyên chính huyền mà cái này hoàng n gia u y ê n h ả chính hoàng là g i bốn phòng người nói chuyện chỉ là hắn một cái mười bốn sợi tu sĩ cho dù có bích ngọc đan phụ trợ đột phá hy vọng cũng cực nhỏ như thế nào đã đột phá chúc mừng đạo hữu thành tiểu tiên d u ê n chu bình không yên lòng đáp lại ha ha ha ha hoàng nguyên hải lại là rất cao hứng bất quá là may mắn thôi hắn lúc đầu xác thực không nhiều thiếu hy vọng nhưng hoàng gia thông qua lý tống hai nhà con đường được đến thăng linh đan có thể để cao tu sĩ một sợi linh khí giá cả cao tới bên trên bách linh hạch bất quá hắn làm bốn phòng người nói chuyện bốn phòng cũng hy vọng ra một cái luyện khí tu sĩ đi ra chỗ dựa tự nhiên là nâng toàn phòng chi lực trợ hắn đột phá lấy tư chất của hắn khả năng đến đại hạn này đều sẽ không vượt qua luyện khí tứ trọng nhưng hắn lại là vừa lòng thỏ ý dù sao nhiều mấy chục năm tuổi thọ bốn phòng cũng có thể đi theo nhận ấm phăng quang hoàng nguyên hải tự nhiên không phải tùy tiện hắn nói lời này vốn là tại hướng chu bình hiện lộ rõ ràng tự mình thực lực dùng cái này uy hiếp chu gia rất nhỏ hơi cảm thấy thụ chu bình khí tức trong tay háo đo linh bản cũng là điên cuồng c h u y ể n động không ngừng dò xét chu ra khu vực chẳng lẽ chu gia vẫn thật là hai cái luyện khí tu sĩ bất quá cái này hậu sinh ngược lại là trẻ chút hoàng nguyên hải nhìn qua phía trên chu bình cùng chu thừa nguyên trong lòng có chút n g h i hoặc về phần chu thí linh tại hoàng nguyên hải lên núi trước đó liền đi phía sau núi sở dĩ đem chu thừa nguyên bạo lộ ra cũng là bởi vì hắn muốn đi bạch sơn môn Mà dù u y có sao chu bình hơn ba mươi tuổi mới đột phá luyện khí nhưng ở mười lăm năm ở giữa đột phá đến luyện khí tam trọng ở trong đó vừa nhanh vừa mạnh có thể gọi tốt một số người đề phòng đề phòng đều suy đoán chu bình có khả năng tư chất không tầm thường hiện thời cách năm năm chu bình nhưng như cũng dừng bước luyện khí tam trọng vậy nói do hắn tiềm lực hao hết ngược lại là không đủ gây sợ không biết đạo hưu hôm nay đến đây cần làm chuyện gì chu bình chậm dãi nói hoàng nguyên hải cười nói đây không phải chấn nam phủ chiến sự liên tiếp phát sinh ta hoàng gia tâm lo chư nhà cho nên tự nguyện tuần sát biên l ê n giới chỉ là tuần biên khó khăn mệt nhọc nếu là có yêu ma xâm nhập còn có thể xuất hiện thương vong cho nên muốn chư nhà đều là ra một bộ phận tư lương an ủi tịch an ủi tịch tuần biên tu sĩ lời này vừa nói ra chu bình đám người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ chu thừa nguyên hận không thể xông đi lên chấn sát hoàng nguyên hải nhưng bị chu bình cho ngăn lại hoàng nguyên hải nói đường hoàng nhưng trên thực tế liền là trần trùi dọa dẫm phủ nam dương mặc dù tới gần chấn nam phủ nhưng yêu ma có thể đánh đến nơi này trừ phi là triệu quốc cao tu chết hơn phân nửa với lại chu bình hắn cũng hoài nghi muốn là mình dám tự tuyệt không chừng liền là hoàng gia đóng vai thành yêu ma xâm nhập từ mình năm năm này ở giữa hoàng gia mặc dù chèn ép dược liệu giá cả lũng đoạn thị trường nhưng tốt xấu tại định tiền ti uy hiếp dưới còn có điều thu liễm nhưng không nghĩ tới bây giờ thế mà không kiêng n g h ệ gì như thế không được nhất định phải đem thường nguyên phái đi bạch sơn môn chu bình cưỡng chế l ử a giận trong lòng trầm giọng nói không biết đạo hưu muốn nhiều thiếu hoàng nguyên hải lại là tấm mặt nghĩa chính ngôn từ nói đạo h u s n i u sao có thể nói như vậy đ ạ u không phải ta hoàng gia lớn mà là tuần biên gian khổ luôn luôn muốn an ủ tịch, an ủi tịch tuần biên tu sĩ. Trắng t hoàng a n h Thư đ ạ hữu ngược lại l hỉ hào rượu o nguyên n à ngày y r ư ợ k hải tay, có, có ư muốn, muốn mức này tự nhiên không phải há mồm liền liền ra hoàng gia đối chu gia sinh ý cũng có chấu nghiên cứu cũng tính toán qua hắn linh tự i dược liệu lá bùa còn có thổ nguyên cao buôn bán đại khái lợi nhuận hai mươi ba khối linh thạch không sai biệt lắm liền là hắn một phần tư đã không đem chu ra b ứ c quá chết còn có thể hạn chế chu ra góp nhặt tài nguyên trở ngại chu bình đám người tu vi tinh tiến Tốt. trong tĩnh tiếp tháng ta thuốc trăm tuổi thọ thần sinh nhật, cũng chúc mừng lao nhân ra ông ta đột phá đến luyện khí bắt trọng, mong rằng đạo hưu đến đến trong Chu chặn cười chính cũng chúc Chu lúc Chu Bình bình Hoàng Hải nhà phụ sinh nhân phá khí Hưu hội. Bình hơi kinh Nguyên sau luyện ngăn giận lòng, nói. nói mùng mừng ông đến mong rằng đến đến yến lòng gấp lửa lại là lấy là lao ra, ra Đạo đó còn có đồng đạo pháp khí hộ thân liền xem như đối mặt luyện khí đ ỉ n h phong cũng có thể chống đỡ tại phổ biến luyện khí thấp nặng nam bốn huyện đã là vô địch tồn tại nếu là hiện tại đắc tội hoàng gia không chừng hoàng bách lâm đại nạn sắp tới lúc liền đem bọn hắn mấy nhà cường giả cho thuận tay mang đi hoàng nguyên hải nhìn qua chu bình đám người phản ứng cũng là phá lệ thư sướng mặc dù hoàng bách lâm chỉ có hai mươi năm tuổi thọ nhưng hoàng chính minh cùng hát nha lão nhân cũng đã luyện khí ngũ trọng tại nhiều như thế tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng dưới hai mươi năm đột phá hai trọng không thành vấn đề chỉ cần tự mình một mực hạn chế trư nhà lớn mạnh lại bảo trí ư thế tuyệt nhất định nhất định hoàng nguyên hải gật gật đầu đ ú n g ta thúc phụ vui thật là tinh mỹ c h i vật chu bình trong lòng băng lãnh cái này hoàng gia là muốn tại thọ lệ bên trên lại dọa dẫm một bút đa tạ đạo hữu c á o chi ha ha ha ha, vậy ta liền không ở l â u còn muốn đi nơi khác đi một chuyến hoàng nguyên hải cười đ ù a liền rời đi thẳng đến phía bắc lư gia chu bình rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ trầm giọng hô to thường nguyên ra ra chu thừa nguyên không còn ngày thường vui sướng tôn nhi ngày mai liền đi bạch sơn môn chu thừa nguyên đã sớm biết chu bình cùng chu minh hồ ý nghĩ nhưng chính như chu bình đám người không nợ hắn hắn lại sao bỏ được người nhà đâu cho nên mới một mực không có đ ể cập qua nhưng kim nguyên phong tấn công núi hoàng gia mấy lần lăn g đủ, những năm này ở giữa đủ loại chua sót khiến cho trong lòng của hắn khổ sở rõ ràng tự mình chỉ là muốn an ổn sinh hoạt vì cái gì luôn có người muốn khi dễ như vậy bọn hắn một bên chu huyền ngai tự nhiên cũng tức giận không thôi nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài dù là hắn thương pháp không tầm thưởng dù là hắn tại tán tu bên trong uy danh hung hãn hắn cũng chỉ là một cái khải linh tu sĩ tại hoàng gia trước mặt giống như sâu kiến hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có đem gia tộc kinh doanh tốt đem đệ tử trong tộc giáo dục tốt không cho chu bình bọn hắn là việc vật hao tâm tổn trí mà tại nam bốn huyện hoàng gia lường gạt cũng không ngừng chu ra một nhà mà làm mấy năm này phát triển tình thế mạnh mẽ chín nhà trong đó liền có đông sơn huyện nguy gia giàu dương huyện phạt gia thậm chí còn có giàu dương huyện triệu gia mà nam bốn huyện cũng có một cái tin đồn dần dần chuyên r a triệu g i a triệu võ cực tại t r ị bên trong gặp ma đạo p h ụ kích thân chịu trọng thương chính là bạch sơn môn c h e trở phía dưới cựu thành thứ nhất trong đó sinh tức nước cờ ngàn p h à m nhân cùng bạch sơn môn đệ tử có cực sâu n một gốc một trăm ba mươi bảy năm trước hóa cơ cảnh tu sĩ bạch sơn đạo nhân ở đây c h ả m giao yêu lập đạo thống truyền thừa hơn một trăm trở cái này mới có bạch sơn môn hôm nay chi tình h v ư ố n g ngày hôm nay chính là bạch sơn môn ba năm một giới thu đồ đệ đại điện bất luận quý tiện tô thi quảng nạp thiên hạ anh tài bởi v ì bạch sơn môn đối với môn nhân đệ tử trói buộc tương đối rộng rãi ưu lẽ khiến cho hắn cũng là lần cận mấy quận bách tính chỗ hướng tới tô môn bất quá bạch sơn、môn、lại có một cái không dung biến báo điều kiện môn nhân đệ tử mỗi ba năm cần chém giết một đầu yêu vật hoặc tà ma còn nếu là muốn thoát ly tô n môn thì cần muốn chém giết một đầu cùng cảnh giới yêu ma hung thú đem hải cốt quy về tô n môn mới có thể còn tại thành bạch thân nội thành một chỗ quán rượu chu thường nguyên tan mất ngụy trang trên người ngồi tại phía trước cửa sổ quan sát đến nơi xa đại cao ồn ào tiếng động lớn r ầ m di đám người cái này bạch sơn môn ngược lại là thoải mái đại nghĩa chỉ là như vậy không sợ tông môn công pháp bị ngoại nhân đánh cắp sao hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa dù sao đây là bạch sơn láo tổn ê n tự định giá sự tình sau đó hắn liền đem cửa hộ đóng lại ngay cả nuốt mấy viên ngọc thạch thanh nguyên khiến cho trong cơ thể hắn khí tức phun trào như mài nước tăng lên không ngừng những ngày này hắn đều tại gõ hỏi nội tâm nếu là mình thực lực cường đại gia tộc như thế nào lại như thế b ế t khuất mình như thế nào lại rời xa thân nhân muốn đến nơi này chu t h ừ a n g u y ê n tâm thần bực bội lại nuốt vào năm viên thanh nguyên đan đem hết t h ể suy nghĩ ngưng tụ đến trên tu hành cái này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh mà ở phía xa đ à i cao đ ế t ử tứ phương khu vực anh tài thiếu niên tụ tại một đường kỳ nóng nhìn trên đài mạnh sơn môn tu sĩ không có tư chất kế tiếp theo tu sĩ bình tĩnh băng lanh thanh em chuyên g a một thiếu niên chán ngán thất vọng địa đi xuống kiểm tra đến tiếp theo người lúc tu sĩ thần sắc lại là hòa hoán rất nhiều ôn nhu nói l i n h quan một tập bốn nhưng vì ngoại môn đệ tử như muốn gia nhập ta tông liền đứng ở đằng sau ta đến bọn hắn mặc dù là bạch sơn môn đệ tử nhưng cũng chỉ là khải linh cảnh tu sĩ tới đây vốn là vì tông môn cung phụng mà người trước mặt mặc dù tư chất kém chút nhưng ngày sau cũng là đồng môn của hắn sư đệ kết một thiện duyên tóm lại là tốt trước mặt thiếu niên cao hứng bừng bừng hướng phía tu sĩ không mình hành lễ sau đó liền đứng ở sau người lại như thế nào cũng khó khăn che đậy trong lòng vui mừng theo kiểm tra không ngừng tiến hành tự nhiên là mấy người vui vẻ mấy người sầu ta như thế nào sẽ không có tiên duyên ta làm sao lại là cái phạm nhân a nơi nào đó danh dự rất rộng thần đồng tài tử ngồi trồn hổm trên mặt đất ảo n à o không thôi nhưng nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực một cái thật thà nhà nông hán tử cười hì hì ta có thể trở thành tiên sư a rốt cuộc không cần đói b ụ n g rồi có giàu nhà tiểu thư ngạo kiểu địa đứng trên đài bên cạnh nha hoàn không ngừng nói xong lời hữu ích có quần áo cũ nát nghèo khó thiếu niên cất lương khô cuối cùng chán nản rời đi thành nhỏ mặc dù sẽ đến bạch sơn môn bái sư đều tự cho mình siêu phạm hoặc nhiều hoặc thiếu đều cho là mình có tiên duyên nhưng trên thực tế tiên duyên tử vẫn như cũng là t r o n bên trong lấy một toàn bộ thu đồ đệ đại điện tiếp tục ba ngày đủ có mấy vạn người đến chỗ này nhưng cuối cùng cũng chỉ có khoảng trăm người kiểm tra có tư chất quy về bạch sơn môn này đại đệ tử mặc dù nhân số xác thực không ít nhưng trải phẳng đến chiêu bình quận m ộ ư ơ i một huyện cùng bên ngoài quận khu vực cuối cùng một huyện cũng bất quá mấy người thôi đương nhiên cũng là bởi vì một huyện tiên duyên tử phần lớn đều bị địa phương tiên tộc trước một bước chiêu mộ cho nên mới sẽ như thế hiếm thiếu thằng đến cuối cùng một ngày chu thường nguyên mới đi ra khỏi quán rượu mà tu vi của hắn cũng đạt tới luyện khí t ă n trọng hắn vốn là tại luyện khí nhị trọng mài nước mấy năm cái này ba ngày khổ tu vừa vặn đem cái tia gông cùng xi hết thể giống như nước chảy thành sông bởi vì ngày thứ ba bái sư người l ắ c đắc không có mấy trên đài bạch sơn môn đệ tử sớm đã thần du tứ hải nhưng theo chu thừa nguyên tới gần hắn lại là đột nhiên giật mình chỉ cảm thấy cơ thể và đầu góc rung động sau đó nhìn về phía người đến người tới tuổi trẻ tinh thần phân chấn nhưng lại khí tức như bàn thạch nặng nề g h quanh thân tản ra hơi nhạt phong mang làm đến da thịt của bọn hắn đều ẩn ẩn làm đau phảng phất có đa xanh tại đâm đụng chu thừa nguyên liên phục mười chín khoảng ngọc thạch thanh nguyên đan khiến cho thân thể lưu lại một chút ngọc thạch chi khí đối với phạm nhân mà nói c h ỉ sẽ cảm thấy người này hung thần không dễ chọc mà tại tu sĩ cảm giác hạ lại là phá lệ rõ ràng v ạ n bối tôn không xin ra mắt tiền bối mặc dù chu t h ư ờ nguyên n g tội tát xa so với hai người nhỏ hơn nhưng ngoại trừ tiền tộc từ đệ bên ngoài còn lại tu sĩ ở giữa đều là là cường giả làm đầu ta chính là thanh thủy huyện bạch khê chu thị chu t h ư ờ nguyên n g hôm nay muốn bái nhập quý môn chu t h ư ờ nguyên n g nhạt tiếng nói thanh thủy huyện tôn không nghe được chu t h ư ờ nguyên nói trên mặt lại là lộ ra một tia cổ q á i ân chu thừa nguyên hơi nghi hoặc một chút tôn không vội vàng không người nói ra tiền bối văn bối sở dĩ kinh ngạc là bởi vì mấy ngày nay có mấy vị nam bốn huyện tiền bối gia nhập chúng ta tuyệt không mạo phạm tiền bối y tứ chu thừa nguyên xứ sở t r ậ t lại là nghĩ minh bạch xem ra hoàng gia kinh khủng cưỡng bức không chỉ là tự mình lo lắng những nhà khác cũng là e ngại muốn chết những cái kia có hai vị trở lên luyện khí tu sĩ tiên tộc chỉ sợ đều lựa chọn tu sĩ bên ngoài đi để cầu cho gia tộc tăng thêm bảo hộ dù là khả năng này dẫn đến gia tộc có phần nứt chi hiểm thậm chí là chuyển thừa đoạn tuyệt nhưng đối với những n à y tiên tộc tới nói lại có thể làm sao đâu hoàng phương phạm ba nhà góp cạnh tương hỗ chi thế càng có hoàng bách lâm cái này nhóm cường giả tồn tại liền xem như còn lại tiên tộc liên thủ cũng vô pháp chống lại v ề phần nói tìm kiếm ngoại viện duy nhất cùng hoàng gia có ân oán lý tống hai nhà theo hoàng gia chủ động đem bích ngọc đàn bán cho chúng nó sớm đã thông đồng làm vậy thế lực khác lại không cách nào chống lại hoàng gia lại không có chút nào lợi ích tranh chấp tự nhiên không có khả năng xuất thủ tương trợ hiện tại những n à y tiên tộc liền là tại chịu nhịn đến hoàng bách lâm vẫn lạc lại đi phản kháng sự t ì n h tôn không nhìn qua chu thường u y ê n trẻ tuổi như vậy liền thành liền luyện khí cảnh giới chỉ sợ trước mặt vị này chính là chu thị chắc tuyệt tử đệ nếu không phải nam bốn huyện xảy ra chuyện hắn khả năng cũng sẽ không gia nhập bạch sơn môn ta tư chất bình thường một mực không có cách nào bái nhập tốt sư môn môn hạ hiện tại nam bốn huyện xảy ra chuyện nói không chừng liền là cơ duyên của ta chỗ vậy ta bái nhập bạch sơn môn nhưng vì sao vị chu thừa nguyên hỏi tôn không cung kính nói tiền bối gia nhập chúng ta nhưng vì trường lão trường lão chu thừa nguyên tự lẩm bẩm hắn mặc dù biết luyện khí tu sĩ tại bạch sơn môn liền vì trường lão nhưng kỹ càng lại là biết không nhiều tôn không bắt lấy khoảng cách gấp hội văn nói văn bối nguyện vì tiền bối dẫn đường g tôi không h i ngươi cùng ta nói một câu tông môn tình ngũ nga đang trước dẫn đường tôn không dừng bước lại có chút tiêu ngạo đắc ý nói chu tiền bối chúng ta bạch sơn môn s ử n g sững chiêu bình quận hơn trăm năm chế độ cực kỳ hoàn thiện có bốn phong tám viện môn nhân đệ tử hơn ngàn người trong tông môn trưởng lão có m ư ờ i bảy vị còn có năm vị các lão bốn phong tám viện các lão tôn không giải thích nói bốn phong đã là đan phụ trận khí bốn phong mà tám viện thì là công tích viện nguyên tu viện chuyến p h á p viện chấp pháp viện chiến linh viện các loại chúng ta bạch sơn môn chế độ đặc thù tông môn đủ loại sự vụ toàn từ trắng các năm vị các lão q u ả n hạn trưởng lão chỉ cần dựa theo điều lệ chế độ hoàn thành chức trách sự tỉnh liền có thể chu thường nguyên âm thầm tắt lưỡi tự mình đang phụ trận khí tứ nghệ ngay cả một đạo đều không có cái này bạch sơn môn lại là đầy đủ thật đúng là nội tình thâm hậu a nhưng hắn cũng nghi hoặc không hiểu theo lý thuyết bạch sơn môn có hùng hậu như vậy nội tình môn nhân hơn ngàn người theo lý thuyết luyện khí tu sĩ tuyệt không có khả năng mới tầm mười người tôn không vì cái gì trưởng lão mới tầm mười người ở trong đó là có cái gì ẩn tình sao tôn không trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ chu tiền bối không dối gạt ngài nói kỳ thật tông môn trưởng lão có hơn bốn mươi người nhưng đại đa số trưởng lão đều đi man hoang nam cường đi hoàn thành riêng phần mình cách tông nhiệm vụ chu thường nguyên lúc này mới nhớ tới đến muốn thoát ly bạch sơn môn nhất định phải chém giết một đầu đồng tu vì cái gì yêu ma hoặc tà ma dùng cái này mới có thể chính thức thoát ly mà triệu quốc cảnh nội nhận b ì n h ăn ổn yêu vật tung tích không hiện có thể gặp phải tuyệt đại đa số đều là khải linh cấp bậc yêu vật muốn muốn chém giết luyện khí yêu vật tự nhiên là chỉ có thể đi man hoang nam cương các loại hung hiểm chi đ ị a cái này khiến khải linh tu sĩ thoát ly bạch sơn môn nhẹ nhõm nhưng luyện khí tu sĩ lại chật vật rất hắn hiện tại luyện khí tam trọng nếu là muốn thoát ly bạch sơn môn liền muốn chém giết một đầu luyện khí tam trọng yêu vật mới được mà tại yêu ma hung thú hành hành man hoang nam cương chém giết cùng cảnh tồn tại trong đó gian nan lớn biết bao chu thừa nguyên không nghĩ nhiều nữa hắn bãi nhập bạch sơn môn vốn là vì gia tộc tăng thêm an ổn bảo hộ một lát cũng không cần cân nhắc cách tông sự tỉnh không bao lâu tôn không liền đem chu thừa nguyên dẫn tới một chỗ trang nhã đại khí đình v i n trước tôn không cung kính đứng ở ngoài viện chu tiền bối đây là sông các lao nơi ở ngài muốn chính thức gia nhập tông môn cần đi qua đồng ý của hắn văn bối hành ọ n không cách nào tiến vào bên trong liền chờ ở bên ngoài hậu tiền bối chu thừa nguyên gật gật đầu sau đó bước vào trong đó quanh thân cảm nhận được trận trận vận sóng chính là phát động đỉnh viện tre lấp phát trợn ao nước gợn s ó n g p h u n g trào liên hoa là sen c h ậ ở trờn một cái thương nhan tóc trắng hiền lành lao ông ngồi tại bên cạnh ao tiểu đình thảnh thơi nuôi n ấ n g trong ao cá bơi chu t h ư ờ nguyên n g chỉ hơi hơi cảm thụ liền cảm nhận được lao ông thân thể phát ra hùng hậu ưu thế kích động trong lòng trước mặt lao ông tối thiểu là luyện khí thất trọng trở lên gừng giả thanh thủy huyện bạch khê chu thị chu t h ư ờ nguyên n g b á i kiến tiền bối lao phu sông thanh lưu lao ông đứng lên nói ngươi ý đổ đến ta đã biết ta chỉ hỏi ngươi một câu có thể nguyện gia nhập ta bạch sân môn văn bối nguyện ý theo chu thừa nguyên nương thuận thiên đ sông thanh lưu liền từ trên người chu thừa nguyên ngưng tụ ra một sợi khí t ứ c t i ệ n tay ném một cái xa xa điện đường đột nhiên mở rộng bên trong trưng bày mấy chục phương chập trần tĩnh mịch ánh n ế n có chút sáng tỏ hùng liệt có chút lại là lờ mờ lấp lóe tại nơi hẻo lánh chỗ một phương ánh n ế n bông nhiên dấy lên chập trần sáng chói sinh cơ bừng bừng hắn cùng chu thừa nguyên tức tức tương liên đúng là hắn h ồ n đăng sông thanh lưu lúc này mới quay đầu hướng phía chu thừa nguyên tức tức tương liên đúng là hắn không biết tiểu hưu muốn trở thành cái gì trường lão chu thừa nguyên trong lòng giật mình tiền bối cái này tứ nghệ trường lão chẳng lẽ là có thể từ tông môn học tập tứ nghệ sao sông thanh lưu hiếp mắt lời không đội ta trước vì ngươi kiểm chắc một phen hồn phách mạnh yếu nói xong hắn lấy ra một phương ngọc châu chống đỡ tại chu thừa nguyên c á i chán mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng chu thừa nguyên cũng không có phản kháng chỉ gặp ngọc châu lấp lóe trên đó hiện ra ba đạo hữu quang ba người hồn ngược lại là đạt đến tứ nghệ tiêu chuẩn sông thanh lưu thì thảo sau đó hướng phía chu thừa nguyên cười nói tiểu hữu tiên, tiên hồn phách không tầm thường có thể học tập tứ nghệ không biết tiểu hữu n ư ỡ n g mộ trong lòng trong đó cái nào một nghệ chu thừa nguyên nghe được mình có thể học nếu là hắn học xong tứ nghệ thứ nhất ngày sau trở về nhà đối với gia tộc cũng có thể có sự giúp đỡ to lớn nhưng hắn cũng biết trên đời này không có không làm mà hưởng tỉnh táo hỏi tiền bối có thể hay không cho ta giảng giải trong đó m ộ t hai v ă n bối mới tốt suy nghĩ trong đó sông thanh lưu nghe được chu thường nguyên đã mắc câu trong lòng nổi lên vui mừng môn nhân đệ từ đông đảo mà tứ nghệ trưởng lão lại là hiếm thiếu vô cùng sớm đã là cùng cầu mất cân bằng hiện tại thật vất vả tới cái hồn phách đạt tiêu chuẩn hắn tự nhiên không bỏ được từ bỏ nhất định phải đem lửa gạt tới tay n ư ờ i tủm nói ta bạch sơn môn vô tư lại nghĩa bách nghệ truyền thựa công pháp đ i ệ t tịch bí pháp linh vật đều có thể đảm nhiệm lấy thậm chí là chuyển cho ngoại t ô n g n g ư ờ i chỉ phải bỏ ra tương ứng tông môn cống hiến liền có thể ma tứ nghệ truyền thừa chỉ cần tám n g h n điểm cống hiến tiểu hữu liền có thể học tập còn có chuyên môn trưởng lao chỉ đạo có thể nói là lợi ích thực tế đến t ự điểm tiểu hữu chỉ cần tại học thành về sau là tông môn luyện đan hoàn lại điểm cống hiến liền có thể nghe được lời nói này chu thường nguyên có chút t â m động chật hỏi không biết tiền bối nói tới điểm cống hiến là vật gì hoàn thành tông môn nhiệm vụ hoặc là nộp lên bảo vật đều là có thể đạt được điểm cống hiến một điểm cống hiến giá trị một linh thạch chu thừa nguyên manh kinh tám n g h n điểm cống hiến liền là tám thiên linh thạch cái này so định tiền ti tứ nghệ truyền thừa còn muốn đắt hai n g h n tiểu h ư u chớ sợ mặc dù s á c thực quý một chút nhưng có chuyên môn tứ nghệ trưởng l á o chỉ đạo như thế nào đều so đóng cửa làm xe mạnh hơn sông thanh lưu an ủi nói chu thừa nguyên tự nhiên cũng minh bạch có người chỉ đạo có thể khiến người ta thiếu đi rất nhiều được rẽ nhưng đối cái giá tiền này vẫn là âm thầm tắt lưới mặc dù giá cả đắt giá chút nhưng học thành đó cũng là hồi báo to lớn tự mình muốn có được tứ nghệ truyền thừa nhất định phải tích lũy đủ sáu n g h n công vân mới có thể đổi lấy bây giờ lại là có thể trước một bước học tập hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ nào dám hỏi tiền bối ở trong đó bởi vì thất bại mà hao tổn nguyên tài là tông môn gánh chịu vẫn là từ chính ta chu t h ư ờ nguyên n g hỏi sông thanh lưu cười t ủ n tịm lại không có trả lời chu t h ư ờ nguyên n g trong nháy mắt minh bạch tất nhiên là mình gánh chịu chỉ là theo cứ tính toán như thế đi các loại học thành này g bảo đảm không thể đô thiếu trên tông môn vạn điểm c ô n g hiến mà tứ nghệ bên trong mình nối phụ trận khí ba đạo chưa hề liên quan đến đan đạo mặc dù cũng không có học qua bất quá luyện chế ngọc thạch thanh nguyên đan nhiều năm ở p h ư ơ n g một trăm bốn mươi chín bi hai chu thừa nguyên dựa theo thạch phù chỉ dẫn rất nhanh liền lại loi một mình đi tới đan phong về phần t ố i không khi biết chu thừa nguyên chính là mới đan tu trưởng lão càng là cung kính không còn hình dáng sau đó liền rời đi hắn vốn chỉ là nghĩ đến chu thừa nguyên như là trở thành nào đó viện trưởng lão hắn nói không chừng cũng có thể mượn phần tình nghĩa này vì đó đi theo làm tùy tùng từ đó từ đó được lợi hắn cũng cảm giác được chu thừa nguyên hẳn không phải là cái gì bạc tình bạc nghĩa hàng người mà bây giờ chu thừa nguyên chính là đan tu trưởng lão cái kia phần tình nghĩa này liền không thể dùng linh tinh dù sao hắn cũng muốn trở thành luyện khí tu sĩ nhưng tông môn đệ tử đông đạo đan phong hàng năm luyện chế đan d ư ợ c hoàn toàn cũng không đủ cầu bích ngọc đan càng là có thể đến được trên đầu ngón tay còn đều bị những cái kia có bối cảnh đệ tử chia cắt hắn tư chất kém địa vị thấp coi như tích lũy đủ điểm cống hiến cũng không tới phiên hắn loại tình huống này chu thừa nguyên phần tình nghĩa này coi như trở nên quá chất quý đan phong cũng không cao một tòa phương chính thiên nguyên cung điện tọa lạc ở đỉnh núi hai tòa lầu các bảo vệ tại hai bên đang các hai chữ chiếu sáng rặng rỡ chu thường nguyên vừa bước vào liền nghe một đạo phẫn nộ gào thét giàn mua thanh â m các ngươi là làm ăn gì say nghiền cái dược liệu đều có thể qua loa chủ quan mới nói muốn một phấn làm sao còn có lớn như vậy hạt tròn nửa tháng ngay cả c h ú t chuyện này cũng làm không được làm c h ễ n ả i ta l ư ợ i đan ngươi phụ trách sao đập vào mắt nhìn lại liền trông thấy một vị lao giả tóc trắng chính hướng lấy mấy vị quỷ đệ từ không ngừng m chất vấn tiến dài hồng đang tại nổi nóng lại cảm nhận được có ánh mắt tại d ò n du lập tức nhìn h ằ n h ằ n mà đi ai tại cái kia ra ngoài cho lão phu chu thừa nguyên cũng không nghĩ tới hiến phi hồng cảm giác thế mà lại như thế nhạy cảm c h ậ m từ cổng đi vào hiến phi hồng đánh giá chu thừa nguyên lại là những mày người tới giành giành như thế tuổi trẻ lại là vị luyện khí tu sĩ với lại khí tức vững vàng như vậy tất nhiên tại luyện khí cảnh tiến triển không tầm thường người là người phương nào tại hạ chu thừa nguyên chính là mới tới đan tu trưởng lão ở đây gặp q u a đạo hữu chu thừa nguyên đem thạch phù n ắ m trong tay thở d i i nói hiến phi hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc cái kia số vị đệ tử cũng là ngầm đầu mừng rỡ trưng lại rốt cục có mới đan tu trưởng lão có người càng là hưng phấn hô lên đan phong một mực đều chỉ có một vị đan tu trưởng lão mà toàn môn trên dưới mấy ngàn người đối với đan dược nhu cầu to lớn vô cùng những năm này bọn hắn cu n à i đ a n có thể đổi lâu vậy đan trận phù khí tứ nghệ l u y ệ n chế đều là cần linh hồn cường hãn mới có thể cảm thụ trong đó đủ loại biến hóa cho nên cũng không phải tất cả luyện khí tu sĩ đều có thể học tập bạch sơn môn mặc dù luyện khí tu sĩ đông đảo nhưng có thể học tập tứ nghệ luyện khí tu sĩ thật đúng là không nhiều chớ nói chi là còn bị bốn phong phân một điểm mỗi một phong trưởng lao thì càng ít tiến phi hồng liếp mắt quát từng cái hô to gọi nhỏ xem ra là th còn k hắn g mặc dù lâu dài luyện đan vô hạ với khác nhưng đối bạch sơn môn sự vụ vẫn là biết một hai tự nhiên đoán chu thừa nguyên hẳn là gần đoạn thời gian mới gia nhập tại hạ thanh thủy huyện bạch khê chu thị thanh thủy huyện tiến phi hồng lẩm bẩm nói trận nghị đến quận nam phong đầu đang nổi hoàng gia giống như liền là thanh thủy huyện tiên tục nghe đồn hoàng gia bá đạo hiện tại như thế năm tuấn anh t à i đều bái vào sân môn xem ra hoàng gia cũng là thật là đốc gác tuy nói cái gọi là bạch khê chu thị hắn chưa hề nghe nói nhưng nghe đến chu t h ừ a n g u y ê n là tiên tộc xuất thân hiến phi hồng trong lòng cũng là có chút suy nghĩ hắn bởi vì là tông môn một tay bồi dưỡng bên ngoài không thân tộc đáng tin sớm đã thiếu tông môn lượng lớn điểm công hiến cơ bản có thể nói cả một đời muốn cho bạch sơn môn luyện đ a n trả nợ chỉ là khổ nhi tôn của hắn tuy là trưởng lao hậu duệ lại hưởng không được nhiều thiếu ân trạch Mà điểm đem mang môn là thành, hoàn này Chu tộc có tộc cống chừng còn có thể đem nhi tôn của hắn mang ra tông môn cái Thừa thân, thật hắn thân nhiên hiến, không thể nhi hắn khổ hại. Nguyên xuất sau nếu tiên tất tôn tông ngay nói giúp lại sự sở sẽ đỡ ra bất quá vẫn là muốn xem trước một chút chu thừa nguyên đối đan đạo nộ tính như thế nào nếu là quá ngu dốt cũng không cần đến hao tâm tổn trí ngươi tu hành thế nhưng là lựa pháp yến phi hưng hỏi chu thừa nguyên lắc đầu chính là đất đá c h i đạo thế nhưng là đối luyện đan có ảnh hưởng yến phi hồng cười nhạt nói đối luyện đan ngược lại là không có bất kỳ ảnh hưởng gì liền là đối điểm cống hiến của ngươi có ảnh hưởng người cần chước trao đổi một bản h ò a đạo thật u pháp lại trao đổi bổ huyết đan phương a chu thừa nguyên kinh ngạc thất thần đan phương còn muốn trao đổi a yến phi hồng cười ha ha nhưng cười cười khỏe mắt lại rơi xuống nước mắt hiện tại chu thừa nguyên kinh lịch đây hết thảy hắn năm đó cũng trải qua mỗi một đạo đan phương mỗi một phần nguyên tài đều là một bút bút thiếu công hiến mà lúc đó chỉ đạo hắn đan tu trưởng lão học nghệ không tinh làm hại hắn đi quá nhiều đường q u ê n co tuy nói hoàn lại xong công hiến lại chém giết một đầu yêu mà hắn liền là thành bạch thân nhưng mấy vạn điểm công hiến liền xem như hắn luyện đến đại hạng này cũng là còn không rõ tại yến phi hồng phân ph chu thừa nguyên đổi một môn tên là thổ linh lửa hỏa đạo thuật pháp hắn lệch gần đường đất lấy ngọc thạch chi khí thôi động có thể càng thêm kéo dài bền bỉ lại thêm bổ huyết đa phương khiến cho chu thừa nguyên thiếu điểm cống hiến đạt đến tám một trăm năm mươi tiến phi hồng ngược lại là không có vội vã gọi chu thừa nguyên luyện đan mà là để hắn quen thuộc thuật pháp lại đem hắn gọi ở bên cạnh có chút cảm nhận được hắn luyện đan ở giữa đủ loại biên hóa thiên đ i ệ n bên trong tiến phi hồng ngồi tại một phương nửa người lớn trước lò luyện đan thừa nguyên nhìn kỹ tiến phi hồng hô to một tiếng c h ậ n n g thuật pháp một đám rào dưới đáy b bổ huyết đan chính là nhất giai bên trong bình thường nhất đan dược có bổ huyết chữa thương hiệu quả độ khó luyện chế cũng không lớn hắn vừa nói một bên xem trường thời cơ sau đó đem một gốc cửng đỏ tiểu thảo ném vào đan lô nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy lười biếng nhất định phải cầm giữ hỏa hậu làm đan lô nóng bỏng về sau liền muốn đem chu máu cỏ ném vào trong đó tại ba hơi ở giữa đem luyện hóa thành dịch nói xong hắn tay trái vung lên bên cạnh thân đen k t hòn đá liền cấp tốc bay vào đan lô trước hắc thạch tính chất kiên cố nếu là quá muộn đầu nhập khó mà triệt để luyện hóa sẽ dẫn đến đan dược bên trong xuất hiện tạch tiến phi hồng một bên một bên không ngừng nói xong mà chu máu cỏ hóa thành chất lỏng sôi trào đem trước h ắ t thạch ngầm trong đó có thể đem luyện hóa triệt đề đợi cho trước h ắ t thạch tan giã triệt đề liền đem trắng viêm cỏ cùng thanh nguyên quả đồng thời đặt vào phương tài dược hiệu tốt nhất mà tại một bên chu thường nguyên tập trung tinh thần đem yến phi hồng nói toàn bộ ghi lại càng không để ý nóng bỏng ngưng thần cảm thụ đan lô trong đó đủ loại biến hóa nhìn qua chu thường nguyên học giỏi như vậy bộ dáng yến phi hồng cũng là khỏe miệng lộ ra ý cười lại thêm vào thổ hôi thạch dùng cái này khóa lại dược hiệu cuối cùng nhất định phải vận chuyển ngưng đan thuật pháp đem hóa thành đan hình mới tính triệt để đại công táo thành. yến phi hồng quát trận nắp lò đột nhiên mở rộng mười ba viên xích hồng viên đan dược l ặ n g lặng nằm tại đáy lò từng cái mượt mà sung mãn chừng lớn chừng trái nhãn cái này bổ huyết đan hắn luyện chế ra mấy vạn lượn sớm đã đến mức lô hỏa thuần thanh gần như hóa thành bản năng chu thừa nguyên dựa theo quá trình luyện chế ra một lần nhờ vào nhiều năm luyện chế ngọc thạch thanh nguyên đan kinh nghiệm hắn ngược lại là một lần liền thành mặc dù bởi vì hỏa hầu không nắm chặt được khiến cho phẩm chất đan dược có chút thấp kém nhưng yến p i hồng lại là dị quang liên tục nếu không phải hắn mỗi ngày muốn luyện chế lượng lớn đan dược thật sự là rút không ra công phu hắn đều hận không thể ngồi tại chu thừa nguyên trước mặt giáo sư mà chu thừa nguyên cũng không có cô phụ hắn chờ đợi lương sư dốc lòng dạy bảo càng nắm chắc hơn năm tri công hậu tích bạc phát trong lòng còn có xúc động phẫn nộ vô tận lực khiến cho hắn đối bổ huyết đan luyện chế càng thành thạo mấy ngày ở giữa mặc dù thất bại sự tình chính là mười phần bốn nam kỳ thành đan phẩm chất lại là càng ngày càng tốt thành đan số lượng cũng từ nguyên bản một hai khỏa đến bây giờ ba bốn khỏa phát huy tốt nhất một lần càng là đạt đến năm viên một ngày chu thừa nguyên ngồi tại lệnh trong các luyện chế bổ huyết đan. trước mặt ba chân đan lô bị linh hỏa đốt cháy thành vỏ quýt nóng bỏng thủy chiều hướng về bốn phía k h u ấ y động phanh chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn đan lô bỗng nhiên oanh minh rung động nắp lò tức thì bị nổ bay vô số nhỏ vụn cặn bã nổ bắn ra bốn phía sau đó một cỗ khói đặc từ đó toát ra chu thừa nguyên sớm đã dự liệu được nổ lò sự t ì n h một đạo khí tường ngăn tại trước mặt đem tất cả cặn bã ngăn cản sau đó tay trái vung lên trong lò đan dơ bẩn cháy đen liền cho tịch quấn đi ra lại dùng nước suối đem rửa g i sạch sẽ lại tính đưa trước mặt đợi hắn tán đi dư ôn cử chỉ này phát sinh ở trong n á y mắt hi xem ra là trắng viêm cọ thả đã c h ầ m n ử a hơi dẫn đến đan dịch đâm hàng khó tiêu từ đó dẫn phát nổ lò mặc dù mấy ngày luyện chế khiến cho chu thường nguyên tâm thần mỏi mệt nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy tinh thần tướng vấn đề tổng kết lại mà tại bên hông hắn thành p h ụ hắn biểu hiện điểm c ô n g hiến thì là tám một trăm ba chín mấy ngày nay bên trong bởi vì hắn luyện chế bổ huyết đan sát xuất thành công hơn phân nửa tự nhiên là doanh lớn hơn tổn hại khiến cho hắn thiếu điểm c ô n g hiến cũng là thiếu đi một mươi giờ chớ nhìn hắn hiện tại là có chỗ lợi nhuận nhưng đây cũng là bởi vì bổ huyết đan luyện chế giản dị lại nguyên liệu rẻ tiền nguyên nhân nếu là l mỗi luyện chế thất bại một lần hắn liền sẽ thiếu tông môn một bút không nhỏ điểm c ô n g hiến nếu là thật lâu không cách nào luyện chế thành công cái k i a t h i ế u điểm c ô n g hiến đều đem không cách nào lường được mức mà hắn cũng đừng hòng chỉ dựa vào luyện chế bổ huyết đan đến hoàn lại c ô n g hiến bởi vì không phải đàn phong luyện đan cho tông môn mà là tông môn muốn đàn phong luyện đan hàng năm đan dược đều phải có ngạch nắm chắc bổ huyết đan một nghìn năm trăm h quả hội khí đan năm trăm h quả ích khí đan tám trăm h quả bích ngọc đan mười lăm quả cũng chính là yến phi hồng đem tất cả khó luyện đan dược toàn nam hạng nếu là yến phi hồng muốn hỗ hại chú thừa hoàn toàn có thể phân ra một bộ phận những đan dược khác số lượng để chu thừa nguyên luyện chế thất bại từ đó thiếu kết xù công hiến năm đó chỉ đạo hiến phi hồng đàn tu trưởng lão đã l à như thế gây nên mới khiến cho hiến phi hồng đ ọ c lại khó tiêu n g ư ơ i như thế nào nổ cả phòng đều đúng vậy a ta lại phải quét dọn thật lâu rồi chu thừa nguyên đang không ngừng phục bàn phương tài luyện chế quá trình liền nghe được một đạo có chút ủy khuất giọng nữ chuyển đến ngầm đầu nhìn lại lại là một cái thân mặc n h ạ t hoàng y sam tuổi trẻ thiếu nữ đang tay cầm cái chổi ủy khuất nhìn qua hắn thiếu nữ bộ dáng mất quá hai tám da trắng như mỡ đông khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn n h ạ t hoàng y sam hiện lộ rõ ràng ra mấy phần tiểu d a bích ngọc v ị khuất bộ dáng càng là phá lệ yêu người nhìn qua thiếu nữ trong tay cái t r ổ i chu t h ừ a n g u y ê n lập tức minh bạch hắn hẳn là phụ trách quét dọn đan các người có chút cười xấu hổ nói cho ngươi bồi cái không phải luyện đàn cho bận vắng đầu ngược lại là quên xử lý thiếu nữ thở dài sau đó liền cầm lấy cái t r ổ i bắt đầu tỉ mỉ quét dọn trong cát trên vách tường dơ bẩn cũng dùng khăn vải lao bất quá có nhiều chỗ cho dù là nhón chân lên cũng vẫn là với không tới chu thường u y ê n đầu ngón tay bay ra một đạo linh quang liền đem điểm này dơ bẩn la hướng phía hắn doanh doanh cười một tiếng sau đó lại hố néo trở về tiếp tục đau mặc dù thiếu nữ tư sắc thợ dai nhưng chu thừa nguyên lại là không có để ý suy tư luyện đan ở giữa đủ loại chi tiết ấy ta gọi y ế n chỉ lan người tên gì nha chu thừa nguyên bị thanh em đột nhiên đánh gãy ngược lại là cũng không có sinh khí thiếu nữ họ y ế n nói không chừng liền là y ế n phi hồng con cháu hậu bối mà y ế n phi hồng hậu đại với hắn một chút đã quay dày tính là cái gì ta gọi chu thừa nguyên là mới tới đan tu trưởng lão h ế n chỉ lan kinh ngạc nói dạng này nha ngươi cũng thật là lợi hại rõ ràng nhìn lên đến cùng ta không tranh lệch nhiều ta cũng còn tại khải lính cảnh ngươi đều đã là trưởng lão ngươi cố gắng tu hành cũng có thể trở thành chu thừa nguyên không quan tâm nói t i ế n chỉ lan lại là không có để ý một bên tiếp tục quét dọn một bên kỳ kỳ cha cha nói không ngừng ngươi nói đan dược này đến t ộ n cùng là thế nào luyện chế nha vì sao sẽ bạo tạc ra động tĩnh lớn như vậy có cái gì đan dược có thể dưỡng nhan cố cho một mực bảo trì đẹp mắt bộ dáng nha ta cũng muốn trở thành luyện khí tu sĩ như thế ra ra liền không có mệt mỏi như vậy t i ế n chỉ lan nói không ngừng chu thừa nguyên lại là không quan tâm thỉnh thoảng đáp lại hai tiếng ngoài cửa hiến phi hồng vừa luyện chế xong một lò bích ngọc đan tâm thần mọi m ệ n không chịu nổi nhưng nhìn qua h ế n chỉ lan cùng chu thường nguyên hai người khoe miệng lại là nổi lên ý cười chớ nhìn hắn là đan phong trường lão nhưng trên thực tế tại bạch sơn môn địa vị lại là không cao chân chính người cầm quyền vẫn là cái tiên nam vị các lão cùng bạch sơn tổ sư thân tộc thanh gia nếu là hậu nhân tiên đô h ắ n tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp tại bạch sơn môn chiếm cứ một chỗ cắm rủi vì hậu nhân ngưu phúc chỉ nhưng hết lần này tới lần khác con cháu của hắn bên trong có tiên duyên người l ắ c đắc không có mà không có luyện khí tu sĩ che chở tại cái này phe phái đấu tranh tản khốc bạch sơn môn con cháu của hắn còn không biết sẽ bị khi nhục thành bộ dán gì m chương n tại một u trăm năm mươi mốt hai nơi nợ hoa mặc dù sớm có suy đoán nhưng chu thường nguyên cũng là về sau mới biết được hiến chỉ lan chính là hiến phi hồng thương yêu nhất tôn nữ hơn nữa còn là khải lính tu sĩ chỉ bất quá linh quang chỉ có một tấc chín ngược lại là không nhiều lắm có thể đột phá luyện khí cảnh giới bởi vì hoạt bắt linh khí liền một mực bị yến phi hồng mang theo trên người xử lý đan các một vài sự vụ về phần hắn cái khác con cháu lại là từng cái bình thường tuyệt đại đa số còn là phạm nhân vì không để bọn hắn thụ tông môn phe phái đấu tranh phong ba liền một mực lưu dưới chân núi thành nhỏ dựa vào yến phi hồng quyền thế tự nhiên là qua rất là thoải mái chỉ là yến phi hồng cũng biết nếu là hắn tạ thế bỏ mình, mình hậu nhân cũng đem rất xuống ngàn trượng mặc cho người khi nhục chèn ép cho nên hắn mới âm thầm tác hợp chu t h ư ờ nguyên cùng yến chỉ lan để y ế n chỉ lan phụ trách chu thừa nguyên luyện đan rất nhiều về vặt trong nháy mắt chính là một năm q u a đi, hai người vốn là phong nhã hào hoa tuổi tác mà chu thừa nguyên sáng s ủ a tính tình y ế n chỉ lan hoạt bát tài trí tại năm này tháng nọ ở chung phía dưới quan hệ của hai người tự nhiên thân cận không thiếu đan phong một chỗ tiểu đỉnh chu thừa nguyên đang cùng một vị trung niên tu sĩ nói chuyện với nhau thật vui người này là nam bốn huyện giàu dương huyện triệu gia triệu trung suối cũng là vì che chở gia tộc mới gia nhập bạch sơn môn bây giờ chính là chuyển công viện một vị trưởng lão khi biết chu thừa nguyên về sau liền thường xuyên đến đan phong bãi phỏng chu thừa nguyên nhìn qua bạch sơn môn bảng bạc sơn nhạc nguy ng Cũng là không khỏi tăng thán, núi n là à khỏi dãy b đâu có đâu có tuổi nhỏ ở nhà lúc tổ phụ thường dẫn mây tụ phong đùa ta hỉ nhạc chu thường nguyên ngượng ngùng cười nhặt nói nhìn như chu thừa nguyên đại liệt đơn thuần trong ngôn ngữ chỉ là ông cháu thân mật kỳ thực lại là tại hướng triệu trung suối lộ ra tin tức chu bình sở tu cùng phong vân có quan hệ triệu trung suối âm thầm ghi lại tuy nói bọn hắn nam bốn huyện chư nhà có cùng c h u n g định nhân nhưng nhiều quen thuộc một chút người khác nội tình tương lai nói không chừng liền có thể phát huy tác dụng hắn theo sau nói ra hiện tại hoàng gia thế lớn chúng ta mấy nhà càng hẳn là bão đoàn sửa ấm sau ba ngày có cái hiến hội trong đó có mấy vị chúng ta nam bốn huyện người đến lúc đó đạo hữu đi tụ họp một chút thế nào chu thừa nguyên cười cười chính cần hồi đáp hiến chỉ lan từ đằng xa bước nhanh đi tới đầu tiên là cung kính hướng triệu trung suối hành lễ b á i gặp trưởng lão sau đó hướng phía chu thường nguyên nói ra chu trưởng lão ra ra của ta để cho ta hâu n g à i quá khứ chu thường nguyên nghe xong xin lỗi nói triệu đ ã o h i ế u thật sự là không có ý tứ yến tiền bối hơn phân nửa là gọi ta đi luyện ăn một lát thoát thân không ra yến hội sự t ì n h thật sự là khó mà dự tiệc không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại lần sau lại tụ họp thuật tiện triệu trung suối vừa cười vừa nói đưa mắt nhìn chu thường nguyên hai người rời đi đợi đến hai người đi xa sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng xem ra cái kia yến lao đầu vẫn rất trè trở tiểu từ này mà đi vào đan c á t chu thường nguyên hai người lại là cũng nhịn không được nữa phình bụng cười to bắt đầu tiến chỉ lan càng là nghiêm một mặt hướng lấy chu thường nguyên nói ra chu t r ư ở n g lão ngài ăn a chu thường nguyên mặc dù là luyện khí tu sĩ nhưng bởi vì từ nhỏ đến lớn cảm thụ ấm áp nguyên nhân ngược lại là không có bình thường luyện khí tu sĩ như thế giá đỡ lại thêm hai người tuổi tắc tương tự ngày càng thân cận tiến chỉ lan mới có thể mở như vậy cho đùa người cái này cô gái nhỏ thật sự là thiếu đánh chu thường nguyên giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng hướng về tiến chỉ lan tới gần a thường nguyên kaka ta cũng không dám nữa tiến chỉ lan lập tức giả ra sợ hai t h ầ n s ắ c hai người một đuổi một chạy rất là sung sướng hừ hừ lệnh các tiến phi hồng ho nhẹ một tiếng thường nguyên ngươi qua đây chỉ lan ngươi đi đem đông các quét dọn một chút chậm chút chúng ta phải dùng biết rồi ra ra tiến chỉ lan hoạt bắt hướng lấy chu thường nguyên cười sau đó liền đi đông l g ư ờ i c á t chu thường nguyên thì là có chút lúng túng ngồi vào hiến phi hồng trước mặt c u n g kính trung thực cái kia triệu trung suối về sau vẫn là bất tiếp xúc một chút hắn thuộc tư mã các lao phe phái chớ có lâm vào tranh chấp bên trong tiến phi hồng nói khẽ chu thường nguyên gật gật đầu ta biết hắn càng là tại bạnh sơn môn đợi lâu liền càng may mắn chính mình tới đan phong bạch sơn trong môn phe phái đỉnh núi đứng vững không có gì ngoài bạch sơn tổ sư thân tộc thanh gia năm vị các lão đều có phe phái cẳng có một ít trưởng lão lập xuống gia tộc lẫn nhau ở giữa tranh quyền đoạt thế cỡ nào kịch liệt giống tám viện đã sớm biến thành những n à y phe phái đấu tranh chiến trường nếu là không quyền không thế cái kia lựa chọn duy nhất chính là đ ứ n g đội cũng liền bốn phong bởi vì chính là tông môn thiết yếu lại thêm bốn phong trưởng lão đều bồi dưỡng đạo đức cá nhân tự thân cho nên những n à y phe phái ngược lại là không có quá mức chèn ép lôi kéo dù sao bốn phong khổ cực ai lôi kéo được liền quả thực là được không được là bù một năm h phe phái còn lao này h n giữa h t yến g c phi hồng o vì đó thế nhưng là cản qua đến mấy lần chu thừa nguyên tự nhiên cũng đã có kinh nghiệm liền để yến chỉ lan giúp hắn đánh nghiệm trợ nếu không phải hắn hồn p h á c h không tầm thường tới đan phong nếu không phải gặp t i ế n phi hồng hắn bây giờ nói không chừng liền cùng triệu trung xuối chỉ có thể biến thành phe phái mã tiền tốt thiếu niên bản tính có thể gặp như thế lương sư dù là biết hắn là có mục đích nhưng một mảnh chân thành lại sao có thể cố phụ t i ế n phi hồng nhìn qua chu thường nguyên đầy mắt vui mừng làm người tính tình hào s à n g lương thiện chân thành trọng yếu nhất chính là trọng tình trọng nghĩa một năm này ở giữa hắn càng là truyền thụ thứ tư toa đang ân dược liền là hy vọng tại cuối cùng mười mấy năm qua để sự nhanh chóng trưởng thành bắt đầu hôm nay ta cho ngươi làm mẫu một lần ít khí đan luyện chế ít k h í đan có lợi cho tu sĩ tu hành chính là tu hành giới thường thấy nhất cơ sở tu hành tư lương hắn quá trình luyện chế dườm già phức tạp lúc cần phải khắc bảo trì tâm thần thủ nhất một bên chu thường nguyên nghe phá lệ nghiêm túc bạch khê núi khắp núi xanh biết vô hạn sinh cơ giạt rào chu thiến linh tại tử kim đằng bên cạnh sản xuất linh cửu ma khí tức của nàng lại cùng tử kim đằng hỗ trợ lẫn nhau một chút xíu chậm chạp tăng cường lấy rõ ràng luyện khí mới tám năm tu vi của nàng lại là không sai chút nào đã đạt đến luyện khí t ă n trọng h ắ n linh lực danh d n thanh linh còn như trong ngọn núi gió mát hiệu hiệu. xa so với lúc t r ư ớ c chu bình tu hành trong núi thanh lưu lúc càng thêm lương thực cường hãn mà cái kia tử kim đằng càng là có cao nửa trượng có chút dây leo leo lên đến bốn phía trong bóng cây đen như mực cùng đỏ tía x e n lẫn tựa như tuyệt mỹ tinh xảo hàng mỹ nghệ giữa hai bên đã kết đế bạn sinh duyên phận mà tại bạch khê núi dưới mặt đất một chỗ theo tử kim đằng ngày càng lớn mạnh khiến cho bạch khê sơn linh khí càng n ồ n g đậm tự nhiên cũng gia tốc linh mạch ngưng tụ cái kia linh nguyên thạch bốn phía núi đã đã trong suốt sáng long lanh thậm chí là xuất hiện linh quang chu bình bàn ngồi ở bên hắn nuốt ngọc thạch thanh nguyên đan tu đi quanh thân phát ra ngọc thạch chi khí tự nhiên cũng không thể lãng phí vừa vặn lấy ra d ư ỡ n g dưỡng linh mạch không bao lâu chu bình trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí ánh mắt lộ ra vui mừng luyện khí tứ trọng hắn hiện tại năm mươi sáu tuổi còn có sáu mươi bốn năm tốt sống với lại theo tư chất đạt tới ba tốc năm hắn tu hành tốc độ cũng sắp chút hoàn toàn có năm chắc trong vòng hai mươi năm đột phá đến luyện khí thất trọng chỉ cần tu hành đến luyện khí thất trọng đối mặt hoàng bách lâm khả năng trước khi chết đánh giết cũng có được hoàn toàn ứng đối năm chắc dù sao ngọc bàn linh nguyên pháp vốn là hùng hậu công phạt cường hãn còn có ngọc cấn pháp khí nơi tay coi như hoàng bách lâm luyện khí bắt trọng thậm chí là cựu trọng hắn cũng không sợ chương một trăm năm mươi hai l i ệ t hỏa nấu dầu bình vân sơn khắp núi đều là tung bách phi cầm tàu thú không dứt có linh t ú núi v ư ợ n lộ ra tại sơn lâm thép dài giữa trời thú nhỏ buôn t ậ m tăng thêm sinh cơ mà ở tại đỉnh núi một gốc cao hơn mười t r ư ợ n g thương thiên cổ tùng xứng xứng bóng cây che lấp hơn trăm triệu khu vực sao mà khổ hắn chính là hoàng gia nhất gia linh thực thanh tùng hắn tùng tử mỹ vị tươi non càng có tăng tiến tu vi kỳ hiệu một viên liền chống đỡ có thụ x người nói ta hoàng gia như vậy đến tột cùng là đúng hay sai gió núi chật chật khiến cho rừng tầng tầng lớp lớp chập trần như sóng biển gào thét nhưng thủy trung không người đáp lại hắn thanh tùng bất quá là nhất gia linh thực tự nhiên không có linh trí có thể nói hắn chỉ là tại gõ hỏi nội tâm của mình thôi còn có một mươi tám năm chứng minh bọn hắn thật có thể tu hành bắt đầu sao hoàng bách lâm lẩm bẩm nói hắn đã một trăm linh hai tuổi Cách lý tống hai nhà sở dĩ đem nam bốn huyện sinh ý tặng cho hoàng gia liền là bởi vì hoàng bách lâm tồn tại còn nếu là hoàng bách lâm tạ thế về sau hoàng gia thực lực không đủ lý tống hai nhà tự nhiên sẽ đem cái này nam bốn huyện cho lượt lại bao quát bây giờ hiện trạng hoàng gia cũng là không thể không như thế hết lần này tới lần khác hắn tu hành vẫn là hỏa đạo hỏa đạo thiên địa khí từ trước đến nay khan hiếm ngoại trừ tầm một mươi năm chức phủ nam dương đại hạn thai nhiều chút bên ngoài những năm qua có thể mua được thực sự không nhiều mà không có chuyên môn thiên địa khí tự nhiên là chỉ có thể dựa lượng lớn cái khác tu hành tư lương đến chậm t h ạ p mái nước dùng cái này tìm kiếm đột phá đây cũng là hoàng gia không tiếp n g h i ê n ép chư nhà hoàng muốn bách, bách lâm đầy mắt vui mừng nhìn qua cái này kiệt xuất tối mới chậm rãi nói hiện tại tu hành thế nào luyện k h í tứ trọng hẳn là một năm nửa năm liền có thể đột phá cái tốc độ này cũng không chậm nhưng hoàng bách lâm trên mặt vẫn là lộ ra thất vọng cứ theo tốc độ này hắn chết thời điểm hoàng chính minh mới miễn cưỡng có thể đột phá đến luyện khí thất trọng mà hoàng chính minh đã là hoàng gia tư chất tốt nhất l i n h quan g khoảng chừng hai thứ tám về phần mấy người khác liên đột phá đều là may mắn mà thành coi như tài nguyên c h ố n g chất cũng đơn giản là dừng ở tứ ngũ trọng thôi khó mà chống lên đại lương huyền thanh luyện đan học như thế nào đã có thể luyện chế bổ huyết đan cùng hồi khí đan m ộ ư ơ i phần ba bốn có thể thành hoàng chính minh cung kính nói cái kia ngày thường đan dược liền thiếu luyện chế một chút để huyền thanh đến luyện chế nhiều nhìn chút thời gian đến hảo hảo tu hành hoàng bách lâm tự nhiên cũng minh bạch n g à y thường luyện đàn phân hoàng chính minh không thiếu tinh lực không phải tại khổng l ộ như thế tài nguyên chống đỡ giới tu vi hẳn là sẽ tinh tiến không thiếu nhưng hắn lại không thể hoàn toàn không cho hoàng chính minh luyện đan đan dược chính là vơ vét của cải cự nghiệp hoàng gia bây giờ một phần ba ít lợi nguồn gốc từ đan dược nếu là triệt để đoạt tuyệt đem cực đại ảnh hưởng hoàng gia phát triển mà một người cường không phải tập mạnh đám người cường mới là tại bảo đảm hoàng chính minh có thể tu hành đến luyện khí thất trọng tình huống giới tự nhiên cũng muốn bận tâm cái khắc luyện, luyện khí tứ ngũ trọng đến tự mình tự nhiên sừng sững không ngã hoàng Chính nói ra, sau đó có chút chần chờ, chỉ Minh hát nhà láo nhân đã luyện khí nói trần luyện n đó ra, sau đã là, láo gia ũ trọng, chúng ta t chúng còn muốn ế p cấp tục tu cung hướng hắn cung cấp sống người tu hành người sống s o Không phải tự ộ c của ta, chắc chắn loại Hoàng sinh gia ta, tâm. t nảy sẽ dị nhiên cũng minh bạch đạo lý này cho nên hoàng bách lâm mới có thể đả thương triệu võ cực mà lôi kéo phương phạm hai nhà hơn nữa còn là cái so hoàng bách lâm còn ba o khi nói g c à n mười tám năm sau ta sẽ dẫn lấy hắn tại chư nhà đi một lần cho các người đồ hết tất cả trở ngại hoàng bách lâm trong lòng không ngừng hiện hiện chư nhà cường giả tục danh triệu võ cực vạn công sơn nguyễn đông hải Phạm du, chu Bình. mặc dù hắn biết chư nhà đều có tu sĩ bên ngoài không thể hủy diệt hắn t ộ c địa nhưng cái này m ấ y nhà hung ánh tại hắn thân sau khi chết có thể sẽ uy hiếp được tự mình hắn tự nhiên muốn là hoàng chính minh loại bỏ nội ưu nếu là đại nạn thời khắc mấy người kia tu vi tại luyện khí thất trọng trở lên hắn liền sẽ mang theo hát nha lão nhân đem chèm giết cuối cùng lại đem hát nha lão nhân cái này hai hỏa ngầm cùng nhau mang đi thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm ra hắn công p h á p đến đương nhiên hắn chỉ chu cường giả mà không sẽ bị tiêu diệt hắn nhà dùng cái này có lưu một đường hoàng chính minh gật gật đầu liền hướng dưới nuôi đi đến Chỉ l ư trong á cố phòng lâm m mấy cái phạm nhân sợ hãi nhìn qua hát nha lão nhân trong đó có nam có nữ cẳng có trẻ con mà láo giả mà bọn hắn từng cái chìm nín thở hơi thở cẩn thận từng ly từng tí hướng về ngoài phòng di động sợ phát ra nửa điểm tiếng vang đây là hát nha lão nhân cùng những phạm nhân này là một cái trò chơi nếu là ở hắn tỉnh lại trước có thể chạy ra phòng lại không phát ra mảy may thanh âm liền có thể tha cho bọn hắn một mạng một nữ tử gian nan r ơ i bước cuối cùng là đi tới cánh cửa trước trên mặt lộ ra sống s ó t sau hai nạn thân xác lại tại lúc này t i ê n tĩnh im ăng trong phòng đột nhiên vang lên một đạo trói hai bén nhọn quả m ì n h giắt một đứa bé con bị dọa đến lắc lư run run phát ra nhỏ bé thanh âm tất cả mọi người kinh dị đứng sừng sững sợ hai không dám quay đầu nhìn quanh nhưng sau lưng bọn họ lại truyền tới một đạo t r e o tức giàn mua thanh âm có người phát ra thanh âm chật vô số quả đen đ i n c u ồ hiện hiện trong nháy mắt liền đem chọn cái phòng ốc che đậy giắt qua đen tiếng động lớn áo tiếng kêu c h ó i thai vang vọng chân trời trong đó còn trộn lẫn lấy phạm nhân kêu thảm diễn cảnh gì một năm sau bạch sơn môn đàn phong yến phi hồng đem bốn quả tròn vo dược hoàn thả ở lòng bàn tay tinh tế đem nhìn sau đó vui vẻ nói thưa nguyên à, lúc này luyện chế hích khí đan phẩm chất là thật tốt liền xem như ta đến luyện cũng so với ngươi còn mạnh hơn không được nhiều thiếu sư phó quá khen rồi cái này toàn không thể rời bỏ sư phó ngài vất vả dạy bảo chu thừa nguyên khiêm cười nói hai năm dài đằng đắng luyện đan khiến cho chu thừa nguyên rút đi trên thân cuối cùng một t i ê n ngây thơ thay vào đó là bình tĩnh ổ n trọng cũng chính là chu thừa nguyên như thế chăm chỉ khắc khổ kỳ tài có thể tại ngắn ngủi trong vòng hai năm liền nắm giữ bổ huyết đan hồi khí đan giải độc đan ít khí đan bốn loại đại chúng đa phương với lại mỗi một loại đan dược tạo nghệ đều không cạn đương nhiên dù là có yến phi hồng dốc lòng dạy bảo ở trong đó cũng là thất bại vô số về chu thừa nguyên càng là thiếu hơn một vạn sáu ngàn điểm công hiến mà nếu là không có yến phi hồng cái số này còn phải lại lật lên trên một phen chỗ nào thường nguyên thế nào còn khiêm nhường như vậy đâu yến phi hồng cười nói đi theo lão phu đi uống một bình ăn mừng một t r ợ nhà các ngươi cái kia bạch khê t r i ề u hương vị là thật sự không tệ đỗ nhi cái này đi lấy một vỏ đến chu thường nguyên cười theo yến phi hồng đi hướng l ạ i c á t chu thường nguyên gia nhập bạch sơn môn không bao lâu chu bình liền phái người đến chăm sóc lân cần, cần thăm hỏi một tới hai đi yến phi hồng đối với chu gia cũng có hiểu một chút trong lòng cũng là hâm mộ g h e g é t dù sao một cái lập nhà mới mấy chục năm nhỏ tiên tộc tộc nhân mới mấy trăm người lại là ra hai cái luyện khí tu sĩ số phận là thật quá tốt rồi nếu là trong hàng hậu nhân của hắn cũng ra cái luyện khí tu sĩ hắn thân là đàn tu trưởng lão tất nhiên cũng phải vì gia tộc tại trong tông môn tranh một c h u y ế n đương nhiên cũng chỉ là hâm mộ mà thôi dù sao bạch sơn m ô n có một số trưởng lão gia tộc liền là tình huống như vậy thậm chí n g h e đồn x ô n g các lão liền là hậu bối bên trong r a hai cái luyện khí tu sĩ lại thêm bản thân thực lực cường đại mới bởi vậy trở thành các lão bất quá bạch khê chiều ngược lại là rất được yến phi hồng yêu thích chu ra liền cách mỗi nửa năm đưa vài hũ đến để chu thừa nguyên rút ngắn cùng yến phi hồng quan hệ chu thừa nguyên cũng thừa cơ cho gia tộc luyện chế ra không thiếu đê giai đan dược đương nhiên đều là chu gia gia nguyên tài đây là yến phi hồng vẫn như cũ gánh chịu lấy tông môn đại bộ phận luyện đan nhiệm vụ d u y ê n cớ không phải chu thừa nguyên không phải là không thể cho gia tộc luyện đan mà là căn bản không có thời gian luyện đan nếu là đan phong chỉ có hắn một người cái k i a hàng năm kết xù luyện đan nhu cầu đều đủ để để hắn mệnh mọi ngày đ ê m có phân thì càng đừng nghĩ lấy dành thời gian cho gia tộc luyện đan lệnh trong các chu thừa nguyên ba người xếp bằng ở một bàn nhỏ trước trên bàn mấy bản mỹ vị thức nhắm phá lệ mê người chu thừa nguyên cùng yến phi hồng hai người đối ẩm thật vui yến chỉ lan thì là ở bên cạnh cho hai người rót rượu sau đó liền ăn tĩnh ngồi ở một bên hai mắt tận tình sùng bái nhìn qua chu thừa nguyên về phần đan các đệ tử khác lại là ngay cả bước vào nơi này tư cách đều không có chớ nói chi là buổi ngồi bên cạnh thân yến phi hồng uống đến say m ề m khuôn mặt đ ỏ mặt đối chu thừa nguyên cười nói thừa nguyên à, lao phu có thể dạy dấu ngư i dạng này đệ tử xuất sắc chết cũng không t i ế ca sư phó nói quá lời ngài nhất định có thể đắp đạo lâu nhìn thành tựu hóa cơ yến phi hồng từ cười nhạo nói lao phu chỉ còn mấy năm t ố t sống cho tới bây giờ cũng mới luyện khí ngũ trọng. vẫn phải cái gì đạo a lão phu cũng không yêu cầu xa v ờ i có phải hay không nói chỉ là không yên lòng những cái kia không nên thân con cháu nhóm yến phi hồng buồn cảm rất nói nhất là c h ỉ lan lão phu thật sợ mình đi về sau nàng bị người khi dễ ra ra yến c h ỉ lan lo âm thanh hô chu thường nguyên yên lặng lắng nghe từ yến phi hồng dốc lòng dạy bảo ngày đó lên hắn cũng biết mình tất nhiên là phải bỏ ra cái gì hôm nay cuối cùng là chờ được yến phi hồng hai mắt sáng ngời nhìn qua chu thường nguyên chậm rãi nói ra thường u y ê n ngươi cảm thấy chị lan thế nào yến chỉ lan mặt trong nháy mắt m ặ hồng hào một mảnh ngượng ngùng nhìn qua chu t h ư ờ nguyên trong mắt tràn đầy ái mộ hai năm thân mật ở chung càng có trưởng b ố i âm thầm tắc hợp tự nhiên làm đơn thuần yến chỉ lan khuyên tâm lâu vậy chu thừa nguyên nhìn qua y ế n phi hồng tự nhiên biết bạch khê c h i ề u uống không say luyện khí tu sĩ mặc dù hắn hiện tại đã nắm giữ mấy loại đan dược phương pháp luyện chế nhưng nhất giai đan dược bên trong chân quý nhất bích ngọc đan cùng thăng linh đan lại là còn sẽ không chớ nói chi là cái khác đủ loại đan dược nếu là hiện tại cùng yến phi hồng quan hệ ác liệt hắn không còn giáo sư đợi hắn thân sau khi chết bạch sơn môn đan dược luyện chế nhiệm vụ liền sẽ đặt ở chu thừa nguyên trên thân riêng là hai loại đan d hắn lại quay đầu nhìn về phía yến chỉ lan trong mắt trong nháy mắt nhu tình như nước mặc dù yến phi hồng âm thầm tác hợp là có mục đích nhưng yến chỉ lan lại phá lệ đơn thuần chu thừa nguyên như thế nào lại không biết hắn tâm ý chính hắn lại làm sao không vì hắn mà thay đổi chỉ lan ngội ngội có chi thức hiểu lễ nghĩa tài trí yêu người tự nhiên là cực tốt nếu ai cưới chỉ lan ngội ngội đó là đã tu luyện mấy đời có phúc lớn chu thừa nguyên thản nhiên cười nói yến phi hồng dán mua hai mắt còn như t h i ề m điện hào âm thanh nói vậy ta đem chỉ làn gà cho ngươi thừa nguyên ngươi cảm thấy thế nào trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại hiến phi hồng l ặ n g lặng nhìn qua chu thường nguyên hiến chỉ lan trong mắt tràn đầy ái mộ chu thường nguyên hít sâu một hơi nhìn như là đáp ứng c ư ờ i hiến chỉ lan kỳ thực lại là muốn hắn trở thành y i ế n thị nhất tộc chỗ dựa hắn bưng lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch đa tạ sư phó hậu ái sau này ta nhất định h ả o h ả o đối đ á i chỉ lan muộn muội nói xong phải ngã rượu nâng ly lại bị hiến chỉ lan đau lòng ngăn lại thường nguyên cắt ca uống rượu thương thân n g ư ơ c lại là bất uống một chú ta tốt tốt tốt ngươi cái này cô gái nhỏ còn không có lấy chồng ngược lại là bắt đầu tâm đau tiểu tình làng của ngươi hiến phi hồng trêu kẹo nói hiến chỉ lan bị nói mặt mũi nhưng vẫn là cẩn thận điệu tre chở chu thừa nguyên chảy đến rượu không để cho rót rượu dẫn tới yến phi hồng cười t o không ngừng tại yến phi hồng hết sức an bài xuống sau ba tháng hai người liền trở thành cưới làm đan phong trưởng lão đại hì sự bạch sơn trên cửa hạ tự nhiên là phá lệ coi trọng toàn môn trên dưới vui thích chúc mừng hơn mười vị trưởng lão đều là đến ở đây năm vị các lão cảng đã tới ba vị bạch sơn phía sau cửa núi thanh g i a cũng phái vị tộc lao đến đây xem lễ lấy đó coi trọng chỉ là nguyên bản chu thừa nguyên còn muốn đem việc vui bày ở bạch khê núi dùng cái này uy hiếp hoàng ra nhưng lại bị cáo chi không được rời đi tô môn c ũ nguyên n g nhân chính là như thế bạch sơn môn mới sẽ coi trọng như vậy bất quá là coi như bồi thường thôi dù sao chu thừa nguyên không giống với triệu trung suối tầm thường như vậy trưởng lão hắn còn thiếu trên tông môn vạn c ô n g hiến bạch sơn môn tự nhiên không có khả năng để bề ngoài ra vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn tổn thất kia nhưng l ớ n lắm chu bình tự nhiên cũng biết tôn nhi đại hôn sự tỉnh nhưng tự mình bây giờ bên ngoài chỉ có mình một vị luyện khí tu sĩ tự nhiên không có khả năng tự mình tiến về bất quá hắn vẫn là để chu minh hồ cùng chu trường hà tiến đến quyết không để cho mình tốt tôn nhi trái tim băng giá thành hôn về sau tiến phi hồng liền bắt đầu tự mình dạy cho chu thừa nguyên như thế nào luyện chế bích ngọc đan với lại càng thêm tha thiết mấy tháng một này g chu bình nhìn qua hệ thống bảng cuối cùng là chờ được chương một trăm năm mươi bốn thỏa hiệp đinh hỏa bảy mươi tám linh tính tư chất hạ phẩm ba trăm năm tu vi luyện khí tứ trọng hậu duệ hai mươi bảy sáu nguyên bản chu bình còn tưởng rằng lại muốn các loại hai năm mới có hy vọng xuất hiện một cái tư chất không tệ hậu bối ngược lại là không nghĩ tới sẽ đến sớm như vậy hắn đã từng cũng nghĩ qua đem đinh hỏa thêm trên người mình nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ không khác những n à y đinh hỏa chỉ đủ hắn tăng lên một tấc hắn hiện tại linh quang ba tấc năm càng có chuyên môn phụ tu đan dược tu hành có niềm tin tuyệt đối tại hoàng bách lâm đại nạn trước đó tu hành đến luyện khí thất trọng thậm chí là bắt trọng linh quang nhiều hơn một tấc cũng đơn giản là sớm một hai năm công phu tu đến luyện khí thất trọng nhưng cũng tuyệt không có khả năng mời trong vòng bảy năm tu hành đến luyện khí cựu trọng mà coi như hắn tu hành đến luyện khí cựu trọng hắn cũng vô pháp đối kháng toàn bộ hoàng gia dù sao không cách nào đột phá hóa cơ cảnh luyện khí cảnh ở giữa thực lực liền sẽ không kém như thế đường liền xem như mạnh như luyện khí cựu trọng cũng nam định hoàng gia mời hợp chi lực lại hung cũng làm theo sẽ bị đàn sói vây rết mà chết loại tình huống này tự nhiên là tăng thêm tự mình luyện khí tu sĩ số lượng bảy mươi tám điểm đ i n h hỏa dù n g tại c h u bình trên người mình chỉ đủ tăng lên một tấc nhưng dùng ở hậu bối tử đệ trên thân cái tiết tối thiểu có thể tạo nên một cái ba tấc tiên duyên tử đến l i n h quan ba tấc tại tài nguyên dư thừa tình huống dưới một năm nửa năm liền có thể hoàn thành khải linh cảnh tu hành từ đó đột phá luyện khí cảnh giới còn nếu là tu hành ngọc bản linh nguyên pháp có t r u bình cùng chu thừa nguyên hai người luyện chế ngọc thạch thanh nguyên đan cung cấp nuôi dưỡng tại luyện khí tam trọng trước đem thông suốt ba năm liền có thể tu thành dù là tam trọng về sau tu hành sẽ trở nên cực độ chậm c h ạ m cái tiết trong vòng mười năm cũng tất nhiên có thể đột phá nhất trọng thậm chí hai trọng nói cách khác hiện tại những n à y đinh hỏa thêm tại một cái hậu bối trên thân mười bảy năm liền có thể đổi một cái luyện khí ngũ lục trọng cường giả mà dùng tại chu bình trên người mình lại chỉ có thể tăng thêm một t ứ c linh quang hắn đã tu hành đến luyện khí tứ trọng phía sau cảnh giới vẫn như cũ cần phải năm này tháng nọ mãi nước chi công đơn giản liền là sớm một hai năm tu hành đến luyện khí thất trọng bắt trọng có khả năng hay không cũng không biết chu bình đã sớm muốn làm ra một cái không tầm thường hậu bối đến nhưng một mực khổ vì không kế những năm này chu minh hồ ba người cũng bị chu bình ngoại sáng trong tối đốc xúc khai chi tán diệp càng là cùng lưu gia thông gia cưới lưu gia tu sĩ nữ nhi cùng chu bách làm vợ chỉ là chu bình đối với cái này một mực không yên lòng dù sao chu minh hồ mấy người đều không là luyện khí tu sĩ hơn nữa còn là hắn tại khải linh cảnh giới lúc sở sinh sinh ra một cái tư chất chắc tuyệt dòng dõi hắn khả năng quá nhỏ bé cho nên khi biết chu thường nguyên thành hôn tin tức chu bình thế nhưng là hưng phấn hồi lâu nếu là lại không có cách hắn cũng chỉ có thể từ chu minh hồ bọn người trên thân làm ra lựa chọn về phần hắn mình lại là không có nghĩ qua thứ nhất chính là tâm tính vấn đề tiếp h ứ theo là sinh đứa bé đối với gia tộc cũng có ảnh hưởng đem mang ý nghĩa tông tộc toàn sẽ biến động mở lại tông mạch phân chia lợi ích càng là bị hậu bối mở cái hồng đầu bất lợi cho gia tộc trường chỉ cứu ăn nếu là hậu nhân học theo n g à y sau gia tộc thật vất vả lợi ích phân nhất định cũng có thể là bởi vì một vị nào đó lao tổ sinh con mà đ á n h vỡ từ đó tạo thành gia tộc vĩnh viễn tranh chấp một thế hệ liền nên làm một thế hệ chuyện nên làm không có tư chất tuy có chút đáng tiếc nhưng cũng không nên cơ cầu chu bình lẩm bẩm nói hiến chỉ lan hắn tự nhiên là biết đến chính là y ế n phi hồng cháu gái ruột tự thân cũng là tu sĩ nếu là đem cái này trong bụng tử tăng lên tới ba tấc linh q u a n g cũng sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi chỉ là hắn cũng không khỏi địa suy nghĩ h ế n phi hồng có phải là thật hay không có vấn đề không phải vì cái gì h ế n ra hơn trăm người bên trong khải linh tu sĩ đều chỉ có hai vị hiện tại cường cường liên thủ tân sinh tử cũng là p h à m nhân mặc dù cái này hài tử thân ở t ô n g môn nhưng chu bình lại là không thèm để ý không khác yến phi hồng nhanh phải chết giả hắn áp chú chu thừa nguyên vốn là ô m mình sau khi chết có người che chở yến ra dự định lúc này tự nhiên sẽ càng để ý chu thừa nguyên thái độ cái kia đứa bé này tất nhiên họ chu mà không phải yến chật hắn liền đem đinh hỏa thêm tại cái đứa bé kia trên thân tiêu hao sáu mươi điểm đinh hỏa khiến cho linh quang đạt đến ba tấc tám hậu duệ hai mươi bảy bảy trong nháy mắt liền đi qua cử nguyện bạch sơn môn linh tu trong nội viện chu thừa nguyên cùng yến phi hồng lo lắng tại cửa ra vào chờ thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng lòng nóng như lửa đốt mà trong phòng thì chuyển ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng chu thừa nguyên mặc dù là luyện khí tu sĩ nhưng cũng mới hai mươi tuổi đứng ngồi không yên ngồi chờ lấy hai mắt liền không hề rời đi qua linh tu viện cánh cửa đã là lo lắng yến chỉ lan an nguy càng có sơ làm người cha tâm thần bất định bàng hoàng không bao lâu một cái nữ tu liền ôm cái bé trai đi ra vui vẻ nói chúc mừng hai vị trưởng lão mẹ con bình an là cái đại tiểu tử béo chu thừa nguyên nghe xong vô cùng lo lắng địa vào trông thấy h ư n h ư ợ c yến chỉ lan tâm thương yêu không dứt vội vàng dùng linh lực vì đó tẩm bổ ta vừa ăn vào đ i ề u dưỡng đan không có chuyện gì chu lang yến chỉ lan sắc mặt đang từng chút từng chút khôi phục hướng phía chu thừa nguyên nói ra mà ở bên ngoài yến phi hồng cười đến phá lệ sán lạn đứa bé này sẽ là tự mình cùng chu thừa nguyên thậm chí chu ra đầu mối then chốt coi như sau khi hắn chết cũng không lo sau đó hắn liền vung tay lên một b ì n h ních khi đan liền rơi vào nữ tu trong tay cái tia nữ tu trong nháy mắt mừng rỡ và phần thức thời rời đi mà yến phi hồng nhìn qua khuôn mặt nhỏ rốn g ó hài tử đó là càng ngày càng mừng rỡ sau đó kiểm cả người càng là hưng phấn đến mặt đỏ tới mang hai nhưng lại kiệt lực đẻ thấp mình thanh âm e sợ cho bị người bên ngoài nghe qua ta yến gia cũng có kỳ lân tử ta yến gia cũng có gần trăm năm chua xuất k h ổ sở một khi hiện hiện trong lòng khiến cho yến phi hồng mặc dù cười lại là nối tiếp rơi lệ nếu là sớm vài chục năm nay một cái có hy vọng thành tựu luyện khí hậu nhân thật là tốt biết bao hát trợt hắn cũng ngừng cảm xúc đi vào trong nhà đem tin tức này nói cho chu thường nguyên vợ chồng khiến cho vợ chồng trẻ hưng phấn không thôi thưa nguyên đôi cái này cái tên của hải tử có ý nghĩ gì sao yến phi hồng cẩn thận hỏi kỳ thật tại hài tử xuất sinh trước đó hắn liền trong bóng tối cùng chu thừa nguyên tán gẫu qua việc này nhưng chu thừa nguyên một mực không hé miệng hắn lại không thể á c chu thừa nguyên chỉ có thể không cam lòng thỏa hiệp chỉ là đến tận sau lúc đó hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định đã sớm nghĩ kỹ liền gọi tuấn hy thịnh hy vọng hắn có thể giống hy ngày đồng dạng mới lên minh chiếu lóa mắt quan huy chu thừa nguyên lên tiếng cười nói mà trong lòng hắn cũng có chút q u a n quẩn cũng hy vọng ta chu ra có thể từ hắn bắt đầu bài trừ c h ư nhà k h ố n cục giống như hy bình minh thăng hiến p i hồng trầm mặc không nói quay đầu nhìn qua h ế n chỉ lan hàm tỉnh m ạ c m ạ c nhìn qua chu thừa nguyên cũng là giận không chỗ phát tiết chỉ có thể thở dài một tiếng trận cười nói tuấn hí thịnh thật sự là tên rất hay nha chương một trăm năm mươi lăm con cháu cả sành đường đang các chu thừa nguyên thật vất và luyện chế ra một lò đan dược ngồi xếp bằng vận khí d ư ỡ n g thần mà ở trước mặt hắn đan lô bên trong thì là hai viên mặt ngoài có chút hà n g ấ n bích lục dược hoàn chính là bích mọc đan càng k h ó luyện chế đan dược luyện chế bắt đầu liền càng hao tổn hao tổn tâm thần mặc dù luyện khí tu sĩ tinh lực dồi dào luyện chế một lần đó cũng là mọi mệ phí công nhìn lên trước mặt thành đan chu thừa nguyên thở dài mới thành đan hai viên nhìn đến còn chưa đủ thuần t ụ mặc dù y ế n phi hồng đã hết sức đang dạy dỗ nhưng độ khó khăn bày ở chỗ này cho dù là ba năm qua đi hắn cũng mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra đến chớ nói chi là phía sau còn có cái càng khó khăn thăng linh đan mà y ế n phi hồng chỉ còn lại bốn năm tốt sống nếu là chu thừa nguyên chậm chạp không cách nào học được đợi cho y ế n phi hồng chết giả hắn tự mình tìm tòi sẽ phải bị liên lụy bất quá bạch sơn câu đối hai bên cánh cửa này lại là không thèm để ý chút nào bởi vì bạch sơn môn đàn tu trưởng lão căn bản liền không chỉ đám bọn hắn hay mà là có mấy vị chỉ là cái khác đan tu trưởng lão đều là thuộc về các lao phe phái cùng thanh gia b ả n tộc bọn hắn l u y ệ n chế đan dược cũng chỉ cung cấp nuôi dưỡng tự thân phe phái thế lực cũng chỉ có cái gọi là b ố n phong mới cung cấp nuôi dưỡng lấy bạch sơn trên cửa hạ phổ thông đệ tử tu hành nếu là yến phi hồng sau khi chết chu thừa nguyên chống đỡ không d ậ y nổi đ a n phong đại lương những cái kia phe phái liền sẽ ra tay tạm thời gánh chịu tông môn đan dược đ ũ cầu thẳng đến chu thừa nguyên tự mình tìm tòi ra phương pháp luận chế dạng này đã sẽ không tạo thành tông môn dung chuyển còn có thể để chu thừa nguyên từ tìm kiếm thiếu kết xù cống hiến từ đó nhất cử bốn phong đều là như thế cái gọi là bạch sơn môn vốn là thanh gia cùng rất nhiều phe phái môn hộ tư kế thôi chu thừa nguyên cũng biết rõ mọi thứ đủ loại còn cần tự lập tự cường mình đi vào bạch sơn môn vốn là vì cho gia tộc tìm kiếm an ổn bảo hộ đông nhiên một cái ba tuổi lớn nhu nhu hài đồng chạy vào hưng phấn mà ôm lấy chu thừa nguyên cánh tay cha mẫu thân đánh ta chu thừa nguyên cười đem t u ầ n hy thịnh ôm vào trong ngực mẫu thân đánh ngươi nhà vậy ngươi có hay không hào hảo làm bài tập nhà tuấn hy thịnh chừng mắt mắt to không có ấy khó mà làm được c h u thừa nguyên cười vỗ nhẹ tuấn hy thịnh đầu ngươi bài tập làm xong cha dạy ngươi rất thứ lợi hại. có được hay không? tuấn h i thịnh bị đập sau còn muốn giả khóc nhưng nghe đến chu thừa nguyên lời nói trong nháy mắt hưng phấn mà khoa tay múa chân bắt đầu làm bài tập đi d ò i nói xong tuấn h i thịnh liền như một làn khói chạy vô tung vô ảnh chu thừa nguyên cười nhìn qua rời đi như tử tuy nói tu hành cũng không hạn chế tu ổ i tác, thậm chí lại à hành. xuất tu thể sinh liền phải Nhưng hắn cũng không l có o kêu cao tu đại năng không có cách nào phụ trợ tuấn h i thịnh tu hành tự nhiên chỉ có thể để cho trước học chữ bốn năm tuổi biết được về sau suy nghĩ thêm tu hành sự tỉnh sau đó lại là phiền m ư ợ lên cũng không biết cha ông nội bọn hắn thế nào trọng yếu nhất chính là chu thường nguyên có thể từ tông môn trao đổi công pháp thuật pháp cho tự mình hơn nữa còn có thể ký sổ đây là triệu t r u n g suối tầm thường như vậy trưởng lão không có đặc quyền Đương nhiên, hàng năm nhiều nhất chỉ có thể trao đổi thất môn khải linh cấp bậc thuật pháp hoặc một môn luyện khí thuật pháp với lại cần thiết c ô n g hiến vẫn là bình thường gấp hai cái này mấy năm liên tục trao đổi khiến cho chu thường nguyên ba năm này mặc dù luyện chế đ ê d i i đan dược không ít nhưng vẫn là thiếu bạch sơn môn một mươi chín điểm c ô n g hiến bất quá với hắn mà nói cái này tự nhiên là đằng giá gia tộc nhiều một phần nội tình tiền cảnh cũng có thể càng bao la hơn một chút với lại mấy năm trước hắn liền đem mình luyện đan kinh nghiệm sổ cùng mấy toa đan dược cho đưa trở về hắn tin tưởng lấy tổ phụ chi tài từ kim đằng hiệu quả nhất định luyện đến so với hắn còn tốt hơn bạch khê núi đan lô đột nhiên nổ tung dù là sớm có dự phòng chu bình vẫn là bị nổ đầy bụi đất hiện tay dùng tịnh thân thuật đem dơ bẩn lao đi tức giận chửi rủa nói cái này bích ngọc đan như thế nào khó như vậy luyện mặc dù chu bình là bản thân tìm tòi nhưng tốt xấu có ngọc thạch thanh nguyên đan mấy năm kinh nghiệm chỗ còn có chu thừa nguyên lượng lớn tổng kết làm làm tham khảo chu bình luyện đan chi pháp vậy thì thật là đột nhiên t ă n g mạnh ba bốn năm công phu liền tìm tòi đến bích ngọc đan phía c h i n đến chỉ là chu thừa nguyên mình đều không nắm giữ nhiều ít tự nhiên không còn biện pháp nào đem kinh nghiệm lời tuyên bố nói cho chu cũng may t ử kim đằng ngày càng lớn mạnh khiến cho chu gia đê giai dược liệu đông đảo ngược lại là có đầy đủ nguyên tài lấy cung cấp chu bình tiêu xài tìm tòi được rồi quay đầu lại đến luyện chế a chu bình đem đan lô thu thập sạch sẽ sau đó mặc niệm thuật pháp khí tức của hắn đột nhiên liền giảm xuống nửa phần từ luyện khí ngũ trọng giảm trở về luyện khí tứ trọng đây là chu thừa nguyên từ tông m ô n đổi đổi lấy một môn đặc thù liễm tức pháp chỉ cần không giao phong đối địch liền xem như mạnh lên mấy cái tiểu cảnh giới tồn tại cũng nhìn không thấu hắn nội tình hơn nữa còn có thể phòng ngự pháp khí do xét mà sở dĩ trao đổi cái này thuật pháp cũng là không có cách、nào. Từ khi h o à ngày hôm nay là chu bình một cái tôn nhi đại hôn hắn tự nhiên muốn lộ diện hết lần này tới lần khác hoàng chính thanh liền đến không che lấp che lấp đều không được chu bình liền đi tới minh phong đập vào mắt nhìn lại một mảnh vui mừng sắc màu rực rỡ vui vẻ hòa thuận chu bình thậm chí cũng không kịp đi gặp tôn nhi chu thừa cảnh liền bị hoàng chính thanh cho trước một bước ngăn cản đường đi chu đạo h ư u mấy năm không thấy ngược lại là càng thêm thần thanh khí sảng a hoàng chính thanh cười vụ trộm không ngừng cảm thụ chu bình khí tức vẫn là luyện khí tứ trọng ngược lại là không đủ gây sợ hoàng chính thanh vẫn chưa từ bỏ ý định ống tay háo bên trong đo linh bản điên cuồng phun trào không ngừng dò xét chu ra khu vực không vẹn vẹn phát hiện chu bình một người với lại hắn vẫn thật là là thật sự luyện khí tứ trọng khí tức. Mà tại thiên viện bên trong, Chu tiến linh chính cùng mấy người đường t ỷ bội nhóm nói chuyện với nhau trong cơ thể l i ễ m tức thuật pháp có chút phun g trào đem cái kia cố dò xét chi lực ngăn cách bên ngoài ha ha ha đâu có đâu có còn không phải ta cái kia không nên thân tôn nhi hiệu t h u ậ n thỉnh thoảng đưa chút dưỡng thần đan dược về đến cho ta tập bồ chu bình đánh giá hoàng chính t h a n h phản ứng gửi đến phá lệ t h ố n g khoái thư sướng đạo hữu tha thứ ta khó mà phụ c bồi ta vẫn phải trước đi xem một chút tôn nhi của ta còn x i n ngươi ngồi xuống uống chén rượu mừng lại đi dễ nói dễ nói ta cũng dính dính đầy đối với người mới hi khí hai người thương lượng thật vui sau đó chu bình liền đi hướng chủ viện mà hoàng chính thanh sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh sau đó đi hướng yến hội chỗ đối với hiện tại hoàng gia mà nói một cái luyện khí tứ trọng quả thực không đủ gây sợ chỉ riêng là hoàng chính thanh luyện khí liền so chu bình đã chậm m ộ ư ơ i năm với lại bản thân tư chất liền không tốt lắm tại lượng lớn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng hạ cũng tu hành đến luyện khí tăng trọng chớ nói chi là hoàng gia những người khác cũng đều đạt đến luyện khí hai ba trọng tình trạng hoàng gia chân chính lo lắng là những cái kia có hy vọng đột phá đến luyện khí cao trọng tồn tại chu minh hồ đám người đã sớm tại chủ viện chờ chu bình một bước vào chủ viện liền ngồi ở chủ vị mà một đôi tuổi trẻ người mới thân mang cơ háo quỳ ở trước mặt của hắn chờ đợi tôn kính nhìn qua hắn một người là chu minh hồ nhị tử chu thừa cảnh cũng chính là chu bình hai tôn tử còn nữ kia tử thì là thanh thủy huyện cao huyện lệnh trí nữ cao huyện lệnh tại bảy năm trước tiên nhiệm đầu tiên là bổ nhiệm trần khánh các loại phản tục cử nhân làm quan cầm giữ học dụ chủ bộ các loại chức vị lấy cơ sở quan viên tự thành một phái lại tuần tự đem trong nhà n ư quyến cùng thanh thủy huyện ba nhà thông ra dùng cái này lôi kéo quan hệ ngược lại là tại thanh thủy huyện làm được như cá gập nước ra ra, ngài uống trà. chu thừa cảnh cười đem chén trả hiện lên cho chu bình chu bình cười nhận lấy mặc dù chu thừa cảnh chỉ là một p h à m nhân nhưng hắn cũng không có vì vậy vắng vẻ qua vẫn như cũ yêu m ì n h lấy nhận cảnh nha người bây giờ thành ra sau này liền muốn ổn trọng an tâm mới có thể chống đỡ từ bản thân tiểu g i a biết không tô h nhi ghi nhớ ra ra dạy bảo sau này người đi trước đông thôn làm một đoạn thời gian chủ sự hảo hảo rèn luyện rèn luyện chu bình một câu cơ bản cũng là đem đông thôn một nửa c h ứ c quyền giao cho chu thừa cảnh thậm chí là sau này hắn mặt này chu thừa cảnh mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt bùn rỡ tô nhi tạ ơn ra, ra. mà tại b ố n phía hai phòng sáu tông tử đệ từng cái mắt lộ vui mừng hắn không thể sớm đi lớn lên công việc c o ặ c ra về phần chu thừa c ả n chu thừa dưng ơ những cái kia lớn hơn một chút bọn hắn sớm đã lập gia đình cầm giữ bộ phận chu ra sàng nghiệp phản ứng tự nhiên rất bình tĩnh chu bình hơi hớp một cái ngắm nhìn bốn phía nhìn qua con cháu hỉ nhạc sáu tông tử đệ một mảnh tưởng cùng thân cận chật vui mừng thư sướng cười to bắt đầu hắn tu hành đến nay chính là vì trước mắt đây hết thảy chừng một trăm năm mươi sáu tiểu ra mặc dù hơi lại hưng phúc chu thừa cảnh vừa qua khỏi tân hôn liền vô cùng lo lắng đi đông thôn tiền nhiệm bất quá h mà là muốn làm ra một là ra càng h hiện thực ú t đi ra, dùng cái dùng n ra, y để c h ứ minh mình. Đây cũng Đây là thiết ừ tộc ọ c được tuần ra con cháu bên trong, tuyệt đại đa đệ để đối ra tham số người nghĩ. riêng phần mình hưng phương hướng thăm dò, cũng không thèm để ý hắn phải trăng thành dụng cụ, nhưng đối với hắn hạnh trọng. Càng tại phải với lại coi i ý ý ý Chu thấy thú thèm phẩm phá h mặc cảm cụ, dù dọ, tùy tử t lệ là là lập tông chính từ chu bách đảm nhiệm nếu có tử đệ tiêu căng ngang ngược liền sẽ khuyên bảo thậm chí trừng trị cực dâm xa hoa lãng phí càng là nghiêm lệnh cấm chỉ đương nhiên chu gia đối với con em nhà mình đãi nộ g cũng là vô cùng tốt đại t ô n g tử đệ mỗi n g u y ệ t n g u y ệ t tiền liền có m ộ ư ơ i lượng ở tại cập quan về sau c à n g là sẽ phân phát năm trăm l ư ợ n g lấy cung cấp hắn sông sáo lịch luyện c h i cẩn đông thôn chu thừa càng cùng chu thừa cảnh tại đồng ruộng hành tẩu hai người tuy có con nhà giàu trên người cái kia cố q u ý khí nhưng không có tự cho mình cao nhân nhất đẳng qua lại nông hộ hướng hắn hành lễ vân an bọn hắn cũng sẽ gật đầu đáp lại càng là hậu đức truyền thế thị tộc hắn đệ tử trong tộc liền càng là bình khí hiền lành nhưng không có nghĩa là hắn liền thật thiết yếu mà sau l ư n g bọn họ thì là theo chân chủ nhật cùng tuần m ư ơ i ba theo tử đệ càng ngày c chu bình liền đem thanh ngọc vệ quy mô mở rộng đến mười lăm người đều là lấy danh hiệu lấy tên mệnh tăng thì cái sau kế thừa chi dùng để bảo hộ tự mình bên ngoài rất nhiều tử đ ệ chu thừa cảnh đi đến một chỗ sau đó chỉ vào phía đông mấy tòa núi nhỏ nói đại ca cái kia mấy tòa núi nhỏ ta trước khi tới liền phái người kiểm chất qua thổ chất phì nhiều dày đặc ta dự định ở phía trên trồng chút những năm cuối l ờ i liền có thể để đông thôn hương dân nuôi tầm dệt vải đến lúc đó còn làm phiền phiền đại ca ngươi giúp ta ra bên ngoài vận một vận chu thừa càn bởi vì lâu dài quản lý hiệu quân sự tỉnh tự nhiên lưu cần lấy đó uy nghiêm n ư ờ i lấy nói ra nhất định, nhất định. Bất quá, cảnh đệ. tốc thúc cũng đã nói mọi thứ muốn tự mình thực hành người hầu ở giữa cũng sẽ n ị n h n ọ t lửa trên đặt dưới cái k i a mấy tòa núi nhỏ địa duyên rất rộng nếu là chỗ báo có sai đại ứ n g lục chi niên sợ sẽ uy hiếp trừ thôn ngươi nếu có thì giờ ránh tự mình đi nhìn xem an tâm một chút chu thừa cảnh gật gật đầu tiểu đệ tất nhiên là minh bạch đạo lý này một núi liền có thể tả hữu hàng trăm nhân sinh hơi thở từ không dám qua loa chủ quan nghe nói thừa dương ca nghiên cứu chế tạo hạt thóc có mầm ống sản lượng s o bình thường hạt t ó c cao bốn thành quay đầu còn xin đại ca giúp ta làm một chút cây lúa loại đến tại đông thôn đủ loại nhìn ai nói đến đây cái ngươi cũng chớ coi cho cười. ta cái kia nhị đệ à cùng mê mộ giống như ngày đêm canh giữ ở cái kia ruộng lúa bên trong màu da đều phơi giống như tháng tuổi ngươi nhị tẩu thường thường vì việc này tới tìm ngươi lại tẩu chu thừa càn cười khổ nói ta cũng là bị nói không ngừng đến tiền lần trước chết sống c h ó i hắn trở về ai biết hắn ngày thứ hai liền lại chạy hạ sơn ha ha ha ha, ta nói là gì nhị ca như vậy đ e n k ị t không nghĩ tới thật sự là phơi thành bộ dáng kia chu thừa cảnh p h ì n h bụng cười to cái này cười cười lên phải tuyệt đối đừng nói lung tung ta sợ ngươi nhị ca giận nói lung tung chu thừa càn giả bộ như nghiêm túc nói tiểu đệ tự nhiên minh mạch chu thừa cảnh gật gật đầu bọn hắn những n à y từ nhỏ cùng nhau lớn lên t ộ c huynh đệ tự nhiên đều biết lẫn nhau một chút bê bối lẫn nhau ở giữa nói một chút cũng chẳng có gì hiện tại đều thành ra có thể vạn không được tại con cháu trước mặt mù chuyển cái k i a quá bị hư hỏng linh nghiêm tốt người tốt nhất quản lý đông thôn có dành lúc chúng ta mới hào hào tự tự chu thừa càng cười liền dẫn chủ nhật hướng chu ra chấn đuổi hiệu buôn việc vặt một đống hắn thật sự là không có bao nhiêu ít ngàn g d ố i chu thừa cảnh t r ư ớ c đem hắn cùng tiễn một đoạn lộ trình sau đó lại đem đông thôn cái khác chủ sự gọi đến hào hào thương thảo đông thôn nên như thế nào phát triển minh phong tộc học đường có tử đệ tại trong phòng cao rộng đọc cũng nhiều năm lâu một chút tử đệ ở trong viện luyện tập võ nghệ tuần ra con cháu từ sáu tuổi lên liền muốn nhập tộc học đường m ộ ư ơ i hai năm tập rất nhiều sách thánh hiền trải qua càng phải tu hành võ nghệ không cầu chém giết vật lộn mà tại tráng thể phách cường tinh thần mà tại một chỗ trong tiểu viện chu thừa minh mấy người lại là khổ sở nhìn qua chu thiến linh tiến h linh tỉ tỉ ta thật không muốn ăn cái này không tốt đẹp gì ăn năm tuổi chu thừa chân khổ khuôn mặt sau đó đem í c khí đan liều mạng đ i ệ kín đáo đưa cho chu t h i linh một bên chu thừa minh cũng là một mặt khổ tương mặc dù hắn biết nuất l nhưng đan dược này hơi đ á n g cảm thấy chát ngày ngày ăn dù ai cũng bị không ở a chu tiến h linh từ trước đến nay trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng là lộ ra cởi khổ đem cái này còn lại ăn xong hôm nay liền không có chu thừa chân nghe được câu này nắm lên l í c h khi đan liền hướng miệng bên trong đưa trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ khổ xoay thành một đ o ạ n sau đó trốn giống như chạy ra ngoài nhận chân không hiểu chuyện thừa minh ngươi cũng không thể chạy l o ạ n nhanh ngồi xuống h ả o h ả o luyện hóa thể bên trong linh khí chu tiến h linh nhắc nhở nói nguyên bản cũng muốn chạy trốn chu thừa minh chỉ có thể dứt khoát đem đan dược bước vào biểu lộ trong nháy mắt trở nên đặc sắc và phần nhìn qua một màn này chu thiến linh mới hài lòng hướng đỉnh núi đi đến mà cái này h í t khí đan chính là chu bình luyện chỉ bất quá hắn cùng bình thường í t khí đan có chút khác biệt tại trong giới tu hành bất luận cái gì một loại đan dược đan phương thường thường đều không chỉ một loại lại mỗi loại đan phương thành đan hiệu quả cũng riêng phần mình có nhỏ bé khác biệt trên thị trường lưu truyền rộng rãi phần lớn đều là nhất là giàu nhân ái một loại mà không phải hiệu quả tốt nhất một loại mà chu bình luyện chính là một loại khác í c khí đan tên là tím cam ích khí đan tại í c khí đan vốn có nguyên tài trên cơ sở hướng bên trong lại thêm nhập nhất giai linh thực tím cam linh thảo dạng này tuy không có tăng thêm hiệu lực nhưng lại có thể đem đan độc xuống tới cực kỳ bẽ nhỏ theo ngồi xuống vận khí liền có thể sắp xếp ra bên trong thân thể trọng yếu nhất chính là nếu là năm này tháng nọ không ngừng phục d ụ n g còn có thể nổ cao linh khí yếu ớt hạn mức cao nhất thậm chí là n ử a sợi để một chút tư chất hạng người bình thường có hy vọng đột phá luyện khí cảnh đương nhiên muốn đạt đến nổ cao linh khí yếu ớt hạn mức cao nhất chi công cái tiêu tất nhiên là phục d ụ n g hơn trăm k h ỏ a mới có thể mà đi đến tăng thêm tím cam linh thảo khiến cho hít khi đan chi phí từ hai ba khối linh thạch tăng vọt đến sáu khối linh thạch lại thêm hương vị đáng chát tự nhiên bị rất nhiều thế lực đ dù sao như là vì cất cao linh k h í yếu ớt hạn mức cao nhất mà tốn hao số bách linh thạch mua cái này vậy còn không như đi mua thăng linh đan tốt xấu thăng linh đan chỉ cần hơn một trăm linh thạch cái này đối với thế lực khác tới nói là thiếu hụt nhưng đối có tử kim đằng chu r a tới nói vậy đơn giản có thể bỏ qua không tính có tử kim đằng tại lại chỉ có chu bình một người luyện đan c h ỉ ít tại đê giai thảo dược phương diện chỉ cần hợp lý ngắt lấy cái kia có thể nói là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nguyên liệu đều có đan sư còn liền là chu bình bàn bạc một phen cái kia chính là linh chi phí chu bình sẽ không luyện thăng linh đan liền cách mỗi nửa tháng luyện chế mấy lô tím camik khí đan có thể đạt tới hơn trăm quả mà chu gia họ gốc tu sĩ liền mẹo con hai ba con chu bình cùng chu tiến h linh còn không cần còn lại mấy người làm sao chia đều là dư sải cuối cùng khiến cho chu minh hồ hai huynh đệ đều bị lao phụ thân buộc an đang dược cái này nếu là đổi tại hoàng gia như vậy đại tộc luyện k h í tu sĩ liền có hai tay số lượng khải linh tu sĩ càng là hơn m ư ờ i người nhiều cái kia lại nhiều đan dược cũng là không đủ phân đương nhiên chu gia tu sĩ kỳ thật cũng không ít còn có mấy cái họ khác khải linh tu sĩ bất quá ngoại trừ sớm nhất trần phúc sinh vương đại thạch còn có lâm phong cùng bên ngoài còn lại mấy người lại là ngay cả bạch khê núi cũng không có tư cách ở lại mà là bị điều động đến các thôn hoặc địa âm lạnh suối các vùng trấn thủ hàng năm nhưng từ chu ra nhận lấy trăm cân linh mễ cung vụng nếu là biểu hiện không tầm thường còn có thể đổi được bình thường đ í t khí đan này một ít tu hành tư lương phong luyện đan chu bình tức giận nhìn qua nổ nát lò luyện đan cái này bích ngọc đan như thế nào cứ như vậy khó luyện được rồi hôm nay không luyện luyện lô tím cam ích khí đan cho thừa minh bọn h ắ n ăn một chút chương một trăm năm mươi bảy họa từ phía c h i n đến một đạo lưu quang từ trấn nam phủ hướng bắc một đường bay tán loạn thẳng đến đạp lập thanh thủy huyện t h n h nội hắn mới tên mạc phó n m ộ chính là một giới luyện khí thất trọng hồn đạo ma tu bây giờ triệu quốc cùng man hoang nam cương chém giết tránh đất hấp dẫn tự nhiên không chỉ là vì cầu đại nghĩa chính đạo hào kiệt càng có một đám tà môn ma đạo tiến vệ muốn tự chiến hỏa trong chém giết nhu cầu cơ duyên mạc phó cũng là như thế cũng là nghĩ lấy từ đại chiến bên trong thu thập t í n h lực từ đó tăng tiến tự thân tu vi nhưng nam cương chiến trường tàn khốc h u n g hiểm luyện khí tu sĩ đều ăn bữa hôm lo bữa mai tùy thời đều có mất mạng phong hiểm hắn chính là đồ sắt một đám đàn thú lúc bị một đầu luyện khí đỉnh phong hổ yêu theo dõi nếu không có hắn phản ứng kịp thời thiếu l ố t hồn phách trốn chạy hơn trăm dặm chỉ sợ liền bị cái k i a hổ yêu đánh lén cho xé thành hai nửa cảm nhận được thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức mặc phó không khỏi ngược lại hút vài hơi khí lạnh cái này trên vết thương có hổ yêu sát khí lưu lại nếu là không t r ư ớ c đem sát khí ma diện vết thương tự nhiên không cách nào khỏi hẳn mà hồn phách của hắn sớm bởi vì hồn độn chi pháp mà h ề ệ vải suy bại trong lúc nhất thời còn thật sự không cách nào t ự tự trị hắn đem bên hông hồ lô dỡ xuống sau đó liền từ trong hồ lô bay ra mấy chục cỗ ác hồn tại thân thể của hắn ở giữa không ngừng xuyên qua đem vết thương sát khí từng cái thôn vệ chỉ là thú s á t hung, hung hãn những cái kia ác hồn thôn vệ một chút sau liền bị sát khí phản vệ mà hết mức tăng rã phát ra thê thảm kêu rền quỷ h i ế u thẳng đến tất cảo không được còn cần tìm kiếm hồn phách trị thương mặc phó khí tức suy yếu lưu động nhìn qua phía dưới thôn lẩm bẩm nói đương nhiên hắn tuy là ma tu nhưng không có nghĩa là liền lỗ mãng ngu xuẩn hắn cảm nhận được trong thôn có đạo khải linh tu sĩ khí t ứ c càng viễn vọng hơn vài dặm bên ngoài bạch khê núi tự nhiên minh bạch đây cũng là một phương tiên tộc trì hạ nếu là tiên tộc trì hạ tại không có thăm dò rõ ràng nội tình trước đó hắn tử không dám khinh thường làm loạn không nói trước loạn đồ sát phảo nhân sẽ gặp phải định tiên ti truy nã vạn nhất cái kia tiên tộc phát giác đi ra cái cường nhân đem hắn đánh giết vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn bất quá Nếu là cái kia sau một khắc oán linh liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay trong miệng còn cắn một đạo không ngừng rẫy rủa h ồ n phách nhìn qua vẫn là người thiếu niên bộ dáng hắn nhắm mắt có chút khe hấp cái này hồn phách liền hóa thành vô số bạch khí tràn vào hơi thở của hắn bạch khê c h ú thị người mạnh nhất bất quá là cái luyện khí m ư ơ i năm sau lùn c ủ mặt hàng thật sự là trời cũng giúp ta mặc phó trên mặt lộ ra nét mừng sau đó liền hướng bạch khê núi bay đi chỉ có t r ư ớ c đem chu gia vị k i a luyện khí tu sĩ cầm xuống mới có thể an tâm địa nuốt người dưỡng thương tuy nói hắn không có đem chu bình để vào mắt nhưng dù sao hiện tại thân chịu trọng thương vạn nhất chu bình tu vi không tầm thường hắn nhất thời bán hội cũng khó có thể chống đỡ mà hồn đạo tu sĩ thủ đoạn từ trước đến nay nguy biến nói không chừng còn có thể l ạ g yên không một tiếng động đem chu g i a tu sĩ nô dịch từ đó tu hú chiếm tổ c h i n khách quan g minh chính đại chăn thả phạm nhân không bao lâu hắn liền xuất hiện tại bạch khê dưới núi đem một đạo hồn đạo thủ đoạn ẩn vào đang muốn lên núi bột trên thân người cái tia hồn đạo thủ đoạn tên là hư ngộng mặc dù không có chút nào sát lực nhưng phát động ở giữa lạng yên không một tiếng động càng không nhận trận pháp hạn chế liền xem như luyện khí tu sĩ cũng rất khó phát giác mà một khi phát động liền sẽ làm trong vòng mười trượng sinh linh tự nhiên bắt đầu sinh cơn buồn ngủ trừ phi tiên thiên hồn phách cường hãn không phải cho dù là tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản luyện đăng thất chu bình nhìn qua triệt để nổ nát đan lô sắc mặt đen đến giống như đáy n ổ i hắn biết bích ngọc đan k h ó luyện nhưng cũng không nghĩ tới sẽ khó khăn như thế một năm này ở giữa trọn vẹn thử ba mươi mốt về lại hồi hồi là lấy nổ lô chấm dứt nhưng cũng may mỗi một về đều tiến bộ không hẳn là liền có thể thành Bích liền công.、Đợi、đến ngày sau, bích Ngọc là Đợi có sau dù sao năm này tháng nọ phục dụng tím cam í t khí đan liền có thể tăng thêm hơn phân nửa sợi lại có thăng linh đan tăng thêm một sợi như thế trồng chất phía dưới liền xem như chu huyền nhai đều có thể đạt tới mười bốn sợi linh khí càng có bích ngọc đan trắng tủy n h ư ỡ n g các loại một đám đột phá bảo vật tình thế nào đều có hy vọng đột phá mà đợi đến hoàng bách lâm đại nạn bỏ mình những đan dược này tự nhiên cũng sẽ thành t ự mình đối kháng hoàng gia thủ đoạn chu bình thầm nghĩ trong lòng đem trong cơ thể linh khí khôi phục như lúc ban đầu liền hướng về sườn núi đi đến từ khi hoàng thị qua đời chu đại sơn liền càng địa nghĩ niệm nhi tôn thường xuyên đem đại gia hỏa gọi vào trước mặt dù là chỉ là thật đơn giản ăn bữa cơm chu bình hai huynh đệ cũng hy vọng chu đại sơn vui vẻ tự nhiên là gọi một chút tôn bối đi cùng mình cũng sẽ dành thời gian trước vườn an đợi đến chu bình đi đến chủ v i ễ n lúc liền nhìn qua chu đại sơn nằm tại trên ghế xích đu chu thừa m i n h còn có chu thừa chân mấy tiểu bồi chính hầu hạ tả hữu hồng hắn vui vẻ thỉnh thoảng có nô bục từ hai bên ra vào đem một chút mới mẻ trái cây sau lưng gần tùy tùng lên t r ư ớ c trước kiểm c h ắ có c hay không độc sau đó mới đưa chính lên càng có hai vị thanh ngọc vệ ẩn vào chỗ tối thủ hộ còn có một đạo khải linh cấp bậc pháp trận bao phủ chủ viện có thể nói là phòng bị đến cực điểm chu bình ngồi ở một bên nhìn xem chu đại sơn vui nhạc hoặc cười trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc mà cái k i a hạ nhân tại mạc phó k h ô n g chế giới tại rất nhiều trong đình viện ghé qua thẳng đến cảm nhận được một chỗ trong đình viện có luyện khí khí tức bám vào hồn đạo thủ đoạn bên trên mạc phó ý thức lập tức mừng rỡ không thôi minh mạch chu ra tu sĩ liền ở trong đó sau đó liền dứt khoát phát động u n g hậu chu tiến h linh cùng một hiệu thị tại trong viện tàn g â u lại là đột nhiên manh động cơn buồn ngủ chu tiến h linh đều không kịp phản ứng liền cùng m â u thân cùng nhau ghé vào trước bàn nằm ngủ đương nhiên nếu là có người xúc động hắn liền sẽ thức tỉnh mà tại bạch khê ngoài núi cảm giác được hồn đạo thủ đoạn sau khi thành công mạc phó hưng phấn không thôi nhưng liền xem như dạng này hắn cũng không có tùy tiện hành động biết những n à y t i ề n tộc đều ưa thích che giấu hắn vô cùng có khả năng còn có vị thứ hai luyện khí tu sĩ hắn không có lựa chọn g i ò n g chống khua chiêng địa công kích hộ sơn đại trận mà là huyên hoa ra một đạo quỷ ảnh bắt đầu tan giã pháp trận hơn nữa còn nắm vớt hồn nộn nếu là tình huống không đúng t ù y thời đều chuẩn bị đào tẩu chính nhàn nhã chu bình khẽ giật mình bởi vì hắn thông qua trận bản cảm nhận được đại trận một chỗ có rất nhỏ dung chuyển tựa như là có chim thú tại va chạm đầu dạng nếu như cái này nếu là cái bình thường luyện khí tu sĩ thật đúng là khó mà cảm giác đến nhưng chu bình có thể luyện đan hôn phách tự nhiên muốn cường không ít đối với pháp trận khống chế cũng càng thêm nhạy cảm một chút c h u bình thông qua pháp trận kêu gọi chú mà là kẻ xấu. t r ư chu thủ bình tại h h à n cảm giác pháp trận dị thường thứ thời khắc này liền đi đem chu tiến linh tỉnh lại sau đó hai người thu liễm khí tức đi vào pháp trận trước đánh giá pháp trận bên ngoài mặc phó thúc công ngài cẩn thận một chút người này sở tu xác nhận cùng hồn đạo có quan hệ ta chẳng biết lúc nào chúng chiêu liền buồn ngủ đã ngủ mê man chu tiến linh tức giận nói nàng mặc dù t ố t t í n h không thích tranh đoạt nhưng từ tu hành lên tầm mười năm nàng vẫn là đầu về gặp được đ ị c h nhân lại ngay cả giao thủ đều còn không có giao thủ liền trước một bước chúng địch người thủ đoạn tự nhiên tức giận sinh buồn b ự c chu bình nhìn qua chu tiến h linh tức giận bộ dáng cũng là không khỏi cười ra tiếng tiến h linh ngươi phải nhớ kỹ trên đời này tu sĩ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp ngụy biến khó lường sau này vô luận là lúc nào đều tuyệt không thể p h ấ t lờ khinh thường người khác chu tiến linh tâm buồn mực lấy tiến linh minh bạch sau này nhất định nhớ kỹ trong lòng ngay thương lại nhiều khuyên bảo dặn dò cũng không có kinh lịch vừa về đến, đến cảng khắc cốt minh tâm chu bình cũng không còn thủ nháo sau đó đem linh lực điên cồn u g rót vào ngọc c ấn bên trong khiến cho ngọc c ấn chiếu sáng rạng rỡ buộc phát ra kinh khủng phong mang chi thế nhưng ở l i ễ m tức bí pháp tác dụng dưới lại là ẩn nhi bất h i ệ n trên người hắn cũng c h ầ m rãi hiển hiện bích quang sau đó hóa thành còn như ngọc thạch điêu khắc hộ thân linh giáp đây là thuật pháp thanh ngọc linh giáp lấy chu bình thực lực hôm nay thuốc làm cho hắn trình độ chắc chắn liền xem như cùng cảnh tu sĩ cũng khó có thể vỡ vụn chu bình vẫn là có chút không yên lỏng liền lại hướng trên thân điệp ra mấy tầng sau đó nắm uy thế cảng kinh khủng ngọc ấn hướng pháp trận biên giới tới gần liền xem như luyện khí cửu trọng. tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình hôn g d ư ớ i chính diện bị một đạo cường đại pháp khí đánh trúng đó cũng là sẽ mất mạng chu tiến h linh thì đem hồ lô rượu rượu toàn đ ổ ra đem miệng hồ lô đối mạc phó phương hướng trong cơ thể linh lực bắt đầu không ngừng tràn vào trong hồ lô một cỗ hơi nhạt hấp lực chậm r ã i hiện hiện mà hai người khí tức bị liêm tức pháp cùng đại trận uy thế chỗ che lấp bên ngoài mạc phó hoàn toàn không có phát giác vẫn tại vất vả cần cụ điệu tan d ã pháp trận lại sau đó một khắc tinh thần của hắn đột nhiên rung động tu sĩ đối với sinh tử nguy hiểm cảm ứng vốn là linh mẫn chớ nói chi là hắn còn là một vị hồn đạo tu sĩ không tốt có sắc、cơ. m ạ c phó bản năng thôi động hồn nộn lại mãnh liệt cảm thụ đến một cỗ quỷ dị hấp lực từ pháp trận bên trong tuấn luân ra sau đó một đạo sáng chói cường đại bạch quang lộ ra trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ c h ấ n phách m ạ c phó hét lớn một tiếng quanh thân hiện ra vài mặt trong suốt tiểu thuẫn h ô n rơi hắn kiệt lực thôi động thủ đoạn chống cự bạch quang điên cùng thôi động chớp mắt t h u ậ t pháp cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng ở bạch quang chấn áp thô bạo dưới cái kia vài lần tiểu thuẫn trong chớp mắt liền vỡ nát tiêu tán mặc phó thân hình tại ngoài một trượng tái hiện mặt như lá vàng thảm đạm thân thể lung lay s hắn nhìn qua bạch quang mặt lộ vẻ sợ hãi làm sao cũng muốn không minh bạch một cái mới đặt chân mười năm sau cọ rác tiên tộc lại có khủng bố như thế thủ đoạn liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ muốn đối kháng cái này bạch quang cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chớ nói chi là hiện tại còn thân chịu trọng thương chỉ có thể c h ơ mắt nhìn qua bạch quang tới gần bạch quang đầu đá mà xuống mặc phó thân hình trong nháy mắt như xương tuyết t á n giã lại có mấy đạo hắc khí tuân ra hướng về bốn phía chạy trốn thiên linh chớ có để hắn chạy trốn chu bình hô lớn hôn đạo mặc dù công phạt không mạnh nhưng thủ đoạn lại là ngụy biến khó lường với lại bởi vì nghiên cứu hồ khiến cho hắn tại rất nhiều lưu phái bên trong nổi danh khó giết chu tiến h linh đem hồ lô dơ cao cái kia c ố q u ỷ dị hấp lực trong nháy mắt bạo tăng sau đó đem tất cả hắc khí toàn bộ hút vào trong đó bạch quang tiêu tán ngọc ấn liền một lần nữa rơi vào chu bình trong tay mặt ngoài trong suốt sáng long lanh không thấy nửa điểm dơ bẩn bụi bặm chu bình đem trong cơ thể sao động linh lực bình phục nhìn qua ngọc ấn cũng là lộ ra nét mừng tại tự mình mấy món pháp khí bên trong cái này pháp khí uy thế cường thích nhất chắc hẳn tại pháp khí bên trong cũng là thượng đẳng chi vật tự mình cùng hồ lệ giao dịch đối với tự mình mang tới trợ giút không thể bảo là không lớn chỉ là hồ lệ hiện tại cũng xảo trá thông minh không ít đều là cầm một chút đê giai đồ vật đến trao đổi chu bình cũng là nhìn ra được hồ lệ mặc dù đối với cái này chút đông tây cách bên ngoài bỏ được nhưng chỉ cần dính đến linh thực loại hình hắn liền giống như thần dữ của ngay cả phổ thông linh thực đều không đỡ cho dù sao tại yêu tộc trong mắt những n à y pháp khí binh khí cái gì liền là không dùng được đồng nát sát vụn cùng cành khô lá vụn không có gì khác biệt lấy ra trao đổi tự nhiên không có gì chu bình quay đầu nhìn qua chu thí linh chậm rãi cười nói thí linh thúc công hôm nay sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện nếu là sau này tao nộ b nhân nhất định phải lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đem chân áp chém giết không được để hắn đào tẩu lưu lại thai hoàng ẩm tiến h linh minh bạch chu tiến h linh đáp lại nói sau đó nhìn qua hồ lô rượu có chút ưu s ầ u chỉ là cái này hồ lô ố u huế sẽ sẽ không ảnh hưởng sau này cất rượu à chu b ì n h cũng là lập tức nghiêm mặt lên không xác định nói đó bất quá là hồn phách của hắn ứng làm không có sao chứ quay đầu dùng địa âm hàn thủy nhiều tẩy mấy lần sẽ không có sự tình sau đó hắn quét mắt bút phía sau đó có chút thất vọng ố néo trở về cái kêu ma tu quanh thân vật tại ngọc gân chân áp xuống toàn bộ tiêu tán ngược lại là cái gì đều không còn sót lại v ề phân túi chữ vật cái gì tự nhiên càng không khả năng có mặc dù hắn một chút hồn phách còn tại trong hồ lô nhưng chu bình cũng không dám đối nó siêu hồn dù sao hắn tu vi vốn liền yếu tại người kia lấy yếu lục soát cường cực dễ dàng bị phản ảnh hưởng húng chi đó còn là vị hồ n tu hắn đạo tu sĩ siêu hồn tu hồn đơn giản liền là không biết sống chết mà một bên chu tiến linh dơ hồ lô trên mặt lại là lộ ra nghi hoặc thúc công giống như có thể luyện hóa hắn chu bình nghe tiếng xứng sở chợ tiến lên tiếp nhận hồ lô mơ hồ trong đó còn có thể nghe thấy trong đó kêu gen thanh â m hắn hướng hồ lô có chút rót vào linh khí liền cảm giác được hồ lô bắt đầu rung động đây là ngày bình thường cất rượu tư thế mà bây giờ lại là tại luyện hồn trong hồ lô mấy đạo hắc khí điên cuồng địa va chạm vết trong nhưng ở hồ lô yếu đ ấ t luyện hòa giới những n à y hắc khí lại không ngừng t ă n giã hóa thành đen như mực chi thủy mà thê thảm quỷ k h i ế u thanh âm lại là càng thảm thiết thê lương cho đến một khắc cuối cùng im bặt mà dừng cảm nhận được trong hồ lô không có động tĩnh chu bình lúc này mới cẩn thận mà đem mở ra chỉ gặp một phần nhỏ đen như mực chất lỏng ở bên trong dập dờn lại không quan trọng hắc khí cái này sao sẽ cổ quái như vậy chu bình hồ nghi không chừng cái thiệt n chất á l y thăm lòng h t t vào n miệng. Mặc đối dù vừa mất dung nhập miệng chu bình liền cảm nhận được có thật nhiều vụn vặt ký ức tràn vào trong đầu của hắn chính là mạc phó ký ức với lại bởi vì hóa thành vụn v ặ t ký ức khiến cho chu bình liền giống như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhận hắn ký ức ảnh hưởng xuống tới cực điểm tại trong giới tu hành liền có lịch duyệt không đủ tu sĩ trẻ tuổi lục xoát người khác hôn phách bị hắn khổng lồ ký ức ảnh hưởng cuối cùng không phân rõ bản thân đương nhiên cũng bởi vì những ký ức này bị luyện hóa chỗ lấy cực kỳ giải rác nhỏ vụn chỉ có từng cái chớp mắt đòn ngắn còn có không thiếu càng là thiếu thốn chu bình trong lòng c u ồ nghỉ chợ đem tất cả chất lỏng toàn bộ đổ vào trong miệng không bao lâu hắn liền đem m ạ phó ký ức đều tiêu hóa từ đó tập hợp ra hai môn hoàn Chân p bực này h l hồn bí pháp nhiều n đặt ở thời khắc mấu chốt thế nhưng là thủ đoạn bằng mệnh chỉ là trở thành mặt thiếu có thể gọi chu bình một trận tiết mới nhưng cũng may có chân phách ngày sau tự mình đối mặt hồn đạo thủ đoạn cũng có thể có đề phòng tuy nói chu bình mấy người sở tu đều không phải là hồn đạo nhưng không có nghĩa là hắn liền không thể thi triển hồn đạo thủ đoạn chẳng qua là uy thế yếu nhược không thiếu thôi mà chu bình còn cảm giác được h ồ n phách của mình còn tăng cường một chút mặc dù ngay cả một phần trăm đều không có nhưng đó cũng là thật sự tăng cường chu bình nhìn qua hồ lô rượu ánh mắt càng phát hỏa n h ậ n có loại bảo vật này liền có thể để chu thiến linh hồn phách cũng lớn mạnh khiến cho cũng có thể tu hành tứ nghệ sau này tự mình tứ nghệ không dứt, lo gì không cách nào cường thịnh bảo bối tốt thật sự là bảo bối tốt ta c h ư n một trăm năm mươi chín đan pháp gia truyền như con đường phía trước tu hành hàng người mặc dù thực lực cường hãn giống như thần uy nhưng ở hóa cơ cảnh trước đó cơ hồ tất cả tu sĩ hồn phách đều cùng phạm nhân không có gì khác biệt cũng nguyên nhân chính là như thế tứ nghệ tu sĩ mới sẽ như thế khan hiếm ngoại trừ nhất định phải là luyện khí tu sĩ bên ngoài còn không phải tiên tiên hồn phách cường đại người không thể tu hành dù sao hồn phách nếu là không đủ cường đại liền không cách nào cảm ứng tứ nghệ luyện chế bên trong biến hóa vi d i ệ u lại làm sao có thể thành công nhưng hết lần này tới lần khác tại hóa cơ cảnh trước đó có thể tăng cường hồn phách thủ đoạn bí pháp cực kỳ hiếm ít, liền xem như hồn đạo tu sĩ cũng chỉ là đối hồn phách tạo nghệ cao thấp hơn kỳ hồn phách cũng không có mạnh tới đâu hiện tại cái này hồ lô có thể tăng cường hồn phách cái kêu mang ý nghĩa chu gia tu sĩ sau này đều có thể cường hồn tu hành tứ nghệ từ đó đựng tộc trắng nhà chu bình đem cấp c h i vật mệnh danh là hồn linh thủy hắn đánh giá một phen lấy một người hồn luyện hóa hồn linh thủy liền có thể tăng thêm một phần mười nhân hồn cường độ cũng chính là mười người hồn phách liền có thể tăng thêm một đạo nhân hồn mà ba người hồn chính là tu hành tứ nghệ cánh cửa trong giới tu hành bởi vì rèn luyện hồn phách pháp môn cực kỳ hiếm thiếu trần quý cho nên đối với luyện khí tu sĩ hồn phách mạnh yếu đều là lấy lớn nhỏ đến phân chia như ba người hồn đã nói k cũng chỉ có thành tựu hóa cơ cảnh về sau đạo tham gia giả lấy thiên địa c h i h uy doanh thân bù đắp tráng hồn c n g phách hồn phách liền sẽ cô đọng là nguyên hồn â m phách cùng phàm tục hồn phách có khác nhau một trời một vực bảo vật này tuy cường hãn nhưng cũng không thể l à m dụng chu bình nhìn qua hồ lô rượu lẩm bẩm nói mặc dù hồn linh thủy bên trong lưu lại người chết ý niệm cực kỳ bé nhỏ nhưng nếu là trong lúc nhất thời phục dụng quá nhiều hơn mười người mấy trăm người ký ức tràn vào trong đầu cái này đối với bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng mà người lại là vạn vật sinh linh bên trong thất tình lục dục phức tạp nhất nồng đậm tồn tại lấy luyện chế hồn linh thủy. hoặc nhiều hoặc thiếu đều lưu lại một chút tạp nghiệm hành mớn đối người dùng có hại trừ phi là đạt được như tịnh hồn nước không linh đan này một ít hy hữu bảo vật nếu không chu bình cũng sẽ không lấy người luyện hồn cho hậu bối phục d ụ n g bởi vì p h à m nhân không thích hợp luyện chế hồn linh thủy chu bình liền đưa mắt nhìn phi trùng chim thú trên thân nhất là loại kêu ý thức thuần túy lại số lượng khổng lồ sinh linh đã từng bạch khê thôn đã trở thành một phương hồ nước bị bắt phương núi nhỏ v ư ợ quanh phương viên vài d ạ n lớn nhỏ sóng nước khuấy động chim thú nghỉ lại c à n có cá lớn ngao du nhảy lên nhấc lên mấy trượng b ọ nước chu bình sớm đã tưởng tượng qua đến lúc đó lại mua mấy đạo pháp trận. đem còn lại bốn phong cũng bao quát trong đó làm bạch khê hồ trở thành tự mình chi địa từ đó trong đó vòng dưỡng linh ca cái gì mà tại mảnh này hồ nước bên trong nhiều nhất chính là cái kia đến bằng ước vạn tính toán phù du phù du thọ ngắn bất quá sớm chiều ý thức nhỏ bé tạm nghiệm quá mức bé nhỏ lấy luyện chế hồn linh thủy tác dụng phụ gần như là không mà hắn khổng lồ số lượng cũng làm cho hắn lấy mãi không hết dùng mãi không cạn chu bình luyện hóa một triệu dư chỉ phụ du lúc này mới đem chu thiến linh hồn phách lớn mạnh đến ba người hồn chu thiến linh thành tựu ba người hồn tự nhiên là đi theo chu bình cùng nhau tu tập luyện đan tri pháp có chu bình cùng chu thừa nguyên hai người kinh nghiệm tổng kết chu bình càng là tự mình dốc lòng dạy bảo khiến cho chu thiến linh đan đạo tạo nghệ tiến bộ tấn mãnh hai năm công phu liền nắm giữ bốn loại đan dược phương pháp luận chế mà vì thầy người có thể t ừ miễn chu bình giáo sư chu thiến linh đồng thời cũng là tại ôn cố c h i tân rất nhanh liền nói bóng nói gió luyện thành bích ngọc đan bất quá chu bình không có bí mật đem những n à y bích ngọc đan buôn bán bán đi mà là đem bên trong hơn phân nửa đưa đi bạch sơn môn để chu thừa nguyên trả hết nợ nần còn lại những cái kia thì là chứa đựng bắt đầu chuẩn bị ngày sau dùng cái này đối kháng hoảng ra trong nháy mắt chính là mấy năm trôi qua, chu thừa minh đã trưởng thành tuấn tú thiếu niên đứng tại đỉnh núi nhìn qua phương xa hắn mặc dù linh quang chỉ có một t ấ c tám nhưng liên tiếp ăn xong mấy năm tím cam í t khí đan càng có không thiếu tư dưỡng linh vật hắn linh khí ngược lại là đạt đến mười bốn sợi nếu là phục d ụ n g thăng linh đan cùng bích ngọc đan liền có hy vọng đột phá luyện khí với lại không chỉ có là hắn chu minh hồ chu huyền nhai còn có chu thừa chân ba người đều là tại mười bốn sợi trở lên nhưng lại không có tròn mười năm sợi nếu là chu gia có thăng linh đan bọn hắn từng cái đều có thể thành tựu luyện khí cảnh giới cũng liền chu bình một cái khác tôn nhi chu thừa toàn linh quang chỉ có một tấm ba cho dù có những tư nguyên này chống đ u ô i đến bây giờ cũng mới mười sợi linh khí đợi này đều không có khả năng đột phá chu bình lập ở bên cạnh thừa minh muốn đi tông môn trợ giúp thừa nguyên sao mặc dù những năm này không thiếu tinh lực dùng tại luyện đan bên trên tu vi của hắn lại là không có chút nào rơi xuống năm ngoái liền đột phá đến luyện khí lục trọng cách hoàng bách lâm đại nạn còn có m ộ ư ơ i một năm bảo đảm bảy sông tám hoàn toàn không có vấn đề chu thừa minh nghe được ra ra câu nói này không chút do dự gật đầu đáp lại tô nhi n ngày mai liền xuất phát đi bạch sơn môn giút đường ca không chỉ có là bởi vì ở trên núi đợi đến thịt mượn càng bởi vì những năm này ăn tím cam mít chu bình chỉ là khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía bạch sơn môn phương hướng chu thừa nguyên mặc dù không có cách nào trở về nhưng cùng trong nhà thư lại là chưa hề từng đứt đoạn những năm này bởi vì bị bạch sơn môn luyện đan nhiệm vụ chỗ trì hoãn chu thừa nguyên tu vi cũng là dừng bước không tiến mười năm khoảng t r ư ờ n g vẫn như cũng là luyện khí t ă n g trọng sao gọi chu bình không đau lòng nhất là mấy ngày trước đây hắn truyền đến thư nói no hiến phi hồng đại nạn sắp tới cái tiêu đem mang ý nghĩa hắn gánh nặng đem toàn bộ đặt ở chu thừa nguyên trên người một người cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình mới quyết định đem chu thừa min phái một là cho mượn gà đẻ trứng để chu th dù sao toàn bộ chiêu bình q u n có thể sản xuất thăng linh đ a n chỉ có bạch sơn môn cùng tống g i a liền xem như lý g i a đều không thể l u y ệ n chế cái này sẽ dẫn đến thăng linh đ a n tại thị trường khan hiếm vô cùng có giá không thị người chu g i a muốn đột phá l u y ệ n khí hoặc là chu bình mấy người có thể l u y ệ n chế ra đến hoặc là cũng chỉ có thể gia nhập bạch sơn môn m à n nhu cầu hai là tu h u chiếm tổ c h i m khách để tự mình tại bạch sơn môn đứng vững góc chân thậm chí là chiếm cứ bốn phong thứ nhất chu bình để chu t h ừ a minh đi tự nhiên không phải vô cớ t ố i tha kỳ hồn phách đã sớm bị tăng cường đến ba người hồn tình trạng với lại chu bình còn truyển thụ cho hắn không thiếu đan dược luận chế kinh nghiệm chỉ cần kỳ t h a n h l i ê n luyện khí cảnh giới tại chu thừa nguyên giáo s ư giới tự nhiên có thể rất nhanh học biết luyện đan chi pháp đi nơi nào nhất định phải nghe thừa nguyên lời nói chớ có gây chuyện thị phi vạn sự mệnh cầm đầu chu bình nhắc nhở nói biết biết chu thừa minh cười sau đó liền chân trượt địa chạy xa muốn đi cùng chu thiến linh mấy người chia sẻ cái tin tức tốt này chu bình nhìn qua chu thừa minh cái này xúc động bộ dáng cũng là giận không chỗ phát tiết ai con cháu tự có con cháu phúc à. lập tức hướng phía giữa không chung một chỗ nói ra phúc sinh ngươi ngày mai đưa tiễn thừa minh trên đường cần thật chút nơi đó có một đạo nhân ảnh hiện, hiện. chính là chu bình em vợ trần phúc sinh tỷ phu ta biết trần phúc sinh từ nhỏ liền cùng người chu gia cùng nhau lớn lên tuy là khác họ lại không khác tâm em trai đệ trần thu sinh bây giờ cũng tại chu gia trấn đảm nhiệm chủ sự còn đã cưới chu trường hà một đứa con gái làm vợ sinh ra một m à nửa nữ nói cú trần nhà cùng chu gia h ư n g suy cùng đều không đủ cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình tự nhiên cũng đem tím cam ích khí đ a n dùng tại trên người hắn khiến cho ba năm trước đây t o ạ nguyện thành t i ể u luyện khí trước 160, chống đỡ đại lương tại bạch sơn trong môn ngoại trừ thanh gia nhất tộc vô luận tiên p h à m đều có thể ở trên núi sinh tức bên ngoài còn lại rất nhiều các lão các viện trưởng lão cùng đám đệ tử người gia tộc kia hậu duệ cũng chỉ có thể dưới chân núi định cư hơn trăm năm đến liền dưới chân núi tạo thành chín tòa bảo vệ bạch sơn thành nhỏ bạch vân thành yến ra trong phủ đệ teo gen một mảnh yến ra nam nữ lao thiếu mấy trăm người trùng trùng điệp điệp quỳ thành một mảnh hướng phía một khối linh bài teo gen khóc nỉ non cha a n g à i làm sao lại đi a thất tuần lao ông quỳ trên mặt đất khóc đến không còn hình dáng hắn là yến phi hồng duy nhất tại thế nhi tự yến sơn t ậ n cũng là bây giờ chủ nhà họ yến mà tại bốn phía cái khác yến gia tộc người, lại là sắc mặt khác nhau. có người buồn nước mắt dương trọng bi thống lao tổ tông qua đời có người thì là trầm mặc không nói tính toán ngày sau nên như thế nào mưu đồ hiến gia tu sĩ c ự c ít không có gì ngoài y ế n chỉ lan bên ngoài cũng chỉ thừa cái linh quan một tấm năm khải linh tu sĩ toàn gia phú quý toàn hệ tại yến phi hồng một người hiến phi hồng lúc còn sống hiến gia tại bạch vân thành mặc dù tính không được nhất quyền quý nhưng cũng là số một số hai mà bây giờ yến phi hồng một tạ thế từ trên xuống dưới nhà họ yến tự nhiên có thể cảm giác được bạch vân thành rất nhiều gia tộc ngoại sáng trong tối chân ép một chút kinh doanh cũng bị vụn trộm đ ợ đi nếu như nói bạch sơn môn là rất nhiều phe phái tranh lộn s ộ n vòng xoáy cái kêu bạch sơn môn cựu thành chính là phe phái đấu tranh kéo dài chi địa thậm chí cựu thành đấu tranh còn thảm thiết hơn tàn khốc chỗ dựa một khi ngã xuống cái kêu động một tí liền là tộc diệt gia vong yến sương thuận hảo hảo tế bái một phen phụ thân cái này mới đứng dậy đi tới thiên viện y ế n ra các phòng người nói chuyện đều là cùng ở sau lưng hắn thiên viện bên trong đứng thẳng một bóng người xinh đẹp hắn chính là y ế n chỉ lan mà trong ngực nàng còn ôm cô gái tên là tuần thắng h ế n chính là nàng và chu thừa nguyên đứa bé thứ hai chỉ lan thừa nguyên nhưng có nói cái gì sa chờ mong hướng yến chỉ lan khẩn hỏi bốn phía c á c phòng người nói chuyện từng cái trông mong ngữ vọng mặc dù ngày bình thường bọn hắn uy phong phong quang nhưng bây giờ thời khắc tâm cũng không khỏi địa nâng lên cổ h ọ n ế u là chu t h ư ờ nguyên n g không nguyện ý che trở yến ra cái kia lưu cho bọn hắn chỉ có một lựa chọn cái kia chính là đi xa t h à hương đi cái khác khu vực an ra lập nghiệp nhưng lại có ai cảm tâm rời đi đâu thân ở bạch sơn môn d ư ớ i chân vô luận là tu hành tư lương còn là sinh ý mưu lợi đều hoàn toàn không phải cái khác khu vực có thể so chỉ có tiếp tục lưu lại cái này nếu là bọn họ h ế n ra ra lại cái tu hành tử nói không chừng liền có thể tái hiện huy hoàng nhưng nếu là đi xa tha hương t à i nguyên c ằ n cối chỉ sợ không ra tầm mười năm bọn h ắ n yến ra liền cùng phạm tục thị tộc không có gì khác biệt yến chỉ lan thở nhỏ liền bị y ế n phi hồng mang theo trên người đối với một đám thân tộc quả thực lạnh nhạn nhưng nhìn qua bốn phía t h ú c bá thân tộc chờ mong ánh mắt trong nội tâm nàng cũng không khỏi địa đau đớn chu lan nói để chư vị t h ú c bá chờ muốn lo lắng an tâm chăm sóc ra ra hậu sự thuật thiện lời này vừa nói ra yến sương thuận đám người trong lòng cự thạch xem như rơi xuống từng cái hưng phấn kích động đây chính là tháng yến đi dáng dấp thật đáng yêu nhanh để bá, bá ôm một cái có người tiến lên hướng phía ngây thơ tuần tháng yến q u ầ áo một người trung niên nam nhân tiến lên đem số tấm ngân phiếu nhét vào tuần tháng yến trong tay p h o n g k h ó n ó i chỉ lan số tiền này coi như là ta cái này b á b á cho tháng yến tiểu lễ vợt để nàng mua chút đồ ăn ngon tuần tháng yến mới một tuổi không đến nào hiểu đến ngân phiếu là cái gì n ắ m trong lòng bàn tay cao hứng khoa tay mua chân yến chỉ lan muốn đoạt đến còn trở về nhưng yến ra những người khác lại là điên c u ồ n g hộ n h é t khiến cho tuần tháng yến trong tay áo đều là ngân phiếu cuối cùng vẫn là yến chỉ lan thoát khỏi đám người trói buộc mang theo tuần mười bốn tuần mười lăm hướng trên núi đi mà bạch vân thành rất nhiều gia tộc khi biết tin tức về sau cũng là đình chỉ đ u i yến ra từng bước xâm chiế đan tu trưởng lão mặc dù hạ không được núi nhưng đan tu trưởng lão mệnh lệnh lại có thể chuyển xuống núi đan phong chu thừa nguyên người mặc đồ tăng quỳ gối chủ điện hướng phía ngay phía trên y ế n phi hồng thi thể tưởng niệm toàn bộ đan các bên trong hoàn toàn yên tĩnh bi thương phản phất tại là đã từng lao nhân h â n hầm giang các l ã o từ bên ngoài đi tới nhìn qua y ế n phi hồng thi thể cũng là không khỏi sinh lòng buồn cảm giác thổn thức những n à y các lão phe phái tuy đều có tư chất không tầm thường hậu bối không cần lo lắng đoạn tuyệt chuyển thừa sự tình nhưng bọn hắn những n à y các lão cũng đã năm mộ g i rồi trông thấy cố nhân điêu linh sao lại không phải nhìn thấy mình đại nặng này chu trưởng lão, còn xin nén bi thương. chu thường nguyên nghe tiếng cung kính nói gặp qua giang các l ã o không cần đa lễ giang các l ã o k h o á t khoác tay sau đó lo l ắ n g nói hiện tại hiến trưởng l ã o qua đời cái này đan phong gánh toàn rơi vào người trên người một người có thể thừa nhận được ta biết được thăng linh đan những đan dược kia khó l u y ệ n chế nếu là nhất thời khó mà gánh chịu ta liền bán cái mặt mò đến hậu sơn mời vị trưởng l ã o đến trước cùng ngươi phân yêu nữ khí tha thiết thành khẩn p h ả n phất thật sự là tại vì chu thường nguyên cân nhắc làm p h i ề n các l ã o hao tâm tổ trí thường u y ê n xử lý tới chu t h ư ờ nguyên bình tĩnh nói nguyên bản hắn xác thực luyện chế không ra thang linh đan nhưng ở một năm trước tiến phi hồng cảm thụ đại nạn sắp tới liền làm ra tất cả vật liếng d ố c hết tâm huyết mang theo hắn luyện chế tại lâm trung trước một tháng chu thừa nguyên cũng là không có cô phụ lão nhân chờ đợi thành công luyện ra hai viên thang linh đan một lần sinh hai hồi thục h ỉ cần luyện chế thành công một lần sau này luyện chế tự nhiên là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều giang các lao xứng sở c h ậ t vui mừng nói chu trưởng lao thật sự là thiếu niên anh tài đ a n phong giao cho chu trưởng lao trong tay lão hủ yên tâm sau đó lại là thẹn thùng nói chỉ là mấy năm này tông môn chiêu thu nhận đệ tử nhiều không ít đối với đan dược nhu cầu cũng đại lên sau này chỉ sợ còn muốn làm phiền chu trưởng lão nhiều vất vả vất vả tại bạch sơn môn cho tới bây giờ đều là tông môn đối bốn giới đ ỉ n h đạt nhiệm vụ hàng năm đều có nhất định nhiệm vụ chỉ tiêu tại những năm qua đan phong nhất định phải nộp lên bổ huyết đan một năm trăm linh khỏa hồi khí đan năm trăm l i n khỏa ích khí đan tám trăm l i n khỏa bích ngọc đan m ộ ư ơ i năm khỏa thăng linh đan m ộ ư ơ i khỏa n h ư không cách nào đạt tiêu chuẩn tự nhiên sẽ suy yếu một bộ phận đ ã n h ngộ thậm chí là c ắ t sen công hiến mấy năm này bởi vì có hai người cùng nhau lợi chế không chỉ có thể thỏa mãn hàng năm nhiệm vụ hơn nữa còn có thể trả lại không tiêu công hiến cho nên dù là chu thừa nguyên làm yến phi hồng đồ đệ kế thừa hắn một phần ba nợ nần hiện tại cũng chỉ thiếu bạch sơn môn ba mươi n g h n ba điểm cống hiến tầm mười năm liền có thể vẫn phải thanh nhưng nếu là nhiệm vụ tăng thêm mỗi năm m ó c ngược cống hiến vậy cũng không biết muốn đã bao nhiêu năm không vất vả hay không cũng là vì tông môn tốt hơn tương lai chu thừa nguyên nói ra giang các lao hơi s ữ n g sở cũng hoài nghi kẻ trước mắt này thật sự là tiên tộc xuất thân sao chẳng lẽ tại tông môn đợi choáng không hoàn lại xong nợ nần đây chính là muốn tại tông môn luyện cả một đời đan bất quá hắn vẫn là vui mừng cười nói ha ha ha ha ta bạch sơn môn nếu là thêm ra mấy cái giống chu trưởng lao như vậy tâm lo tông môn anh tài lo gì không thể cường thịnh sau đó hắn cho y ế n phi hồng lên nén nhang liền lặng lẽ rời đi chu thừa nguyên nhìn qua giang các lão bóng lưng trong mắt hiện ra hà quang các loại thừa minh tới tự mình tại bạch sơn môn đứng vững góc chân hắn nhất định phải trước tiên đem giang các lão một phái lôi xuống ngựa chương một trăm sáu mươi mốt huynh đệ đồng lòng bạch sơn chân núi chu thừa minh một đoàn người nước g nhìn sơn nhạc nguy nga cứu công đây chính là bạch sơn môn a ha ha vậy cũng không bạch sơn môn sừng sững hơn trăm năm môn nhân đệ tử vô số vốn làn lên như thế đại khí bằng bạc trần phúc sinh cảm nói lúc nào nhà chúng ta cũng có thể uy phong như vậy à chu thừa minh thì thào nhỏ nhẹ cái kia hoàng gia khinh người quá đáng nếu như chở nhà ta đi lên ta nhất định phải đem lăng nhục gấp trăm lần hoàn lại trần phúc sinh trêu chồng nói cái kia thừa minh ngươi sẽ phải cố gắng tu luyện không phải có thể báo không quay về chật hắn ống tay hào vung lên một cỗ phủ vân đem mấy người nâng lên hướng về bạch sơn môn cửa chính bay đi trần phúc sinh tính tình tán l ư ờ i thế nhưng tương đối thích hợp phong vân hai đạo mà chu tiến linh đã tu hành trong núi thanh lưu chu gia sơn lâm sản xuất trong núi thanh khí khó mà cung cấp nuôi dưỡng hai vị luyện khí tu sĩ thế là hắn liền tu hành một môn mây đạo công pháp tên là thanh vân trường không hắn so trong núi thanh lưu t h â m ảo hơn rất nhiều tại công pháp bên trong cũng có thể xếp tới trung lưu chỉ là đáng tiếc dừng bước tại cấp độ luyện khí không có đến tiếp sau p h á p môn không phải ngược lại là có thể là một phương thế lực gia truyền điện tịch bằng vào c h u gia trên không vật khí tu vi ngược lại là tiến bộ cấp tốc mấy năm công phu cũng nhanh tu hành đến luyện khí nhị trọng tại tu hành giới tu sĩ muốn tiến thêm một bước hoặc là tìm kiếm đồng đạo tiên hiển cao thâm p h á p môn hoặc là cũng chỉ có thể mình khai sáng mà kiến thức nông cả giới có thể khai sáng phát môn tự nhiên đơn sơ thấp kém còn vô cùng có khả năng ảnh hưởng con đường cho nên trừ phi là thật không cách nào có thể tu hoặc là tự cho mình siêu phàm thiên tiêu không phải đều sẽ không có người đi mở sáng tạo công pháp coi như khai sáng pháp môn thuật pháp cũng là đợi đến đối nào đó một đạo tạo nghệ rất sâu lúc sáng lập một chút tiểu pháp môn dùng cái này ân trạch hậu nhân cứu công ngài cái này phụ vân thật đúng là đi đường hào thủ đoạn chu thừa minh nhìn qua phía dưới trở nên càng nhỏ bé sơn thủy thành trì cũng là không khỏi cảm thán ha ha đâu có đâu có trong lúc rảnh rỗi tùy tiện suy nghĩ ra được tiểu thuật pháp ngươi nếu là muốn học ta có thể dạy ngươi trần phúc sinh cười nói chu thừa minh hai mắt tỏa ánh sáng a thật mà c ứ công lại hô hai câu c ứ công Ta liền dạy trần a liền ngươi. dạy t phúc sinh nghiêng đ mặt mũi tràn đầy đầy ý sau đó từ bên hông lấy ra một đạo cẩn trụ tên này là phù vân thuật cần mười hai sợi linh lực mới có thể thi triển ngươi ngày bình thường mang một phần nhỏ vân khí mang theo thi triển lúc làm thuật dẫn liền có thể theo chu gia những năm này thu thập công pháp thuật pháp càng ngày càng nhiều chu huyền nhai liền đem chỉnh lý nhậc gác lấy cung cấp ngày sau tiểu bối tập luyện trong đó tự nhiên cũng có chu bình cùng chu tiến h linh khai sáng một chút tiểu thuật pháp trần phúc sinh một chút thuật pháp ngược lại là không có truyền vào trong đó bất quá hắn liền ưa thích như vậy truyền cho tiểu bối tại chu gia chu thừa minh những bọn tiểu bối này học tập công pháp ngược lại là không có hạn chế chỉ cần không mơ tưởng xa vời cất đạp thực địa t h u ậ t tiện nhưng n à y chút họ khác tu sĩ muốn đổi lấy nhất định phải là chu gia làm ra nhất định công hiến hạ ơn cứu công chu thừa minh vui vẻ ra mặt tiểu tử ngày sau nhất định luyện thêm chút đan dược hiếu kính lao nhân ra ngài tiểu tử túi ta mới t r ừ n g ba mươi tuổi cái gì có giả hay không người ta thật khó nghe trần phúc sinh nghiêm sắc mặt tức giận nói hh ắ c ắ c phù vân một đường bay đến thẳng đến bị bạch sơn môn thủ sơn trưởng lao ngăn lại t h ừ a minh tại tông môn chiếu cố tốt mình nhất định phải nghe thừa nguyên lời nói trần phúc sinh lại nhảy nói chu thừa minh trả lời biết rồi biết rồi sau đó chu thừa minh hướng thủ sơn trưởng lao báo cho ý đồ đến liền dẫn tuần m ộ ư ơ i hai hướng trên núi đi tuy nói bạch sơn môn không cho phép đệ tử trưởng l á o tộc nhân ở, ở trên núi nhưng một hai vị phục thị buộc người vẫn là có thể nhìn qua chu thừa minh biến mất trong tầm mắt trần phúc sinh liền ngự mây hướng nam phi đi một khác cũng chưa từng ngừng bạch khê núi cùng bạch sơn môn cách xa nhau năm trăm dặm hắn không ngừng không ngừng cũng muốn bay hai canh giờ mà trong đó đường tắt thế lực phong phú lẫn lộn ngưng lại càng lâu càng nguy hiểm chu thừa minh thì tại một vị đệ tử chỉ g i ậ n dưới đi tới đan phong liền trông thấy một mấy tuổi lớn tiểu hài đứng tại chỗ cao nhìn qua hắn hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ người là ai a tiểu hài trung khí mười phần hướng phía chu thừa min chu thừa minh trước khi tới liền biết chu hi thịnh tồn tại mà đan phong nhân viên hiếm ít ngoại trừ chu thừa nguyên một nhà bốn chiếc bên ngoài liền làm một đám ép thuốc đệ tử tuyệt không có khả năng mang đứa bé đi lên ta là người tộc t h u ố c chu hi thịnh từ nhỏ liền bị chu thừa nguyên giáo dục nói không ngừng mặc dù không có đi qua bạch khê núi nhưng đ ố i chu ra lại là hướng tới rất lập tức hưng phấn m à hướng đan cắt kêu gọi cha tộc t h u ố c tới c h ậ t từ đan các bên trong lao ra một cái lôi thôi t h â n ảnh chính là chu thừa nguyên hắn trông thấy chu thừa minh lúc hơi x ư n g sở sau đó kích động hô to minh nệ dù sao hắn năm đó rời nhà nhập tông lúc chu thừa minh vẫn là một cái chín tuổi hải tử bây giờ lại đã gần quan bộ dáng sớm đã đại biến chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đã từng dáng vẻ chu thừa minh đứng tại chỗ trong lòng phá lệ phức tạp đã từng cái kia hăng hái đường hình bây giờ biến thành bộ dáng này mười năm không thấy hai người cũng lộ ra phá lệ lạnh nhạt lạ lẫm vẫn là chu thừa nguyên cười đi lên trước vỗ chu thừa minh cánh tay làm sao trưởng thành còn ngại ngùng không có ý tứ nhỏ khóc nhẹ một câu nhỏ khóc nhẹ lập tức đem chu thừa minh ký ức gọi lên đã từng cái kia đại ca ca một chút xíu cùng người trước mắt t r ư n g hợp hắn buồm bực xấu hộ đ i ệ ngắm nhìn chu thừa nguyên lập t ha ha ha quả nhiên vẫn là ta minh đệ một điểm đều không biến chu thừa nguyên cười đi hai anh em chúng ta hảo hảo uống một b ì n h tiểu tử ngươi hẳn là có thể uống rượu a ta đều các quan vẫn là ra ra để cho ta uống như thế nào liền không thể uống rượu a nói xong hai người liền hướng đan các bên trong đi đến chu hy thịnh hưng phấn mà cùng ở phía sau chu thừa nguyên nói qua đại hắn lớn hơn chút nữa liền dẫn hắn hồi tộc bên trong đi gặp ra ra tàng tổ qua ba lần rượu chu thừa nguyên liền uống rượu say m ề m một mực đang hướng chu thừa minh kể ra những năm này khổ sở nhìn qua chu thừa nguyên bộ dáng này chu thừa minh cũng là tâm thương yêu không dứt đối bạch sơn môn thống hận càng nhiều hơn mấy phần nếu không phải năm nay bạch sơn câu đối hai bên cánh cửa đan dược nhu cầu bạo tăng chu thừa nguyên cũng sẽ không mệt m ỏ i thành cái bộ dáng này đáng giận bạch sơn môn rõ ràng trong môn có luyện đan t r ư ở n g lão lại từng cái che giấu thật không coi chúng ta là người sai sự chu thừa minh chửi rủa nói tiến chỉ lan an tĩnh ngồi ở một bên không nói gì nhưng đ ầ y mắt tất cả đều là đối chu thừa nguyên đau lòng minh lệ ngươi có thể tới giút vi h u ỳ n vi h u ỳ n thật sự là thật cao hứng chu thừa nguyên nắm đốt chén rượu lung lay sắp đổ phán phất là muốn triệt để xây ở trong đó người ta huynh đệ đồng lòng coi như muôn vàn khó khăn cũng có thể lội qua đi việc cấp bách là luyện chế một viên thăng linh đan đến để cho minh đệ ngươi thành tựu luyện khí chu thừa nguyên ngồi thẳng người men say trong khoảnh khắc liền bị hắn xua tan hai mắt thanh t ỉ n h hữu thần vốn say bất quá là là hắn b u n g lòng tâm thần biện pháp như thế nào lại xa vào trong đó mặc dù thăng linh đan không thể cho cho trong nhà nhưng bây giờ chu thừa minh chính là bạch sơn môn đệ tử chỉ cần lại hướng bên ngoài bỏ qua một chút lợi ích tự nhiên có thể trao đổi đến chỉ cần chu thừa minh thành tựu luyện khí giúp hắn gánh chịu một bộ phận luyện đan nhiệm vụ là hắn có thể chống đi thời gian đến vì gia tộc luyện chế thăng linh đan từ đó để thúc bá huynh đệ bọn hắn cũng có hy vọng thành tựu luyện khí c h ư một trăm sáu mươi hai toàn gia thể lực mưu linh đan bạch sơn môn đệ t ử đông đ ả o liền xem như đan dược lại nhiều cũng không đủ chia cắt chớ nói chi là còn có thanh gia cùng rất nhiều phe phái không ngừng xâm chiếm tông môn lợi ích cho nên bạch sơn câu đối hai bên cánh cửa bích ngọc đan cùng thăng linh đan quản chế cực kỳ nghiêm ngặt không phải bạch sơn môn hạch tâm đệ từ không thể đổi với lại muốn đổi đều rất khó đổi được chu thừa nguyên mặc dù có thể luyện chế thăng linh đan, nhưng bởi vì bị nặng nghề đan dược nhiệm vụ k i ể m chế thời gian tâm lực hàng năm cũng bất quá chỉ có thể sản xuất hai lô mười k h ỏ a trên dưới lưu động thôi cái này khiến chu thừa minh cho dù trên danh nghĩa là đan phong hạch o tâm đệ tử cuối cùng vẫn là lấy hai viên bích ngọc đan làm đại giá mới từ tông môn đổi lấy một viên thăng linh đan đây cũng là không có cách nào chu thừa nguyên lấy tông môn vật liệu luyện chế đan dược hắn quyền sở hữu toàn thuộc về tông môn hắn không có chút nào phân phối quyền lợi cũng chỉ có hắn tự móc tiền túi luyện chế đan dược mới chính thức thuộc về hắn nhưng ngày bình thường thời gian nhàn hạ ngắn ngủi luyện luyện ích khi đan hồi khí đan các loại đan dược còn dễ nói thăng linh đan động một tí chính là mấy ngày công phu căn bản cũng không có thời gian luyện chế chu bình ngược lại là muốn luyện chế thăng linh đan nhưng khốn tại nguyên tài khuyết thiếu một mực không có cách nào khác đ ế m thử thăng linh đan nguyên tài bên trong có loại tên là hóng ánh tinh c ỏ đặc thù linh thực một mực bị bạch sơn môn cùng tống gia cầm giữ cực ít tại phường thị ở giữa lưu truyền coi như lý tống hai nhà thân mật vô gian lý g i a cũng không thể từ tống gia trong tay từng chiếm được nói cách khác chu gia muốn có được thăng linh đan tốt nhất đường tắt liền là từ bạch sơn môn ngự cầu đan các t h ư ờ minh n g chu thừa pháp minh ế gật gật đầu cười khổ nói đây không phải lần đầu luyện chế thật sự là không thuần thục mà mặc dù tại bạch khê núi lúc chu bình một mực dốc lòng dạy bảo hắn đan dược luyện chế kinh nghiệm thủ pháp nhưng dù sao chưa hề luyện chế qua chỉ có kinh nghiệm lại không thực tiễn ta không phải trách cứ ngươi, ngươi lần đầu liền có thể luyện chế thành dạng này Đã rất t lợi hại. Chu h ừ ân ngươi tại cái này hảo hảo l u y ệ n chế ta đi nhìn thử một chút chu thừa nguyên đáp lại nói sau đó hướng phía đan cắt chỗ sâu đi đến chuẩn bị luyện chế thăng linh đan đây chính là chu giao mưu đồ không chỉ có muốn tại bạch sơn môn chiếm cứ một phòng hơn nữa còn nghĩ đến từ đó mưu cầu thăng linh đan để cầu chu ra những người khác thành tựu lượt k h nguyên bản đan phong chỉ có chu thừa nguyên cùng yến phi hồng hai người chu bình mặc dù có thể luyện chế rất nhiều đan dược nhưng cũng không dám trắng trận đem đan dược giao cho chu thừa nguyên gánh chịu nhiệm vụ dù sao chu thừa nguyên luyện đan trình độ yến phi hồng đều biết nếu là đan dược sản lượng đột nhiên bạo tăng rất dễ dàng liền có thể đoán ra chu gia có người biết luyện đan mà bây giờ yến phi hồng đã đi thế đan phong hai vị trưởng lão đều là người trong nhà chu gia tự nhiên là có thể đem luyện chế đan dược lấy ra thế chấp tông môn nhiệm vụ dù sao bạch sơn môn chỉ cần đan dược mà sẽ không đi truy đến cùng đan dược sao là đến lúc đó chu thừa minh chu tiến h linh hai người phụ trách luyện chế bổ huyết đan í c h khí đan các loại đê dai đan dược mà chu bình bao tròn bích ngọc đan lỗ h ồ n g làm chu thừa nguyên có thể rảnh rỗi đem chu có tâm lực toàn dùng tại luyện chế thăng linh đan chỉ cần chu thừa nguyên đối thăng linh đan càng thuần t h ụ luyện chế bắt đầu liền sẽ càng nhẹ nhõm cái kia cuối cùng thành đan số lượng tự nhiên cũng sẽ biến nhiều sau này nói không chừng chu thừa nguyên luyện chế thành công một lần liền có thể sản xuất mấy viên đến mà cái kia vượt qua thăng linh đan liền là chu g a toàn tính mưu nếu là bạch sơn muốn biết hai cái đan tu trưởng lão nhiệm vụ sau lưng lại có bốn cái luyện đan sư tại luyện nếu không phải tử kim đằng có thể ảnh hưởng phạm vi có hạn chu bình đã sớm để trần phúc sinh cũng đi theo luyện đan mặc dù không có cách nào lại tăng thêm luyện đan sư chu bình lại là để mắt tới triệu g i a phụ lục truyền thừa dù sao tự mình linh cây lúa c ả n h cây thân cùng rất nhiều linh thực cành lá hàng năm sản xuất lá bửa đều có hàng v n tấm nếu là có cái phụ lục truyền thừa như thế nào đều có thể tích tụ ra một cái phụ t u đến bạch khê núi chu bình lần nữa luyện thành một lò bích ngọc đan với lại phát huy vượt xa bình thường trọn vẹn thành đan nam viên hắn mừng rỡ đem đan dược từng cái cất kỹ liền cảm giác được trần phúc sinh trở về hắn lập tức xuất hiện giữa không người được trần phúc sinh trên thân hơi nhạt mùi máu tươi chu bình lo lắng hỏi phúc sinh trên đường thế nhưng là chuyện gì xảy ra trên thân nhưng có trở ngại trần phúc sinh phong trần mệt mỏi quần áo tổn hại càng có vài chỗ lây dính pha tạp vết máu h i ệ n nhiên trên đường tao nộ kẻ xấu hại trên đường đụng phải cái ma tu bất quá bị ta bỏ rơi trần phúc sinh thoải mái cười nói hắn tu hành vân nói vốn là am hiểu bỏ chạy chi pháp lại thêm chu bình khai sáng phong độn cùng sau có được h ư độn đồng dạng luyện khí tu sĩ thật đúng là đuổi không kịp hắn vậy là tốt rồi vẫn là mớn tính dưỡng một phen chớ lưu lại cái gì thai hoàng ẩm chu bình nhẹ nhàng thở ra, Chậm dãi nói ra. trần phúc sinh cười rơi xuống không có gì đáng ngại ta vẫn là tại hai địa phương ở giữa nhiều đi mấy lần cũng thuận tiện ngày sau vận chuyển đang lược tỷ phu ta xem một chút mới biển cũng không biết hắn có hay không hào h ả o dụ công trần phúc sinh cười liền hướng sân núi bay đi mặc dù hắn không có thành ra đệ đệ của hắn trần thu sinh lại là mọc ra một trai một gái trần mới biển chính là hắn trường tử hắn thân là đại bá tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi đối trần mới biển cũng là phá lệ yêu thương mong mọi khả năng khảo thủ công danh thành mới thành tài chu bình tự nhiên biết trần mới biển hắn mặc dù chỉ có mấy tuổi lớn nhưng ở t à i học bên trên lại là biểu hiện ra không tầm thường thiên phú hắn cũng dự định để trần mới b i ể n cùng tự mình một chút hiếu học từ đệ h à o h à o khảo thủ công danh tương lai nói không chừng liền có thể làm quan tiến tước là tự mình lại mưu một đạo tiền đồ Chật, cũng có tục chế bích ngọc đan. Mà tại sát vách trong mặt thất, Chu chất chứa trước có dược hắn không nghĩ nhiều thất thất, Thiến Linh phía sớm đã chất đầy chứa hồi khí đan bình nhỏ, trước mặt đan lô tản ra quần quần sóng nhiệt, quận tiếp tại sát trong mặt mặt tản trong nữa, luyện đan luyện đan. bốn đan đan quần sóng đan lô đó đi ra đã đầy Mà sớm Trần p hắn ú c s đinh c hỏa vận chuyển cũng góp nhặt đến bốn mươi hai điểm cái này hay là bởi vì hắn đem tư chất của mình tăng lên tới bốn t năm không phải đinh hỏa còn biết càng nhiều gấp đôi bất quá chu bình ngược lại không phải vì mình tư chất tăng lên mà cao hứng mà là bởi vì trần phúc sinh mang về một viên thăng linh đan t r ư chu nửa bình, bình gật gật đầu tảng đá lớn những năm này một người là có thể đem phường thị quản lý tốt cũng không cần minh hồ tại cái kia thu sinh tuổi trẻ càng cần hơn hào hào học hỏi kinh nghiệm sau này liền để hắn đi bạch khê cư làm trường quỹ a trần phúc sinh trên mặt lộ ra nét mừng p h ư ơ n g thị trưởng quỹ thế nhưng là cái công việc béo bở hơn nữa còn có thể tròn thu sinh viên kia công tích tâm hắn t r e o c h ọ n g nói thu sinh nếu là biết tỷ phu coi trọng hắn như vậy khẳng định sẽ cao hứng ngày lên ha ha ha cái kia thu sinh có thể phải thật tốt làm điều lệnh truyền lại rất nhanh ngày thứ hai lúc xế trưa chu minh hồ liền về tới bạch khê núi chu minh hồ tư chất tại linh quang một tấp chín vốn là có m ộ ư ơ i ba sợi linh khí mà những năm này phục d ụ n g đại lượng tím cam ít khí đan chậm chạp tẩm bổ hạ cũng tăng thêm nhanh một sợi hiện tại ăn vào thang linh đ a n tự nhiên là cực kỳ tiếp cận m ư ơ i năm sợi nhưng để cho ổ n thỏa hắn vẫn là đem trắng thủy nhuỡng cùng bích ngọc đan đều là mang vào mật thất tuy nói hai vật hiệu lực không thể đẹp ra nhưng cùng nhau sử dụng nhiều hơn thiếu thiếu sẽ tăng cường một chút hiệu lực đợi đến chu minh hồ từ trong mật thất sau khi ra ngoài một cỗ hơi nhạt đất đá chi khí quay trùng quanh hắn quanh thân nhàn nhạt, nhạt u y áp hướng về bốn phía lan tràn sinh cơ b ằ n g bạc đã thành tựu luyện khí cảnh minh hồ người trước hảo hảo luyện hóa những ngọc thạch này chi khí vững chắc vững chắc căn cơ sau đó lại đi phục dụng ngọc thạch thanh nguyên đan chu bình đem ba bình nhỏ ngọc thạch chi khí đưa cho chu minh hồ nói tự mình chủ tu ngọc bản linh nguyên pháp t về phần những cái kia bỏ hoa ngọc n g thạch cũng bị chu bình vật tận kỳ dụng địa lấp lại đến bạch khê dưới núi dù sao ngọc thạch vốn là thượng giai đất đá nếu là bị linh mạch linh khí xâm nhiễm hóa thành linh thạch phẩm chất cũng có thể càng tốt hơn một chút hài nhi cái này đi vững chắc một phen chu minh hồ không có cự tuyệt tiếp lấy liền trở lại trong mật thất tiếp tục tu hành bởi vì chu t h ư ờ nguyên n g trở thành bạch sơn môn đan tu trưởng lao nguyên nhân hoàng gia những năm này đối chu gia nghiền ép sắc thực tiếu h đi không ít nhưng người sáng suốt đều biết đây bất quá là tạm thời thôi chu t h ư ờ nguyên n g mang tới cuối cùng chỉ là một tầng bảo hộ thật chính là muốn đối kháng hoàng gia còn cần tự lập tự cường chu minh hồ chỉ cần bế quan tu hành mà chu bình muốn tự định giá sự t ì n h có thể cũng quá nhiều hiện tại ta đã tu hành đến luyện khí lục trọng lại đến cái ba năm năm mài nước công phu liền có thể đột phá nói không chừng có thể tại hoàng bách lâm đại nạn trước đó tiến thêm một bước tiến linh tu hành trong núi thanh khí cùng tử kim đẳng hỗ trợ lẫn nhau hiện tại đã luyện khí tứ trọng trong vòng mười năm hẳn là có thể tu hành đến luyện khí ngũ trọng phúc sinh sở tu mê nói nhưng bốn vương vân hải bị đại dông núi ngăn cản có thể đào được vân khí t r u n g quy là có ít cũng không biết trong vòng mười năm có thể hay không tu hành đến luyện khí tam trọng chu bình tự lẩm bẩm không khỏi có chút lo lắng ngọc thạch thanh nguyên đan mặc dù tồn kho nhiều nhưng ngày sau minh hồ huyền nhai bọn hắn đều là cần cũng khó có thể cung cấp nuôi dưỡng ngược lại là có thể để tiến h linh cùng minh hồ học một ít luyện đan sau này để minh hồ từ tự luyện chế thuận tiện tuy nói từ kim đẳng có khả năng ảnh hưởng phạm vi có hạn bây giờ có thể cung cấp nuôi dưỡng hai vị luyện đan sư cùng linh Bất quá, ngọc thạch thanh nguyên đan nguyên tài bên trong linh thực vốn là cực ít với lại cũng không cần cái gì luyện đan tạo nghệ tự nhiên không nhận những này hạn chế chỉ là sau này huyền ngai cùng nhận chân bọn hắn cũng muốn đột phá luyện khí cái này tu hành tư lương thật sự là cung cấp nuôi dưỡng không đến chu bình vô luận như thế nào tính toán tỉ mỉ cũng biết tự mình tu hành tư lương có thể cung cấp nuôi dưỡng ba cái luyện khí tu sĩ liền đã là cực hạn đằng sau coi như đột phá lại nhiều luyện khí tu sĩ không có tu hành tư lương toàn dựa vào bản thân hái khí mài nước chưa chừng phút cuối cùng đều dừng bước tại luyện khí tam trọng phía dưới mà muốn cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều luyện khí không thể tránh khỏi liền muốn chiếm chức tài nguyên hoàng gia liền là chiếm cư nam bốn huyện khổng lồ tu hành tư lương bằng không thì cũng sẽ không ở ngắn ngủi tầm mười năm bên trong trong tộc luyện khí tu sĩ liền đạt tới mười ngon số lượng mặc dù chu bình không biết hoàng bách lâm hoàng chính minh các loại hoàng gia để trụ bây giờ tu vi cảnh giới nhưng từ hoàng chính thanh hoàng nguyên hải đám người liền cũng có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo dù sao ngay cả hoàng chính thanh đều luyện khí tứ trọng làm cung cấp nuôi dưỡng hoạch tâm hoàng chính minh hai người tu vi chỉ sợ còn phải mạnh hơn mấy cái tiểu cảnh giới ai chu bình thở dài một tiếng liền một mình đi dưới mặt đất linh mạch chỗ bắt đầu hôm nay khổ、tu. bạch sơn môn đ à n phong chu thừa nguyên xếp bằng ở trước lò luyện đ à n mà cách hắn ngoài một trượng lại là đứng đầy bốn vị lão giả người cầm đầu chính là giang các lão về phần ba người khác một vị là thanh gia đàn tu tộc lão hai người khác cũng là cái khác các l ã o phe phái đàn tu trưởng lão chu trưởng lão xin bắt đầu luyện chế thăng linh đ à n theo giang các lão tiếng nói vừa ra chu thừa nguyên cũng liền ngưng thần chuyên tâm sau đó dâng lên hỏa diễm đem từng cây chân quý linh thực đặt vào trong lò không bao lâu liền có nhân vân chi khi chậm rãi bay ra mà tại lệnh trong các chu thừa minh thì là tại luyện chế bổ huyết đan cũng có một vị các lao phe phái đan tu trưởng lao ở b tuy nói tông môn sẽ không d á m thị bốn phong trưởng lao luyện chế nhưng cách mỗi năm năm hắn liền sẽ khảo cứu một lần bốn phong trưởng lao tạo nghệ dùng cái này đến xác định sau này mấy năm nguyên tài cung cấp từ đó hạn chế bốn phong trưởng lão từ đó ngưu tư chu thừa minh đan lô vừa luyện chế xong bên cạnh đan tu trưởng lão liền tiến lên tường tận xem xét thành đan tình huống bổ huyết đan thành đan mười một quả bốn quả phẩm chất thượng dai còn lại thượng đáng chết xuống dưới sau đó hắn liền tại quyển vợ nhỏ bên trên đi lại đan phong bổ huyết đan nguyên tài cung cấp hai trăm năm mươi năm phần bây giờ đan phong hàng năm muốn lên giao nộp tông môn bổ huyết đan chính là hai nghìn năm trăm hai trăm năm mươi năm phần chính là đem hao tổn bảo trì đến trình độ nhất định về phần nói c ô ý luyện chế sai lầm dẫn đến thành đan phẩm chất cùng số lượng đều là hàng chu thừa minh tại một vị đan đạo tạo nghệ cực sâu lão tu sĩ trước mặt có thể giấu không được đợi cho chu thừa minh tinh khí thần khôi phục cái kia đan tu trưởng lão liền lên tiếng mệnh lệnh tiếp tục luyện chế hồi khí đan chu thừa minh chỉ có thể làm theo đem đan lô dọn dẹp sạch sẽ bắt đầu luyện chế hồi khí đan tuy nói lúc này thất bại nhưng trưởng lão kia vẫn là tiến lên xem xét cũng đánh giá mỏ tới chu thừa minh đối hồi khí đan luyện chế trình độ suy nghĩ thêm đến có chu thường nguyên tại liền tại sách nhỏ bên trên viết xuống hai trăm m ư ơ i phần vừa vặn đối ứng hồi khí đan hai nghìn quả mà chủ điện thăng linh đan lượt chế lại là kéo dài dòng d ã một ngày một đêm cuối cùng lại là cuối cùng đều là thất bại cái kêu ba vị đan tu trưởng lão đều là tại đan đạo đắm c h ì mấy chục năm đại sư tự nhiên có thể từ đó thôi diễn ra chu thường nguyên tiêu chuẩn giang các lão đầu tiên là nhìn về phía sau lưng ba người đạt được s ắ c thực đáp lại về sau liền tại sách nhỏ bên trên nhớ k ỹ thăng linh đan nguyên tài năm phần tứ nghệ tạo nghệ trừ phi là năm này tháng nọ khổ tu nghiên cứu không phải đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớ Mà chu thừa nguyên lâu dài bị nhìn qua n dược khác mấy người chế phân n tâm đi xa sau đó liền đi đan cắt chỗ sâu tiếp tục suy nghĩ thăng linh đang lượn chế dù sao mặc dù nguyên tài có hạn hắn không có quá nhiều lượn chế cơ hội nhưng có chu bình ba người luyện đan cung cấp khiến cho hắn hoàn toàn có thời gian suy nghĩ đan phương năm năm một khảo cứu chỉ cần trong vòng năm năm luyện đan tạo nghệ dâng lên tự nhiên có thể lưu lại thăng linh đan c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn xưa đâu bằng nay trẻ con trước đ a n các mật thất chu thừa nguyên hai huynh đệ thủ ở bên ngoài chu thừa minh thỉnh thoảng lo âu quay đầu nhìn lại cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi thăm tộc huynh h i thịnh mới bảy tuổi hiện tại liền để hắn đột phá luyện khí có phải hay không quá nóng n ộ i cái này cũng trách không được chu thừa minh lo lắng tuy nói khải linh cảnh cũng không truy đến cùng có thể nói nhưng chu hy thịnh tuổi nhỏ đông cạn đối với tu hành pháp cảng nộ khả năng cũng còn không c h i t đề vạn nhất lưu lại cái gì thai hoang ẩm vậy đối ngày sau tu hành đều có thể sinh ra ảnh hưởng k hi thịnh ngày thường biểu hiện n g ư ờ i cái này làm thúc thúc còn lo lắng sao chu thừa nguyên cười nói hắn về việc tu hành xa so với hai người chúng ta khi còn bé khắc khổ nhiều sớm đi thành tựu luyện khí ngày sau cũng có thể đi được càng xa một chút càng là tại bạch sơn môn đợi đến lâu chu thừa nguyên liền càng minh bạch tư chất tầm quan trọng bảy tuổi luyện khí tu sĩ kỳ thật cũng không tính là gì dù sao hắn chính mình là mười tuổi lúc thành tựu luyện khí tại bạch sơn môn càng là có nghe đồn t h a n h ra thế hệ này ra cái linh quang năm tức hậu bối năm tuổi lúc liền thành tựu i luyện khí càng là kinh động đến bế quan bạch sơn tổ sư đem mang theo trên người tự mình bồi dưỡng hiện tại cũng không biết đến mức nào mà tự mình nhi tử linh quang ba tức tám chu thừa nguyên thẳng đến để hắn tu hành đến mười tám sợi linh khí càng làm cho hắn ăn vào một viên thăng linh đan đặt đến mười chín sợi linh khí mới cho phép hắn đột phá đương nhiên viên này thăng linh đan cũng không phải là bạch sơn môn trao đổi mà là chu thừa nguyên đan đạo tạo nghệ tăng trưởng sau nhiều xuất hiện một viên nếu không phải để chu hy thịnh phục dụng tím cam ích khí đan quá rõ ràng lại cần phải năm này tháng nọ phục dụng mấy chấm quả đối với linh quang hai thốn năm trở xuống tu sĩ tôi nói đột phá là cần cơ duyên còn muốn đan dược bảo vật mới có thể thành mà đối với những cái kia tư chất chắc tuyệt thiên tài mà nói đột phá xác thực dễ như chở bàn tay giống như uống nước ăn cơm đồng dạng bọn hắn sẽ ở khải linh cảnh giới không ngừng rèn luyện thẳng đến tiến không thể tiến lại nhất cử đột phá nếu là linh quang t h í tức Cái kia cơ hồ có thể nói không có chút nào cảnh giới gông cùng kia nói giới siếng không hồ thể nào gông một năm liền có thể đ phá đ vị luyện khí đình phong sau đó tìm kiếm hóa cái kia đối với tự mình sẽ là bao lớn che chở hoàng gia liền là dựa vào lấy hoàng bách lâm một người liền ép tới quanh mình tiền tộc không thể không lùi tránh thần phục mà càng sớm tu hành đến luyện khí đ ỉ n h phong vậy liền có thể có nhiều thời gian hơn đi tìm hóa cơ bảo vật nếu là một khi thành tựu hóa cơ cảnh giới vậy liền có thể che chở tự mình ba trăm năm liền cũng có thể giống cái này bạch sơn môn sừng sững hơn trăm năm mà không ngã nào giống bọn hắn những n à y t h ú c bá tăng tổ từng cái tu hành rất chậm chạp sinh thời có thể hay không tu hành đến cảnh giới gì nếu là quá chậm hoàng bách lâm đại nạn sắp tới thời điểm ta nhất định phải mời người trở về nhà thủ hộ chu thừa nguyên trong lòng lo lắng hắn rời nhà lúc chu bình mới luyện khí tam trọng hiện tại đi qua tầm m ộ ư ơ i năm chắc hẳn đại khái dừng bước tại luyện khí tứ ngũ trọng nếu là hoàng bách lâm đại nạn lúc gây sự hắn cùng lắm thì cho bạch sơn môn tiếp tục bán mạng cũng muốn mời người trở về c h e chở một hai một vị có thể luyện chế thăng linh đan luyện đan sư có thể phát huy năng lượng cũng không nhỏ đáng ra bất kỳ một phương phe phái lôi kéo mặc dù làm như vậy dễ dàng bị những phái hệ khác nhằm vào chèn ép không bao lâu đan g các bên trong liền dâng lên một c h ố cường hạn khí thức bị đan phong trận pháp ngăn cách cũng không cho người ngoài biết chu thừa nguyên biết rõ cây có mọc thành rừng tất thụ hắn phá vỡ nếu là không có thực lực che chở t cho nên hắn một mực đem chu hi thịnh giấu ở đ à n các bên trong không cho ngoại nhân tiếp cận khiến cho toàn t ổ n g trên giới biết được chu hi thịnh tư chất cũng chỉ bọn hắn mấy cái sau đó một cái tiểu tiểu địa thân ảnh nên ngang địa đi ra hướng phía chu thừa nguyên hưng phấn la lên cha ta luyện khí rồi chu thừa minh cũng là đi nhanh tiến lên v ỗ chu hi thịnh đầu cười nói nhỏ thịnh tử lợi hại à nhanh như vậy liền thành công đừng nhìn chu thừa minh đã cập quan nhưng ở bạch khê núi lúc hắn liền là cùng nhỏ hơn mấy tuổi chu thừa chân cùng nhau tu hành cho nên cùng chu hi thịnh cũng không giống thúc cháu ngược lại giống người ca ca giống như chu hi thịnh nghiêng đầu tung ra chu thừa minh tay liễu vậy cũng không quay đầu ta liền so tộc thúc lợi hại hơn dài chu thừa minh nụ cười sán lạn trong nháy mắt cứng ở trên mặt bàn tay lớn trực tiếp đem chu hy thịnh ôm lấy n g ư ơ i tên tiểu tử túi h này đánh một trận lại nói a a a tộc thúc ta không dám hai người đùa dỡn một mảnh chu thừa nguyên đứng ở một bên khoe miệng mỉm cười trong mắt lại là nổi lên cô đơn đã từng hắn cũng là như vậy cùng tổ phụ thúc bá bọn hắn vui sướng bây giờ lại cách xa nhau hai địa phương không thấy được ai đáng giận hoàng ra chu thừa m i n trong lòng chửi rủa một tiếng sau đó liền tiếp tục đi nghiên cứu thang linh đan lựa chế không lưu lại chu thừa minh hai người tại nguyên châu đùa dỡn hắn hiện tại luyện chế năm hồi liền có thể thành công hai vệ chỉ tiếp thành đan số lượng không đủ vận khí tốt một chút ngược lại là có thể thêm ra như vậy một viên đến cách lần sau khảo cứu còn có năm năm chỉ cần hắn đ a n đạo tạo nghệ cao siêu hơn một chút hoàn toàn có thể vì gia tộc nhiều tích lũy mấy khỏa thăng linh đan đi ra mà chu hy thịnh đột phá luyện khí tin tức tự nhiên theo trần phúc sinh trở về nhà cũng bị chu bình đám người đoạt được biết ha ha ha không hổ là ta thân tô tử liền là lợi hại chu minh hồ vui vẻ ra mặt hồn n h i n quên mình kém một chút liền so tôn nhi còn muốn muộn đột phá luyện khí một bên chu huyền nhai mặt mũi tràn đầy cười khổ hiện tại tôn bối đều thành liền luyện khí liền hắn vẫn là khải linh tu sĩ bất quá trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng bọn hắn cái này lời người mới chính thức biết gia tộc ban sơ không dễ dàng luyện khí khó thành gia tộc khó có thể bình an chu bình càng là vì gia tộc từ khốn bạch khê núi hơn m ộ ư ơ i năm mà bây giờ lại là xưa đ â u bằng nay trong tộc luyện khí tu sĩ đều có mấy vị vai lứa con cháu cũng càng ngày càng ưu tú gia tộc càng cường thịnh nếu là gia tộc có thể một mực cường thịnh xuống dưới hắn coi như cả một đời không đột phá đều cam tâm tình nguyện c h ư một trăm sáu mươi năm đãi ngộ điên đảo đều không cùng bạch sơn môn tông môn đại điện giang các lão cùng một đám các lão ngồi vây quanh một đoàn mà ngồi ở chủ vị nam tử trung niên thì là đương đại bạch sơn môn môn chủ thanh hầu đồng thời cũng là thanh gia đương đại gia chủ thanh hầu ngắm nhìn bốn phía năm vị các lão những người này có người bậc cha chú từng theo tự mình lao tổ đại chiến qua yêu tộc bạch sơn môn thành lập về sau gia tộc kia liền trở thành bạch sơn môn phe phái thứ nhất cùng tông môn cùng chúc mừng cùng tổn có mấy người thì là tại tông môn thành lập sơ kỳ chế độ cũng không hoàn thiện lại thêm tự mình lão tổ lòng mang đại nghĩa liền kéo bẹ kết phái từ đệ tử thân phận nhảy lên trở thành một phương p h á i trước người thân cận thanh gia, Cái sau thì là tại vị mưu tư một lòng chỉ cố mình một phương hiện tại lao tổ càng là bế quan tiềm tu những cái kia phe phái liền bắt đầu xâm chiếm tông môn lợi ích cùng bọn hắn thanh ra bằng mặt không bằng lòng thanh hầu trong lòng thầm nghĩ sau đó hướng phía một hiền lành lao ông cất cao giọng nói giang các lão gần đây trong tông nhưng có v i ệ c vặt giang ra chính là bạch sơn môn ba nhà thứ nhất luôn luôn duy thanh ra như thiên lôi sai đầu đánh đó thanh ra tự nhiên cũng ủy t h á c trách nhiệm đem tông môn sự vụ lớn nhỏ đều là giao cho hắn quản lý hồi bẩm môn chủ gần đây tông môn hết thẻ mạnh khỏe các đệ tử đều là tu hành khắc khổ nếu là đan dược dồi dào tất nhiên sẽ có không thiếu đệ tử đột phá luyện khí giang các lao đứng dậy cung kính nói ai đan dược ga thanh hầu thở dài c h ậ t hỏi nhưng có biện pháp tăng thêm sinh sản nhiều một chút đan dược đi ra giang các lão ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút sau đó giữ im lặng thanh hầu tự nhiên minh bạch thí nghĩa nghĩ kỳ thật đem đang ngồi phe phái cùng thanh gia luyện đan sư toàn ngược lại tô n g môn đan dược cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên là có thể thỏa mãn nhưng đừng nói bọn hắn liền xem như thanh hầu cái ý nghĩ này đem bạch sơn môn phát dương q u a n đại môn chủ cũng không có khả năng tổn hại lợi ích của nhà mình bổ doanh tô môn đan phong đâu Hai vị hiện tại cung cấp tông môn nhu cầu đã là cực kỳ miễn cưỡng thật sự là lại khó gia tăng thanh hầu lập tức kinh ngạc không hiểu hai vị chu trưởng lão bọn hắn xuất từ đồng tộc bọn hắn xuất từ thanh thủy huyện bạch khê c h ú thị b ư ớ c bách tại hoàng gia h uy thế lúc này mới gia nhập chúng ta tìm kiếm che chở trong đó tiểu chu trưởng lão là nhập môn về sau đổi lấy một viên thăng linh đan mới lấy đột phá giang các lão một năm một mươi nói thanh hầu nghe xong nhạt cười một tiếng hoàng gia hoàng bách lâm hắn tự nhiên là biết đến tầm mười năm trước từng bước lui lý tống hai nhà chiếm nam bốn huyện bích ngọc đan sinh ý tuy có chút thủ đoạn nhưng hoàng gia thực lực xác thực không tưởng mà có thể bị hoàng gia bức bách cái này cái gọi là chu thị chỉ sợ là cái tiểu tộc vậy là tốt rồi n ắ m muốn đến nơi này hắn còn m ị t mở nhìn phía trong phòng hai người lý tống hai nhà tình thế chính vượng tại chiêu bình quận không chỉ có thẩm thấu quan thương nâm phỉ hơn nữa còn đưa tay rời khỏi định tiên ti cùng bạch sơn môn bọn hắn tại định tiên ti mặc dù không có trở thành một phương phe phái nhưng bây giờ cũng là hai phe p h phái nhân vật trọng yếu n h ư không phải hai người bọn họ nhà không có hóa cơ c ứ n g giả cái này chiêu bình quận đến tột c ũ n g là thế nào thật đúng là khó mà nói bất quá lý tống hai nhà cũng không có đến thân mật vô gian tình trạng liền tại ngay cả tại bạch sơn t môn g mặc ô dù ra đại nghiệp đại nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy người ăn uống chi phí nhất là bích ngọc đan cùng thăng linh đan nguyên tài đắt đỏ chân quý cho chu thừa nguyên luyện cũng là tổn thất chậm chút ta liền truyền đạt số dưới giang các lao trả lời thanh hầu gật gật đầu lại hỏi thăm một chút tông môn những vấn đề khác sau đó đôi bốn phong nhiệm vụ đều là tăng thêm không thiếu mà tại đan phong chu thừa minh nhìn qua vận tới đại lượng bổ huyết đan nguyên tài cũng là tức g i ậ n đến chửi ẩm lên bắt đầu thưa nguyên ca cái này bạch sơn môn cũng quá khi dễ người đi hoàn toàn đem chúng ta không làm người sai sự nhiều như vậy nguyên tài là muốn chúng ta cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ sao thưa nguyên ca nếu không chúng ta sớm một chút đem thiếu điểm cống hiến hoàn lại xong sau đó chúng ta đi về nhà a chu thừa nguyên trấn an nói thừa minh mọi thứ ngươi muốn hướng phương diện tốt muốn chúng ta bây giờ tại bạch sơn môn trọng yếu nhất chính là cho gia tộc tìm kiếm che chở dùng cái này uy hiếp hoàng gia tiếp theo bạch sơn môn đối với chúng ta k h ắ c n g h i ệ t chúng ta sao lại không phải tại lấy bạch sơn môn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tự mình t ử kim đằng có thể sản xuất linh thực có hạn nếu là chúng ta đều đợi ở trong tộc cái tia đan đạo tạo nghệ đem chậm chạp như bùn chính là bạch sơn môn nhiều như vậy linh thực tạo điều kiện cho người luyện tập người đan đạo tạo nghệ mới có thể gần như, như thế nhanh chóng chờ chúng ta luyện đan tạo nghệ cao siêu hơn chút lại trở về không phải càng tốt sao với lại gia tộc công pháp luật pháp khan hiếm chúng ta cũng có thể từ bạch sơn môn trao đổi công pháp dùng cái này phong phú tục kho đây là đang vì gia tộc hậu đối mưu phúc trị không đến mức giống chúng ta lúc trước không có lựa chọn nào khác ngươi ngẫm lại xem nếu là chúng ta đang đạo tạo nghệ cao thâm đến đâu một chút trước mặt những n à y nguyên tài liền có thể luyện thêm không thiếu đan dược đi ra những cái kia nhiều xuất hiện đan dược liền đều là chúng ta tự mình không thật là tốt mà chu thừa nguyên bắt lấy chu thừa minh cánh tay ôn nhu nói ngươi nhìn hiện tại trong tộc có mấy vị luyện khí tu sĩ đã so trước kia cường đại rất nhiều đợi cho hoàng gia suy bại gia tộc cường thịnh chúng ta liền trở về minh đệ được không chu thừa minh cảm xúc cái này mới dần dần bình phục lại bởi vì năm này tháng nọ luận chế trong lòng của hắn đã manh động một chút đối với gia tộc quản khí nhưng nghĩ tới độc thân bên ngoài hơn mười năm tộc hình nghĩ đến vất vả sự vụ một đám thuốc bá ngày bình thường chưa hề ngừng qua tổ phụ mình điểm này vất vả điểm này toán khí lại đáng là gì đâu ân chu thừa minh loại bỏ phiền muộn trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi địa trở lại phòng luyện đ ă n g đi chu thừa nguyên nhìn qua hắn thân ảnh chỉ có thể khét thở dài một cái những năm này hắn lại làm sao không có nghĩ như vậy qua đây cách đó không xa t r o n g thấy hiến chỉ lan cùng nhi nữ vui sướng chơi đùa hắn cũng không nhịn được suy nghĩ là đem người nhà đưa đi ra tộc vẫn là triệt để tại cái này bạch sơn môn cắm dễ được rồi không muốn nhiều như vậy luyện thêm mấy viên thuốc mới là chính đạo bạch khê núi chu huyền nhai cũng là tại t h ă n g linh đan tác dụng dưới thành công đột phá đến luyện khí cảnh giới khiến cho chu gia luyện khí tu sĩ đạt đến tám người nhiều bất quá tư chất của hắn so chu minh hồ còn phải kém một chút nếu không phải có bích ngọc đan cùng bạch khê nhượng song trọng tác dụng hắn thật đúng là đột phá không thành chính là nhờ một vị luyện khí tu sĩ chu gia tu hành tư lương liền lại nữ h chặt một điểm cái này khiến chu gia xuất hiện cực kỳ thần kỳ một màn chu thừa chân chu thừa toàn những khải linh cảnh đó d i ớ i tiểu bối tu hành tư lương nhiều đến không muốn ăn mà chu minh hồ những n à y luyện khí tu sĩ lại chỉ có thể ăn công hiệu quá mức bé nhỏ ít khí đan sinh hoạt. cái này khiến mấy người bọn họ kêu khổ tại khải linh cảnh giới liền ngày ngày ăn cái này đ á n g chát đồ chơi hiện tại thật vất vả đột phá l ư ợ t khí vẫn là ăn cái đồ chơi này quả thực là nghèo túng đáng thương nhưng cũng may là không cần ă n khổ chương một trăm sáu mươi sáu xuôi nam chu bình ngồi tại chủ vị trong n à y chu minh hồ mấy người cũng là trở mặt ngồi toàn bộ trong phòng hoàn toàn yên tĩnh cuối cùng vẫn là trần phúc sinh đứng ra nói tỷ phu muốn không phải là ta đi phía nam dò tìm tài nguyên a chu minh hồ lập tức lên tiếng cứu cứu vẫn là để ta đi ngài thỉnh thoảng muốn tới hướng bạch sơn môn đã đủ vất vả c ca ca h một, về về một, một bên n an c tĩnh n chu hiền g nhai đứng dậy một câu đem chu hiền nhai nói đến ngậm miệng vông nôn bởi vì bây giờ luyện khí tu sĩ đông đảo tài nguyên hoàn toàn không đủ mấy người tu hành bọn hắn lúc này mới ngồi vây quanh ở đây thương thảo xuôi nam tìm kiếm tài nguyên nhân tuyển không c ầ u có thể giống hoàng gia như thế thụ chư nhà cung cấp nuôi dưỡng tối thiểu nhất mấy người cơ bản tu hành có thể bảo hộ không phải bọn hắn khả năng mấy năm thậm chí vài chục năm đều dậm chân tại chỗ trong đó lấy chu minh hồ hai huynh đệ nghiêm trọng nhất chu tiến h linh tốt xấu có trong núi thanh khí cùng tử kim đằng phụ tu trần phúc sinh cũng có vân khí cung cấp nuôi dưỡng mà chu minh hồ hai người muốn tu hành liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chu bình mà dừng lại không tiến cũng không phải cái biện pháp dù sao hoàng gia không chỉ có là luyện khí tu sĩ số lượng nhiều qua tự mình tu vi cũng phổ biến cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới mà phía nam chính là trấn nam phủ chính là triệu quốc cùng man hoang yêu ma đại chiến chiến trường chính trong đó nguy cơ hung hiểm vô số bất quá hắn cũng là một mảnh chưa hề bị khai thác khu vực cũng ẩn chứa vô tận tài nguyên cùng kỳ ngộ chu bình nhìn hướng phía dưới sau đó lên tiếng nói t ố t đều đừng cắt cọ chính ta đi lời này vừa nói ra trong nháy mắt đưa tới chu minh hồ mấy người mánh liệt phản đối tuyệt đối không được phụ thân ngài là gia tộc để trụ vạn không thể có nửa điểm sơ s u ấ t ta chu minh hồ gấp giọng lo làm nói trần phúc sinh tiến lên một bước nói đúng vậy à t h phu loại sự tình này vẫn là để ta làm tốt một chút tốt xấu ta chạy mo một chút chu huyền ngai thấp giọng nói phụ thân như là vì chúng ta tu hành liền để ngài mạo hiểm như vậy vậy chúng ta không tu cũng được cùng lắm thì dừng bước không tiến thúc công linh nhi ngày thường cũng vô sự với lại tu hành đến mức hiện nay cũng không có cho nhà làm qua cái gì sự tình tiến h linh cũng muốn giúp trong nhà một lần chu mình nhìn qua bốn người trong lúc nhất thời nội tâm vô cùng phức tạp sau đó cười nói không cần lo lắng như vậy luận kinh nghiệm ta so mấy người các ngươi đều là muốn phong phú với lại thực lực của ta cường đại nhất gặp được yêu vật địch nhân cẳng có thể ứng đối được lại nói coi như không vì chính chúng ta vì con cháu của chúng ta hậu đại cũng càng muốn đi tìm kiếm một phen hiện tại trấn nam phủ tình thế một mảnh tốt đẹp triều đình thắng lợi ở trong tầm tay nhà chúng ta cách trấn nam phủ gần như thế đối nó càng hiểu rõ từ đó mưu cầu chỗ tốt liền càng nhiều còn nữa ta chỉ ở gần nhất một hai trăm dặm bên trong tìm kiếm tuyệt sẽ không đi phía nam chiến trường chu bình một phen đem chu minh hồ bọn người nói đến trở mặc m dù sao chu bình nói xác thực không giả nếu bàn về thủ đoạn bản lĩnh bọn hắn đều không như chi luận ẩn nhẫn cẩn thận càng là c h ê n lệch rất xa năm đó hắn chỉ là vì tránh né vương tôn hai nhà khả năng tồn tại s á t cơ liền tránh ở trên núi m ộ ư ơ i năm vì đề phòng tán tu ma đạo tấn công núi cũng là ẩn cư bạch khê núi hơn vài chục năm không ra có thể nói là cẩn thận đến c ự c h ạ n hiện tại đi phía nam tìm kiếm tài nguyên tự nhiên cũng không thể lại mạo hiểm mà hắn sở dĩ lựa chọn xuôi nam cũng là bởi vì ngọc thạch thanh nguyên đan sản lượng thật sự là không đủ để cung cấp nuôi dưỡng ba người sau này tự mình tu hành ngọc bàn linh nguyên pháp tử đệ tuyệt không phải số í có thể tìm ra một phương ngọc thạch quá mạch đối tương lai cũng có rất tốt bảo hộ trọng yếu nhất chính là như là thuần vi dùng ngọc thạch chi khí tu hành mình tu hành cũng có thể mau một chút nói không chừng thật là có mười năm tu hành đến luyện khí bắt trọng khả năng đương nhiên có thể tìm tới tự nhiên rất tốt tìm không thấy vậy liền tìm một chút cái khác tài nguyên tóm lại không thể tay không mà về chu minh hồ còn muốn q u ê n nhưng nhìn qua phụ thân không thể nghi ngờ thân sắc cũng chỉ có thể trầm mặc không nói chu bình đem hộ sơn đại trận trận bàn giao cho chu tiến h linh trong tay tiến h linh ta không ở nhà thời kỳ ngươi nhất định phải đem r a tộc bảo vệ tốt không được lười biếng chu tiến linh luyện khí tứ trọng lại linh lực so tu sĩ tầm thường còn hùng hậu hơn thuần túy một chút từ nàng ở bên trong thúc làm phát trận coi như luyện khí tứ ngũ trọng cũng rất kh ta nhất định bảo vệ tốt gia tộc thúc công ngài yên tâm đi chu tiến h linh gật đầu đáp lại chu bình sau đó hướng phía chu minh hồ hai người nói ra minh hồ huyền nai các ngươi cũng không thể lười biếng phải luyện tập nhiều hơn thuật pháp bản lĩnh tăng tiến thực lực chúng ta sẽ chu bình cuối cùng nhìn về phía trần phúc sinh phúc sinh ta sẽ thu thập chút vân khí trở về không cần như thế hao tâm tổ trí tỷ phu ngươi an nhiên trở về liền tốt trần phúc sinh nhân cần nói chu bình nhịn không được cười nói t u t đừng làm đến cùng phân biệt giống như ta ba năm ngày liền trở lại không cần quá lo lắng bốn người bọn họ liên thủ lại mượn nhờ pháp trận chi thế liền xem như đối mặt luyện khí ngũ lục trọng ma tu cũng có thể chống đỡ rằng co sau đó chu bình lại đem chu trường hà chu thừa càn mấy người gọi đem trong nhà đủ loại hạng mục công việc dặn dò tốt lúc này mới lặng yên rời đi bạch khê núi mà trước khi đi thời khắc chu minh hồ cũng là đem mình pháp khí giao cho chu bình chu bình xuất hiện tại bạch khê ngoài núi quay đầu nhìn qua giữa sườn núi đ ỉ n h viện lầu cát trong lòng kiên định hơn mấy phần hắn yên lặng thôi động liếm tức pháp sau đó khí tức vừa giảm lại hàng trong chấp mắt liền từ luyện khí lục trọng hạ xuống luyện khí hai trọng nếu không phải liếm tức pháp có hạn chế hắn đều muốn lại hàng mấy phần vì lý do an toàn, hắn lại hướng trên thân thực hiện mấy đạo thanh ngọc linh giáp bích quang trong s u ố t linh giáp lẩn vào dưới mặt quần áo mà không hiện nhìn như yếu ớt vô cùng kỳ thực liền xem như luyện khí ngũ lục trọng cũng khó có thể đánh vỡ mà tại trong thức hải của hắn bảy mặt âm ưu tiểu thuẫn vẩn quanh lượt vòng bao giờ cũng không che trở lấy hồn phách của hắn lại như một chút cố thân c h e trở t h ể t h u ậ t p h á p chu bình cũng là l i ề u mạng địa trên thân thêm cuối cùng càng là thi triển trần phúc sinh phủ vân thuật pháp đi đường đem mình ngụy trang thành vân đạo tu sĩ thàng đến hết thệ phòng ngự thủ đoạn toàn bộ thi đặt ở trên người chu bình cái này mới an tâm đi về phía nam bên cạnh bay đi. Mà hắn mục tiêu của chuyến này, chính là tìm kiếm tới gần thanh thủy huyện hai trăm dặm khu vực ngọc thạch hóa mạch mà mảnh đất này giới đã sớm bị triệu quốc tu sĩ quét sạch qua luyện khí yêu vật đều bị t á n sát gần như t u y ệ t tích cách chiến trường chân chính cũng có cách xa hàng ngàn dặm đối với luyện khí tu sĩ tới nói trên cơ bản là không có nguy hiểm có thể nói c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy cơ duyên khó lấy chu bình càng là hướng nam phi thấy sơn giã liền càng nguyên thủy man hoang âm âm sóng dậy trường hà đại giang s ô i trào máy liệt trên vùng quê vạn thú cao thét diễn ra nhất nguyên thủy tàn khốc sinh tồn chi chiến sơn lâm xanh ú n g tươi tốt cao lớn tráng kiện của một chỗ nào cũng có bất quá cho dù là tình huống như vậy, triệu quốc đối với trấn nam phủ mảnh này bao la cương vực có thể nói là tình thế bắt buộc cho nên sớm tại vài thập niên trước đem man hoang yêu tộc toàn bộ giết thối chi về sau triều đình liền ban phát mở mở cương thổ chính lệnh chỉ cần tại trấn nam phủ khu vực lập nhà cái kêu phương viên ban dạm thổ địa liền toàn về hắn tất cả dùng cái này đến đem c h ấ n nam phủ khai thác thành có thể an cư lạc nghiệp quê hương tại năm đó cái này chính lệnh hấp dẫn ba mươi năm phủ một đám người xuôi nam tại c h ấ n nam phủ an ra xây c h ấ n một mảnh hân hân hướng vinh không thiếu nhỏ yếu tiên tộc càng là cả tộc di chuyển ở đây chuẩn bị lấy đại lượng tài nguyên cường nhà dân tộc trang thậm chí còn có không thiếu phàm nhân ngàn dằm lao tới chỉ vì đổi được c h ấ n nam trăm mẫu dỗ tốt thàng đến yêu tộc tập kích phản công dẫn đến hơn triệu nhân tộc chết thảm mấy trục phương tiên tộc bởi vậy hủy diện khiến cho triệu quốc trên giới tức giận liền có bây giờ đã tiếp tục hơn m ư ơ i năm trấn nam chi chiến chỉ là cho dù triều đình đem yêu tộc đánh cho lại hung h á c cũng không có nhỏ yếu tiên tộc cùng phạm nhân còn dám xuôi nam một là không dám cầm tự mình cơ nghiệp mạo hiểm dù sao c h ấ n nam phủ còn có không thiếu yêu vật kéo dài hơi tàn hai là không biết chính lệnh phải chăng còn hữu hiệu sợ phí công toàn thành không mặc dù không có nhỏ yếu tiên tộc cùng phạm nhân còn dám xuôi nam nhưng là có không thiếu tu sĩ tới đây tìm kiếm cơ duyên lúc trước bởi vì vì gia tộc người thiếu thế nhỏ lại thêm tài nguyên dồi dào chu bình đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy nhưng bây giờ tu sĩ đông đảo tu hành tài nguyên thật sự là không đủ cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên muốn khai nguyên hắn không chế lấy phù vân dọc theo bốn phía dãy núi phi hành một bên thi triển tìm ngọc thuật pháp cảm giác c h i sơn mạch bên trong phải chăng có ngọc thạch mỏ một bên đem dãy núi vùng quê vẽ thành dư đồ để ngày sau tìm kiếm không bao lâu hắn liền đáp xuống một chỗ núi nhỏ nội địa tinh tế cảm giác về sau liền lộ vui mừng ngọn núi nhỏ này hạ ngược lại là có ngọc thạch mỏ chỉ là không biết quy mô như thế nào trước đem hắn ghi lại sau đó hắn liền bay về phía cái khác khu vực trên đường nếu là phát hiện cái gì linh thực hoặc bà khoáng vô luận phẩm chất như thế nào hắn đều sẽ đem từng cái đánh dấu nhớ kỹ dù sao chu ra cách c h ấ n nam phủ gần như thế mà quận bắc bị bạch sơn môn chiếm cứ muốn gia tộc cường thịnh tự nhiên là chỉ có thể đi về phía nam phát triển chu bình trên đường còn đi qua một chỗ núi nhỏ h á n đỉnh núi bị một chút thất thải lộng lấy hào quang bão phủ tại trời chiều chiếu d ọ i xuống cực kỳ t u y ệ t mỹ mà đó chính là hào quang bên trong một loại thiên địa khí tên là lạc hà cũng thuộc tại mây đạo thứ nhất nếu là mây đạo tu sĩ dùng cái này tu hành còn có thể thi triển có chút mê miễn chi thuật chỉ là chu bình không có loại này thu thập pháp chỉ có thể tiếp nối đem tiêu ký tại trên địa đồ chuẩn bị đi trở về nói cho trần phúc sinh tại một chỗ thung lũng chu bình lần nữa đã ngừng lại bước chân sau đó chậm chạp rơi xuống cẩn thận đánh ra b ố n phía bốn bề toàn núi lom chi địa cũng sẽ có ngọc thạch trôn dưới đất từ khi tu hành ngọc bản linh nguyên pháp chu bình liền hoặc nhiều hoặc thiếu đối với ngọc thạch nơi sản sinh có hiểu biết biết được đại đa số ngọc thạch đều ẩn vào trong núi dưới mặt đất chỉ có cực một số nhỏ sẽ bị dòng nước quấy động lao ra mà cái này bốn bề toàn núi địa thế chỗ trũng chỗ thấp nhất ao nhỏ bình tĩnh không lay động không cách nào hình thành dòng nước x i ế t cọ giữa bốn chu sơn ngọn núi theo lý thuyết dưới mặt đất không khả năng sẽ có rất nhiều ngọc thạch nhưng hết lần này tới lần khác h ắ n ở chỗ này cảm ứng được ngọc thạch chi khí nồng nắp nhất viễn siêu khi trước phát hiện tất cả ngọc thạch quá mạch nếu là chỉ lấy ngọc thạch chi khí phán đoán chu bình đều cảm thấy phía dưới này tám chín phần mười là một phương mấy triệu cân mỏ cọc lớn chẳng lẽ là nơi này từng xảy ra chuyện gì cự biến cố lớn chu bình lẩm bẩm nói trận bánh kinh vẫn là phía dưới này có trọ bảo như đây thật là bảo vật gì với lại có thể tại dạng này một chỗ đất chúng hình thành khổng lộ như thế ngọc thạch chi khí tám chín phần mười có thể là cái gì gánh chịu hóa cơ chí bảo chu bình cố nén tâm tình kích động không dám nghĩ tiếp nữa sợ cuối cùng rơi vào công hắn đầu tiên là do xét b ố n phía sau đó tế ra một đạo khải linh pháp trận đem mình che lấp bắt đầu mặc dù khải linh pháp trận ngăn cản không được luyện khí tu sĩ nhưng nếu chỉ là từ trên không bay qua tự nhiên cũng rất khó phát hiện bảo đ ả g ngoại giới nhìn không thấy về sau chu bình lợi dụng ngọc thạch chi lực ngưng tụ hai đạo thạch l ư ỡ i đao bắt đầu một chút xíu hướng xuống đào móc chẳng qua là xuống m ộ t nửa trận sâu liền thấy thường thấy nhất thanh ngọc cùng hoàng ngọc cái này khiến hắn càng kích động đào móc cường độ cũng lớn hơn mấy phần theo hắn càng đào càng sâu ngọc thạch chi khí càng nồng đậm chu bình lại là từ kích động một chút xíu vì sao không có vật gì không gian thu hẹp bên trong chu bình quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía nơi đây ngọc thạch chi khí đã nồng đậm đến hắn không cần vận chuyển công pháp liền có thể hấp thu tình trạng nhưng chu bình lại chút điểm đều vui vẻ không d ậ y nổi đến đã minh bạch cái gì xem ra b ả o vật này có một chút linh tính trừ phi là đem cái này cả tòa khoáng mạch đào tận không phải chỉ sợ là bắt không được nhưng ngọc thạch này khoáng mạch sao mà khổng lồ kéo dài vài dặm không ngừng tuyệt không phải hắn một người có thể đào móc xong ai chu bình thở dài cũng biết chỉ có thể ngày sau đem mảnh đất này g i i chiếm cứ xuống tới lại điều động một đám phạm nhân lái chậm chấm hái sau đó hắn liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thu thập ngọc thạch chi khí trong nháy mắt chu bình liền trong lòng đất hạ chờ đợi dòng d ã một ngày một đêm mà hắn thu thập ngọc thạch chi khí càng là có vài chục sợi nhiều ngày bình thường coi như ngọc thạch nguyên tài sung túc nhưng muốn thu thập nhiều như vậy ngọc thạch chi khí cũng muốn mấy tháng chi công mà nơi đây ngọc thạch chi khí thật sự là quá nồng nặc hoàn toàn là nắm vút thuật pháp sao giống như triều hải tuân đi qua căn bản không cần tốn nhiều sức với lại đào được nhiều như vậy ngọc thạch chi khí chu bình cũng không thấy hắn có nửa điểm suy yếu dấu hiệu trong lòng không cam lòng càng dày đặc không thiếu Bất bước, cách bạch bắt Bình bầm thất nhất tu trọng tới một tâm tình tốt thụ thiếu. thì tới tu thể tại trong vòng 10 năm đột phá luyện khí bắt trọng. quá luyện nếu luyện Chu cách cách phá cảm được của cũng có khoảng dặm, năm lầm nhận gần hắn không Nơi này núi hành, định vòng nói. khí khê họa khí đây vi lại là sau đó hắn liền đứng dậy đi lên bay đi chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm cái khác khu vực dù sao nếu biết như thế một cái bảo địa cũng liền không cần gấp cái này một lát hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là sớm đi tìm kiếm xong trở về nhà báo bình an tu hành sự tỉnh ngày sau lại đến liền có thể hắn đầu tiên là dùng đất đá thuật pháp đem hết thệ vết tích khôi phục như lúc ban đầu sau đó suy nghĩ liên tục liền đem pháp trận cất vào đến dù sao khải linh pháp trận lại không phòng được luyện khí tu sĩ lưu tại nơi này ngược lại càng khiến người hoài nghi hắn tiếp tục dọc theo dây núi tìm kiếm nhưng trong lòng cất sự tỉnh tự nhiên có chút không quan tâm liền tùy ý phủ vân trên không t r u n g phiêu đãng mà ở phía rơi trong rừng rậm hai bóng người không ngừng đánh giá từ trên không sẹt qua chu bình sau đó liền lặng lẽ meo meo địa đi theo phía sau c h ư n một trăm sáu mươi tám nhưng nên có tâm phòng bị người trong rừng rậm một đầu hổ thú điên cuồng b u ô tập hắn trên lưng còn trở đi cái nam tử cơ bắp mà tại hổ thú bên cạnh còn có cái lỏng bản chân sinh phong bưu hã hắn huyết nhục giống như đồng thao đổ bê tông chỉ bằng cho mượn thuần túy nhục thân lực lượng tốc độ lại là không kém hổ thú mảy may b i ê u hãn đại hắn nhìn qua giữa không trung cách bọn họ cách xa hai dặm chu bình ông thanh nói lão mực tiểu tử này nhìn xem rất yếu muốn hay không làm một phiếu vậy khẳng định muốn a thiết sơn ngươi đi trước ngăn lại hắn ta sau đó liền đến mặc vi hành nói ra thiết sơn không nói gì chỉ gặp hắn đông nhiên bột phát nặng nghề khí thế còn như sơn nhạc đầu đá đại địa cũng vì đó rung động d ạ n nước ra vô số vết rách sau đó liền như là như lưu tình hướng về phía chân trời bay ra chu bình chính ở giữa không trung phi hành đột nhiên cảm nhận được sau lưng chuyển đến bạo động hắn ngay cả không chút suy nghĩ liền thúc làm phụ vân hướng nơi xa bỏ chạy tại giã ngoại tao nộ g tu sĩ hắn tất nhiên là ngấp nghe hắn người tiền tài trên người muốn giết người càng hàng thiết sơn gặp chu bình càng trốn càng xa trận phục hạ thần đi đan cả người trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người cùng chu bình khoảng cách chớp mắt liền kéo gần lại một mảng lớn đạo hữu người trước dừng lại một hồi ta có việc muốn nhờ đạo hữu ta chính là võ sơn môn tu sĩ không phải ma đạo tàn tu chỉ là tông môn nhiệm vụ khó mà hoàn thành muốn mời đạo hữu xuất thủ tướng trợ sau khi chuyển thành công ta thiết sơn tất báo đáp lại tại lúc này từ phía dưới trong rừng rậm bỗng nhiên bay ra một đầu luyện khí hổ yêu hướng về chu bình cấp tốc gào thét mà đi liền xem như chu bình sớm có phát giác nhưng cái này hổ yêu tốc độ quá mức tấn mãnh hắn ngay cả phản ứng đều không có phản ứng kịp liền bị hổ yêu bỗng nhiên sẽ tắn bên hông sau đó bị đụng bay xuống phía dưới trong núi rừng lão mực người cái này phi thiên hổ vẫn là như thế ra sức ca thiết sơn cao hứng hô to mặc vi hành hô to bớt nói nhảm đừng để tiểu t ử k i a chạy mau đi xem một chút thiết sơn rơi xuống mặt đất nhanh chóng hướng chu bình rơi xuống địa phương đi đến t r h ỗ đến trở ngại của một cự thạch bị hắn tiện tay đánh nát phi thiên hổ đã bay trở về đến mặc vi hành bên người nhưng nhìn qua phi thiên hổ răng nanh bên trên ngay cả nửa điểm vết máu đều không có hắn trong lòng cũng là có chút bất an sau đó hắn liền từ bên hông rỡ xuống một hộp gỗ nhỏ từ đó thả ra một cái thật nhỏ đen như mực con mũi đây là âm hồn mũi độc bị hắn ken cắn một cái hồn phách liền sẽ suy kiệt tiêu tán cũng c hắn ngưng định tâm thần đã cảm nhận được có người tại hướng hắn cấp tốc tới gần nhìn cái này tư thế chỉ sợ vẫn là cái luyện thể tu sĩ không được bị hắn cẩn thân chu bình đầu tiên là thuốc làm liêm tức pháp sau đó lại đem một đám phòng ngự thủ đoạn thi đặt ở trên người lúc này mới hướng về thiết sơn phương hướng trộm đạo quá khứ hắn là cẩn thận nhưng tượng đất đều còn có mấy phần hỏa khí cái này đột nhiên bị người t ậ p kích cũng không thể ngay cả cái gì cũng không làm liền chạy đi thôi với lại hắn cũng cảm thụ một phen cái kia đại hắn hẳn là chỉ là luyện khí tám trọng thực lực cũng không tưởng về phần cái kia phi thiên hổ thì là tương đương với bình thường luyện khí hai trọng ngược lại là tốc độ kia có chút khó giải quyết lại hắn tám chín phần m ư ơ i là có ngự thú sư trong bóng tối thúc đẩy địch nhân mặc dù không ít nhưng thực lực lại đều không mạnh cũng chính là mình đem khí tức ép đến luyện kh để bọn hắn nghĩ lầm tốt nắm thiết sơn cũng cảm nhận được chu bình tại hướng hắn tới gần chỉ là không mỏ ra phương vị chính xác ở đâu hắn nết miệng cười một tiếng sau đó quanh thân huyết đ ụ c sưng nâng lên hiển nhiên là t h u ố c d i ụ c cường thân hộ thể phát môn mà tại giữa hai ngón tay lại là cất giấu mấy t r ư ơ n g viêm hòa phụ để đánh lén thời điểm sử dụng hắn lúc này mới đại trương đại hợp giống như giận gấu đồng dạng hướng về chu bình phương hướng quét ngang qua p h i thiên h ổ tại mặc vi hành điều khiển cũng là từ một chỗ khác hướng chu bình phương hướng b u ô tập nếu là từ giữa không chúng quan sát liền có thể phát hiện ba người hiện ra vây quanh xu thế đem chu bình giam ở trong đó thiết sơn cất bước đi vào hai k h o ả mấy người t h u cổ thụ ở giữa đầu tiên là giả ý liếc nhìn bốn phía sau đó nắm tay buộc phát ra thiên quân uy thế đông nhiên hướng một chỗ oanh kích trong khoảnh khắc liền đem cái k i a cổ mộc đánh nát trầm trọng nện ở chu bình trên thân tìm tới ngươi nột ngạt nặng nghề thanh â m vang vọng bốn phía thiết sơn mặt mũi tràn đầy đ ắ c ý nhưng sau đó mực khắc nụ cười của hắn liền rằng co ở trên mặt hai mắt chừng đến to lớn chỉ gặp chu bình sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc ních tí nào bình tĩnh nhìn qua thiết sơn mà cái tia nặng nghề dưới nắm tay hơi nhạt bích quang sen lẫn hiện hiện còn như Ngọc Thạch Điêu khắc nhưng không thấy nửa điểm vỡ nát chi thế với lại hắn phát hiện cái này áo giáp thế mà còn có mấy tầng bị quỷ thiết sơn trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ nắm đấm ở giữa viêm hỏa phụ chớp mắt nổ tung hóa thành thao thiên hỏa diễm đem chu bình bao phủ sau đó cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy chu bình đem hỏa diễm đều bài trừ những n à y hứa hỏa diễm tự nhiên không tổn thương được hắn nhìn qua trốn xa thiết sơn sau đó trường kiếm hóa thành lưu quang tập đi lên thiết sơn tránh tránh không kịp bị lưu quang đánh trúng trong nháy mắt như bị thương nặng suýt nữa từ không trung rơi xuống nhưng hắn dù sao cũng là hoành luyện tu sĩ trên thân bất quá là nhiều đạo mấy thức dài vết kiếm cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng hắn ổn định thân hình sau đó hướng về nơi xa trốn chi yêu yêu chu bình cũng lời truy mà là trực tiếp hướng về mặc vi hành bay đi dù sao ngự thú pháp môn thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy nếu là nô dịch một hai đầu yêu v ậ t thủ nhà cũng có thể cực đại đền bù tự mình tu sĩ thực lực hèn mọn cục diện mặc vi hành đang nhìn đến ngọn lửa kia lúc liền hiểu được tình huống không thích hợp tuy nói không biết hỏa diễm là ai thi triển nhưng vẫn là trước đem phi thiên hồ gọi đến bên người để phòng bất chắc nhưng hắn n h ư n g từ phi thiên hổ hồn phách tin dấu lên cảm nhận được sợ hãi lạnh mình hồn phách ba động trong n g á y mắt liền liều lĩnh điên cuồng địa hướng càng xa xôi bỏ chạy chỉ là còn không có trốn bao xa một bóng người liền xuất hiện trước mặt hắn hắn bên chân còn nắm sấp một đầu h ổ thú đúng là hắn phi thiên h ổ tiểu nhân mặc vi hành nguyện ý n g h e đợi đại nhân phái đi cho đại nhân làm trâu làm ngựa mặc vi hành trong n g á y mắt liền quỳ dạp dưới đất đem đầu dính sát mặt đất trong lòng âm thầm thúc làm một cái nhỏ bé đen như mực con mũi liền hướng chu bình chậm chạp bay đi tuy nói kẻ thức thời mới là t u ố n tiện vì sinh tồn mà thần phục cũng không tính là gì chuyện mất mặt nhưng nhìn thấy mặc vi hành như thế tấn m á n h đầu hàng tốc độ vẫn là để chu bình k h ẽ giật mình nhịn không được cười ra tiếng nhưng sau đó một khắc hắn chỉ cảm thấy đầu đau đớn một hồi thức hại bên trong hồn t h u ẫ n càng là trong nháy mắt vỡ vụ năm mặt chương một trăm sáu mươi chín ta không tin trông thấy chu bình thống khổ không chịu nổi bộ dáng mặc vi hành lập tức đứng dậy đầu tiên là rút lui hơn mười bước sau đó cười như điên nói ha ha ha chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta đấu dù sao coi như bị âm hồn môi độc đốt c ũ n gần c trượng lớn nhỏ thân hình khổng lồ chậm rãi đứng lên bóng ma đem chu bình bào phủ che đậy ngao to lớn tiếng gầm gừ rung khắp sa lâm làm đến vô số chim thú sao động chạy trốn huyết b u ồ n đại khẩu trực tiếp hướng chu bình t ắ p tới nồng hát huyết tanh gây mùi đến t ự c điểm một bên mặt vi hành lại là không có tại chỗ xem kịch mà là lòng b à n chân môi dầu trước một bước hướng nơi xa đào tẩu tuy nói hắn không cho rằng âm hồn mũi độc sẽ thất thủ nhưng hắn sợ cái này m ấ y hơi bên trong phi thiên hổ ngăn không được chu bình phản gọi hắn giết tới đây dù sao trước đó phi thiên hổ như thế đánh lén c ă n xé đều không cho chu bình tạo thành nhiều thiếu tổn thương lại làm sao có thể trông cậy vào khả năng giết chết chu bình mà hắn ngự thú tu sĩ bản thân thực lực đều không mạnh dựa vào đi đơn giản liền là đang tìm cái chết chu bình đầu kịch liệt đau nh cả người giống như đặt mình vào vũng bùn trong vực sâu không cách nào tự kiềm chế trong thức h ả i hồn thuẫn cũng là lần nữa vỡ nát một mặt một lần cuối hồn thuẫn tại âm hồn độc ăn mặt dưới cũng là tràn ngập nguy hiểm nếu là mặt này hồn thuẫn cũng vỡ nát phá diệt cái kia chu bình hồn phách cũng sẽ tan dạ phá tán bất quá hồ khiếu t h â u tâm chính hẩn lại là để chu bình khôi phục chỉ chốc lát thanh t ỉ n h cảm nhận được trong thức h ả i hung hiểm nguy cơ hãn vội vàng thôi động chấn phách thuật pháp liền có mới hồn thuẫn ngưng tụ không ngừng chống cự lại cái kia âm hồn tri độc nhưng âm hồn chi độc đứng tại chỗ tùy ý phi thiên h ổ cắn xé dù sao hắn cũng cắn không phá hắn không ngừng xem kỹ lấy quanh thân rất nhanh liền ở gãy cảm giác được có cái gì tồn tại sau đó đ ô n g nhiên vô xuống đi lòng bàn tay trong nháy mắt liền có một nắm đen như mực b ù n não càng l à thần kỳ sự vật hắn thiếu hụt liền càng lớn âm hồn mỗi độc mặc dù có độc hại hồn phách thần hiệu nhưng hắn bản thể lại là cùng bình thường con mỗi không có gì khác biệt nếu là tu sĩ lấy thuật pháp hoành tỏa ra bốn phía rất dễ dàng liền có thể đem đánh chết đây cũng là vì cái gì mặc vi hành chỉ có giả ý thân phúc lúc mới sẽ vận dụng này linh thú nguyên、nhân. mà đã chạy trốn tới bên ngoài một rằng mặc vi hành chấn động mạnh một cái sau đó trong miệng thốt ra máu tươi cả người như bị thương nặng không tốt tên kia không chết lọt vào âm hồn mũi độc tử vong phản vệ hạ tự nhiên minh bạch chu bình không chết chật cái nào quan tâm được hồn phách bên trên thương thế điên cùng thi triển đội pháp chạy trốn mà không âm hồn mũi độc đốt âm hồn c h i độc liền xem như hùng mánh hơn nữa kinh khủng cũng bất quá là không có dễ c h i vật chu bình bằng vào khổng lồ hồn phách nội t ì n h không ngừng, ngừng tụ hậu t u ẫ n trọn vẹn hao phí nửa khắp đồng hồ mới đem một chút xíu cho ma diện chỉ là hồn phách tiêu hao rất lớ về phần phi thiên h ổ vẫn như cũ tuần hoàn theo mặc vi hành mệnh lệnh không ngừng cắn xé chu bình nhưng tốc độ kia c h ắ c tuyệt công phạt lại là muốn hơi kém không ít cắn lâu như vậy cũng chỉ đem thanh ngọc linh giáp làm ra không thiếu vết rách nhưng không có làm bị thương chu bình nửa phần ngược lại là bốn phía bị hắn khiến cho một mảnh lán g tạng có cây bẻ g â y sụp đổ chỉ để lại vô số đạo nhìn thấy mà giật mình g i ữ tợn với cạo núi đá đều bị hắn đập nát hóa thành một chỗ đá vụn một, một, một mạng chu bình nhìn qua hung tàn phi thiên hộ tự lẩm bẩm sau đó thôi động ngọc cấn đem chấn áp sau đó liền dọc theo mặc vi hành tung tích không ngừng tìm kiếm tuy nói nếu không phải phòng ngự thủ đoạn k i n h người phi thiên hổ sớm đã đem hắn cắn chết nhưng hắn chu lên cũng xác thực đem tỉnh lại nếu là có khả năng hắn đem người kia đánh giết về sau liền đem cái này phi thiên hổ mang về trên núi đi cũng có thể thủ nhà hộ tộc một phen chu bình cũng là không khỏi cảm thán thiên hạ này anh hào thật đúng là tầng tầng lớp lớp liền xem như thực lực hơn xa đối thủ cũng tuyệt không thể p h ấ t lờ mặc v i hành vốn là thực lực thấp lại thêm lọt vào phản vệ hắn cho dù có tâm c h e l ấ p tung tích cũng vẫn là lưu lại không thiếu vết tích thiết sơn tên kia thật sự là không có lương tâm hắn thật vất và chạy trốn tới hai người ước định địa điểm nhưng nhìn qua g ô n g tuyết hang động hắn vẫn là tức giận đến chửi ầ m lên nếu là thiết sơn cũng tại cái này hắn sống sót hy vọng cũng có thể lớn hơn một chút hiện tại linh thú mất hết thân chịu trọng thương hắn một thân một mình lại sao có thể có thể trốn được chu bình truy sát chính khi hắn muốn tiếp tục trốn liền trông thấy chu bình đứng tại chỗ cao lạnh lùng nhìn qua hắn phi thiên hổ cũng bị bị nhàn nhạt bạch quang chỗ c h â n áp thân thể cao lớn co lại thành một đoàn ạ n nhân tội đáng Bịch! chết Tiểu tội v không phạm nên tiền mạo bối. Chịu tha tiểu nhân một mạng. tiểu nhân nguyện đem thuật pháp hai tay dâng lên càng muốn cùng tiền bối kết đế chủ tớ lời thề đời này đời này phụng tiền bối làm chủ tiểu nhân tại mảnh đất này d ư ớ i trà trộn mấy chục năm biết được tốt nhiều bảo vật phú ư vị tiểu nhân nguyện toàn bộ đem vẽ xuống chỉ cầu tiền bối tha tiểu nhân một mạng cái kia thiết sơn nhỏ nhất cũng có biện pháp tìm được định đem bắt giữ cho tiền bối cho hà giận tiểu nhân còn biết mặc vi hành hết sức đem giá trị của mình từng cái quýt n o liền là muốn đả động t r u bình dùng cái này đổi lấy một chút hy vọng sống dù sao lục xoát hồn phong hiểm to lớn cực dễ dàng lọt vào phản vệ liền xem như hồn đạo tu sĩ tại không có hoàn toàn năm chắc giới c ũ n g sẽ không t ù y tiện đối với người sư hồn chu bình lại là ánh mắt băng lãnh sau đó trường kiếm bỗng nhiên bay ra m ặ c vi hành ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị trường kiếm đột đầu thân thể cũng bị tháo thành tắm g h ố i chu bình đi đến hắn bên người thấp giọng nói ta không tin sau đó hắn liền vừa mặc vi hành hồn phách câu ra phong ở một phương huệ m ộ t trong bình mình có bảo hồ lô coi như muốn biết những bí p h á p kia cùng lắm thì đem hóa thành hồn linh thủy sẽ chậm, chậm tìm kiếm chỉ là huệ mục bình mặc dù có một ít dưỡng hồn hiệu quả nhưng cũng bảo tồn không được bao lâu cũng khiến đến chu bình nhất định phải sớm đi trở về nhà m chu vi à là n còn chưa chết hẳn, nhưng hắn đối phi thiên không cũng h chưa chết phi thiên hổ chế mặc dù đối x ố n khiến thiên cũng không có ngay g tới từ điểm, phi cực cho có đầu hổ bình ạ tại o ngược, bước bách tại Chu b khí hắn tức cường đại, hắn cũng đại, liền à sợ h ã co Chu đoạn. lại l i thành một đoạn. Chu Bình liền dẫn phi thiên h ổ hướng bạch khê núi phương hướng bay đi thẳng đến cảm giác được tất cả động tĩnh đều biến mất thiết sơn lúc này mới từ vài dặm bên ngoài một chỗ trong địa động chu g r a nhìn qua m ặ c vi hành t h n g trạng hắn cũng là sợ không thôi cái kêu hung nhân thật đúng là đủ hung aka cũng không biết là ở đầu ra sau đó hắn liền hướng phía đông bay đi không còn dám lưu lại một lát chương một trăm bảy mươi câu hồn ngự thú pháp c h u bình tìm kiếm khu vực cách bạch khê núi cũng không xa liền xem như chỗ xa nhất cũng bất quá một trăm tám mươi dặm còn không có hai cái thanh thủy huyện đại tìm tới tài nguyên tự nhiên cũng không phải rất nhiều bất quá mặc dù cái khác tài nguyên không có phát hiện nhiều ít nhưng c h ấ n nam phủ gò núi đông đảo một đám khoáng mạch ngược lại là phát hiện không ít trong đó có vàng bạc mỏ đ ồ n g mạch còn có chút ít t ử đồng mịt d ị ữ các loại linh quáng càng là có một tòa lộ thiên đại quan sát những này quán g tài chính là luyện chế pháp khí hoặc binh khí tốt nguyên liệu chỉ là đáng tiếc chu ra chỉ có thợ rèn mà không luyện khí sư hiện tại mấy món pháp khí cũng tất cả đều là từ hộ lệ bên kia tới chu gia pháp khí số lượng tại chiêu bình quận tiên tộc bên trong đều coi là nhiều dù sao tại toàn bộ chiêu bình quận đang phụ trận ba đạo tốt xấu đều có lưu truyền nhưng con đường luyện khí lại là cực kỳ suy thoái cũng chỉ có bạch sơn môn cùng định t i ê n ti mới có như vậy một hai vị đê giai luyện khí sư thậm chí nhiều khi bạch sơn môn khí phong liền là cái bài trí căn bản không có tương ứng luyện khí trường lão cái này cũng cùng tứ nghệ hao tổn cùng chiêu bình quận cách cục có quan hệ tứ nghệ bên trong phụ lục bởi vì nguyên tài nhất là giá rẻ cho nên lưu truyền rất rộng trận pháp chủ phải để ý ngộ tính lại thêm tiền bối di trạch tự nhiên cũng có chút lưu truyền mà đan khí hai đạo nguyên tài đắt đỏ cho nên tùy tiện bồi dưỡng một vị có sở thành người đều cần hao phí giá cả to lớn bất quá bạch sơn môn khai sơn tổ sư bạch sơn đạo nhân chính là một vị luyện đan đại sư cái này khiến chiêu bình quận đại đa số luyện đan truyền thừa đều xuất từ bạch sơn môn đan đạo cũng bởi vậy kéo dài không rước chỉ có luyện khí không chỉ có nguyên tài đắt đỏ to lớn hơn nữa còn không có đại sư truyền thụ muốn bồi dưỡng một cái luyện khí sư đến liền xem như lấy bạch sơn môn hùng hậu nội tỉnh cũng có chút không chịu được nổi điều này sẽ đưa đến Có có c h trước mắt càng hẳn là cước đạp thực địa phát triển đợi cho hoàng bách lâm sau khi qua đời lấy đan đạo ưu thế một chút xíu tráng đại gia tộc ngày sau lại mưu đồ cái khác truyền thừa chu bình an nhiên trở lại bạch khê núi khiến cho chu minh hồ đám người cuối cùng là an tâm liền là nhìn qua đầu kia khổng lồ phi thiên hồ không ít người sợ hãi sinh ra sợ hãi dù sao toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ chú có thể đánh được phi thiên hổ chỉ có chu bình cùng chu tiến h linh trường hà minh hổ hai người các ngươi chiếu vào cái này dư đồ trước đem gần nhất một chút khoáng mạch khai thác một phen sau đó lại đi về phía nam tiến lên chu trường hà mặc dù có bốn mươi mấy nhưng ở linh khi đan dược tầm bộ dưới lại là không chút nào t r ô n g có vẻ già hơn mười năm công việc quản gia càng làm cho hắn cực kỳ uy nghiêm chậm chút ta liền đi điệu nhân thủ khai sơn và quáng hải nhi cũng sẽ an bài người đi đóng dữ tuyệt không để yêu vật ảnh hưởng q u n g m an uy chu minh hồ trầm g i i nói theo chu gia chế độ r ũ phát hoàn thiện phạm tục cùng giữa các tu sĩ cũng dần dần có chấu ngăn cách liền do chu trường hà quản lý lấy tám thôn một chấn hơn mười nghìn phạm nhân mà chu minh hột thì quản chế lấy rất nhiều họ khác tu sĩ đem bọn hắn điều động đến một chút vị trí trọng yếu như che chở thôn xóm phạm nhân an n g uy hoặc đóng giữ tài nguyên nơi sản sinh các loại mà dư đổ bên trên đại đa số khoáng mạch đều cực kỳ nhỏ bé lại thêm tới gần chu gia khu vực luyện khí yêu vật cơ hồ t u y ệ t tích điều động một hai vị họ khác tu sĩ liền là đủ cũng không cần đến luyện khí tu sĩ đi đóng giữ tránh cho bại lộ tự mình thực lực chu bình đối năng lực của bọn hắn tự nhiên là cực kỳ hài lòng li nếu là có thể từ đó thu hoạch được ngự thú chi pháp cái kia liền đem nó lưu lại giữ nhà hộ núi như là không thể vậy cũng chỉ có thể giết cho người trong nhà tầm bổ tầm bổ dù sao không phải tộc ta trong lòng n g ắ t suy nghĩ khác như là từ nhỏ nuôi lớn còn có thể tin tưởng một hai nhưng cái này đều bị mặc vi hành cho nô dịch qua đối nhân tộc không chừng hận đến trình độ nào tự nhiên tuyệt không thể lưu chu bình đem mặc vi hành hồn phách nét h vào trong hồ lô sau đó bắt đầu không ngừng luyện hóa mà theo trong đó tiếng kêu thảm thiết triệt để đ o ạ n tuyệt một bên bị giam cầm phi thiên hổ cũng là bỗng nhiên thét dài một tiếng phảng phất giải khai cái gì gồng xiềng toàn thân hung tính lộ ra một đôi mắt băng lánh hung thần gắt gao nhìn qua chu bình nếu không phải có ngọc c ấ n chấn áp còn không biết hắn sẽ làm ra cái gì đến chu bình ngược lại là không có để ý ngựa đầu liền đem hồn linh t h ủ y ăn vào sau đó ngàn vạn vụn vật ký ức tại trong đầu của hắn hiện hiện tìm núi được bị tịch câu hồn ngự thú vạn đ ầ u quyên bắt được gâm hồn mối độc kết bạn võ sơn môn u khí đồ thiết sơn cấu kết với nhau làm việc xấu giết người cất của rất nhanh chu bình liền tự ở bên trong lấy được vật mình muốn câu hồn ngự thú pháp tại hồn phách bên trong ngưng tụ một phương ngự thú ân ký có thể câu yêu vật một nửa hộp phách từ đó đạt tới nô dịch hiệu quả phương pháp này có cực lớn hạn chế h ồ n phách cần thủy t r u n g mạnh hơn chỗ ngự yêu vật h ồ n phách g ấ p hai không phải liền sẽ phải gánh chịu phản vệ thậm chí h ồ n phách hỗn loạn tu sĩ tại hóa cơ cảnh trước đó h ồ n phách đều cực khó được đến tăng lên như thế hạn chế cơ hội là đem phương pháp này chân quy trình độ giảm xuống số cấp độ dù sao đại đa số luyện khí tu sĩ h ồ n phách đều cùng phạm nhân không sai bịt lắm mà yêu tộc người khác nhau tộc được trời y ê u hái sinh ra liền sáng suốt gặp tuệ hãn tu hành kỳ thật liền là tại khải linh khai trí cái gọi là khải linh cảnh giới kỳ thật dùng tại yêu tộc trên thân càng thêm vừa làm bởi vì yêu tộc tại giã thu thời kỳ ng Mà b ọ như nhưng c đối với có bảo hồ lô chu gia tới nói cái này hạn chế lại là có thể bỏ qua không tính nói không chừng tương lai chu gia tử đệ đều có thanh ngọc vệ thủ hộ cẳng có luyện khí yêu vật bạn tại tả hữu tu hành đan dược lấy không hết coi như cùng đại tông nội môn đệ tử so sánh cũng không kém mảy may chu bình tưởng tượng lấy ngày sau tự mình cường thịnh rất nhanh liền dựa theo câu hồn ngự thú pháp tu hành trình tự tại thức hải bên trong ngưng tụ một phương lục giác c ấn ký hắn thượng thần bí hoa văn giao thoa giống như một phương lồng giam mà ngự thú chi đạo bản là thuộc về hồn đạo chi nhánh cái kêu b ả y mặt hồn thuẫn liền đem ngự thú ấn ký cũng phòng ngự ở bên trong nếu là ngày sau ấn ký bên trong yêu hồn phát sinh bạo động hồn thuẫn cũng có thể phòng ngự ngăn cản tránh cho hắn tổn thương hồn p h á c h ngươi cũng là không cần chết chu bình nhìn qua phi thiên hồ cười nói、Chật. hắn liền tiến lên đưa tay theo tại phi thiên hồ trên đầu phi thiên hồ trí tuệ sớm đã cùng trưởng thành không thể nghi ngờ. tự nhiên biết chu bình hiện tại muốn làm gì thân hình khổng lồ điên c u ồ n g d â y r u a n h ư n g ở ngọc cấn chấn áp t h u bạo dưới hắn dây rủa thế nào đi nữa cũng là phí công chu bình rất nhanh liền thăm dò đến phi thiên h ổ hôn phách ý thức hóa thành câu dây thừng trực tiếp cường thế đem phi thiên h ổ hôn phách câu hạ một nửa sau đó lôi cuốn khu vực nhập trong thức hải đem phong cấm tại lục giác lồng giam bên trong phi thiên h ổ khí tức trong nháy mắt trở nên hệ và yếu đuối mà chu bình lại là bắt đầu sinh ra cực kỳ thần kỳ cảm giác, hắn có thể thông qua ký cảm giác được phi thiên hồ hị nộ bần vui càng có thể dùng cái này ra lệnh thậm chí là t ả hữu hắn sinh tử. có câu hồn ngự thú chi pháp chu bình tự nhiên là mang theo phi thiên hồ bắt đầu ở tại c h ấ n nam phủ khu vực tìm kiếm bốn phương yêu vật dù sao tự mình tu sĩ số lượng mặc dù không có hoàng gia nhiều nhưng có thể dùng yêu vật đến đụng đến lúc đó nhân thủ một đầu luyện khí yêu vật như thế nào đều so hoàng gia muốn bao nhiêu nhưng c h ấ n nam phủ bắc bộ yêu vật sớm đã bị triệu q u ố c tu sĩ cho cày một lần khải linh yêu vật cũng không ít nhưng luyện khí yêu vật lại gần như tuyệt dấu vết chu bình liên tiếp tìm hơn mấy tháng tìm khắp hai trăm dặm sơn hà cũng chỉ tìm được hai cái luyện khí yêu vật một chỉ là vừa mới thành tựu luyện khí phong hưng lấy tốc độ cực nhanh mà lấy sưng càng có thể vận dụng không thiếu bản m ệ n h phong đạo thuật pháp chu bình liền đem giao cho trần phúc sinh dù sao trần phúc sinh ngày bình thường muốn đi tới đi lui bạch sơn môn có phong hưng tương trợ hắn bảo mệnh bản lĩnh cũng có thể càng k ỳ trà cao hơn phân một cái khác thì là một đầu bào gấm tương đương với luyện khí tam trọng còn có thể thúc làm một chút bản m ệ n h kim đạo thuật pháp thực lực s o phi thiên hổ còn mạnh hơn một đoạn liền trở thành chu tiến h linh tọa hạ linh thú yêu tộc mặc dù không giống nhân tộc như vậy sinh mà thông minh sáng suốt lại là sinh mà thể phách cử kiện tại tu hành đến cảnh giới nhất định càng là sẽ sinh ra bản m ệ n h thuật pháp hoặc thần thông tự nhiên mà thành không trở ngại chút nào không cần giống nhân tộc muốn bắt đầu từ số không vất vả luyện tập thuật pháp thậm chí nhân tộc ban đầu công pháp thuật pháp tuyệt đại đa số liền là từ trên người yêu tộc quan sát trộm học được bất quá nhân tộc mặc dù không có bản m ệ n h thuật pháp thần thông nhưng là có thể học tập bất kỳ lưu phái đạo tắc cũng coi là có lợi có hại muốn bắt được càng nhiều luyện khí yêu vật nhất định phải càng đi về phía nam xâm nhập chu bình nhìn qua phía nam chân mày hơi nhữ lại lại phía nam chính là hung hiệp vạn phần trấn nam chiến trường liền xem như luyện khí tu sĩ ở nơi đó cũng tùy thời đều có thể mất mạng hắn cũng sẽ không vì bắt luyện khí yêu vật mà mạo hiểm như vậy tìm tiếp nhìn ta cũng không tin lớn như vậy khu vực cũng chỉ có hai cái luyện khí yêu vật thực sự không được liền bắt mấy con tinh quái trở về nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng thành luyện khí yêu vật yêu tộc cùng nhân tộc tập tính cùng phương pháp tu hành đều là không giống nhau cũng liền những ngự thú tông đó muôn đời đời lưu truyền bộ phận yêu tộc bồi dưỡng thủ đoạn có nhất định xác suất có thể đem yêu vật bồi dưỡng đến nào đó nhất cảnh giới tại sau khi trở về hắn liền để chu thừa minh đám người lật xem bạch sơn muôn một chút địa tịch đối với nơi đây cũng có chút đầu mối ngọc thủy linh tinh thiên tính có linh cùng ngọc thạch khoáng mạch mật mà không phân nếu là ngưng tụ thành hình thì có thể gánh chịu đạo tham r a cỡ lớn ngọc thạch khoáng mạch sẽ ngưng tụ ngọc thủy nếu là đường đất sinh linh bản nguyên nhỏ xuống tại ngọc thủy phía trên liền có một khả năng nhỏ nhoi ngưng tụ ngọc thủy linh tinh chu bình đứng tại đất trũng c h ỗ sâu không ngừng ngắm nhìn bốn phía núi nhỏ ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút quỷ phủ thần công vết tích sườn đồi dốc đứng xem ra nơi đây nguyên là một đem cái này xinh xinh đánh thành như vậy chu bình tự lẩm bẩm cũng không biết là hai tộc nhân yêu cường giả đại chiến vẫn là đại yêu ở giữa tranh phong nhưng vô luận là cái trước vẫn là cái sau hắn đều cần mau chóng vì đó dù sao chỉ là một chút rơi xuống nước bản nguyên liền có thể ngưng tụ gánh chịu đạo tham gia bảo vật cái k i a tối thiểu là huyền đan trở lên tồn tại bóp chết hắn so bóp chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm việc cấp bách là kiểm tra cái này ngọc t ù y linh tinh phải trăng ngưng tụ thành hình sau đó lại tìm cách thu thập mấy tháng này bên trong hắn cũng đã tới nơi này hai ba về khiến cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh càng là đột phá đến luyện khí thất tr so dự đoán sớm đã nhiều năm đem phi thiên hổ an trí ở bên ngoài thủ hộ chu bình liền dọc theo lúc t r ư ớ c hang ngầm động rất nhanh liền bỏ vào khoáng mạch chỗ sâu sau đó thi triển thuật pháp không bao lâu trên mặt liền lộ ra vui mừng quả nhiên thành hình sau đó hắn liền bắt đầu trắng trận địa hấp thu ngọc thạch chi khí cho đến đem một chỗ triệt để hấp thu sạch sẽ lại dọc theo lúc t r ư ớ c vết tích tiếp tục cắt đứt khoáng mạch cho tới bây giờ tình trạng này hắn còn cái nào quan tâm được t á t ao bắt cá đạo lý chỉ có mau chóng đem ngọc t h ủ linh tinh lấy ra mới có thể tránh miễn p h tạp mà n g ọ chỉ Tùy là n bộ khoáng mạch mật mà khổng lồ lại rắc rối phức tạp cho dù có đất đá chi lưu thuật pháp mấy tháng xuống tới cũng mới miễn cưỡng đem khoáng mạch chia làm hai đoạn bất quá chia hai nửa sau nhiệm vụ lượng trong nháy mắt liền thiếu một nửa chu bình cảm giác được ngọc thủy linh tinh giấu vào trong đó một đoạn trong khoáng mạch lại bắt chước làm theo tiếp tục cắt đứt khoáng mạch chỉ là phóng túng như vậy tổn hại khoáng mạch cho dù hắn không ngừng hấp thu ngọc thạch chi khí cũng vẫn là tạo thành tổn thất không nhỏ mà tụ ngọc c h ạ c h cùng bạch khê núi cách xa nhau hơn trăm dặm vẫn là chưa khai thác sơn giã chi địa vì để tránh cho tiết lộ phong thanh cũng thật sự là đường xá không tiện tự nhiên không có khả năng điều động phạm nhân khai thác chu bình chỉ có thể mang theo chu minh hồ hai người vất vả đóng ó c đảo, đảo mắt chính là hai năm qua đi tụ ngọc c h ạ c h mặt ngoài vẫn như c ũ là sơn lầm tươi tốt chi cảnh tại toàn bộ trấn nam phủ khu vực đều tơ không chút nào thu hút nhưng ở hút sâu dưới lòng đất lại có vài chục đạo hỗn lượn quanh co qua hang ngầ giống như chạm long nhất đem từng đoạn từng đoạn chặt đứt có chút hang ngầm động càng là có số to khoảng một ư ơ i trượng hai bên đất đá ở giữa có trong suốt ngọc thạch lấp lóe nhưng thẳng đến lan tràn đến đất đá khối đá chỗ lại cũng không có chút điểm liền tại một khối chu bình phụ t ử ba người sừng sững tại một chỗ khổng lồ miếng đất trước mà cái này miếng đất bốn phía bị cưỡng ép c ắ t đứt ra trên dưới hoành rộng đều là vài trượng sau khi phụ thân cái này ngọc t ù y linh tinh liền ở trong đó hiện tại làm như thế nào thu thập chu huyền ngai nhẹ giọng hỏi có tụ ngọc t r ạ c nồng đậm ngọc thạch chi khí cung cấp nuôi dưỡng chu minh hồ tu vi của hai người tự nhiên là hai năm quan g cảnh liền trước sau tu hành đến luyện khí nhị trọng linh tinh có linh hữu hình mà không phải thiên địa chi khí câu hắn hình liền có thể chu b ì n h nhìn lên trước mặt khổng lồ miếng đất chỉ cần đem ngọc thủy linh tinh lấy đi ngọc thạch này khoáng mạch mới sẽ không dẫn người khác ngấp nghẽ tự mình mới có thể an tâm địa ở đ â y tu hành chật hắn liền nắn lưu thạch thuật pháp cái k i ê u miếng đất liền bắt đầu một chút xíu tan ra sụp đổ mà chu minh hồ hai người thì trận địa sẵn sàng đón quân địch sợ ngọc thủy linh tinh đột nhiên trốn ngọc thủy linh tinh mặc dù không là sinh linh nhưng hắn đã có linh tính tự nhiên có xu lợi tránh hại trí năng chu bình ba người không gãy g i a i đoạn khoáng mạch hắn liền một mực hướng khoáng mạch những vị trí khác di động cho tới hôm nay cái này lui không thể lui tình trạng hơn hai năm gian khổ bây giờ rốt cục phải có điều được chu bình ba người cũng làm mừng rỡ không thôi theo miếng đất không ngừng sụp đổ trong đó cũng trần c h ụ i ra không thiếu ngọc thạch càng có trong suốt sáng long lanh tinh khối mà ở tại chỗ sâu một khối to bằng đầu người bảo thạch mánh địa rung động sau đó hướng về nơi xa b à n tới chu bình sớm có phòng bị lại làm sao có thể để hắn đào tẩu ngọc ấn buộc phát ra sáng chói bạch quang trong nháy mắt liền đem nó chấn áp trên mặt đất cái kêu bảo thạch trong vắt hoàng vô cùng ở tại chỗ sâu còn có một sợi không ngừng biến hóa t i n h lực lại tính chất kiên cố vô cùng tản ra mở mịt rực rỡ cho dù là tại chu bình trong tay vẫn như c ũ không ngừng rung động muốn chạy trốn hồn nhiên như cùng một cái k h á c loại sinh linh t h ẳ n g đến chu bình liên tục thực hiện mấy đạo phong cầm thuật pháp hắn mới dần dần ngừng nghỉ xuống tới nhưng hắn tán phát hơi nhạc khí thức lại khiến cho chu bình ba tâm thần người có chút rung động đó là một loại không h i ể u khát vọng phụ thân ngài thành cựu hóa cơ có hy vọng rồi chu minh hồ hưng phân hô trong mắt không có nửa điểm đối ngọc thủy linh tinh tham chương u vui Bình nhìn lấy trong tay Ngọc、Thủy、Linh Tinh, cũng là trong lòng n Thủy lấy là tay n g vô l u cái này n c cuối Thủy Tinh Linh cùng bị một n cũng có thể sinh m hóa cơ cảnh, sau này hai ba trăm bảy mươi hai e sợ cho kinh người bên ngoài chu bình còn đánh giá t h ấ p b ả o vật kinh khủng cho dù hắn ở tại bên trên thực hiện mấy đạo phong cấm hắn tự nhiên tiêu tán đi ra khí tức cũng vẫn là hấp dẫn một chút khải linh yêu vật tập kích đều là cùng đường đất có chút mường ốc những yêu vật này trí tuệ thấp coi như cảm nhận được chu bình ba người khí thế cường đại nhưng ở ngọc thủy linh tinh hấp dẫn dưới cũng vẫn là không sợ địa từ núi rừng bên trong tập ra tuy nói tiện tay liền có thể trục chết nhưng số lượng quá nhiều cũng vẫn là cực kỳ địa phiền c h á n cũng thẳng đến trở lại bạch khê núi lúc tình huống này mới xem như ngừng nghỉ chu bình ba người còn bắt lấy chút chỉ yêu vật toàn phóng tới thanh chế hai đỉnh núi ở giữa núi thả nếu là cơ duyên xảo hợp có thể lột sắc thành luyện khí yêu vật vậy liền câu hồn hóa thành linh thú như là không thể cái kia quay đầu làm thịt cho tự mình cải thiện cải thiện thức ăn trước đem ngọc thủy linh tinh phóng tới linh Mạch chỗ tiếp tục thanh én. chu bình lúc này mới trở lại đỉnh núi liền nhìn thấy chu thiến linh chính giáo thụ chu thừa t r â n cùng chu thừa toàn hai người độc đạo cùng ý đạo c h i thức đầu kêu báo gấm chính nút tại một bên ngủ say mặc dù chu thừa t r â n đã tu hành đến mình có khả năng đạt tới đ ỉ n h phong nhưng chu bình lại là không để cho hắn đột phá không phải không đan dược đột phá tương phản đan dược nhiều đến dùng không hết chu ra hiện tại liền có bốn khỏa thăng linh đan ba năm này ở giữa chu thừa nguyên đan đạo tạo nghệ càng cao thâm thêm ra mấy khỏa tự nhiên đều đã tới nơi này chu bình mình cũng luyện chế ra mấy chục khỏa bích ngọc đan đều là tồn tại ở trong k h phòng mà là chu bình phát hiện qua sớm địa đột phá đến luy đối với tâm trí còn chưa thành thục từ đệ tới nói cũng không là một chuyện tốt tu hành c h i đạo thâm ảo huyền diệu cho dù là khải linh cảnh giới cũng có rất nhiều rất nhỏ trọng yếu chỗ luyện khí cảnh giới thì càng thêm thâm ảo không chút nào có thể liều lĩnh bởi vì cái gọi là tay cầm hung khí s á t tâm tự lên luyện khí cảnh lực lượng c ư ơ n g đại cũng dễ dàng khiến cho sinh sôi ác nghiệm mà hai đồng tâm trí còn chưa thành thục thật có thể sáng suốt lý tính người trùng quy là số ít nếu là gia tộc thế nhỏ vậy dĩ nhiên là càng sớm đột phá càng tốt nhưng bây giờ tự mình luyện khí chiến lực đều nhanh có hai tay số lượng chu bình tự nhiên hy vọng con em nhà mình có thể trưởng thành càng tốt hơn một chút hoàn toàn có thể tại khải linh cảnh giới dừng lại thêm mấy năm đi học tập một chút những tri thức khác như lòng người hiểm ác sự t ì n h đan đạo độc đạo thuật pháp chiến võ hoặc cầm ký thư h o ạ đọc sách tập văn các loại dưỡng tính sự t ì n h đợi hắn lớn một chút tâm tính cùng kiến thức đều là có sở thành lại đột phá cũng không mượn thúc công ra ra nhìn thấy chu bình đi tới chu thiến linh mấy người đứng dậy cung k í n h nhân cần thăm hỏi chu bình gật gật đầu sau đó nhìn về phía chu thừa chân hai người học được thế nào thúc công ta cảm thấy ta đã có thể cứu trị bình thường tập bệnh chu thừa chân giống như hiến vật quý nói ra độc đạo y đạo bản là thuộc về đan đạo chi lưu chu bình để bọn hắn trước một bước học tập này hai pháp cũng là nghĩ để bọn hắn hiểu rõ vạn vật ở giữa tương sinh tương khắc ngày sau học tập luyện đan cũng có thể càng ngay thẳng lý giải trong đó bản chất chỉ có hiểu ra bản chất mới có thể sửa cũ thành mới đi được càng xa không phải vĩnh viễn cũng chỉ là c h i kỳ nhưng mà không biết giá trị ân không sai nhưng một mực học tập mà không đi thực tiễn cũng khó có thể học được tinh túy chu bình c h ậ m dãi nói từ ngày mai bắt đầu ngươi liền đi dưới núi y quán chữa bệnh từ thiện thẳng đến chữa cho tốt ba trăm cái bệnh nhân nhận chân minh bạch ra ra tỷ giáo ta cũng học được rồi chu thừa toàn hương phấn mà nói ra trận l ệ n h ra cái đầu liền là giống như không có nhu toàn chu bình cũng là sờ lấy đầu của hắn cười nói vậy cũng rất tuyệt chu thừa toàn chính là chu bách hải tử ngày sau cũng chính là chu hổ một mạch người cầm quyền chỉ là hắn linh quang chỉ có một tấm ba coi như lại thế nào phục d ụ n g đan dược cũng không có đột phá luyện khí khả năng chu bình sau đó hướng phía chu tiến h linh hỏi tiến h linh tộc học đường liền có giáo sư y thuật y sư ngươi cũng không cần như thế lao tâm phi thần tự mình dạy cho bọn hắn chu tiến linh vuốt ve bảo gấm khiến cho nằm d ạ p trên mặt đất lộ ra vui vẻ thân sắc thúc công cái này ngày bình thường ở lâu cũng có chút nhàn buồn b ự c liền muốn lấy cùng bọn đệ đệ thân cận một chút chu bình xứng sở những năm này chu thiến linh tính tình cũng là thay đổi không ít ngược lại là hắn cái này làm thúc công có chút không để mắt đến chu thiến linh hiện tại cũng có hai mươi mấy tầm thường nhân ra sớm đã lấy chồng sinh con nhưng bởi vì là tự mình nguyên nhân liền một mực độc thân cho tới bây giờ thiến linh ngươi nhưng có thành ra dự định như là nghĩ thúc công liền rộng mà chiêu tế liền xem như cấy tốt mấy nam nhân làm thế cái kia cũng là vinh hạnh của bọn hắn chu bình chậm dãi nói trong lòng hắn tự mình nữ q u y ế với lại hiện tại hoàng gia thế lớn muốn là vì ta mà chiêu thế chỉ sợ sẽ đưa tới hoàng gia chú ý dù sao chu ra bên ngoài chỉ có ba vị luyện khí tu sĩ trong đó hai vị còn đều đi bạch sơn môn chỉ để lại chu bình lưu tại trong tộc thực lực còn chỉ có luyện khí tứ trọng cái này tại hoàng gia trong mắt Tự đối mặt hoàng gia h áp bách những gia tộc này tự nhiên cũng đều có bảo hộ chi pháp tuần triệu hai nhà đem tu sĩ phái đi bạch sơn môn làm trưởng lão ngụy gia thì là đem một vị tu sĩ phái đi phía nam tham quân tuy nói nguy hiểm to lớn nhưng nếu là l n lợi hắn hồi báo cũng là không nhỏ về phần vạn gia thì không biết dựng vào cái gì dây rất có một bộ chỉ lo thân mình tư thái chu bình thở dài nếu là không có hoàng gia uy hiếp chu t h ừ a n g u y ê n bọn hắn cũng không cần đi bạch sơn môn luyện đan tự mình cũng không cần thỉnh thoảng nộp lên cái gọi là tuần biên khổ cực hiện tại cũng có thể quang minh chính đại cho thiến linh chiêu tế thành ra mà tại đầu năm nay hoàng gia cũng là hướng chư nhà truyền một tin tức cái kia chính là hoàng bách lâm đột phá đến luyện khí cựu trọng cái này nếu để cho hoàng gia lại tìm được một đạo bảo vật cái kia nói không chừng hoàng bách lâm cũng có thể đột phá hóa cơ cảnh cho nên những năm này chư nhà hoặc nhiều hoặc thiếu địa đều phái ra nhân thủ chặn đánh hoàng gia xuôi nam tìm kiếm đội ngũ trong đó liền lấy lư gia cầm đầu một đám tân tấn gia tộc hung hắm nhất tuy nói hoàng bách lâm vốn là thọ nguyên không nhiều hơn nữa còn đột phá hóa cơ cảnh thất bại gặp phản vệ theo lý thuyết cũng đã bỏ mình nhưng trong vòng hai năm cũng không thấy nửa điểm còn linh thiên địa dấu hiệu cái này khiến ai cũng không nắm chắc được hoàng bách lâm đến tột cùng sống hay chết nếu là có thể xác định hoàng bách lâm v ẫ n lạc chu gia tự nhiên có thể không cố kỵ gì địa phát triển trắng trận bán đ a n dược tiêu lâm các loại một đám thế lực cũng sẽ ra mặt chia cắt hoàng gia tại nam bốn huyện lợi ích nhưng bây giờ hoàng bách lâm sinh tử chưa biết ai cũng không dám làm cái này chim đầu đàn đừng nói là hoàng bách lâm đã chết nhưng sớm đã không tại bình vân sơn cho nên mới không có dẫn phát gì động chu bình thấp giọng lẩm bẩm tuy nói loại khả năng này cực lớn nhưng chỉ cần còn có một tia hoàng bách lâm còn sống khả năng hắn liền sẽ không đi mạo hiểm dù sao hắn hiện tại cũng mới sáu mươi chín tuổi thực lực liền đã đạt đến luyện khí bất trọng hoàn toàn có thể cùng hoàng bách lâm dông dài hắn cũng không tin hoàng bách lâm coi như lại nịch thiên c ả i mệnh chẳng lẽ lại còn có thể duyên thọ mấy chục năm không thành mà có tụ ngọc trạch nồng đậm ngọc thạch chi khí làm tu hành tư lương hắn bảy tám năm liền có thể tu hành đến luyện khí đ ỉ n h phong sau đó lại mưu đồ đột phá hóa cơ cảnh chu bình c a u mày nói chỉ là đột phá hóa cơ tồn tại phong hiểm càng biết dẫn phát dị tượng bị người ngấp n g ẽ quả thực có chút khó làm mặc dù có ngọc t ủ y linh tinh nhưng hắn muốn đột phá hóa cơ cảnh cũng không phải chuyện dễ chỉ có năm sau phần mười đột phá thành công năm chắc càng quan trọng hơn là cô động đạo tham gia không phải một ngày chi công trong thời gian này hao phí mấy ngày thậm chí nửa tháng số lượng cũng có thể càng là sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng một khi bị người phát giác đều đem mang đến phiền thoái cực lớn thậm chí là chu gia đều bởi vậy suy sụp chỉ có thể c h ầ m c h ầ m mưu toan nếu là có thể thuyết phục cái tia hồ ly cho ta hộ pháp ngược lại là có thể bình yên vô sự chu bình lo l ắ n g nói nhưng này dạ chỉ sợ ta chu gia liền khó thoát tội tên hai tộc nhân yêu tương hố là cựu địch tuy nói xác thực có một ít yêu tộc cùng nhân tộc hữu hảo thậm chí là tương hố là minh hữu nhưng đại g ô n g núi yêu tộc hơn trăm năm trước mới cùng triệu quốc huyết chi qua lại thế nào khả năng quy về hữu hảo chỉ cần hồ lệ dám vì chu bình hộ pháp một khi bị người phát hiện cái t i a chu gia liền triệt để mang lên trên thông yêu tội danh thế lực khác tự nhiên là có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt chu gia ngay cả suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp đều bị từng cái xem thường cuối cùng hắn ngược lại là muốn ra một cái miễn cưỡng có thể được biện pháp cái t i a chính là sớm ngày mua thứ hai bộ thứ cực định nguyên trận sau đó đem bạch khê hồ vây quanh ở trong đó lại đến trong hồ đi tìm kiếm đột phá đột phá hóa cơ cảnh mặc dù sẽ dẫn phát dị tượng nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá xa mà bạch khê nước hồ vực có phương viên vài dặm chi lớn còn bị bạch khê núi các loại một đám sơn nhạc ngắn cách tự nhiên có thể cực lớn trình độ địa tre lấp dị tượng mà chu ra tới gần đại dông núi ở vào triệu quốc biên cương khu vực ít có tu sĩ sẽ từ đó đi qua bại lộ phong hiểm cũng thiếu rất nhiều nghĩ đến cái này chu bình tâm tình cũng t h o ả i m á i không ít sau đó liền bay hướng tụ ngọc trạch dự định tiếp tục tu hành hắn hiện tại là chu gia người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực của hắn đủ mạnh mới có thể tại cái này tàn khốc đại thế bên trong tre chở tự mình mà trong nhà có chu tiến linh mấy người trông coi vô luận là luyện đan vẫn là chống cự ngoại địch đều không cần hắn lao tâm p h í thần chỉ cần an tâm tu hành thuận tiện triệu ra tiêu lâm cho mày cái kêu hoàng bách lâm đến tột cùng chết chưa triệu võ cực lắc đầu cười khổ hai tiếng có lẽ đã chết rồi cũng có thể là còn không có hoàng lao quỷ mặc dù đột phá thất bại nhưng đến tột cùng có hay không làm bị thương căn cơ chỉ sợ còn có đã nhiều năm có thể sống tiêu lão đệ chúng ta muốn báo thủ vẫn là lại giấu tại một đoạn thời gian a tiêu lâm tâm tình một chút xíu ngã vào đại cốc mình cả nhà chính là bị hoàng bách lâm chỗ đ ổ diệt mà bây giờ hắn lại không thể chính tay đâm cựu nhân ngược lại sợ kỳ phong mang muốn chờ hắn chết già mới có thể trả thù hắn tộc nhân thật đúng là biệt khuất thống khổ ai cha mẹ các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi coi như giết không được hoàng bách lâm ta cũng muốn bọn hắn hoàng gia truyền thừa đoạn tuyệt t i ê u lâm nghiêm nghị nói trong giọng nói vô cùng b ă n g lãnh ở trước mặt hắn có một phương phong cách cổ xưa đan lô cũng bị hỏa diễm thiêu đến nóng hồi nóng bỏng từng cây chân quý linh thực trong đó hòa tan sau đó nhân luân chi khí bột phía hóa thành quang hoa bắn ra từ phía linh đan rượu dược hắn chính là tiêu gia may mắn tìm được một vị đan tu suốt đời truyền thừa lại thêm tự thân tư chất không tầm thường cho nên hai mươi tuổi liền thành liền luyện khí lục trọng phóng nhãn toàn bộ chiêu bình quận đều là vô suất kỳ hữu tồn tại thậm chí cho dù là một mình tìm tòi hạ tại đan đạo tạo nghệ cũng cực kỳ tinh thâm mặc dù luyện chế không gia thăng linh đan nhưng đ ố i với một chút hiếm thấy đan dược lại là hạ bút thành văn hiện tại hắn luyện chế chính là một loại đặc thù đan dược tên là tôi linh đan có thể làm tu sĩ linh k h i càng cố động mà linh khí càng cốt động đánh vỡ linh khiếu liền càng nhẹ nhõm từ đó cực nhanh địa rút ngắn thời gian tu hành cũng chính bở triệu võ cực mặc ớ dù tu hành giới đều biết linh khí càng cô động càng có lợi tại cảnh giới đột phá nhưng lại ít có người sẽ đi khổ tâm cô động linh khí bởi vì vậy quá tốn lực hao tâm tốn sức với lại thời gian hao phí là bình thường tu hành không chỉ gấp hai cho nên Trừ những i bảo vật hoặc h lặng, lặng lặng năm, năm này ở giữa hắn cũng thường đem trong tộc nữ quyến an bài chiếu cô tiêu lâm muốn sớm giao hảo leo lên một phen nhưng tiêu lâm trong lòng chỉ có cựu hận tại tình yêu nam nữ phía trên không có bao nhiêu hứng thú khiến cho hắn gây nên đều là phí công chi công xem ra muốn triệt để giao hảo tiêu lâm còn cần hao phí một phen công phu triệu võ cực trong lòng thầm nghĩ hắn cùng tiêu lâm tuy là minh h i ế u nhưng trên thực tế tùy thời đều có thể phân liệt dù sao giữa hai người ngoại trừ hoàng gia bên ngoài còn lại liền không cái gì lợi ích có thể nói thậm chí còn là hắn phải có cầu ở tiêu lâm long m ắ t cạn b á i dễ tương trợ hắn hướng nhảy lên cùng thăng thiên hắn tin tưởng tiêu lâm có thể quật khởi trở thành chúa tể một phương chỉ có càng sớm phụ thuộc mới có thể tại ngày sau chiếm cứ phe phái hạch tâm địa vị bạch sơn môn đệ tử thi đấu một đám đệ tử nhìn qua trên đài cao đại triền thần u y chu hy thịnh đã ngư trẻ tuổi như vậy liền thành liền luyện khí kinh khủng như vậy a hắn chính là đan phong đại chu trưởng lão c h i tử nghe nói hiện tại cũng mới mười hai tuổi liền tu hành đến luyện khí cảnh so sánh với hắn chúng ta thật sự là sống vô dụng rồi vài chục năm a a phi đều thành luyện khí còn muốn cùng chúng ta những đệ tử này t h thí thật không biết xấu hổ chu thường nguyên nhìn qua bốn phía trưởng lão căng tới ánh mắt lại là mừng rỡ cười to chu hy thịnh tham gia thi đấu tự nhiên là hắn ngầm đồng ý đã làm u ố n lịch luyện một cái chu hy thịnh cũng là tại hướng những cái kia trung lập trưởng lao truyền đạt tin tức đan phong tam luyện khí chu hy thịnh càng là như vậy thiếu niên thiên tiêu tự nhiên khiến cho một chút trung lập trưởng l ã o lên tâm tư nếu là bọn họ ủng lập đan phong trở thành mới phe phái vậy bọn hắn cũng sẽ là phe phái bên trong nguyên lao thứ nhất c h ư một trăm tám mươi sáu t í n h k ế lẫn nhau mặc dù những n à y trung lập trưởng l ã o có chút tâm động nhưng cũng không có lập tức tìm bên trên chu thường nguyên dù sao muốn thành t h u một phương các lao phe phái không chỉ có riêng là nhìn tu sĩ nhiều ít còn cần có cường giả t ỏ a c h ấ n không phải đều lên không là cái gì m ặ t bạn cũng đừng nghĩ tại bạch sơn môn chia lãi nhiều thiếu lợi ích giống cái khác năm vị các lao phe phái trong đó người mạnh nhất tất nhiên là luyện khí thất trọng trở l ê n tồn tại mà trái lại đan phong chu thừa nguyên đến bây giờ cũng mới luyện khí tâm trọng chu thừa minh còn chỉ có luyện khí nhị trọng mặc dù chu hy thịnh là cái trẻ tuổi thiên tiêu mười hai tuổi liền có luyện khí nhị trọng tu vi nhưng bọn hắn cũng không xác định hắn là thật chân tài thực học vẫn là chu thừa nguyên dùng đan dược nuôi nấng đi ra bọn hắn cũng nghe qua đan phong đại tiểu chu trưởng lão lai lịch đến từ nam bốn huyện một cái nhỏ yêu tiên tộc chính là cái kia phương tiên tộc vì cầu tự vệ cứu mạng tiến hành cái kia phương tiên tộc trong tộc chỉ có một vị luyện khí tu sĩ liền ngay cả chu thừa minh đều là gia nhập bạch sơn phía sau cửa mới đột phá luyện khí cái này tự nhiên giảm bớt đi nhiều những n à y trung lập t r ư ờ n g lao ủng hộ ý nghĩ dù sao chỉ có tốt đẹp tương lai mà không có bối cảnh không tầm t h ư ờ n g là rất khó tại đấu tranh kịch liệt bạch sơn môn chân chính đặt chân mặc dù tất cả mọi người đều biết đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi so d ậ t hoa trên gấm mũi tốt nhưng chu thừa nguyên chỉ cần có kéo bẹ kết phái ý nghĩ tất nhiên là sẽ phải gánh chịu những cái kia các lao phe phái chen ép đến lúc đó càng sớm quy hàng kết quả liền càn c ù n g như vậy tự nhiên là lại quan sát quan sát các loại xác định đan phong có cái kia tình thế về sau bọn hắn mới có thể thật hạ tráng áp chú chu thường nguyên đem đông đ ả o trưởng lão phản ứng thu vào trong mắt thật không có để ý hắn cũng không có hiện t ư ở n g qua những trưởng lão này lập tức phụ thuộc đi lên hôm nay để chu hy thịnh tham gia thi đấu cũng là nghĩ để hắn sáng biểu diễn để bạch sơn môn u chúng nhiều thế lực biết bọn hắn đan phong thực lực đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là đan phong nuôi không nổi chu hy thịnh luyện ký cảnh giới tu hành không giống với khải linh cảnh giới cái trước tu hành hao phí tài nguyên so với cái sau、so、giống như lượng lớn tại chu hy thịnh vẫn là khải linh cảnh lúc chu thừa nguyên hai người tùy tiện luyện chế một điểm đan dược đều đủ hắn tu hành căn bản không cần bạch sơn môn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng vì chu hi thịnh an nguy suy nghĩ chu thừa nguyên tự nhiên là đem nhi t ử ẩn tàng bắt đầu không vì ngoại nhân biết nhưng đợi đến hắn tu hành đến luyện khí cảnh về sau cho dù chu thừa nguyên hai người lại thế nào chăm chỉ luyện chế cũng vẫn là không đủ chu hi thịnh tu hành chu thừa nguyên cũng biết tự mình đã giật gấu và vai căn bản bất lực cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều luyện khí tu sĩ vì không lãng phí chu hi thịnh tư chất để hắn chính thức gia nhập bạch sơn môn lấy bạch sơn môn chi tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tự thân mới là lựa chọn tốt nhất. mà bây giờ chu hy thịnh cũng có luyện khí hai trọng thực lực chỉ cần không đặt mình trong hiểm địa hoàn toàn có thể tự vệ giang các lao khuôn mặt tươi cười doanh doanh đi đến chu thường nguyên trước mặt chu trưởng lão ngược lại là cho lão phu một kinh hỷ a lệnh lang trẻ tuổi như vậy liền thành liền luyện khí ngày sau tất nhiên là tiền đồ vô lượng a nói xong n ữ khí của hắn cũng có một chút c h a t r ư ở n giang g ra mặc dù có người kế t ụ nhưng đã là một đời không bằng một đời tự nhiên khó tránh khỏi hâm mộ chỉ là không biết chu trưởng lão là muốn cho lệnh lang lưu tại tông môn làm trưởng lão là tông môn hiệu lực vẫn là để hắn về đến trong nhà đâu hắn đã làm tốt dự định nếu là chu hi thịnh lưu tại tôn g môn hắn liền tận lực đem lôi kéo dùng cái này lớn mạnh tự mình thế lực dù sao vô luận có phải hay không đan dược nuôi nấng đi ra chu hi thịnh một ư ơ i hai tuổi liền có thể thành t i ể u luyện khí đã nói rõ tư chất không tầm thường chớ nói chi là còn có hai vị luyện đan trường lão coi như bởi vậy ôm lấy đan phong nhiệm vụ đắc tội những phái hệ khác đó cũng là đáng giá ha ha ha trong nhà căn cối trở về cũng nuôi không nổi vẫn là lưu tại trong môn tốt một chút chu thừa nguyên cười nói nghe được chu thừa nguyên như thế thẳng thắn giang các lão cũng là sửng sốt một hồi lâu sau đó cười nhạt xem ra vài chục năm tông môn kiếp sống đã làm chu thừa nguyên kết thân tộc không có nhiều thiếu thân tình không phải như vậy một cái truyền thừa cũng có thể đoạn tuyệt gia tộc càng hẳn là cần người thù hộ hắn đều không cho hắn trở về bất quá cũng thế rất nhiều gia tộc từ đệ gia nhập tông môn về sau liền hoặc nhiều hoặc thiếu cùng thân tộc xa lánh nhất là thân tộc cung cấp không là cái gì trợ giúp dần dần biến thành vương hữu giống bây giờ lý g i a theo lý trường không v ấ n lạc lý g i a cũng suy sụp không ít dần dần biến thành tống gia phụ thuộc mà bạch sơn trong môn lý thị một mạch lại là không nghe thấy không để ý ngược lại thừa cơ từ lý ra cái kêu mưu đoạt không thiếu lợ ích từ đó lớn mạnh tại phe phái bên trong địa vị cái kia không biết lệnh lang hồn phách như thế nào nhưng vì bốn phong trưởng lão chu thừa nguyên lắc đầu khuyệt từ hồn phách nội tình bình thường như phạm nhân chỉ có thể làm tám viện trưởng lão mặc dù hồn linh thủy rất dễ dàng liền có thể đưa tới nhưng chu thừa nguyên lại không cho nhi t ử dùng qua dù sao như thế rất dễ dàng khiến người hoài nghi thật muốn tăng lên kỳ hồn phách nội tình ngày sau tùy thời đều có thể giang các lão có chút đáng tiếc lập tức nói cái kia nếu không đi nguyên tu viện đi thiếu niên thiên tiêu có lợi cho hắn tu hành nguyên tu viện chính là bạch sơn môn xây dựng ở linh mạch phía trên lâu vũ bởi vì linh khí nồng đậm vẫn luôn là bạch sơn môn đệ tử chỗ tu hành mặc dù thiên địa linh khí đối luyện khí tu sĩ tu hành trợ giúp cực nhỏ nhưng có chút ít còn hơn không chu hi thịnh nếu là trở thành nguyên tu viện trưởng lão liền có thể một mực đang trong đó tu hành hiện nhiên giang các l ã o cử động lần này đã là nghĩ đến lôi kéo chu hi thịnh hắn cầm giữ tông môn trưởng lão nhận đuổi tự nhiên là nghĩ đến biện pháp đem chức vị tốt cung ứng cho mình người nhưng không chịu nổi những phái hệ khác thủ đoạn phong phú tại đệ tử vẫn là khải linh cảnh thời điểm liền đem nó chiêu mộ khiến cho giang các lao cho dù có nhận đuổi trưởng lao quyền lợi cũng không có mấy người thuộc về hàn chu thường nguyên mừng rỡ cười nói thường nguyên ở đây cảm ơn các lão h ắ n tự nhiên sẽ hiểu rằng các lao ý gì không chỉ có không có phản đối ngược lại phá lệ vui vẻ dù sao bạch sơn môn cứ như vậy lớn có thể có năm cái các lao phe phái cùng thanh gia cũng đã là cực hạng và không vì sao những phái hệ khác đều chỉ có mẹo con hai ba con còn không phải đang suy nghĩ tiến thêm một bước sau bị rất nhiều các lao phe phái cho chen ép bây giờ muốn tại bạch sơn trong môn trở thành mới một phương phe phái không thua gì lên trời chi n ạ mà trừ cái đó ra còn có một cái biện pháp tốt hơn tu hú chiếm tổ chim khách gia nhập giang các lão nhất hệ sau đó thay vào đó ha ha ha đều là vì tông môn tiền đồ nghĩ nào có cái gì cảm ơn với không cảm ơn giang các lão cười hì hì nói mặc dù chu thừa nguyên còn không có đáp ứng gia nhập hàn phái này nhưng đây đã là một cái dấu hiệu rất tốt mọi thứ đều không là một lần là xong chầm chậm mưu toàn m ớ i đúng ha ha ha chu thừa nguyên cười đáp lại hai người cười đều rất s á n g lạ giống như hai cái hồ ly đồng dạng đều có tính toán của mình Trước 187, huyền hồ. thịnh, nhất ngươi ngươi nhớ Huyền nhập hổ. Khi định phải vĩnh P ký, viễ chu thừa nguyên không ngừng mà báo cho mặc dù hắn từ nhỏ đã đối chu hi thịnh giảng thuật tự mình quá khứ còn có chu thừa minh trần phúc sinh bọn hắn không ngừng làm sâu sắc hắn đối chu ra tán thành nhưng chu hi thịnh dù sao không có ở chu ra đợi qua thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua bạch khê núi hắn lòng cảm mến tự nhiên cũng không mãnh liệt càng nhiều hơn chính là hướng tới cha ta chắc chắn sẽ không quên rồi chu hi thịnh lòng tin tràn đầy nói hiện tại ngươi trở thành nguyên tu viện trưởng lão đợi chút nữa về cứu công tới ngươi liền theo hắn cùng nhau trở về đi trong nhà nhìn xem chu thừa nguyên nói liên miên lạnh đ ạ đi xem một chút ngươi tổ ra ra thế nào n g ư ờ i những cái kia ra ra thúc bá như thế nào nói xong chu thừa nguyên không khỏi rơi lệ hắn là đan tu trưởng lão tại không có hoàn lại song cống hiến trước đó bạch sơn môn là đoạn sẽ không để cho hắn ly khai s â n môn mà nguyên tu viện trưởng lão không giống nhau trên thân cũng không có gánh vác bất kỳ cống hiến bạch sơn môn tự nhiên cũng sẽ không trói buộc hắn tự do tại bạch sơn trong môn bình thường trưởng lão cùng tông môn quan hệ càng giống là thuê trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ liền có thể từ tông môn trao đổi công pháp đan dược các loại mà tông môn dựa trưởng lão bồi dưỡng đệ tử từ rất nhiều nhiệm vụ bên trong nhu lợi từ đó tráng đại tông môn bình thường trưởng lão thoát ly t chu ũ n g c ỉ cần chém ầ một giết đ cùng c n ả hi g ớ i yêu v ậ thịnh liền có t ể Ừ, ta biết. t Chu Hy h đ ứng hai tiếng liền hướng nguyên tu viện phương hướng đi đến chu thừa nguyên còn muốn lại nói không ngừng hai câu nhưng nhìn qua nhi t ử bóng lưng rời đi cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng chu hi thịnh không có trải qua cùng thân nhân cách xa nhau hai địa phương tư vị lại thế nào minh bạch trong lòng của hắn khổ sở ai nhất định có thể trở về chu thừa nguyên tự lẩm bẩm dù là tại bạch sơn môn cho dù tốt hắn cũng muốn trở lại bạch khê núi cũng muốn làm bạn tại thân nhân bên người chu hi thịnh đến nguyên tu viện ngược lại là thích h ư n g cực nhanh bởi vì tuổi tắc không cao rất nhanh liền cùng một đám trưởng lão đệ tử hòa mình càng làm quen một vị tên là sông dương tuổi trẻ trưởng lão hai người có chút quen thuộc mà mượn nhờ nguyên tu viện linh khí cùng hoàn thành tông môn nhiệm vụ sau thủ lao chu hy thịnh tu vi cũng là đột nhiên t ă n g mạnh chân chính triển lộ hắn tư chất kinh khủng ngắn ngủi trong ba năm liền từ luyện khí nhị trọng đột phá đến luyện khí tam trọng mặc dù hắn linh quang ba tức tám luyện khí tứ trọng trước cảnh giới đối nó đều không có khó khăn gì nhưng như thế tấn bánh tu hành tốc độ cũng là làm giang các lao hưng phấn không thôi kiên định hơn lôi kéo đan phong ý nghĩ chỉ cần đem lôi kéo đến phe phái bên trong ngay sau hắ mà tại bạch khê núi chu bình chậm rãi bình phục trong cơ thể linh khí sao động hắn linh k h í ế u tràn đầy vô cùng bát phương bạch mang khí nguyên hiện hiện đã là đạt đến luyện khí bắt trọng đình phong chỉ cần lại không ngừng rèn luyện linh k h í ế u hắn liền có thể đột phá đến luyện khí cựu trọng mà lấy ngọc b à n linh nguyên pháp kinh khủng chiến lược chỉ cần hóa cơ tồn tại không ra tại cái này chiêu bình quận hắn đều có thể đi ngang đương nhiên còn muốn đem cái kia không biết sống hay chết hoàng bách lâm ngoại trừ cái này hoàng bách lâm cùng cái âm hồn giống như đến cùng chết hay không a chu bình buồn bực đến chửi rủa hai câu nhưng cũng không thể làm gì hắn trực tiếp đi vào kim đang đầm trong đó huyền quy đã có hơn bốn mươi con đem mấy t r ư ợ n g lớn kim đ ằ n g đầm chen lấn tràn đầy làm làm mà tại đông đảo huyền quy chính giữa lại có một cái to bằng c h ậ u rửa mặt xanh t h ẳ m quy đầu hiện hiện hắn tại dưới nước thân thể càng là khổng lồ đến cực điểm chừng một t r ư ợ n g có thửa con này huyền quy chính là mấy năm trước dám cắn chu bình cái kia hắn không chỉ có hóa thành phụ nước huyền quy càng là tại chu gia cung cấp nuôi dưỡng hạ trở thành luyện khí y ê u vật chu bình cũng cho hắn lấy một cái tên phụ trạch mà phụ trạch mai r ù a lóe ra đệm làm con mang chu bình cũng kiểm tra qua hắn mai rủa năng lực phòng ngự so đơn độc thanh ngọc linh giáp cũng mạnh hơn không ít chỉ ri phụ trạch liền không sợ luyện khí tứ trọng trở xuống tuyệt đại đa số công kích dù là hắn hiện tại chỉ tương đương với luyện khí nhất trọng tại kim đằng trong đàm còn có hai cái huyền quy c o to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ đó chính là khải linh cấp bậc phụ nước huyền quy yêu vật tại huyền đan cảnh trước đó thường thường hình thể càng lớn hắn thực lực liền càng khủng bố hơn thậm chí có chút lớn yêu đến huyền đan cảnh trở lên cũng vẫn là lấy thú thân gặp người tùy ý liền có to như núi động một tí liền có thể chỉ bằng thân thể liền lẫn sông đảo hải thủy thiên d i điện h ữ n g năm này chu ra một mực không có quản lý qua bạch khê hồ khiến cho tự nhiên phát triển một cách tự nhiên ra đ phụ trách chu bình khách gọi một tiếng lập tức sóng nước dập dờn một đầu quái vật khổng lồ từ trong nước hiện hiện mà nguyên bản nhàn nhã ghé vào chu tiến linh bên chân bạc gấm trong nháy mắt bị bừng tỉnh sợ hãi nhìn qua trong nước cử vật dẫn tới chu tiến linh cười nhạt vài tiếng sau đó liền chấn ăn lên bạc gấm phụ trách ngẩng cao lên đầu lâu b ệ nghệ kiệt ngao nhìn qua chu bình sau đó liền bị ngọc cấn gõ một cái đầu trong nháy mắt trung thực không thiếu cũng không phải phụ trạch đối chu bình lòng mang k h n g phục mà là nó từ nhỏ đã dặn này dù là trở thành chu bình linh thú cũng vẫn là một bộ cao ngạo bộ dáng chu bình cũng không có quản nhiều như vậy liền mệnh lệnh phụ trạch mang theo một đám huyền quy hướng hậu sơn bỏ đi mà tại bạch khê phía sau núi đã từng bạch khê thôn đã hóa thành bắt ngát hồ nước phi cầm c tất tiên cá bơi kinh sóng cẳng có trượng lớn tự vật sóng g ữ mà lên nhấc lên kinh đảo hải lãng chu bình ánh mắt có chút ngưng tụ cái này bạch khê trong hồ yêu vật so với hắn nghĩ còn nhiều hơn nếu là chậm thêm mấy năm. Chỉ có lúc chỉ càng thật không thành khí thông linh có trí, biết như thế nhẫn tránh. khó sợ sao, sau, sẽ sợ tốt. vật trở trí, biết đúng Đến đó, luyện liền nào ẩn nhẫn lần là lý xử Dù yêu về phụ á t hiện. Chật, h p trạch liền chui vào bạch khê trong hồ tại bắt ngát mặt nước nhấc lên trận trận v ọ n sóng nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh mà có n g ự thú ấn ký tại chu bình thời khắc có thể cảm giác được phụ trạch trạng thái cùng vị trí nếu là nó phát hiện luyện khí yêu vật hắn tự nhiên cũng có thể biết mảnh này vô dương cũng không thể nuôi cá chi đ i ệ chu bình nhìn qua bạch khê hồ cảm thắn nói nếu là có thể đem bạch khê hồ kinh doanh tốt trong đó tôn cá cũng có thể trở thành tự mình cơ nghiệp chỉ là thanh thủy huyện mặc dù tên i là thanh thủy nhưng cảnh nội lại ngay cả đại hà đều không có liên quan tới loại này linh thiện một mực không có đất rụng võ cũng liền chu ra trời xuôi đất khiến dưới ngược lại là làm cái bạch khê hồ đi ra cùng lúc đó t i ê u lâm hai người xuất hiện tại bình vân sơn phụ cận mà triệu võ cực đã đăng lâm luyện khí tự trọng tiêu lâm cũng có luyện khí thất trọng tu vi bọn hắn lần này đến đây mục đích đã là thăm dò hoàng gia nội tình cũng là nghĩ nhìn xem hoàng bách lâm chết hay không chứ một trăm tám mươi tám chết thật nguy nga b ả n g bạc bình vân sơn bên trên lâu vũ các đỉnh lộ ra tại giữa núi rừng rất có tiên gia phong phạm mà dưới chân núi trải rộng rất nhiều thôn xóm đến hàng vạn mà tính p h à m nhân ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức đều là phồn vinh h ư n g thịnh tri cảnh bình vân p ư ờ n g thị bù phía càng là phát triển trở thành phồn vinh thành trấn h o à những g gia n ngày ă m bóc người hoàng gia ngược lại là trôi qua thoải mái a triệu võ cực nhìn qua phía dưới dân sinh phồn binh thôn xóm thôn chấn không khỏi hừ lạnh một tiếng bất kỳ một cái nào truyền thừa xa xưa tiên tộc đều nhất định có hàng ngàn hàng vạn phạm tục tộc nhân tồn tại mà phạm nhân càng nhiều liền càng có khả năng đạn sinh ra tư chất chắc tuyệt tiên duyên tử có lợi cho gia tộc kéo dài nhưng bốn huyện cứ như vậy lớn hoàng gia thương nhân quan phỉ cầm giữ bốn huyện đa số s ả n nghiệp còn lại tiên tộc phạm nhân có thể g i à n h tự nhiên là ít tiến tới ảnh hưởng gia tộc tầng dưới chót phạm nhân sinh tức không phải cái nào một nhà tiên tộc đều cùng chu gia tộc nhân chỉ có chút ít mấy trăm chu gia chiếm cứ địa b ả n cùng tài nguyên đủ để trèo chống gia tộc sinh sôi đến trên vạn người mặc dù một mực bị hoàng gia ép buộc chèn ép nhưng như thế nào đi nữa cũng có thể trôi qua phá lệ thoải mái gia tộc không ngừng lớn mạnh cường tịch lấy nhưng đối triệu gia ngụy ra những cái kia sừng sững mấy chục trên trăm năm tiên tộc tới nói đây chính là tại đoạn bọn hạ căn nếu là phạm nhân không thể phồn diễn sinh sống Khai Chi t á những diệp, liền vậy rất k ó có đạn đủ đều đề. sinh ra càng nhiều tù sĩ. Tù sĩ không đủ nhiều, liền không có biện pháp chiếm càng nhiều tu hành tài nguyên. Tiến tới tuần hoan tính, gia tộc truyền thừa đều sẽ thành to lớn vấn n sĩ. sĩ sẽ chiếm tài tới gia pháp thừa h ra cứ ác tộc tu Tu tu to năm này triệu võ cực đã rõ ràng cảm giác được trong gia tộc con mới sinh ít đi rất nhiều nếu là tiếp tục như vậy nữa vạn nhất không có có thể thành tựu luyện khí hậu bối cái kia tự mình coi như tràn ngập nguy hiểm đây cũng là vì cái gì hắn muốn phụ thuộc tiêu lâm nguyên nhân triệu g i a hết thể mới ba cái luyện khí tu sĩ trong đó còn có một cái đi mạch sơn môn nếu là xảy ra điều gì sơ xuất cái kia hết thể coi như đều xong triệu võ cực suy nghĩ trong lòng tiêu lâm tự nhiên là không biết hắn nhìn qua bình vân sơn thấp giọng nói triệu đại ca đợi chút nữa chúng ta thăm dò một phen thuận tiện không cần thiết đặt mình vào h i ể m điệp ha ha ha ta l á o triệu làm việc tiêu l á o đệ ngươi y ê n tâm trăm phần triệu võ cực cười nói trật triệu võ cực che lấp khuôn mặt sau đó buộc phát cường đại uy thế giống như bông dương hắn hải k h u ấ y động t ứ phương khiến cho bình vân sơn đại trận triệt để hiện hiện lớn mật dám xông vào ta hoàng gia tục điệp từ phát trận trong truyền ra một tiếng quát lớn sau đó phát trận uy thế cảng cường đại mấy phần hiển nhiên là trong đó tu sĩ đang dùng linh lực g a trì phát trận ha, ha ha đánh cho liền là các ngươi hoàng gia triệu võ cực ngửa mặt lên trời cười to sau đó không ngừng thi triển thủ đoạn đánh kích pháp trận dẫn tới pháp trận liên tục rung động nhưng trên thực tế h á n thủy trung thúc giục bỏ chạy chi thuật một khi trong đó có động tĩnh truyền ra hắn liền sẽ trước tiên bỏ chạy chỗ tối tiêu lâm cũng nắn lấy sát chiêu cùng bỏ chạy chi pháp nếu là hoàng bách lâm không xuất hiện hắn liền sẽ cùng triệu võ cực nên chiến hoàng gia t r ư tu nếu là hoàng bách lâm hiện thân vậy dĩ nhiên là trốn chi yêu yêu pháp trận bên trong hoàng chính thanh mấy người lo âu nhìn qua pháp trận bên ngoài lạ lâm tồn tại tạo hình chúng ta muốn hay không đem thúc công tình lại hoàng chính minh ánh mắt t h n h nghiêm nghị nói không được thúc công đã rơi vào trạng thái ngủ say nếu là đem tỉnh lại hắn sẽ lập tức thọ thận mặc dù cái này l à lâm cường giả là luyện khí cựu trọng nhưng hắn bất quá là lẻ loi một mình chúng ta người đông thế mạnh có thể đối phó đập vào mắt nhìn lại bốn phía lại là đứng đấy trọn vẹn mười một người trong đó họ hoàng có sáu người họ khác năm người cái này vẫn phải nhờ vào thanh gia bồi thường bốn khỏa thăng linh đan khiến cho hoàng gia tu sĩ lập tức nhiều mấy vị trong đó còn có hai vị họ khác tu sĩ là phạm phương hai nhà tử đệ bất quá đã triệt để gia nhập hoàng gia cho nên mới thành tựu luyện khí cảnh giới mà hoàng chính minh cùng hát nha lão nhân đều là luyện khí thất trọng hoàng chính thanh chính là luyện khí ngũ trọng chín người khác đều là luyện khí hai ba trọng mặc dù thực lực đều không phải là rất mạnh nhưng luyện khí cảnh ở giữa vốn cũng không có bao lớn t r i n h lệnh mặc dù luyện khí c ử u trọng cường đại cũng là quả bất đ ị chúng c h nhưng nếu là thuốc công không hiện thân ta sợ nam bốn huyện những tên kia sinh ra dị tâm hoàng chính thanh thấp giọng lo lắng nói hoàng chính minh thở dài một tiếng như vậy tùy bọn hắn a hắn cũng biết bây giờ tự mình không cần cao địa ước ngạnh càng hẳn là chân thật địa phát triển đợi đến có người có thể mượn nhờ huyết tinh phách thạch đột phá liền có thể coi như không có hoàng bách lâm tại m ư ơ i hai vị luyện khí tu sĩ cũng đủ để chấn áp nam bốn huyện đương nhiên nếu là những tiên tộc đó thực lực không tầm thường hắn cũng có thể làm ra một chút n ộ c bộ chỉ cần hoàng bách lâm còn sống tự mình liền thủy chung có một đạo bảo hộ trước đem người này đánh g i ế t lại nói 12 người liền xuyên qua pháp trận hướng triệu võ cực đánh tới. Triệu võ cực vốn là tâm thần căng cứng, chán hiện nhận trận rung động, liền đến hắn liên tiếp lui về phía sau, nhưng cảm nhận được cũng không phải là Hoàng bách lâm, hắn trong nháy mắt mừng rỡ không được được triệu tới. Triệu cái hôi, tiếp lui phải thôi. Cho dù là đối là là là Lâm, là đều về qua sau, ra dọa phía pháp pháp chỉ Bách Cho tâm mắt mặt rỡ võ võ cực cực cảm cảm mồ dù giết ngươi không cần lão tổ ra mặt hoàng chính minh hừ lạnh một tiếng liền dẫn đông đảo tu sĩ vây công đi lên trong lúc nhất thời hỏa lôi cuộn c u ộ n phong vân h u n g m ánh từng đạo cường đại công kích hiện hiện điên cuồng đánh tới hướng triệu võ cực triệu võ cực thôi động thuật pháp từng cái hiện lên đến cùng là hoàng lão quỷ xem thường lao phu hay là hắn đã c h ế t ta ha ha ha hoàng chính minh đám người không có trả lời chỉ là đám người trên tay thế công đều hung ác mấy phần cho dù triệu võ cực thực lực siêu tuyệt cũng không chịu nổi nhiều người như vậy vây công không bao lâu liền toàn thân đấm máu nhìn xem phá lệ thê thảm cuối cùng Vẫn là t chuyến t hôm â n nay bọn hắn đã có thể xác định hoàng bách lâm đã chết coi như hắn không chết tám mươi chín phần một m ư ờ i cũng tự phong lâm vào ngủ say không phải vạn bất đắc di tuyển sẽ không thất tình mà không hoàng bách lâm hoàng gia coi như luyện khí tu sĩ lại nhiều cũng đem dễ đối phó nhiều lắm hoàng chính minh nhìn qua xa xa hai người ánh mắt càng â m lãnh phương tài giao chiến bên trong hắn liền phát hiện cái k i a luyện khí cựu trọng cường giả lại là triệu võ cực có thể tại ngắn ngủi tầm mười năm bên trong từ luyện khí lục trọng tu hành đến luyện khí cựu trọng tất nhiên cùng cái k i a xa lạ tuổi trẻ cường giả có quan hệ hắn cũng âm thầm may mắn may mắn không có lựa chọn tỉnh lại hoàng bách lâm phương tài nếu là tỉnh lại hoàng bách lâm xa lạ kia tuổi trẻ cường giả quả quyết sẽ không hiện thân liền sẽ như là như rắn độc cần vào chỗ tối mà bây giờ tự mình chương ũ n g có t ể có chô cực phòng. đề n g Triệu vó ờ i tiến đánh Bình Vân s tin tức rất nhanh liền tại liền nhanh huyện chuyển đến, n đ ồ thời không ngừng hướng quận Bắc lan tràn. Chu bình biết được tin tức thời không hướng Chu Bình i ngừng quận lan được Bắc đ ể một cũng hương phấn, liền n là lệ phá sau đó b ì n h trăm i vi ệ u tu vó cực t tám mươi chín triệu lộ giang nanh h triệu võ cực trở lại triệu gia thứ nhất thời khắc liền hướng nam bốn huyện tiên tộc t u y ê n cáo muốn thành lập một phương mới p h ư ờ n g thị càng có rất nhiều hy hữu đang dự bán triệu võ cực cử động lần này hiển nhiên là đang gây hấn với hoàng gia nhưng nhìn thấy hoàng gia không có bất kỳ cái gì đáp lại cái khác tiên tộc cũng bông xuống nỗi lòng lo lắng tuy nói không có gia nhập đến triệu gia dưới trướng nhưng cũng nhao nhao hưởng ứng điều động tộc nhân tại phường thị mở cửa hàng dù sao hiện tại là hoàng triệu hai nhà hưởng ứng điều đ n g tộc nhân tại phường t h cửa hàng không phải vạn bất đắc gì thời điểm là không người nào nguyện ý đứng đội hoàng gia có mười hai vị luyện khí tu sĩ còn có phạm p ư ơ n g hai nhà làm minh hữu luyện khí tu sĩ thêm một khối khoảng chừng mười chín vị nhiều triệu gia mặc dù chỉ có ba vị luyện khí tu sĩ nhưng triệu võ cực chính là luyện khí cựu trọng tiêu lâm cũng có luyện khí thất trọng tu vi mặc dù không địch lại hoàng gia đông đảo tu sĩ nhưng hoàng gia như muốn hủy diệt cũng là cực kỳ khó khăn một khi không có giết thành cái k i a đều chính là v i n h v i ê n t h a i họa đây cũng là vì cái gì hoàng gia dung túng triệu võ cực nguyên nhân nhưng nếu có tiên tộc lựa chọn đầu nhập vào triệu gia tất sẽ bị hoàng gia gian đe trừ phi những n à y tiên tộc không cần tự mình tập đ i ệ không phải cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuần này đương nhiên mặc dù bên ngoài không thể thân cận triệu g i a nhưng vụ n trộm chư nhà động tác lại một điểm không có thiếu lâm v â n phường thị c h ư vị đạo hữu các vị tiền bối hôm nay chính là ta lâm v â n phường thị chính thức thành lập này chúng ta tiêu lâm đại sư cố ý luyện chế ra chín mươi tám k h ỏ a tôi linh đan đều là chỉ bán hai viên linh thạch lấy chúc mừng hôm nay niềm vui sự tỉnh một vị họ triệu tu sĩ đứng tại trên đài cao cao giọng hương phân nói chỉ là dưới đài rất nhiều tu sĩ lại là một mặt mờ mịt cũng không biết tôi linh đan là vật gì cái này tôi linh đan có ngưng luyện linh lực chi kỳ hiệu có lợi cho rèn luyện linh thiếu chư vị đạo hữu mua về trường bối trong nhà chắc chắn vui vẻ lời này vừa nói ra lập tức làm chư nhà tu sĩ cảm xúc tăng vọt từng cái tranh nhau chen lấn địa hướng phía trước trên đối với nam bốn huyện luyện khí tu sĩ tới nói hạn chế tu hành đơn giản liền là tư chất cùng tu hành tư lương cái sau chỉ ít còn có thể n g u cầu nhưng cái trước lại là ông trời chú định tốt căn bản là không có cách cải biến mà tư chất kém liên đại biểu lấy cảnh giới gông cùng xiềng xích giang h ổ chỉ có thể dùng ngốc nhất kém cọi biện pháp mái nước nếu là linh khí có thể cô động không ít cái kia rèn luyện bắt đầu cũng đem tấn mạnh mấy phần từ đó cực đại rút ngắn rèn luyện linh khiếu thời gian chỉ cần tiêu lâm có thể một mực bán ra đa này cái kia sau này nam bốn huyện luyện khí tu sĩ hạn mức cao nhất nói ít đem cất cao một hai trọng trong đám người hoàng chính hoa mang theo hai cái hoàng gia hậu bồi đánh giá lâm vân phương thị mà hoàng chính hoa cũng bởi vì thanh gia bồi thường mà thành t i ể u luyện khí cảnh giới hoàng gia dù nói thế nào cũng vẫn là một cái gia tộc mặc dù phòng mạch ở giữa mâu thuẫn không nhỏ nhưng ở loại sự t ì n h này phía trên tự nhiên vẫn là tăng cường tự mình tộc nhân hoàng chính hoa đột phá luyện khí cảnh giới thứ nhất phòng tại hoàng gia đãi nộ tự nhiên cũng tốt vòng vo không thiếu tộc t h c chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi nhìn bọn hắn bắt đầu sao bên cạnh thân hoàng gia tiểu bối nói ra hoàng chính hoàng hôm nay chúng ta tới chỉ là cho lâm v â n phường chúc mừng không nên t r e o chọc sự cố đây cũng là hoàng gia hiện tại thương lượng thủ đoạn cường t h ì giao hảo thậm chí là bù đắp nhau yếu thì ước hiếp từ đó mưu đoạt lợi ích hiện tại cầm triệu gia không có cách hoàng gia tự nhiên là thay đổi hướng phía trước thái độ không chỉ có chủ động dựa vào đến hơn nữa còn dự định để lợi cho triệu gia dùng cái này đổi lấy tôi linh đan mà hắn đến nơi này tự nhiên cũng không sợ triệu võ cực giết hắn như thế chỉ làm cho hoàng gia một cái danh chính nôn thuận chinh phạt danh nghĩa đến lúc đó tất nhiên sẽ buộc phát hai phe đại chiến nhưng rất nhanh hắn liền bị triệu gia chạy ra bất quá h ắ hi nói n xong hoàng chính hoa liền dẫn tộc nhân tại trong phường thị đi dạo lên thật đúng là để hắn phát hiện một chút mới lạ đồ vật cái này triệu ra phù lục thật sự là càng ngày càng tính xảo mỗi một dạng đều là bảo mệnh đồ tốt ta cái này ngụy ra như thế nào bắt đầu bán ngưng thần hương chẳng lẽ là có ngưng thần hương chế tác biện pháp cũng phải tìm cách làm đến vạn gia lại có k h ô i lôi bán chỉ là đều quá cấp thấp ngược lại là có chút gần gà vô vị hoàng chính hoa vừa đi không bao lâu liền đi tới một chỗ lịch sự tao nhã đình ở trước hắn chính là chu gia bạch khê cư hắn nhìn qua trong đó mua bán hàng hóa ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ không khác chỉ vì hắn ở bên trong thấy được bổ huyết đan hồi khí đan các loại một đám đê dài đan dược những n à y đến tột cùng là chu gia lợi chế vẫn là bạch sơn m ô n hai vị tia cung cấp mặc dù chu gia thực lực nhỏ yếu nhưng ở mấy nhà bên trong hoàng gia đối chu gia áp bách lại là nhỏ nhất nhất là theo chu thường nguyên ba người tại bạch sơn môn đứng vững góp chân về sau hoàng gia càng là ngược lại giao hảo. nhưng lại thế nào giao hảo cái này đã dính đến hoàng gia căn bản lợi ích hoàng gia lại thế nào khả năng dễ dàng tha thứ hoàng chính hoa đem việc này âm thầm ghi t ạ c trong lòng dự định trở về cùng hoàng chính minh bọn hắn thương thảo một phen rồi mới quyết định triệu gia chủ đường triệu võ cực nhìn qua trước mặt trần phúc sinh hầu nghi không chừng nói ngươi chu gia thật có thể cung cấp bích ngọc đan trần phúc sinh vuốt ve bên cạnh thân phong hưng lạnh nhạt nói đó là đương nhiên không chỉ có là bích ngọc đan bộ khí đan hồi khí đ a n chờ ta một chút chu gia đều có thể cung cấp triệu võ cực trầm mặc không nói còn lại mấy cái bên kia đê giai đan d ư ợ hắn cũng không để ý dù sao Tiêu Lâm cũng có thể luyện chế. nhưng bích ngọc đan không giống nhau tiêu lâm căn bản không có hắn đa phương triệu gia muốn thu hoạch được nhất định phải từ hoàng gia hoặc là quận bên trong thế lực nơi đó nhu cầu bây giờ cục diện thì càng đừng suy nghĩ nhất là nhìn qua trần phúc sinh cùng bên cạnh thân phong hưng hắn mới phát hiện mình một mực xem thường cái này giữ im lặng chu ra không chỉ có luyện khí tu sĩ tối thiểu có hai vị trở lên còn có thể cung cấp đa n dược với lại hắn còn có ngự thú chi đạo nghĩ đến cái này triệu võ cực không khỏi động một chút ý đồ xấu trần phúc sinh tự nhiên phát giác được triệu võ cực dị dạng cười nhặt nói triệu tộc dài mọi thứ cần phải suy nghĩ hậu quả triệu võ cực nhìn qua trần phúc sinh không có sợ hãi bộ dáng. c ũ nếu g trong lòng, không chỉ có có chút có c thể thăm tại bỏ đi niệm ý dò như i ì t r nói trần phúc sinh cười cực nói. Triệu võ đ a là muốn dùng bích ngọc đan đổi tự mình p h ù lục truyền thừa cái kia triệu võ cực trước tiên liền sẽ tự tuyệt dù sao bất luận cái gì một phương có thể lấy bách nghệ truyền thừa lập nhà thiên tộc đối nó truyền thừa đều có phong phú tiền nhân kinh nghiệm ghi chép mới có thể không ngừng bồi dưỡng được kẻ kế tục đến giống chu gia đi qua không ngừng nghiên cứu sâu đối với đa n đạo chế phụ chi pháp sản xuất chi pháp này một ít bách nghệ liền có đặc biệt kinh nghiệm đồng thời đem ghi chép lại hậu nhân chỉ cần chiếu vào tiền nhân đường liền có thể đi rất xa nếu như là đơn thuần một đạo bách nghệ truyền thừa liền muốn bắt đầu từ số không tìm tòi là cần nỗ lực rất nhiều tâm huyết mới có thể có thành c ũ nguyên nhân chính là như thế lúc trước hoàng bách lâm tập kích triệu võ cực rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là muốn mưu đoạt triệu gia phù lục truyền thừa cùng phong phú kinh nghiệm nhưng bị triệu võ cực trở về từ có chết cuối cùng càng là né bắt đầu khiến cho hoàng bách lâm không công mà lui mà bây giờ chu gia chỉ là dùng bích ngọc đan đổi lấy đơn nhất phù lục vẽ chi pháp cũng không phải muốn triệu gia căn bản triệu võ cực tự nhiên không có lý do cự tuyệt triệu gia nắm giữ nhất giai phù lục liền có mười mấy loại nói ít có thể đổi mấy chục khỏa bích ngọc đ a n đến cũng không biết chu gia có thể hay không cho ra nhiều như vậy mà cuộc mua bán này đối với chu gia mà nói tự nhiên cũng là kiếm lời lớn bởi vì nếu như từ định tiên, tiên nơi đó trao đổi phù lục truyền thừa tối thiểu c ầ nhưng t i linh ê n n thạch. h chu gia hiện tại đã muốn đổi lấy tứ cực định nguyên trận lại phải thai n g é n linh mạch hàng năm có thể còn lại xuống linh thạch chỉ có mấy chục trên trăm mà thôi muốn kiếm đủ bốn năm thiên linh t hạch cái kia nói ít muốn mấy chục năm nhưng giống như vậy mỗi loại đổi lấy liền muốn có lời được nhiều mặc dù khả năng phù lục chủng loại không được đầy đủ nhưng chỉ cần thường thấy nhất một chút phù lục tới tay vậy liền không chút nào vâng bận dù sao lá bùa cũng l ừ a không được nhiều thiếu tiền chu gia tự nhiên là toàn lấy ra luyện tập dùng cái này bồi dưỡng được bùa chú của chính mình sư đến mặc dù chu gia luyện khí tu sĩ cũng không ít nhưng bây giờ quan hệ còn không ra đời thứ ba tự nhiên không giống nhà khác như vậy đều là bệ lũ s u nịnh ở gia tộc đại cục d i ệ n trước bọn hắn đều là một lòng đoàn kết ha ha ha triệu tộc dài sàng khoái trần phúc sinh cười nói ít ngày nữa ta liền dẫn đan dược tới cửa dù sao cũng là lần đầu hợp tác mong rằng triệu tộc dài thành ý chút không cần thiết dùng một chút thiên môn phủ lục lừa gạt ta làm sao lại thế triệu võ cực cười xấu hổ cười mặc dù bị phơi bày tâm tư nhưng đợi đến thật đổi thời điểm hắn vẫn là sẽ trước tiên đem thiên môn phủ lục trao đổi sau đó hắn liền tự mình đem trần phúc sinh đưa ra ngoài thuận trần phúc sinh đi xa bóng lưng nhìn lại hắn liền nhìn thấy vân hải b nhưng bởi vì khoảng cách quá xa thủy trung nhìn không ra là người phương nào cũng không biết là bực nào tu vi nhưng lại để hắn cảm giác được như có như không uy hiếp tuần này nhà dấu thật là sâu a tiêu lâm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên cạnh thân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên cung hắn cảm giác được trên không có một người chính là ban đầu ở bình vân sơn cảm ứng được vị tia luyện khí tứ trọng chỉ là bây giờ đã không nắm chắc được hắn hư thực người tới chính là chu bình cùng chu tiến h linh không chỉ có như thế chu bình còn đem phi thiên hổ cùng báo gấm đều mang theo đến sáu vị luyện khí chiến lực hắn càng là so với bình thường luyện khí cựu trọng đều mạnh hơn một chút tự nhiên không sợ chịu vô cực đám người chu bình gặp trần phúc sinh bình yên vô sự liền cùng thứ nhất cùng đi bạch khê núi bay đi lấy tay dự phòng hoàng gia phản kích dù sao tại lâm vân phường thị bán đan dược liền là hắn đang khích bác hoàng gia thần kinh tại dùng cái này cho hoàng gia một kích từ đó triệt để cướp đoạt đan dược một bộ phận sinh ý mà tại một bên khác hoàng gia chính đường hoàng chí n h minh các loại một đám hoàng gia người cầm quyền đều là tọa lạc trong đó hoàng chí minh nhạc tiếng nói đối với chu gia bán đan dược tiến hành các ngươi có ý nghĩ gì c hoàng ú thừa một chút truyền thường. Bạch phòng, chú bình h đan đan nguyên người Sơn môn đến chu nơi này cũng giữ lưu đám cầm dược có chính thanh trầm rãi nói ra đương nhiên còn có một loại khả năng chu gia tộc bên trong gia một vị luyện đan sư những đan dược này đều là hắn l u y ệ n chế hoàng gia đối bạch sơn môn chế độ cũng là biết được không ít những cái kia đan tu trưởng lão tại hoàn thành tông môn nhiệm vụ sau khi nếu là thời gian dồi dào tự nhiên có thể tự chuẩn bị nguyên liệu luyện chế một chút đan dược nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết hoàn thành tông môn nhiệm vụ nếu là cái trước bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng ngược lại sẽ châm biếm người chu gia tầm nhìn hạn hẹp nhưng nếu là cái sau vậy sẽ đối hoàng gia đan dược sinh ý tạo thành không nhỏ ảnh hưởng nhất định phải nhanh bóc chết ta xem ra chu gia chỉ sợ là gia vị luyện đan sư với lại trong tộc nói ít có hai vị luyện khí tu sĩ tồn tại cảm thấy không có sợ hãi bằng không thì sẽ không tại như thế thời khắc công nhân bán đan dược hoàng chính hoa nói ra còn lại đám người nghe tiếng liên tục gật đầu hiện tại tự mình vừa bị triệu võ cực áp chế một phen vì thế mới có thể làm chu gia những n à y tiên tộc có n g ỗ nghịch d i a tâm hoàng chính hoa tiếp lấy nói ra còn có cái kêu ngụy gia cùng vạn gia rõ ràng có ngưng thần hương cùng đê g i a khôi lỗi lại không tại ta bình vân phương bán hắn lòng có gì cũng nên hào hào gõ một cái ân chính hoa nói không sai hoàng chính minh phụ hòa nói nhưng hàng đầu mục tiêu vẫn là chu gia nhất định phải trừng trị một phen chính thanh ngươi mang tám vị luyện khí tu sĩ đi bạch khê núi đi một chuyến tốc độ nhất định phải nhanh không cần thiết để triệu ra được phong thanh đi chu gia l i ê n buộc để hắn ngày sau đem đan dược bán hết cho nhà chúng ta nếu là vạn bất đắc dĩ liền đem luyện đan sư kia chém giết mặc dù chu gia buôn bán đan dược tổn hại hoàng gia xin h ý nhưng hoàng chính minh cũng không nghĩ tới hủy diện chu gia truyền thừa một là cùng hoàng gia dần dần chuyển biến thái độ có quan hệ không còn như vậy c ư n g ngạnh hai cũng là bởi vì bạch sơn môn chu thường u y ê n một mạch mặc dù cũng nhìn ra được chu thừa nguyên một mạch cùng chu gia bạn tộc dần dần xa lánh nhưng hoàng gia cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt dù sao chu thừa nguyên bên kia liền có ba vị luyện khí tu sĩ chu hy thịnh c à n g là tư chất không tầm thường bây giờ còn phụ thuộc lên giang các lão m ộ t phái ẩn ẩn có trở thành phe phái địa vị trọng yếu xu thế mặc dù hoàng gia không sợ giang các lão m ộ t phái nhưng nếu là hắn lấy đại nghĩa lâu đá cái tiết chính là đang gây hấn với toàn bộ bạch sơn môn nhất là hai năm trước hoàng gia mới cùng thanh gia từng có một lần tranh chấp hoàng chính minh hiện tại là chút điểm đều không muốn cùng bạch sơn môn nhắc lên liên quan hoàng chính minh nghĩ nghĩ hắn vẫn là hướng phía một bên hát nha lão nhân kính tiếng nói còn làm phiền phiền ngài đi một chuyến hát nha lão nhân tu vi luyện khí thất trọng lại thêm tám vị luyện khí tu sĩ đi cùng liền xem như đối mặt triệu vô cực cùng tiêu lâm mai phục cũng có thể an nhiên đào tẩu mà hoàng chính hoa đang nhìn đến đan dược trước tiên liền lập tức trở về bình vân sơn chỉ cần hát nha lão nhân hành động cấp tốc cái k i a bị mai phục khả năng sẽ cực nhỏ hoàng chính minh sở dĩ phái bình vân sơn hơn phân nửa luyện khí tu sĩ ra ngoài kỳ thật cũng c ấ một cái ý nghĩ cái kia chính là dẫn triệu võ cực tấn công núi từ đó tỉnh lại hoàng bách lâm đem cương ép chấn sát Đã có thể giải quyết triệu võ cực cùng tiêu lâm hai cái này thai hoa, cũng có thể quyết triệu tiêu giải võ lâm sau cái thai hiếp một đó hắn liền dẫn hoàng chính thanh mấy vị luyện khí tu sĩ hướng bạch khê núi cấp tốc bay đi Trước thai ra chính Bạch đi Đây năm hoàng N ấm. về lộ là Khê sừng sững ở trên mặt đất m ê n h n ô n g mặc dù tại nguy nga bàng bạc đại dông núi trước mặt lộ r a phá lệ nhỏ bé nhưng bởi vì những năm này chu gia tỉ mỉ quản lý trải vớt địa khí thai n g ẽ n linh mạch khiến cho bạch khê sơn giả có một phen linh tuấn lang vân tráng lệ chi cảnh mặc dù bị pháp trận cách trở nhưng hát nha lão nhân vẫn mơ hồ có thể cảm giác được bạch khê trong núi nồng đậm linh cơ xem ra tuần này trong gia tộc chồng không thiếu linh thực à cách pháp trận đều có thể hẩn ẩn cảm giác được linh cơ hát nha lão nhân trong lòng thầm nghĩ không khỏi nổi lên tham lam dù sao là tận lực không nên giết lục chu gia tu sĩ lại không nói không cho đoạt linh thực đem chu ra linh thực bảo vật tẩy k i ế p nhất bộ phận đã có thể c h ừ n g trị chu ra còn có thể bổ khuyết r i ê n g phần m ì n h túi chẳng phải sung sướng nghĩ đến cái này hát nha lão nhân liền huyễn hóa ra vô số hát nha bắt đầu điên cùng địa o à n h kích hộ sơn đại trận dẫn tới đại trận oanh minh rung động ở trong thiên địa vang vọng không ngừng mấy người còn lại cũng không có nhàn rỗi nhao nhao thi triển lộng lấy cường đại thủ đoạn không ngừng công kích pháp trận bình t r ư ớ n g hoàng chính thanh một bên oanh kích một bên c ấ t cao giọng nói chu bình cho ngươi mười hơi thời gian nhanh chóng mở ra đại trận không phải đ ư n g trách chúng ta vô tình phá ngươi cái này che chở núi lớn trận pháp trận uy thế mạnh yếu từ nhiều loại nhân tố quyết định. thứ nhất chính là pháp trận bản thân có thể bản năng dẫn tụ tứ phương linh khí hóa thành bình chướng nhưng bởi vì pháp trận bản thân mạnh yếu nguyên nhân hình thành chống cự bình chướng uy thế phần lớn không mạnh với lại không có chút nào biến báo có thể nói rất dễ dàng liền bị tu sĩ công phá thứ hai chính là có luyện khí tu sĩ tọa trấn trong đó pháp trận hãn ngưng tụ chống cự bình chướng thường thường có thể ngăn cản được cao hơn hai ba cái tiểu cảnh giới địch nhân nếu là địch nhân xâm nhập trong trận thậm chí còn có thể bằng vào trận pháp biến hóa khó lường từ đó đem vây rết cho nên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không có người nguyện ý sông có tu sĩ chấn giữ pháp trận càng nhiều hơn chính là như bây giờ như vậy người đông thế mạnh cưỡng ép công trận từ đó đạt tới phá trận hiệu quả theo m ư ờ i hơi quá khứ phát trận bên trong nhưng không có nửa điểm động tinh t r u y ề n đến cái này khiến hoàng chính thanh phẫn nộ một nhóm người thành kích đại trận thủ đoạn cũng càng cường đại nhưng theo thời gian trôi qua cả đám cũng không khỏi địa ngừng lại hầu nghi không chừng nhìn qua vững như bàn thạch phát trận tốc thúc nơi này đầu sẽ có hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong một cái này cũng không trách bọn hắn nghĩ lung tung bọn hắn đây chính là trọn vẹn chín vị luyện khí tu sĩ coi như bên trong là luyện khí cựu trọng tòa c h ấ n tốt xấu pháp trận cũng sẽ sụp đổ một chút nhưng bây giờ không n ú c nhích tí nào hoặc là tồn tại càng mạnh mẽ hơn tòa c h ấ n hoặc là liền là bên trong có mấy vị luyện khí tu sĩ chẳng lẽ triệu võ cực trong này hoàng chính thanh lẩm bẩm nói lập tức toàn bộ thân thể đều căng thẳng bắt đầu hướng phía bạch khê núi trận địa sẵn sàng đón quân địch chư vị cẩn thận khả năng này là triệu võ cực bố trí cái bẫy lại tại lúc này trong đại trận đột nhiên nổ bắn ra vô số phong cương ngọc lưới lao giống như mưa to đấu đã hướng phía hoàng chính thanh đám người đánh tới không tốt tất cả mọi người bảo vệ cẩn thận mình. hoàng chính thanh la l ớ nhiều n ư n ánh g đông sau ê n nhanh, một đạo thon dài thân ảnh xứng xứng ở trước mặt hắn, khí tức vô cùng kinh khủng. Hoàng Chính Thanh, n co trước tức đạo rút một mặt khí h dài i ở vô năm văn đoán cũng đến người hoàn lại thời điểm người tới chính là chu bình hắn không có cho hoàng chính thanh bất kỳ phản ứng nào cơ hội trong tay ngọc c ấn b ộ c phát ra hào quang săn g trói một cố cường đại c h ấ n áp chi lực liền hiện hiện trực tiếp hướng hoàng chính thanh đập tới hoàng chính thanh biết mình đã là tranh t r a n h không kịp liền liên cùng thôi động sát chiêu thuật pháp muốn trước một bước đem chu bình chém giết nhưng này chút uy thế cường đại sát chiêu rơi vào chu bình trên thân lại ngay cả nửa điểm vết thương đều không có lưu lại mà hoàng chính thanh trực tiếp bị mánh liệt bạch quang chỗ tan giã thân hồn tự d i ệ t hóa thành vô số tơ sợi tản mát đại điện đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch chu bình càng là đột nhiên xuất hiện khiến cho hát nhà lão nhân các loại cả đám căn bản chưa kịp phản ứng liền c h ơ mắt nhìn xem hoàng chính thanh vất lạc luyện k h í bắt trọng hát nhà lão nhân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chu bình quanh thân bắn ra rất nhiều phòng ngự thủ đoạn hiển nhiên là đối chu bình đột nhiên xuất hiện cùng trong nháy mắt chấn sát hoàng chính thanh thủ đoạn cực kỳ kiến k��ị chu bình ngắm nhìn bốn phía lại là hồn nhiên không sợ ngọc thạch chi lực ở trong tay của hắn thiên biến v h ả n hóa hoặc hóa thành đ a o thương kiếm kích hoặc hóa thành to lớn ngọc trạm thạch lưỡi đao giúp cho phản kích mà những cái kia thuật pháp rơi đập ở trên người hắn chỉ là đập n ệ n đến linh giáp bích quang chấn động vỡ vụn thậm chí còn không có chữa trị nhanh hát nha lão nhân huyễn hóa vô số hát nha rất gọi không ngừng cắn xe chu bình thân thể lại bị ngọc thạch chi khí đánh tan khiến cho hát nha lão nhân lọt vào phản vệ không thể không đình chỉ thi triển hát nha trong lúc nhất thời chu bình lại gánh vác tám người thế công rất có dũng bánh phi thường chi vi hắn không phải tu hành này làm sao là ngọc thạch chi khí có người kinh thanh hô trước khi tới bọn hắn tự nhiên chuẩn bị đối phó chu bình biện pháp để giảm thiếu lần này hành động b i ê n số nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến chu bình thế mà trùng tu cách khác hơn nữa còn tu hành đến luyện khí bắt trọng mặc dù chu bình thực lực không tầm thường nhưng cũng không chịu nổi tám người liên thủ công kích trong cơ thể linh khí đang điên cuồng tiêu hao hắn thi triển ngọc cấn đ ỗ n g nhiên đem chỗ bạc n h ư ợ c hai người đánh bay sau đó q u á to t hôm nay muốn gọi các ngươi có đến mà không có về lập tức hát nha lão nhân liền cảm nhận được bạch khê trong núi lại hiện ra bốn cố luyện khí khí tức trần phúc sinh không chế vật khí đi lên liền cùng một vị luyện khí nhị trọng tu sĩ chiến đấu tại một khối phong hưng bay lượng cựu thiên cùng một vị họ hoàng tu sĩ rằng co mà chu minh hổ cùng phi thiên hổ liên thủ cũng là ngăn cản hai vị luyện khí tu sĩ trong lúc nhất thời khiến cho chu bình bên người luyện khí tu sĩ chỉ còn bốn người áp lực chật giảm hát nha lão nhân nhìn qua đột nhiên xuất hiện bốn vị luyện khí chiến l ự c lại là n h e rằng cười không ngừng ngươi chu ra thật sự là tốt tần nhận a nhưng nhìn xem đến tội cùng là chúng ta trước mải chết ngươi vẫn là bọn hắn nhưng hắn lời nói đều không có nói xong liền cảm nhận được bạch khê trong núi lần nữa dâng lên một cỗ luyện khí khí tức biểu lộ trong nháy mắt cứng đ ở hắn cũng còn không có lấy lại tinh thần bạch khê núi liền lại có một đạo luyện khí khí tức hiện hiện chật hát nha lão nhân không có chớp mắt lưu lại bay đầu liền hướng nơi xa bỏ chạy địch nhân cường đại không đáng sợ không biết địch nhân mới đáng sợ chu bình cũng không có ngăn cản mà là hướng chiến trường khu vực khác đánh tới còn lại hoàng gia tu sĩ đâu còn nghĩ đến chiến đấu n h a o n h a o chạy trốn buôn tập sợ chế một bước liền mất mạng phi thiên hồ buộc phát ra kinh khủng tốc tốc trực tiếp đem chạy trốn một người đỗ bay sau đó cắn xé thành hai nữa trần phúc sinh cùng phong hưng liên thủ đem một vị khắc luyện khí tu sĩ cho tươi sống b â y g i ế t chu bình cũng là đuổi kịp một người sau đó ngưng tụ ra đại ngọc thủ trực tiếp đem đập trở thành thịt nát về phần còn lại năm người thì là sớm đã trốn được thật xa có hơn chu bình cũng không nghĩ lấy truy kích mà là để phi thiên hổ đem những n à y hài cốt tụ lại sau đó liền quay trở về bạch khê núi mà cái kia chết đi bốn người mặc dù tu vi khác nhau nhưng lại có một cái điểm giống nhau cái kia chính là đều họ hàng o Trước 192, bên ngoài hoàn toàn có thể đem chín người đều chém g i ế t nhưng chu bình lại không muốn làm như vậy không khác chính là sợ đem hoàng gia b ứ c cho quá độc ác triệu võ cực khiêu khích hoàng gia sự tỉnh chỉ có thể nói có rất lớn khả năng nói rõ hoàng bách lâm đã bỏ mình nhưng còn có một loại khả năng liền là hắn tự phong lâm vào ngủ say dù sao từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy hoàng bách lâm vẫn lạc động tĩnh liền không thể phán định hắn đã chết vào tình huống này chu bình đương nhiên sẽ không đem hoàng gia b ứ c quá ác mà đã muốn hiện lộ rõ ràng thực lực bản thân dù cái này chia cắt đan dược sinh ý lại không thể để hoàng gia cảm thấy nguy vong chi hiểm từ đó tỉnh lại khả năng này còn sống hoàng bách lâm lúc này mới có hành động hôm nay đã không có bại lộ tự thân thực lực chân chính cũng cho hoàng gia sự đ ả kích không nhỏ trọng yếu nhất chính là hoàng gia bản tộc tu sĩ thiếu đi hoàng gia bây giờ có m ộ ư ơ i hai vị luyện khí tu sĩ trong đó bản tộc có bảy vị họ khác tu sĩ có năm vị nhưng bây giờ lập tức vẫn là bốn vị liền ngay cả hoàng chính thanh đều đã chết tất nhiên sẽ dẫn đến hoàng gia bất ổn nội bộ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn không nói trước hát nha lão nhân sẽ có hay không có dị tâm chỉ là phạm phương hai nhà liền đã khó mà nói dù sao trước đó phạm phương hai nhà đối hoàng gia tuân theo là bởi vì hoàng gia bản tộc liền thập phần cương đại nhưng bây giờ Hoàng gia bản gia t ộ chu liền t ừ a ba vị l y ệ n lượng mà nói còn không khí tu từ sĩ, số mà bình ằ n Phương nhà. Còn có như、Hác、nhà láo nhân như vậy tán tù, thân ở Hoàng gia cái này đại trong liên minh, lại thế nào có thể sẽ một mực an phận thủ thường, lại thế nào khả năng g gia không Phạm hai hắc thế thể thủ thế khả đại lại lại một mực tâm m tư của cái có có có láo vậy tù, ở sẽ đâu. Chu、bình、biết ì n h b hoàng phạm phương ba nhà liên minh trong thời gian ngắn sẽ không vỡ tan thậm chí ba nhà còn biết so trước kia càng gia duy hộ liên minh nhưng trong đó tất nhiên sẽ không lại lấy hoàng gia làm chủ đạo nghĩ đến cái này chu bình cũng không nghĩ nhiều nữa mà là quay đầu hướng tụ ngọc t r ạ c bay đi lúc này hắn bại lộ thực lực là luyện khí bắt trọng nhưng trên thực tế hắn cách luyện khí cựu trọng đã không xa hiện tại chính là muốn mau chóng đột phá luyện khí cựu trọng sau đó tìm kiếm đột phá cơ duyên đương nhiên còn có liền tiếp tục cải tiến thuật pháp hắn đột nhiên xuất hiện tại hoàng chính thanh trước mặt thủ đoạn tên là h ồ n t r á n h liền là hắn căn cứ lúc trước từ mạc phó cái kia có được hồn rời b ả n thiếu cải tiến mà đến ban sơ hồn rời chính là một đạo cực mạnh thủ đoạn bảo mệnh có thể tại giao chiến bên trong lặng yên không một tiếng động thuấn di mấy trượng xa dùng cái này bảo mệnh hoặc phản xác địch thủ mà cải tiến sau hồng c á n h mặc dù di động khoảng cách có thể đạt tới xa vài trục trượng nhưng lại có cực lớn thiếu hụt đầu tiên là cần tâm thần ngưng một nếu không liền không cách nào thuốc làm thành công điểm này liền khiến cho hắn không cách nào trong chiến đấu sử dụng tiếp theo chính là hắn đối hồn phách tiêu hao khá lớn cho dù là lấy chu bình hồn phách nội tình thời gian ngắn cũng vô pháp thuốc làm ba v ể cực kỳ gân gà mặc dù từ một đạo cường đại thủ đoạn bảo mệnh biến thành tương đối gân gà độ thuật nhưng không có nghĩa là hắn liền không thể phát huy tác dụng dù sao cho dù là nhìn qua lại không dùng thuật pháp chỉ cần sử dụng tốt làm theo có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả mà tại bình vân sơn hoàng chính minh ngồi tại chủ vị sắc mặt â m trầm tắt phía dưới hoàng chính hoa cùng hoàng huyền thanh muốn nói lại t h i c u ố hoàng chính hoa chính là trong chín người duy nhất may mắn còn sống sót họ hoàng tu sĩ nếu không phải hắn chính miệng nói hoàng chính minh cũng hoài nghi việc này chính là có người tại lừa gạt hắn nhưng sự thật liền bày ở trước mắt hắn cũng chỉ có thể vô lực tiếp nhận kết cục này hoàng chính minh càng n i h ĩ lặng nguyên bản tộc cường thật lớn gia tộc tại hoàng bách lâm ngủ say về sau đầu tiên là triệu võ cực khiêu khích sau có chu gia liên trạm bốn vị luyện khí tu sĩ lại trong nháy mắt suy yếu đi hắn đ ỗ n g nhiên muốn đem hoàng bách lâm tỉnh lại nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này hoàng bách lâm chính là tự mình sau cùng một đạo bảo hộ trừ phi là gia tộc diệt vong thời khắc không phải tuyệt không thể tỉnh lại hắn cũng minh bạch chu gia cũng là bởi vì kiên kỵ hoàng bách lâm cho nên mới đem hát nha lão nhân đám người thả trở về không muốn đem tự mình b ư c qua ác chỉ là mặc dù chu gia cho hắn thời gian thở dốc nhưng hắn đã rõ ràng cảm giác được những cái kia họ khác tu sĩ nhất là phạm phương hai nhà hát nha lão già kia nói thế nào hoàng huyền thanh lắc đầu t h ấ p giọng nói hắn không muốn giúp chúng ta nhưng hắn nói nếu là chúng ta mỗi tháng nói thêm cung cấp năm cái phạm nhân hắn liền sẽ không quản những sự tình này đáp ứng hắn ba nhà trong liên minh chỉ có hắn cùng hát nha lão nhân là luyện khí thất trọng chỉ cần hát nha lão nhân không cho những cái kia họ khác tu sĩ đứng đ à i cái kia bằng vào hoàng chính minh mình coi như hoàng gia luyện khí tu sĩ không chiếm ưu thế hoàng gia tại trong liên minh cũng sẽ không kém đến đi đâu mà hát nha lão nhân sở dĩ như thế thức thời một là hoàng gia hàng năm đều an bài cho hắn huyết thực hai liền là hắn cảm thấy hoàng bách lâm không chết Tốc tốc. hoàng huyên thanh Hoàng đúng nói. áo chính minh mọi người nói, cười ó nói lời đi, gì gánh cứ ra ta đ vắt ợ c tức, chúng chỗ vực, Phạm phương p nhà h tại lại muốn một một gia giữa tin ba ta truyền trọn xây đến ở ư lạnh hai tiếng cái này phạm g i a thật đúng là uy không quen bạch nhãn lang a lúc trước phạm g i a bởi vì trợ giúp tự mình mà gặp tà tu đầu ngược tự mình thế nhưng là đủ kiểu hồi báo những năm này cũng là không ngừng mà ưu đãi khiến cho phạm g i a bây giờ đều có ba vị luyện khí tu sĩ hãn dự đoán qua phương g i a sẽ dẫn đầu đâm lưng tự mình cũng hoặc là mấy cái kia họ khác tu sĩ hội hợp bằng lưu đoạt cơ nghiệp làm thế nào cũng không nghĩ tới trước hết nhất ra mặt đúng là phạm gia hàng năm riêng là tán tu tiến vào phường thị phí tổn liền đã là hoàng gia một bút không nhỏ thu nhập chớ nói chi là còn có cái khác k ích lợi nhưng nam bốn huyện cứ như vậy lớn triệu gia đã thành lập lâm vân p h ư ờ n g thị nếu là ba nhà xây lại một phương p h ư ờ n g thị cái kêu bình vân phường tất sẽ suy tản đây là đang đảo hắn hoàng gia căn bất quá cũng may chu gia không có khả năng thành lập p h ư ờ n g thị dù sao chu gia ở vào thanh thủy h u y ệ n tây phía đông liền là hoàng gia phía bắc thì là giàu dương huyện triệu gia rời xa nam bốn trong huyện nếu là hắn thành lập phương thị đương nhiên sẽ không bao nhiêu ít tiên tộc tiền đến Đây cũng là hoàng chính ũ n g là o à n g c h m i n hoa duy nhất vui nhất mừng、chỗ. Phương gia nói n chỗ. thế Gia à Hoàng Huyền h t ngày h h trầm mặt k ô n nói, dĩ nhiên dĩ đã l trầm trọng nhất đáp lại. v ậ liền lên, Minh triệu gia, gia, Hoàng Chính、minh、gần như xê. thét gầm chú ra, ta sau ẽ để cho các hối hận. Huyền h ngươi t n ngươi cũng không cần ở nhà chúng, ẩn vọng. Chính hoa, ngày h mạch cho hy hoa, gia giữ đi cái tia, lại tộc ở a s ngươi liền cùng chu gia thân cận một chút cái tia chu gia nữ cực kỳ lợi hoàng chính minh không ngừng phân p h ó lấy hắn biết tự mình bây giờ cần chính là dấu tài coi như chịu n ụ c cũng không sao chỉ cần gia tộc vẫn tồn tại chỉ cần cái kêu hết tinh phách thạch vẫn còn tự mình liền vĩnh viễn đều có hưng thịnh phục hưng hy vọng chương một trăm chín mươi ba tạo thế chân bạc triệu võ cực hai người nhận được tin tức về sau cũng là sợ hai thán phục liên tục đối chu gia càng kiên kỵ mấy phần không nghĩ tới chu gia có như vậy quyết đoán có thực lực như thế lại ẩn nhận đến nay triệu võ cực cảm thẳng nói bây giờ bại lộ khả năng đều không phải là chu gia toàn bộ thực lực cái kia bạch khê trên núi đến tột cùng tất dấu nhiều thiếu lệ khí cũng còn khó nói a tiêu lâm luyện chế tốt một lò đan dược chậm g i i nói đây không phải ngơi ta hiện tại nên lo lắng sự tình chu gia tuy mạnh nhưng hắn không giống hoàng gia như vậy bá đạo ngược lại là tương đối tốt ở chung hắn ở vào tây nam vắng vẻ chi địa muốn nhu cầu phát triển cũng nhất định phải dựa vào hai phe phương thị bây giờ cũng không đáng ác bọn hắn tới h ả o h ả o thương lượng thuận tiện triệu võ cực gật gật đầu chẳng có chút lo l ắ n g nói chỉ là cái kia chu gia bây giờ cũng tại bán đ a n dược có thể hay không ảnh hưởng đến tiêu lão đệ ngươi tiêu lâm cười n h ạ t nói tôi linh đan chỉ có một mình ta có thể luyện như thế nào lại ảnh hưởng đến ta với lại chu gia mua bán những đan dược kia ta còn lười nhác luyện đâu khả năng ảnh hưởng đến bất quá là hoàng gia thôi để chu gia hào hào bán đan dược k hắn, hắn cũng biết chu gia sở dĩ không bán bích ngọc đan cũng là bởi vì kiềm kỵ hoàng bách lâm khả năng còn tại thế triệu đại ca ngươi đi xuống trước xử lý chính vụ đi ta phải thật tốt tu hành một phen triệu võ cực muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ có thể rời đi hắn biết tiêu lâm tâm tư hắn còn tồn lấy thực lực cường đại sau lại đi hoàng gia ý nghĩ chính là muốn biết được hoàng bách lâm tung tích nếu là còn sống tiêu lâm liền sẽ chính tay đầm c i ể u địch mà trận gió lốc này tin tức cũng gấp mau t r u y ề n đến quận bắc tri địa khiến cho rất nhiều thế lực rung động cái này nam bốn huyện đến tột cùng là ẩn giấu nhiều thiếu tồn tại tống k ỳ phúc tự đủ chật hắn hướng phía tống ra một đám người cầm quyền phân phó nói chuyển lệnh xuống sau này không cần bước chân nam bốn huyện cũng không cần cùng bọn hắn ba nhà lên phân tranh tốt nhất là sinh ý văn g lai cái này cũng không trách tống k ỳ phúc buồn lo vô cớ mà là nam bốn huyện thực sự rất cổ quái dù sao tại ba mươi năm trước nam bốn huyện ngay cả cái luyện khí thất trọng đều không có Mà tại cái này trong vòng hai mươi một năm đầu tiên là hoàng bách lâm mang theo một đám luyện khí tu sĩ làm cho lý tống hai nhà thỏa hiệp đem nam bốn huyện tặng cho hoàng bách lâm càng là suýt nữa thành t i ể u hóa cơ hiện tại lại xuất hiện một cái luyện khí cựu trọng triệu võ cực luyện khí bắt trọng c h u bình còn có tiêu lâm hoàng chính minh đóng người toàn bộ nam bốn huyện luyện khí cao trọng tu sĩ đều có một tay số lượng so lý tống hai nhà thêm một khối đều không kém cỏi chút nào mặc dù tự mình có ba vị luyện khí cao trọng tu sĩ nhưng tống kỷ phúc đã sống không được bao lâu cái khác hai vị cũng đã tuổi tắc quá cao trái lại nam bốn huyện nhiều tuổi nhất hát nha lão nhân cũng mới chín mươi đến tuổi cái tiêu tiêu lâm càng là tuổi trẻ quá phận chừng ba mươi tuổi liền đã là luyện khí thất trọng như thế so sánh phía dưới tống kỷ phúc tự nhiên muốn vì gia tộc thận trọng suy nghĩ bạch sơn môn giang các lão chính nhàn nhã ngồi tại trên ghế xích đu nghe được tin tức về sau cả người trong nháy mắt ngồi dậy đến tuần n à y nhà giấu thật là s â u a bất quá h ắ n ngược lại là không có quá nhiều kiếm kỵ mà là manh động khác ý nghĩ giang gia lão tổ từng là bạch sơn môn tổ sư tọa hạ tướng tài giang gia cũng đã thành thanh gia trung thành nhất phụ thuộc thủy trung cầm giữ bạch sơn môn c ư ờ n cao cái này khiến giang các lão một lòng muốn tông môn cường thịnh nhưng theo bạch sơn môn tổ sư bế quan tu hành những cái kia phe phái từng cái hiện lên càng địa không kiêng nể g h gì cả hãy đến tông môn không được tan sinh hiện tại chu thường nguyên đám người vào h ắ n phái này hệ h ắ n thân tộc cũng có thực lực như thế hắn tự nhiên manh động mượn lực ý nghĩ từ đó đem những cái kia phe phái triệt để đánh tan còn bạch sơn môn một cái an bình phe phái đấu tranh đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều có to lớn tai hại cũng chính là rất nhiều phe phái săn sát mới khiến cho bạch sơn môn đệ tử rất khó có ngày n ổ i danh tông môn đến tận đây không thể tuy nói làm như vậy đại giới có thể sẽ d ẫ nhưng đến c u ra trở thành phe phái, h n mới cũng tiêu ố t hơn c á phe p h á lâm không、nước. Mà nhất làm giống nhau ba mươi tuổi liền tu hành đến luyện khí thất trọng hơn nữa còn có một tay tinh xảo thuật luyện đàn ở trong đó cơ duyên cũng coi như có thể gây nên quá nhiều người ngấp nghẽ hết lần này tới lần khác tiêu lâm vẫn là tiêu gia di cô không phải chu hy thịnh như vậy sinh ra liền có lượng lớn tu hành tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng cái này càng thêm trương hiển hắn cơ duyên to lớn từ l ô n có bên trong vật khởi ba mươi năm liền tu hành đến luyện khí thất trọng thật đúng là làm người ta giật mình a hắn ậ h liền phái g i a nhân thủ đi nam bốn huyện nghe nóng tin tức về phần bạch sơn môn những phái hệ khác tự nhiên cũng có được riêng phần mình hành động trong nháy mắt liền quá khứ hai năm toàn bộ nam bốn huyện cũng phát sinh rất nhiều biến hóa dần dần tạo thành tạo thế chân v à n cục diện trong đó rõ ràng nhất chính là hoàng gia bình vân phương thị theo ba nhà chính giữa tri địa dựng lên chiêu nam phương thị rất nhiều tiên tộc cửa hàng liền nhao nhao rời xa bình v â n p h ư ờ n g liền không thể thay đổi địa suy sụp hoàng chính minh ngược lại là quả quyết trực tiếp đem triệt để vứt bỏ chỉ để lại một tòa p h à m nhân thành nhỏ tên là bình vân thành dùng cái này trở thành hoàng gia p h à m nhân chỗ cư trụ dù sao hoàng gia thực lực bây giờ tổn hao nhiều gắn bó một cái không có nhiều thiếu lợi ích phương thị thật sự là được không b ù mất mà chiêu nam p h ư ờ n g lại là phát triển tấn m á n h ba nhà riêng phần mình thiên một bộ phận p h à m nhân quá khứ khiến cho tại ngắn ngủi thời gian hai năm bên trong liền phát triển trở thành chiêu nam thành từ ba nhà cộng đồng chất trưởng h thành thành o số số không không bất quá bằng vào hắn đặc hữu tôi linh đan khiến cho lâm văn phường tại chiêu bình quận cũng có không nhỏ danh khí liền là trong thời gian này tiêu lâm từng chịu đựng đến mấy lần cường địch tập sát nếu không phải triệu võ cực cứu viện kịp thời lại thêm bản thân thủ đoạn không tầm thường chỉ sợ sớm đã bỏ mạng đương nhiên cái kia tập sát người đến tột u cùng từ đâu mà đến liền không thể nào biết được mà chu gia cũng không cùng người bên ngoài chỗ tranh một mực khiêm tốn địa kinh doanh tự mình sinh ý bạch khê cư cũng làm ọ c lên như nấm tại nhiều chỗ phường thị có phân bộ hắn lấy đan dược cùng linh t i ữ u nghe tiếng hơn phân nửa chiêu bình quận những ngày gần đây càng là bán lên chút ít đê dài p h ụ lục để cho người ta cảm thán chu gia nội tình tâm hậu bạch khê ngoài núi chương đình nhìn qua trước mặt tú lệ sơn nhạc trong lòng đùi ngùi mai thôi chỉ hy vọng người chu gia có thể nhớ kỹ cái kia một phần tình nghĩa. Trước nguyên t n tương báo, đi qua 2 năm nhặt, không thiếu linh thạch bảo vật đều dùng tại thai ngén linh thiếu thạch vật tại thai t góp báo, bảo cho đi đều qua phía mạch dù r chú gia t r o nhân g k ố phòng phú. tích h cũng vẫn là tích lũy đại lượng tái phú. Nguyên n lũy là tái đại chính là như thế chu bình liền thông qua tiên tộc ngọc phù kêu gọi định tiên ti hành tấu lúc này mới có chương đình hôm nay đến đã là vì trao đổi cần thiết tri vật cũng là nghĩ báo đáp năm đó ân tình năm đó chu gia tộc nhỏ thế nhỏ ngay cả trao đổi mấy đạo thuật pháp linh thạch đều móc không ra vẫn là chương đình ngầm đồng ý có thể lấy vàng bạc tiền tài trao đổi mới t o i nguyện đổi được tuy nói năm đó đổi lấy đồ vật rất nhanh liền theo không kịp chu gia lớn mạnh tốc độ nhưng chu bình nhưng không có quên phần ân tình này t r ư ơ n g đình một bước vào chu g i a liền nhìn thấy chu bình đứng tại trước nhất đầu đ ó n lấy mà trần phúc sinh còn có chu minh hồ hai huynh đệ đứng ở sau lưng tuy nói t r ư ơ n g đình là định tiên ti hành tẩu nhưng cũng không đáng bây giờ chu g i a như thế long trọng nên đón nhưng chu bình vẫn là đem tự mình bại lộ thực lực tu sĩ toàn h o à n đến có thể nói là cho đủ t r ư ơ n g đình thể diện cái này tự nhiên khiến cho t r ư ơ n g đình trong lòng ấm áp vui cười đi lên trước thân ra nhiều năm không thấy ngày thường còn như ý t r ư ơ n g đình còn chưa mở miệng chu bình ngược lại là nhiệt tình tiến lên tiếp đãi chu huyền ngai cũng ở phía sau cung kính hô hào mà hắn kết tóc thê tử liền là trương đình cháu gái ruột trương đình trên khuôn mặt giàn mua lộ r a thụ sùng nhược kinh thần sắc hết thảy mạnh khỏe làm phiền đạo h ư u quan i ệ m huyền ngai cũng đột phá luyện k h ì a thật sự là hậu sinh khả vì a chỉ sợ không ra mấy năm liền muốn vượt qua ta bộ xương giả này trương đình nói liên miên l ạ i nhải trong giọng nói cũng có mấy phần hâm mộ bởi vì từ đầu đến cuối không có luyện khí tu sĩ toa c h ấ n hắn cũng không dám cho tự mình thành lập pháp trận cái này khiến trương gia mấy chục năm thủy trung tại phạm tục ở giữa c h ì nổi mặc dù bởi vì bình văn phường thành lập có thể mua được đủ loại tu hành tư lương làm trương nhưng hết lần này tới lần khác trương gia giống như y ế n g i a số phận không tốt thủy trung không thể đản sinh ra tư chất không tệ hậu bởi đến chậm chạp không cách nào trở thành chân chính một phương tiên tộc đây cũng là trương đình một mực mượn nhờ c h ứ c quyền giáo hảo tiên tộc lại bốn phía gã nữ thông g i a nguyên nhân liền là nghĩ đến nếu là hắn không còn tại thế trương gia khó khăn thường có tiên tộc có thể xem ở tình nghĩa bên trên thân xuất việt thủ chu bình đám người hàn huyên một phen liền đem trương đình đón vào một chỗ lịch sự tao nhã trong lầu các đạo hữu không biết hôm nay gọi ta tới nhưng là muốn đổi lấy cái gì trương đình nghi hoặc hỏi chu bình cười nói không đội ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện t r ư ơ n g đình lúc này mới chú ý tới trên bàn mỹ thực cùng rượu trong nháy mắt hơi kinh ngạc trên bàn đều là lấy kỳ chân dị thú là tài làm thành mỹ vị món ngon mùi thơm xông vào mũi ngay phía trước thì là một v ò cá tươi canh nước canh lưu chuyển phá lệ địa mùi thơm t r ư ơ n g đình tự nhiên cảm giác được chỉ riêng là con cá này nó i ít liền là đầu có chút đạo hạnh tinh quái đạo h ư u long trọng chu bình cười nói hôm nay gọi đạo h ư u đến là ta chu ra muốn từ định tiên ti đổi lấy một ít gì đó ngược lại là làm phiền đạo hữu những này cũng là nên cái kia không biết đạo hữu muốn đổi vật gì nhưng có tên đi chương đình để đua xuống nghi hoặc hỏi ha, ha, ha. ta chỉ đổi lấy hai vật một là tứ cực định nguyên trận hai chính là linh thiện truyền thừa t r ư ơ n g đình nghe tiếng gật gật đầu nếu là có linh thiện truyền thừa những n à y linh ngư đặc sản miền núi hương vị nhất định có thể càng thêm ngon không ít ngày sau cũng có thể hóa thành cơ nghiệp l ã o hủ tại cái này trước chúc mừng đạo hữu chỉ là lão hủ vượt k hôn u hỏi đầy miệng đạo hữu trao đổi tứ cực định nguyên trận thế nhưng là có xây lại phân giao ý nghĩ nếu là có ý tưởng này lão hủ còn xin đạo hữu nghĩ lại thận trọng mà đi chu bình lắc đầu cũng biết chương đình là hào tâm cười nói tự nhiên không phải chỉ là muốn đem phụ cận vài tòa đỉnh núi cũng bao phủ tiền đến mở rộng một phen t h c n g h mặc dù theo lý thuyết chỉ cần có một vị luyện khí tu sĩ liền có thể chiếm cứ một chỗ đỉnh núi thành lập tiên tộc mà chiếm cứ địa bàn càng lớn phát triển cũng tự nhiên sẽ càng lúc càng nhanh nhưng trên thực tế vô luận trong tộc luyện khí tu sĩ nhiều ít hay không cũng có rất ít tiên tộc sẽ thành lập phân gia đây không phải sợ gia tộc xa lánh mà là vì gia tộc can nguy dù sao thế gian ma đạo t à tu tầng tầng lớp lớp càng có thế lực k h á c nhìn chằm chằm phân gia nhìn như là lợi ích to lớn nhưng cũng cực đại phân tán gia tộc thực lực khiến cho gia tộc nguy vong phong hiểm bảo tăng giống chu gia nếu là hiện tại xây lại một chỗ phân gia tất nhiên muốn phân ra một bộ phận luyện khí chiến lược đi thủ hộ từ đó làm cho bạch khê núi thực lực tiêu giảm đến lúc đó một khi tiết lộ phong thanh triệu gia hoặc triều nam liên minh tất nhiên sẽ xuất thủ vô luận là công chấm điểm nhà vẫn là bạch khê núi đều đem dẫn đến chu gia tổn thất nặng nề thậm chí là bởi vì này suy vong cho nên tiên tộc đều sẽ rất ít thành lập phân gia cũng chỉ có cường đại đến đủ để chấn áp hết thể hạng giá áo túi cơm mới có thể vì phát triển mà cân nhắc việc này t r ư ơ n g đình thở dài một hơi hắn cũng sợ nhất thời cường thịnh làm cho hôn mê chu bình đầu não khiến cho quên đi an uy chỉ là tứ cực định nguyên trận ba trăm công vân linh thiện c h u y ể n thừa bảy trăm năm mươi công vân đạo hữu có thể n g h ĩ tốt t r ư ơ n g đình suy tư nói nếu là trong lúc nhất thời quay vòng không đủ lá hủ ngược lại là đề nghị đạo hữu trước trao đổi tứ cực định nguyên trận cực kỳ kinh doanh một phen phong phú vô liếng ngày sau đổi lại lấy linh thiện c h u y ể n thừa vậy dĩ nhiên là nghĩ kỹ chỉ là linh thạch không đủ dùng vật k h á c kiện thay thế có thể đi t r ư ơ n g đình trêu chọc nói vậy dĩ nhiên là làm được chỉ cần không phải vàng bạc liền tốt nhìn như là tại chuyện xưa trêu chọc sao lại không phải đáng nhắc nhở đâu ha, ha ha ha từ làm sẽ không lại như thế chu bình cười nói một nhóm người cơm nước no nê về sau Nội Hùng Nơi này có linh mễ tại triều bình quận bên trong bởi vì có càng ngày càng nhiều tiên tộc thế lực có thể luyện chế đan dược cho nên khiến cho rất nhiều đan dược đều xuất hiện nga xuống bộ huyết đan càng là ba linh thạch liền có thể đổi lấy một bình hồi khí đan cũng ngã xuống đến ba khối d ư ớ i cũng chỉ có ích khí đan bởi vì khó luyện một chút giá cả ngược lại là không có cái gì ba động một mực bảo trì tại sáu linh thạch không cần đủ còn nhiều đi ra không thiếu trương đình cười nói sau đó hắn liền mở ra trên người túi càn khôn đem một đám vật phẩm thu hết đi vào mà bởi vì thường xuyên phục dụng hồn linh thủy lại thêm thực lực cường đại nguyên nhân chu bình tại túi càn khôn mở ra trong nháy mắt đó từ nơi sâu xa cảm giác được một cỗ cường đại ý niệm vô hình lướt qua sau đó biến mất không thấy gì nữa hắn đều không cần muốn liền biết cái kia hẳn là định tiên ti cừng giả cũng chính là có hắn dám ngự tứ phương những n à y định tiên ti hành tẩu mới không dám ăn hối lộ những cái kia có đầu góc ma đạo tà tu mới không dám cất đ o ạ n đạo hữu đồ vật tất cả cái này trương đình đem hai vật giao cho chu bình trong đó còn có nhiều xuất hiện đ a n dược chu bình lại chỉ lấy đi hai vật chính làm trương đình kinh n g ạ c lúc chu bình lại đem một bình nhỏ nhét vào trong tay hắn ngày xưa đạo hữu trợ r ú t chu mộ i chưa hề quên qua những này còn xin đạo hữu nhận lấy trương đình có chút cảm giác liền phát hiện cái này bình nhỏ bên trong đúng là một viên bích ngọc đan trong nháy mắt kích động sắc mặt từng hồng thiên ngôn v à n g ữ chỉ hóa thành một câu t r ư ơ n g đ ì n h ở đây cảm ơn đạo hữu chương một trăm chín mươi lăm rốn dâu hóa hồ tôm cá đùa bạch khê nước hồ v ư ợ t bao la chừng vài g i ả m thỉnh thoảng có phi cầm cướp tại mặt nước hù dọa trận trận g ậ n sóng cũng có cá lớn đánh ra nhấc lên sóng lớn tại bạch khê hồ bốn phía núi nhỏ ở giữa lại có bóng người chất động chính là chu ra một đám luyện khí tu sĩ bọn hắn chính ra sức địa thúc làm đường đất phật pháp làm rất nhiều núi nhỏ ở giữa thổ nham cảng cao ngất hồng mỹ từ đó để bạch khê hồ trở nên càng thêm bao la minh h ồ ta thật sự là làm bất động trước nghỉ một lát trần phúc sinh xếp bằng ở phong hưng trên lưng một bên khôi phục linh khí một bên mọi mệnh hô hào mặc dù luyện khí tu sĩ linh khí tương đối dư g i ả nhưng hắn dù sao cũng là cái mây đạo tu sĩ thi triển đường đất thuật pháp cực kỳ tiêu hao phí linh khí với lại hiệu lực quá mức bé nhỏ nhưng nhìn qua s í c h phong cùng tiêu phong ở giữa chỗ t r ú n g địa thế tại một chút xíu c ấ t cao hắn cũng là lòng tràn đầy vui nhưng hắn hướng phía cách đó không xa chu minh hồ hô to minh hồ các loại bạch khê trong hồ cá trưởng thành nếu không hai ta tỉ thí một chút câu cá thế nào nhìn xem ai câu đại chu minh hổ chính thúc làm đường đất thuật pháp. đem trước mặt tầng đất một chút xịu nâng lên thuận miệng trả lời không có vấn đề liền là cứu cứu đến lúc đó cũng không nên vô lại trần phúc sinh g ọ n một cái đứng lên đến thẹn quá thành giận nói ngươi chớ có nói h i ệ u nói vợ ta lúc nào đuồng địch qua lại cái kia hai năm trước cũng không biết là ai thua tại cái kia lại rượu như thế nào có chút không nhớ nổi đến đâu chu minh hồ ưu ưu nói ra trần phúc sinh lập tức lại ngồi xuống không có sức nói ta là ngươi trưởng bối trưởng bối uống không giới loại sự tình này có thể để lại sao chu minh hồ chỉ là cười nhạt hai tiếng sau đó tiếp tục thi triển thuật pháp cất cao địa thế tại cái khác khu vực chu huyền n h a i bọn hắn cũng đang không ngừng muốn ba thi triển thuật pháp đem địa thế cất cao trong đó có chu thừa chân thân ảnh h ắ n tại một năm trước đột phá luyện khí cảnh giới khiến cho chu gia luyện khí tu sĩ đạt đến chín vị nhiều nếu là từ chỗ cao quan sát l i ề n có thể nhìn thấy tám phong như rào đồng dạng còn tuấn mà phương viên vài dạng bạch khê nước hồ vực chỉ chiếm căn cứ ở giữa khu vực một phần tư ẩn ẩn còn có thể nhìn tới bạch khê thôn một chút căn phòng lộ ra tại trong nước về phần mặt khác ba phần tư khu vực thì la đã từng đồng ruộn cùng gò núi chỉ cần đợi tám phong ở giữa chỗ chúng địa thế triệt để cất cao cái kế bạch khê hồ đem hóa thành một phương cự đại u y ề n ao đ tụ bắt phương nước mưa mà bao phủ còn lại ruộng hoang gò núi cuối cùng hóa thành phương viên hơn mười dặm lớn càng nắm chắc hơn mười trượng sâu bao la hồ lớn như thế hồ nước không biết có thể sinh tức nhiều thiếu tôm cá chim chim cũng không biết có thể thai ngén nhiều thiếu yêu vật khi lấy được tứ cực định nguyên trận ngày thứ hai chu bình liền đem nó bố trí tại còn thừa bốn trên đỉnh khiến cho tự mình đạo tràng nhảy lên có tám phong khu vực càng đem bạch khê hồ vờn quanh trong đó biến thành tự mình nội hồ minh k í n h thanh trễ xích tiêu lâm không đây chính là bây giờ tru ra tám phong tên sau bốn phong cũng bị trồng lên một chút khải linh cấp bậc cỏ cây tiến tới một chút xíu cải thiện bốn phong hoàn cảnh về phần sau bốn phong linh đ i ể n cũng sớm bị khám xét một lần khiến cho chu gia linh đ i ể n lập tức đạt đến hai mươi một mẫu nhiều trong đó minh trên đỉnh linh đ i ể n thụ tử kim đằng cùng linh mạch song trọng ảnh hưởng có chút đã có thể mẫu sinh hơn bốn trăm cân trái lại linh khí nhất mỏng manh lâm phong mẫu sinh cũng chỉ có chừng một trăm cân cả hai ở giữa tranh lệch rất xa cái khác sáu phong ngược lại là đều tại hai ba trăm linh cân trên linh dưới những n à y linh đ i ể n sản lượng thêm một khối khiến cho chu gia hàng năm sản xuất linh mễ liền có hơn sáu cân cũng không tiếp tục phục lúc trước thời gian khổ cực về phần sớm mấy năm muốn giao nợ n ầ n cũng đã giao xong chỉ còn lại mỗi ba năm tất giao một ngàn cân cùng lúc đó tại khu vực này chính trung tâm chu bình sừng sững giữa không trung hắn nóng nhìn tứ phương sau đó hai tay không ngừng ngưng kết thủ ấ n trong cơ thể linh khí giống như n hồng ư h thủy đổ xuống mà ra tuy theo đại địa liền ầm ầm rung động bắt đầu ba động c h u y ể n khắp tứ phương thật lâu quá khứ tại chu bình chính phía dưới thì là nhiều một cái không sâu không cạn hố nhỏ còn lại lại là không có chút nào biến hóa trái lại chu bình đã là có chút kỳ lực nhưng trên thực tế tại mắt thường không cách nào nhìn thấy phương diện lại giống như khí lưu đồ vật dọc theo đại địa từ bốn phương tám hướng hội tụ đến hố nhỏ nơi này khiến cho hố nhỏ tại một chút xí hướng phía dưới lõm mà vì để tránh cho loại này bi kịch phát sinh chu bình lúc này mới xuất hiện ở đây dùng đất bằng thanh lưu trải vớt cái này cự đại huyên ao địa mạch đương nhiên hắn mặc dù đã là luyện khí cựu trọng nhưng cũng không có cường đại đến có thể lập tức trải vớt hơn mười dặm địa mạch tình trạng hắn chỉ là cho nơi này địa mạch lưu lại một cái kíp nổ địa mạch không hề giống sinh linh như vậy h ỉ nộ vô thường tại không có từ bên ngoài đến biến cô ảnh hưởng dưới một chỗ địa mạch liền sẽ hướng một cái nào đó phương hướng không ngừng biến hóa giống như tú lệ sơn hà biết chun chút diễn biến thành tiên sơn bảo đ ị a mà sa mạc hoàng nguyên thì sẽ từ từ địa hóa thành hoàng vu t r á c mạc chính là bởi vì loại tình huống này mới có tu sĩ lĩnh hội địa mạch mở ra đất bằng thanh lưu các loại một hệ liệt cải biến địa mạch thủ đoạn hắn giờ phút này thi chính là cho rắc rối hôn loạn địa mạch một cái kích nổ khiến cho thứ nhất điểm điểm hướng có thứ tự biến hóa chỉ cần năm thì mười họa địa đến thi triển một lần không nói nơi đây hóa thành cái gì phong thủy b ả o địa nhưng cũng có thể trở thành một mảnh phúc địa mà nơi đây cũng sẽ trở thành ngày sau bạch khê hồ sâu nhất chi đ ị a lại thêm phụ nước huyền quý nhất tộc trải vớt thủy mạch từ đó cho ngày sau bạch khê trên hồ song trọng phòng hộ cách đó không xa phi thiên hồ trở đi một cái to lớn bình gốm bay tới trong đó chứa mấy chục đuôi hình dạng khác nhau hoạt bát tiểu ngư còn có một số tôm con trai của các loại có chút còn lộ ra cực kỳ linh tính mấy năm này ở giữa vô luận là chu thị hiệu vươn vẫn là bạ đều một mực đang giá cao thu mua linh tính bất p h ả m tôn cá dẫn tới thật nhiều tán tu hoặc phạm nhân chạy t à u sơn ra sông hồ trong đó có cái phạm nhân bắt được một cái ngân n g u y ệ t con trai chu thừa càn trực tiếp ban thưởng một n g h n năm trăm lượng càng có tu sĩ bắt được vẩy bạc cá sau đó từ bạch khê cứ đổi đi hai bình lích khí đan những chuyện này tự nhiên không ngừng khích lệ dân chúng bình thường khiến cho dần dần tạo thành một cỗ dậy sóng chu bình đem những này tôn cá đều phóng sinh tại bạch khê trong hồ liền nhìn thấy phụ trạch từ trong nước nô ra to lớn đầu sau đó nó liền bị chu bình thi triển ngọc thủ ấn gõ một cái ước thúc tốt cái khác quy không cho phép ăn những này tôn cá phụ trạch nhấc lên trận trận gọn sóng sau đó liền tức giận chui vào đáy nước giao hấn cái khác huyền quy đi chu bình nhìn qua trong nước tôm cá chơi đùa lẩm bẩm nói các ngươi cần phải mọc tốt một chút ngày sau ta chu ra tử đệ vẫn phải dựa vào các ngươi vươn người, người thầy đâu c h ư một trăm chín mươi sáu lấy tay đột phá tụ ngọc trạch sơn giã hoang man nguyên thủy chim thú tê minh g o t hét tứ phương nhìn lại không thấy nửa điểm người ở đột nhiên chu bình từ lòng đất bỗng nhiên bay lượn mà ra trong tay còn nắm một bình đổ đầy ngọc thạch chi khí bảo bình mà hắn bay ra ngoài còn không có mấy tức thời gian phía dưới đại địa liền bắt đầu run dày kịch liệt th khoảng cách trao đổi tứ cực định nguyên trận đã có một năm có thửa ở giữa trải qua hai về mùa mưa khiến cho bạch khê nước hồ vực làm lớn ra gấp hai nhiều đem một khu vực như vậy bao phủ bảy tám phần mà bởi vì địa mạch thông suốt thủy mạch cũng có phụ nước huyền quy tại trải vớt bạch khê hồ tại ngắn ngủi trong một năm liền sinh cơ giản dào cẳng có sương mù thủy khí bao phủ ở trên mặt hồ hắn chính là trong nước thanh khí cũng là thiên địa khí một loại khiến cho chu gia tu hành tư lương lại tăng thêm mới hạng chu bình sở dĩ xuất hiện ở đây cũng là bởi vì hắn tại một năm trước đã tu hành đến luyện khí cựu trọng liền một mực đang nơi này rèn luyện tu vi muốn cho căn cơ càng thêm vững chắc từ đó làm tốt đột phá chuẩn bị nhưng tụ ngọc trạch đi qua phụ t ử ba người còn có chu thừa chân không ngừng hấp thu trong đó ngọc thạch chi khí sớm đã còn thừa không có mấy bởi vì ngọc thạch chi khí còn thừa không nhiều tỉnh chu minh hồ bọn hắn một chuyến tay không cho nên chu bình liền trực tiếp đem còn lại ngọc thạch chi khí toàn bộ đảo được đi ra nhưng chính là như thế một thu thập trong n g á y mắt phát động phản ứng dây chuyền trực tiếp dẫn đến khoáng mạch sụp đổ nếu không phải chu bình phản ứng cấp tốc chưa chừng liền bị vùi lấp dưới đất mặc dù ép bất tử hắn nhưng lại sẽ để cho hắn cực kỳ chật vật thật đúng là bất ngờ a chu bình nhìn qua động quật cười nói sau đó hắn liền là thi triển thuật pháp đem động quật lấp đầy nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng chu bình không có lập tức trở về bạch khê núi mà là thi triển liễm tức thuật pháp trốn đến phía dưới trong rừng động tĩnh lớn như vậy hắn không tin sẽ không có người cảm giác được mà chỉ cần có người dám biết cũng tới đây xem xét tất nhiên có thể đánh giá ra ngọc thạch mỏ lớn nhỏ thậm chí là suy đoán bảo vật cái gì cái này đối với chu gia tới nói đều có thể là một cái thai h ỏ a ngầm nhất là h ắ n ít ngày nữa sẽ phải tay đột phá hóa cơ tại cái này mấu chốt v ạ n không thể sơ hốt chủ quan nhất định phải đem tất cả thai h ỏ a ngầm xóa đi cùng lúc đó tại khoảng cách chu bình vài d ẳ m bên ngoài một cái trung niên tu sĩ tự nhiên là nghe được động tĩnh sau đó ngóng nhìn tới động tĩnh lớn như vậy là có bảo vật gì xuất thế vẫn là cường giả tại tranh đấu t á tu từ trước đến nay là chủ nghĩa mạo hiểm ở trong lòng hã tự nhiên manh động nhìn tới nhìn một cái ý nghĩ nhưng để cho ổn thỏa hắn cũng là đợi trọn vẹn n ử a này g thằng đến bụi bặm triệt để t á n đi hết thẻ bình tĩnh lại hắn lại thực hiện phòng ngự thủ đoạn ở trên người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí sơ lên không bao lâu hắn liền chạy tới tụ ngọc trạch nhìn thấy không có người hắn lúc này mới đánh giá đến đến một phía nhìn qua bốn phía cực kỳ phổ thông cảnh tượng hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu thằng đến nhìn thấy cái kia ướt át vũng bùn cùng có chút không đúng mặt đất ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng tụ lộ ra vui mừng xem ra hắn chuẩn bị đào mở đại địa một bóng người giống như, như quỷ mị xuất hiện tại hắn sau l sau mưa khác hắn liền triệt để đã mất đi ý thức muốn trách thì trách ngươi không nên tới làm gì như vậy hiếu kỳ đâu chu bình đem xử lý sạch sẽ sau đó tiếp tục cẩn nấp đến trong núi rừng chờ đợi một cái người hữu duyên trọn vẹn ngồi chờ ba ngày đợi đến hồ nhỏ vũng bùn đều làm không sai bịt lắm chu bình lúc này mới lặng yên rời đi mà trong quá trình này hắn giết ba cái đến đây tìm kiếm tu sĩ còn thuận tiện đem phương viên v à i giảm dò xét một phen bạch khê núi chu tiến h linh vẫn tại đỉnh núi cất rượu thỉnh thoảng giải trí trong đầm cá bơi hoặc bên cạch bà gấm mà khí tức của nàng lại thời, thời khắc khắc cùng tử kim đằng g a o anh ấy mặc dù vẫn là luyện khí tứ trọng. nhưng cách luyện khí ngũ trọng đã không xa nàng tính tình thanh đạo đối với bây giờ sinh hoạt tự nhiên là cực kỳ hài lòng tại luyện đan t h ấ t bên trong chu thửa chân chính chuyên tâm luyện chế hết khí đan không dám có chút phân thần chu minh hồ thì là tại rất nhiều thôn c h ấ n đi dạo không ngừng mà thu thập khói lửa cùng n h â n khí chuẩn bị xuống về bán tốt giá tiền trần phúc sinh thì tại vân hải bên trong tu hành nói là tu hành càng giống là ở trong đó ngủ say mà chu huyền nhai thì mang theo lưu phong cùng này một ít họ khác tu sĩ khai khẩn xích tiêu lâm không bốn phong ở phía trên trồng linh thực những cái kia họ khác tu sĩ tự nhiên là làm được khí thế ngất trời từng cái tranh nhau chen lớn dù sao khai khẩn bốn phong là bọn hắn kiếm lấy cống hiến cơ hội tốt nhất ngày bình thường chu g i a an bài cho bọn hắn đều là đi một chút thôn chấn hoặc như địa âm lạnh suối như thế tài nguyên điểm đóng g i ữ chỉ có khổ lao không có công lao mặc dù chém giết những cái k i ê ngẫu nhiên xâm nhập yêu vật có thể đổi lấy không thiếu công lao nhưng này có thể nương theo lấy nguy hiểm tính mạng trái lại khai khẩn bốn phong nhiệm vụ như vậy sự tình thiếu cống hiến nhiều đơn giản liền làm mệt mỏi chút thôi mà có c ố n g hiến bọn hắn liền có thể từ chu ra đổi lấy tu hành tư lương hoặc đang dược từ đó tăng cao tu vi sớm ngày thực hiện luyện khí chi mộng tại đại phòng trong nội viện đã năm mươi mấy chu trường hà chính cẩn thận từng ly từng tí ôm một đứa bé che chở trong bể trong mắt tràn đầy nu t ì n h n g u y ệ t gia o ngoan cái này đứa bé chính là chu trường hà tôn nữ trọng yếu nhất chính là hắn linh quang hai thứ một tại chu gia tất nhiên có thể thành tựu luyện khí cảnh giới chu trường hà cầu mãi ba mươi mấy năm tiên duyên tử một khi xuất hiện khiến cho hắn kích động v ạ n phần càng là trực tiếp đem hết thể sự vật giao cho chu thừa càn đem tất cả tâm tư đều bỏ vào cái này không đủ nửa tuổi tuần nguyệt giao trên thân chu bình từ giữa không trung lướt qua đầu tiên là đem ngọc thạch chi khí giao cho chu thiến linh thông báo tiếp chu minh hồ hai huynh đ cuối cùng liền biến mất ở bạch khê trong hồ chu minh hồ hai người nhận được tin tức về sau lập tức đem trần phúc sinh chu thừa chân gọi sau đó lần nữa tan ra tới tản ra còn có rất nhiều linh thú từng cái ẩn vào tám phong bên trong bắt ngát bạch khê trong hồ phụ chạch ghé vào chỗ sâu nhất không nhúc đ í c h mà ở tại dưới thân thì là một phương ố n lượn mấy trượng động đá nước hồ không cách nào xâm nhập chu bình ngồi xếp bằng ở trong đó chính từng chữ từng câu nghiên cứu ngọc bản linh nguyên pháp bên trong liên quan hóa cơ ghi chép đạo tham gia chính là tu sĩ xào đoạt thiên địa cơ hội biến thành ẩn chứa đại đạo tri uy pháp tác tri tự nhưng nhân lực khó đoạt thiên uy luyện khí chi cảnh càng là lực hơi đến cực điểm hồn phách khốn tại phản t ụ khó cảm giác thiên địa đại đạo cổ có đại năng cảm giác tu hành c h i nạn lợi dụng mọi loại thiên đ ị a tinh bảo diện hóa tu hành nói phương định hôm nay đại đạo khang càn nhưng đạo tham gia ngàn vạn muốn trèo lên đại đạo c h i tịch còn cần bài trừ mang chướng hiểu ra kỳ đạo tu ta pháp giả nhưng có ba đạo ngọc bàn thạch thông linh ngọc minh ngọc nham chu bình đem khép lại sau đó nhắm mắt điều chỉnh khí thức đợi đến lại mở ra lúc ánh mắt sáng ngời giống như ngọn lửa hôm nay hoa cơ chương một trăm chín mươi bảy dị tượng nếu nói luyện khí cảnh là tu hành bắt đầu cái kế h ó a cơ cảnh chính là tu hành c h i cơ chính là tu hành c h i đạo bên trên trọng yếu nhất nhất cảnh tu sĩ lấy khải linh luyện khí nhị cảnh cảm ứng linh khí luyện hóa thiên địa khí luyện sở tu đều là vì ngày sau hóa cơ mà hóa cơ lấy thiên địa bảo vật luyện thành đạo tham trên bản chất liền là lấy thiên địa bảo vật là gánh chịu lấy tự thân sở tu thiên địa khí làm dẫn cảm ngộ thiên địa đ ạ i đạo nếu là có thể cảm ngộ thiên địa đ ạ i đạo liền có thể cô động đạo tham trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa một chút đạo tắc vĩ lực rất nhiều đạo tham có thể hợp luyện hóa làm huyền đan huyền đan trưởng đạo tắc về g a o、so、thông huyền cảnh đạo thai cảnh chính là sinh linh không ngừng cảm ngộ thiên địa nắm giữ đạo tác cho đến chứng được một đạo quả vị mà ngọc bàn linh nguyên pháp bên trong liền ghi lại ba loại đạo tham đều có thể dùng thiên địa bảo vật dựa vào ngọc thạch chi khí thành t h u thậm chí vị này tiên h i ề n còn thôi diễn qua huyền đan chi pháp chỉ là đáng tiếc hắn còn không có nghiệm chứng công pháp có được hay không liền đã thân tử đạo tiêu ngọc b à n thạch hắn uy k i n bản nội hàm trạch hùng hậu như sơn nhạc vạn pháp khó hao hết thân thông linh ngọc từ câu tiên đ i ệ một điểm linh có thể điểm núi đá hóa thành tinh minh ngọc nham minh ngọc từ lộ ra núi cao ở giữa dẫn thiên tạo hóa nuôi trường sinh về phần sau cùng minh ngọc nham đã không có ngọc bàn thạch cường hãn cũng không bằng thông linh ngọc linh tính nhưng hắn lại có một cái tuyệt đại đa số tu sĩ đều không thể cự tuyệt dụ hoặc cái tiết chính là cực kỳ trường sinh nếu là hóa thành văn thạch đạt núi sống bốn năm trăm linh trở cũng không thành vấn đề hoàn toàn không phải đồng dạng hóa cơ cảnh có thể so mặc dù hóa cơ cảnh có thể cô động mấy đạo đạo tham nhưng đằng sau cô động đạo tham đều là sẽ lấy đạo thứ nhất tham gia làm chủ cho nên đạo thứ nhất tham gia cũng được xưng làm vốn mệnh đạo tham quan hệ đến sau này đại đạo c h u bình tất nhiên phải sâu nghị suy tính ngọc t ù y linh tinh chính là đại năng đấm máu biến thành vốn là ẩn chứa một chút linh tính dùng cái này cô động thông linh ngọc thành công khả năng cũng có thể lớn hơn một chút hắn lẩm bẩm nói mặc dù cái này ba loại đạo tham hắn đều có thể ngưng luyện nhưng căn cứ ngọc t h y linh tinh đạt tính tự nhiên là thông linh ngọc thích hợp nhất dù sao cho dù có cho dù tốt thiên địa bảo vật đột phá hóa cơ cũng vẫn là có thất bại kh khẳng định là lựa chọn có khả năng nhất cái kia với lại mặc dù thông linh ngọc công phạt không bằng ngọc bàn thạch nhưng đối với chu gia hích lợi lại là to lớn hắn có lợi cho linh mạch thành nén hắn còn có thể hao phí đại đại giới điểm hóa núi đá tinh quái dùng cái này thủ hộ gia tộc nghĩ đến cái này chu bình cũng không còn lo ngại khoanh chân nhắm mắt bắt đầu không ngừng thúc làm trong cơ thể hùng hậu ngọc thạch chi khí khí tức càng kéo dài dày chạch bốn phía bùn đất cũng bắt đầu tùy theo ngưng kết thành m i đất mà theo hắn khí tức biến hóa trước mặt cái kia linh tính m ư ơ i phần ngọc thủy linh tinh giống như nhận lấy nguy hiểm tính mạng đồng dạng bắt đầu không ngừng mà phun trào, muốn thoát đi nơi đây. nhưng mặc cho từ nó làm sao phun trào cũng trốn không thoát chu bình quanh thân ba thước khu vực sau đó chỉ gặp chu bình há m ồ m khẽ hấp cái kia ngọc thủy linh tinh liền bị nuốt vào trong bụng cùng chu bình huyết nhục tưng dùng khiến cho quanh người hắn tản mát ra một cỗ rộng lớn q u a n mang sau một khắc cảm giác của hắn liền trước đó chưa từng có địa tươi sáng rõ ràng thiên địa ở tại trong mắt hóa thành kỳ quái huyền diệu cảnh tượng vô số v ĩ n ạ n n g u y ê n n g ô n g quang đoàn hiện lên ở trong thiên địa chỉ là nhìn thẳng một hai chu bình liền cảm giác được vô cùng vô tận dòng lũ tràn vào trong đầu trong chấp mắt liền phải đem ý thức của h ắ n cọ rửa t r o n bụi hắn vội vàng tránh đi ánh mắt, trong lòng điên q u a nhưng t h đại, đại đạo vĩ nạn cho dù là hắn tự nhiên mà vậy tán phát thiên uy đều không phải là chu bình có thể tiếp nhận hắn bình phục tốt trong cơ thể sao động lúc này mới một lần nữa ngưng tụ tâm thần mượn nhờ ngọc thủy linh tinh tán phát quan mang tiếp tục cảm giác thiên niệm không bao lâu hắn liền từ một đạo bàng bạc vĩ nạn trong vắt hoàng quang đoàn bên trong cảm giác được hơi nhạt thân thiện hắn liền là đường đất bản nguyên hắn khái quát một tiếng nhưng t h m ở ngọc thủy linh tinh hóa thành quang mang bao phủ xuống cái kia vỡ tan không chịu nổi thân thể từ đầu đến cuối không có vỡ vụn với lại hắn còn không ngừng chống tự đạo tắc vì thế chu bình cảm nhận được trước nay chưa có kịch liệt đau nhức trực kích ngôn phách chỗ sâu suýt nữa triệt để tâm thần thất thủ hắn căn chặn rằng bắt đầu không ngừng luyện hóa trong cơ thể cái kia cố nhỏ bé đạo tắc nếu là đem cố này đạo tắc triệt để luyện hóa liền có thể hóa thành đạo tham thành tựu i hóa cơ cảnh nhưng nếu là luyện hóa thất bại hắn tạo thành phản vệ có thể sẽ dẫn đến hắn tại chỗ vất lạc tại ngọc thủy linh tinh hào quang chiếu dọi xuống hắn cũng là một tia một sợi địa luyện hóa lên nhưng tướng đối với toàn bộ đạo tắc mà nói cực kỳ bẽ nhỏ nhất định là một trận cực kỳ dài dòng buồn chán đánh r ă n g co chỉ là quang huy theo thời gian trôi qua mà không ngừng tiêu nhạt nếu là ở quang huy triệt để tiêu tán trước đó chu bình vẫn không thể nào luyện hóa thành công hắn đem trong nháy mắt liền bị đạo tắc chỗ cho bụi theo thời gian trôi qua chu bình thân thể bắt đầu không ngừ ma động đá bốn vách tường cũng một chút xíu hóa thành kiên cố hòn đá phụ chạch ghé vào chỗ đập khẩu đột nhiên cảm giác được dưới thân truyền đến d ị động chính là hòn đá đưa nó chống bắt đầu đồng thời còn không ngừng hướng bốn phía lan tràn ngắn ngủi hai ngày quá khứ bạch khê đáy hồ liền tạo thành một mảnh vài dặm phạm vi rừng đá trong đó có chút cột đá cao hơn mười t r ư ợ n g sừng s n g ở trung tâm chính giữa nếu không phải bị nước hồ che lấp cái này rừng đá sẽ cực kỳ địa bắt mắt chu minh hồ nhìn qua bạch khê hồ trung tâm mọc ra rất nhiều cột đá sắc mặt càng địa ngưng trọng sau đó hắn liền liên thủ với trần phúc sinh đem những ngày mọc ra mặt nước cột đá đều phá hủy. Minh hồ. tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp cái này thạch trụ tử còn chỗ tốt lý nhưng này khí tức thật sự là không có cách nào che l ớ p à. trần phúc sinh cảm thụ được đáy hồ càng cường thịnh khí tức khủng bố lo lắng nói ra chu minh hồ nghiêm nghị nói tuần sát tám phong cùng tiên k h ù n g nếu có ngoại nhân đi qua giết không tha mà tại bạch khê núi bốn phía chu huyền n h a i đám người sớm đã ẩn vào chỗ tối đem bạch khê núi toàn bộ phòng bị bắt đầu lâm vân phượng tiêu lâm cùng triệu võ cực tại tiểu đình bên trong ngồi đối diện uống trà tiêu lâm nhìn qua triệu võ cực sau đó nhà tiều nói triệu đại ca ta muốn lại đi bình vân sơn cái này tiêu lão đệ triệu, triệu a mặc có dù thể đ võ cực cắn răng vậy ta lão triệu liền liệu mình bồi tiêu lão đệ ngươi một lần cái tiêu tiêu lâm ở đây cảm ơn triệu đại ca tiêu lâm cười nhạt lấy trả thay rượu uống một hơi cạn sạch nhưng hắn trong con ngươi lại tính mịch không gợn sóng dư quang lạnh lùng nhìn qua triệu võ cực những năm này hắn biết không thiếu thế lực mưu đồ truyền thừa của hắn khiến cho hắn mấy lần người lâm vào hiểm cảnh nhưng hết lần này tới lần khác triệu võ cực luôn luôn cứu viện kịp thời cứu hắn tại nguy nan ở giữa có thể tu hành đến cảnh giới này tiêu lâm tự nhiên không phải cái gì đơn thuần hạng người hắn cũng không khỏi địa hoài nghi mưu sát có phải hay không triệu võ cực gây nên cũng hoặc là trong đó một hai về là hắn gây nên nếu là thật sự là ngươi gây nên vậy liền chớ trách ta vô tình tiêu lâm trong lòng thầm nghĩ sau đó liền như không kỳ sự tiếp tục uống trả làm vui bình vân sơn bên ngoài tiêu lâm hai người đứng sừng sững giữa không t r ú n g nhìn qua đã có chút x ả o xạc s ơ n nhạc không khỏi cũng có mấy phần cảm khái bình vân sơn bọn hắn cũng đã tới hai về lần thứ nhất bọn hắn chính mắt thấy hoàng bách lâm đại sát tư phương uy c h ấ n quần hùng khi đó hoàng gia uy thế cường thịnh đến cực điểm khiến cho bọn hắn không đánh mà lui biệt khuất lệnh mình mà hồi hai hai người bọn họ liên t h ủ thăm dò hoàng gia nội t ì n h mặc dù hoàng gia luyện khí tu sĩ đông đảo nhưng không có hoàng bách lâm hoàng gia đã không đủ gây sợ làm hai người thong rong mà đi ba năm qua đi lại lâm bình vân sơn bởi vì chu gia chém giết bốn vị hoàng gia tu sĩ rất nhiều họ khác tu sĩ đi hướng chiêu nam thành khiến cho cường thịnh hoàng ra một khi suy bại cách đó không xa bình vân thành mặc dù phồn hoa tiếng động lớn áo nhưng bình vân sơn đã là điều hữu mộ nhưng tiêu lâm nóng nhìn bình vân sơn phát hiện đỉnh núi cây kia thanh tùng đã chẳng biết lúc nào chết h é o chỉ còn lại một đoạn to lớn thân cây đứng vững vàng triệu đại ca cái kia chu bình có thể n g u y ệ n đến triệu võ cực cười n h ạ t nói tiêu lao đệ ngươi còn không biết cái kia chu bình cái gì tính t ì n h cẩn thận đến cực điểm tất nhiên là không m u ố tới tiêu lâm cũng không có hỏi nhiều nữa sau đó quay người nhìn về phía bình vân sơn t h ầ n nghĩ lấy ứng đối ra sao hoàng bách lâm cùng chém giết triệu võ cực trong khoảng thời gian này hắn thông qua một chút dấu vết để lại đã tìm được triệu võ cực tập sát hắn chứng cứ thiếu niên k h í phách từ trước đến nay là khoái uy ân cửu tự nhiên nghĩ đến như thế nào đem c h é m giết mà triệu võ cực nhìn về phía tiêu lâm ánh mắt cũng là không ngừng biến hóa l o n g người từ trước đến nay là thế gian không đáng nhất đến khảo nghiệm đồ vật tại hoàng gia uy thế cường thịnh thời điểm tiêu lâm xuất thủ tương trợ triệu võ cực tự nhiên tới bao đoàn s ở i ấm thậm chí là muốn phụ thuộc tiêu lâm nhưng theo thời gian trôi qua hoàng gia suy bại bọn hắn không có bên ngoài uy hiếp mà lâm vân phưởng quyền chủ đạo thủy trung tại tiêu lâm trên tay lại tiêu lâm bắt đầu mượn nhờ lâm vân phường tài nguyên đến đỡ một chút nhỏ yếu tiên tộc cùng t á n tu triệu võ cực vì lợi ích của nhà mình thái độ tự nhiên cũng đang không ngừng biến hóa nhất là quân bắc mấy phe thế lực đối tiêu lâm ám sát về sau làm triệu võ cực trong lòng manh động một cái to gan ý nghĩ phụ thuộc người khác trung quy là công giá trảng chỉ có tộc cường mới là đạo lý quyết định nếu là ta đem tiêu lâm chém giết mưu đoạn truyền thừa vậy ta triệu ra có phù đan hai nghệ càng cùng chu ra có chỗ hiệp nghị như thế nào cường thịnh không được chỉ là tiêu lâm thủ đoạn không tầm thường không chỉ có tránh thoát thế lực khát tập sát liền ngay cả triệu võ cực quen thuộc như thế hắn cũng không có đắc thủ qua. hắn biết mặc dù tiêu lâm đứng ở trước mặt hắn tựa như không có chút nào phòng bị nhưng kỳ thực thời khắc đều thúc làm lấy phòng ngự thủ đoạn cái này ngày lại lâm bình vân sơn sao lại không phải hắn một cơ hội đâu dù sao hoàng gia còn có một cái luyện khí thất trọng hoàng chính minh hai người đều mang tâm tư sau đó hướng phía bình vân sơn đại trận điên cuồng mảnh kích không có đông đảo tu sĩ chống cự đại trận uy thế lộ ra cực kỳ yếu đuối tại hai người cường đại thế công hạ càng không ngừng rung động tràn ngập nguy hiểm hoàng chính minh sắc mặt tiểu t ụ đến cực điểm âm trầm nhìn qua pháp trận bên ngoài hai người bởi vì hoàng gia bây giờ thế yếu cho dù hắn có thể luyện chế b hoàng chính minh thấp giọng h nói sau đó liền bay ra phát trận hướng phía tiêu lâm hai người chắp tay nói hai vị đạo hữu ta hoàng gia trước đây xác thực tội ác còn xin đạo hữu dơ cao đánh khẽ lưu ta hoàng gia một con đường sống chỉ cần hai vị đạo hữu nguyện ý tiêu a ta nguyện đem ta hoàng g đem a hai tay tộc vật các kho loại bảo l dâng n t r i ệ vóc cực cười lâm ạ n đối ế n với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng vẫn là nhìn qua bình v â n sức quát mở ra kết giới để cho chúng ta tìm kiếm ta có thể tha cho ngươi hoàng gia một con đường sống chỉ cần không có tận mắt nhìn đến hoàng bách lâm thi hải hắn liền vĩnh viễn đều không an tâm bên trong cửu hận nhìn thấy hoàng chính minh không có muốn mở ra pháp trận ý tứ hắn trực tiếp thúc làm sát chiêu hướng hắn oanh sát mà đi một bên triệu võ cực cười to hai tiếng hướng phía hoàng chính minh thi triển cường đại công phạt thuật pháp mặc dù hai người tâm tư dị biệt nhưng ở đối đãi hoàng gia phía trên chí ít vẫn là nhất trí trong c h ư ớ c mắt hai người liền đem hoàng chính minh đánh cho thân thể vỡ vụn huyết nục văng tung tóe chiếu xuống pháp trận kết giới bên trên pháp trận bên trong hoàng chính hoa sớm đã đứng ở mất tất trước thời khắc chú ý trên bầu tr nhìn thấy một màn này lập tức sắp mặt đại biến trực tiếp phá vỡ cửa đá tỉnh lại trong ngủ mê hoàng bách lâm hoàng bách lâm cũng còn không có từ ngây ngô bên trong thanh tỉnh nhưng cũng cảm nhận được ngoại giới chiến đấu kịch liệt vì thế sau một khắc hắn liền buộc phát ra khí tức cường đại xông lên trời hạng ra áo túi cơm sao dám phạm ta hoàng gia hoàng chính minh đã bị đánh đến mình đầy thương tích toàn bằng một cỗ tâm lực đang chống đỡ nhưng cảm nhận được phía d ư ớ i t r u y ề n đến khí tức cường đại hắn khóc lóc đau khổ không ngừng càng là buộc phát thủ đoạn đem tiêu lâm đánh lui thúc công chính minh thẹn với gia tộc thẹn với ngài chật hắn liền ôm quyết tâm quyết tử hướng phía tri Tiêu Lâm hoàng bách lâm vừa n l bay đến tiệc cung liền trông thấy một màn này giàn mua thân thể bỗng nhiên cứng ngắc giữa không trùng tùy theo giống như một tòa tĩnh mịch hòa sơn một lần nữa buộc phát ra kinh khủng lựa giận các ngươi hôm nay đều phải chết tiêu lâm mặc dù thân hình chật vật nhưng nhìn qua cường đại hoàng bách lâm không chỉ có không sợ ngược lại điên cuồng địa cười bắt đầu ha, ha ha ha ha ha ha hoàng bách lâm ngươi cũng có hôm nay hoàng bách lâm mặc dù cường đại nhưng hắn nhưng từ hắn trên thân thấy được nồng đậm từ khí đó là thọ tận hiện ra hắn đã hẳn phải chết không nghi ngờ triệu võ cực sắc mặt nghiêm túc nói tiêu lao đệ bây giờ nên làm gì hắn vốn chỉ là nghĩ đến mượn cơ hội này tập sát tiêu lâm ngưu đoạt chuyển t h ừ a nhưng không nghĩ tới hoàng bách lâm thế mà thật không chết làm sao bây giờ đương nhiên là các ngươi cũng chết tiêu lâm băng lanh thanh â m chuyển đến sau đó triệu võ cực đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng quỷ dị bộc phát khiến cho hắn cứng ngắc giữa không t r u n g không cách nào di động sắc mặt hắn đ i biến trong nháy mắt liền nghĩ đến là tiêu lâm tại tôi linh đan bên trong động tay đậu chân tiêu lâm thật sâu nhìn về phía hai người tâm tình phá lệ địa thoải mái sau đó liền thôi động thuật p h á p biến mất ngay tại chỗ triệu võ cực kinh hoàng điên cồn u g bài trừ trong cơ thể quỷ dị nhưng cho dù tốc độ của hắn lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn hoàng bách lâm tốc độ một cái giống như chết vỏ cây giàn mua tay cầm đặt tại đầu đình khiến cho triệu võ cực trong lòng bắt đầu sinh tuy nhưng sau một khắc một đạo giống như tiếng trời thanh â m ở tại bên thai quanh quẩn ta không giết người cút đi sau đó hắn liền bị hoàng bách lâm băng bay đi ra ngoài chẳng biết đi đâu hoàng bách lâm thì là trở lại bình vân sơn hắn cũng cảm giác được mình chỉ còn mấy canh giờ tuổi thọ hắn sở dĩ lưu triệu võ cực một mạng chính là bởi vì cái kia tiêu lâm hắn chưa bao giờ thấy qua một cái đối hoàng gia lòng mang k i ể u hận lạ lâm cương giả cái kia chính là cực kỳ nguy hiểm kinh khủng thái họa mà phương tài tiêu lâm hãm hại triệu võ cực hắn cũng là đều nhìn thấy lúc này mới nhịn xuống sắt ý lưu triệu võ cực một mạng để cho hắn đối phó tiêu lâm hắn rơi vào hoàng chính hoa bên cạnh thân để hoàng chính hoa giảng thuật mấy năm này phát sinh sự t ì n h theo sự t ì n h từng cái nói tới hắn cũng càng địa trầm mặc thật lâu mới phun ra một câu khàn khàn thanh âm chính hoa hoàng gia ngày sau liền giao cho ngươi sau đó hắn liền chậm rãi đứng dậy hướng về bạch khê núi bay đi muốn vì cái kia bốn vị hoàng gia t ử đệ lấy mệnh là hoàng gia tận cuối cùng một phần lực Trước 199, song từ Tây lên Tuyệt Phong hoa. chu minh hồ ẩn nấp tại chu gia trên trấn không không ngừng tìm kiếm lấy tư phương e sợ cho có lạ lâm tu sĩ đường tắt bạch khê núi từ đó phát hiện bạch khê trong hồ di động chu bình đã bê quan năm ngày nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá thành công dấu hiệu tự nhiên khiến cho từ trên xuống dưới nhà họ chu người biết chuyện lo lắng không ngừng sợ xảy ra điều gì nguy hiểm nhất là tại một ngày trước bạch khê hổ chỗ sâu khí tức đột nhiên biến mất rừng đá cũng không còn q u y ế t trường bọn hắn có thể nào không hoảng hốt không sợ phụ thân ngài có thể nhất định phải bình an vô sự a chu minh hồ lẩm bẩm nói sau đó tuần sát t ứ phương tại ở gần đại giông núi một bên lâm phong một thanh nhã thoát tục linh khí thiếu nữ xếp bằng ở một đầu báo gấm trên lưng không ngừng thi triển khí tức chấn nhất trong núi chim thú hắn chính là chu thí linh chu bình đột phá hóa cơ đối mặt không chỉ có là tu sĩ nhân tộc ngấp nghẽ còn có đại dong núi yêu vật xâm nhập mặc dù cái sau khả năng gần như là linh chu gia cũng không dám chủ quan dưới tình huống bình thường đại dong núi yêu vật cũng sẽ không đi ra đại dong núi cho dù là h ồ lệ năm đó cũng là cảm giác được đại dong bên cạnh ngọn núi thủy một chỗ nhỏ trên sườn núi chu bình lúc này mới tò mò tìm tới nhưng cũng không có rời đi đại dong núi n ử a bước nhưng chu gia không thể đem hy vọng ký thác vào phía trên này vạn nhất liền có cái nào đó yêu vật cảm giác được tình huống tìm tới vậy cũng là to lớn thai hoàng ẩm mà bạch khê núi cùng đại dong núi chủ mạch cách xa nhau rất xa yêu tộc căn bản là cảm giác không đến chỉ cần uy hiếp những n à y bình thường chim thú không để cho tạo thành bạo động tự nhiên có thể lớn nhất khả năng địa không làm cho yêu tộc hoài nghi thật lâu chim thú đều là quy về xào huyện chu tiến h linh lúc này mới thu liễm k h í tức lo âu nhìn về phía bạch khê hồ thúc công n g à i còn tốt chứ tại tám phong cái khác khu vực chu huyền nhai cùng chu thừa chân mang theo linh thú bốn phía tuần sát không dám bung tham một chỗ khu vực âm âm sóng dậy bạch khê trên hồ hơi nước tràn ngập tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra cực kỳ u tĩnh hùng vĩ mà trần phúc sinh thì tại trong hơi nước không ngừng ghé qua hết sức thúc làm phật pháp chế tạo ra đại lượng v khiến cho bạch khê mặt hồ hơi nước càng thêm nồng nặc mấy phần không được phía đông vẫn là quá mầm manh nếu là mắt sắc một chút liền có thể nhìn tới trong nước rừng đá còn cần lại che lấp một phen hắn nói một mình lấy sau đó mê đầu liền vào trong x ư ơ n g mù dày đặc tại nồng đậm hơi nước phía dưới thì là vô số thiên hình vạn trạng đá lởm chởm cột đá đứng vững mặt nước hoặc là có cây c h i tượng hoặc là giống như long giống hồ bách thú cỏ cây hiện hiện tại thủy triều ở giữa nguy nga cao trụ đứng ở tiên k u n g phía dưới tại dưới mặt nước thì là hùng vĩ hoành vĩ rừng đá như cỏ mục nhất lan tràn toàn bộ bạch khê đáy hồ tất cả khu vực cá bơi tôm cua tại r cỏ s ỉ rêu rong kèm ở trên trụ đá sinh sôi huyền quy bỏ tới trên trụ đá nghỉ ngơi thậm chí tại một chút lộ ra mặt nước trên trụ đá đã có chim chim xây dựng đơn sơ tổ chim mà tại bạch khê hồ chính giữa lại đứng vững vàng một phương mấy c h ụ c trượng sám trắng thạch đảo phụ trạch ghé vào thạch ở trên đảo thỉnh thoảng thăm dò nhìn về phía đáy nước mặc dù chủ nhân khí tức đã biến mất không thấy gì nữa nhưng nó còn có thể cảm giác được chủ nhân vẫn như cũ còn sống ngắn mùi năm này g đã từng cái kia vũng bùn đen kịt động đá đã đại biến bộ dáng hóa thành một phương sáng chói chói mắt tinh thạch động、quật. mà cái k i a phương tinh thạch giống lại là đột nhiên vỡ ra bắn ra sáng chói k i í q u a n g một bóng người chậm dại đứng lên sau một khắc một cố cường đại khí tức khủng bố tại bạch khê hồ hiện hiện hơi nước quần quận không nứt mặt hồ nhấc lên kinh đảo hải lãng vô số tôm cá rùa cua ngốc trệ tại nguyên chỗ sợ hãi nhìn về phía hồ trung ương trần phúc sinh đang bận h u y ệ n hóa vân sưng ơ ngủ đột nhiên bị một cố khí tức khủng bố chỗ ác, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ bản năng điên cuồng run rẩy trong lòng còn vì sợ mà tâm rung động nhưng hắn không sợ ngược lại con mừng hướng phía hồ trung ương mừng rỡ như điên địa hô lớn trở thành、vâng. hồ chính giữa phương viên một dặm hơi nước giống như bị cự lực đấu đá đồng dạng trong nháy mắt hóa thành nước nhỏ xuống ánh nắng chiếu vào đem thạch đảo chiếu lên phá lệ sáng tỏ trên đó đứng vững vàng một người chính là chu bình h á n khí t ứ c kéo dài hùng hậu hai con ngự như lúc trợ t hiện linh quang đứng ở đó không giống một giới tu sĩ càng giống là một tòa sơn nhạc nguy nga thủy c h i ê u sôi trào mãnh liệt ánh nắng chiếu dọi tuyệt luân phong hoa tuyệt đại chu bình thu liễm khí t ứ c trong phạm vi một dặm uy áp mới tùy theo tán đi hắn tinh tế cảm giác trong cơ thể biến hóa hắn quanh thân huyết nhục trong suất giống như băng gân cốt chắn toát tại ngọc bàn linh nguyên pháp bên trong nếu là thân thể bị ngọc thạch chi khí luyện hóa đến cảnh giới nhất định nhục thân liền có thể không sợ vạt pháp không thể phá vỡ có thể so với đồng dạng pháp bảo hắn cũng được sương chi là bằng cơ ngọc cốt lần này đột phá hóa cơ cảnh hắn nhục thân cũng theo đó bước vào này cảnh giới cũng coi là thu hoạch ngoài ý mớn mà ở tại linh khiếu bên trong lại có hiện lên phạm vi một giam ngọc hắn tản ra hơi nhạt linh quang cẳng có ngọc thạch chi khí không ngừng biến hóa như anh hải chơi bửa làm chu bình khí tức không ngừng kéo lên hắn chính là thông linh ngọc chu bình tiện tay vung lên liền có một phương cao mấy chục trượng cột đá từ đáy hồ đột ngột từ mặt đất mọc lên trên đó còn có một cái tiểu huyền rùa không biết làm sao mà hồn phách của hắn cũng tại thông linh ngọc trả lại hạ không ngừng lớn mạnh khiến cho hắn hiện tại linh nghiệm liền có thể bao trùm phương viên một dặm có thừa khu vực theo hồn phách không ngừng c ư ờ n g đại hắn linh nghiệm bao trùm khu vực cũng sẽ không ngừng mở rộng t h ị phu liền là lợi hại a trần phúc sinh cười đùa dựa vào trước chu bình cười n h ạ t nói đi về nhà trước nói xong hắn liền hóa thành lưu quang hướng minh phong bay đi không bao lâu chu minh hồ đám người đều bị h o n đến từng cái vui mừng hớn hở trách cã h ả o h ả o chúc mừng một phen chu thừa chân cùng chu thừa toàn hai người càng là tranh đến mặt đỏ tiến thai dẫn tới một đám vui cười chu bình ngồi ở chủ vị vui mừng nhìn qua tiếng động lớn dầm dĩ sung sướng con cháu tôn bối sắp mặt lại đột nhiên khẽ biến sau đó thân hình liền hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa hoàng bách lâm nhìn qua bạch k h ê n ú i trong lòng cũng là có chút tính toán hạn thực lực hôm nay so với luyện khí cựu trọng đều mạnh hơn một đoạn chu ra mặc dù luyện khí đông đảo nhưng mạnh nhất cũng bất quá là một cái luyện khí bắt trọng còn lại đều là luyện khí một hai trọng hơn nữa còn là yêu vật giá thú mạnh mẽ xông tới sơn môn tự nhiên là đánh không lại nhưng lại có thể có cái khác biến báo c h i pháp nhưng chính khi hắn phải có điều hành động lúc một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cảm nhận được người đến khí thức hoàng bách lâm sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh thản nhiên nhìn qua trước mặt tồn tại cười khổ nói không nghĩ tới ngươi có thể thành tựu hóa cơ môi hắn núp ních muốn để chu bình chớ c o đối hoàng gia b ổ i tận giết tuyệt nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng chỉ hóa thành thở dài một tiếng hắn là hoàng gia đã nỗ lực nhiều lắm không muốn phút cuối cùng còn vì gia tộc mà ti tiện mình chu bình không có trả lời chỉ là tâm niệm vượ động liền ngưng tụ ra hai cái mấy trượng lớn ngọc thủ hơi nhạt đất đá đạo tác hiện hiện trong chấp mắt liền đem hoàng bách lâm chấn áp tuy biết là tình thế chắc chắn phải chết nhưng ở sinh tử thời khắc lại có ai có thể thật cam tâm hoàng bách lâm buộc phát ra cường đại uy thế như c u ồ n g phong hô hô rung động muốn ngăn cản đấu đá mà đến ngọc thủ nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả đều là vô ích to lớn ngọc thủ giống như thế không thể đỡ trụ trời trong nháy mắt liền đem nó đập trở thành một đám thịt nát chu bình đem hồn phách bắt đi liền không có lại nhiều nhìn một chút quay người quay trở về bạch khê núi mặc cho từ thịt nát tản mát đại địa. 200, khánh điện c ư ơ n g hai trăm khánh như như cơn lốc tại triều bình quận m ộ ư ơ i một huyện tấn m á n h quét sạch tất cả tiên tộc thế lực nghe ngóng ai cũng rung động bình vân sơn hoàng chính hoa phảng phất đã mất đi cả người sương cốt cả người tê liệt trên mặt đất s i đ i ê n tự nói chu bình đột phá hoa cơ cái kia thúc công ngắn ngủi một ngày hoàng chính minh cùng hoàng bách lâm đều là bỏ mình gần như triệt để xuống dốc trái lại hắn hoàng gia chi địch uy mang đang nổi như mặt trời ban trưa tộc h hình thúc công ta bảo hộ không được cái này lớn như vậy hoàng gia a nếu không phải tiêu lâm hai người đột nhiên danh sát hoàng chính minh thì phải tìm kiếm bình vân sơn hắn cũng sẽ không gấp hoàng điệu tỉnh lại hoàng bách lâm nhưng trung pi là chậm một bước không có thể cứu hạ hoàng chính minh muốn đi tây phương áp c h ế chu g i a hiện tại c h ỉ sợ đã bị chu bình t r ỗ i chấn sát không được hoàng gia không thể trong tay ta tiêu vong ta nhất định phải giữ vững nó nói xong hắn liền bộ pháp lộn sổn hướng hoàng huyền tự sân chạy đi nơi đó có một người chính là con của hắn tức tuần thiên vân chỉ cần dựa vào tuần thiên vân bọn hắn hoàng gia liền còn có một chút hy vọng sống nếu là hắn cũng bởi vậy vất lạc cái k i a hết thể hy vọng cũng chỉ có thể ký thác vào hoàng huyền thanh chiến thân lâm văn phường bầu không khí sớm đã trở nên dương cung bạc kiếm tiêu lâm hai người triệt để vẹt mặt các cư một phương rằng co lấy triệu võ cực tuy là luyện khí cựu trọng thực lực cường đại nhưng tiêu lâm cũng đã là luyện khí bắt trọng tu vi càng có một ít không tầm thường thủ đoạn hai người ngược lại là người này cũng không thể làm gì được người kia chỉ có thể như vậy rằng có không xong triệu võ cực xếp bằng ở tự mình tộc địa bên trong trong mày cái này tiêu lâm chưa trừ diện tất nhiên sẽ cho ta triệu ra mang đến thai họa cực lớn dù sao tiêu lâm thiên phú hắn là rõ ràng không cần bao nhiêu năm hắn liền có thể đột phá đến luyện khí cựu trọng bằng vào luyện đan thuật cũng có thể lôi kéo đến cường giả vì đó hiệu lực thời gian kéo càng lâu đối với hắn triệu ra lại càng bất lợi lại tại lúc này triệu ra một cái tử đệ xung vào đem một phong mật hàm đệ c h ỉ n h cho triệu võ cực triệu võ cực nhận lấy nhìn một cái sau đó hai mắt kinh dị trừng lớn phản phất muốn nhảy ra đồng dạng chu bình đột phá hóa cơ chu bình làm sao đột phá hóa cơ hóa cơ bảo vật khó kiếm hóa cơ đột phá gian nan đây là thiên hạ tu sĩ đều biết sự t ì n h không phải tống kỷ phúc bọn hắn cũng sẽ không bởi vì vương không v â n thứ nhất suy đoán mà vây khốn bình vân sơn nhưng chu bình một m ự c khiêm tốn không hiện duy nhất cao đ i ệ một lần hắn cũng mới luyện khí bắt trọng mà thôi lúc này mới ngắn ngủi ba năm qua đi hắn không chỉ tu đi đến luyện khí cựu trọng càng là tìm được hóa cơ bảo vật. lặng yên không một tiếng động đột phá hóa cơ cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận nhưng ván đã đ ó n g tuyển hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này tự mình sau này liền muốn dựa vào chu gia hơi thở bất quá hắn nghĩ lại nếu là có thể lấy lợi hứa chi để chu bình diệt trừ tiêu lâm cái kia ngựa không dựa vào cũng không quan trọng ai muốn đả động một cái hóa cơ cơn giả chỉ sợ ta triệu ra nội t ì n h đều muốn rời trống triệu vó cực thở dài liên tục cũng may mắn tự mình còn có chu gia cần thiết c h i vật c ũ n g bị chu gia cưỡng đập đi còn không bằng dùng cái này diệt trừ tiêu lâm cái kia t a i họa mà tại lâm vân phường một chỗ khác tiêu lâm tự nhiên cũng tính toán như thế nào mượn nhờ chu gia diệt trừ triệu võ cực bản tính ta chính là luyện đan sư chu gia mặc dù cũng c o i đan sư nhưng thủ đoạn cũng không cao thâm nếu là ta trở thành chu gia cung phụng vì đó luyện đan lại đem đan phương đều giao ra có thể hay không để hắn chém giết triệu võ cực hắn vốn cũng không phải là cái gì trí hướng cao viễn hạng người treo chống hắn đi đến hiện tại cũng là bởi vì cái kia đầy ngập cửu hận hiện tại hoàng bách lâm đã chết hắn tự nhiên cũng manh động an cư ý nghĩ đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước tiên đem triệu võ cực diệt trừ dù sao hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện có thủ tất báo nếu là tìm được còn lại mấy cái bên kia tập sát người là ai hắn cũng nhất định phải để những người kiên đ ế m thử lợi hại theo càng ngày càng nhiều thế lực biết tình huống tùy theo chu gia cũng truyền ra ba ngày sau tổ chức khánh điện tin tức khiến cho chư phương vận động chính ma hai đạo đều là đến bạch khê núi sau ba ngày bạch khê trong hồ mấy chiếc thuyền nhỏ tại minh phong cùng thạch đảo ở giữa lượt vòng phía trên đều là đến đây chúc mừng thế lực khắp nơi tu sĩ trên một con thuyền phạm du nhìn qua bạch khê hồ vớt dâu c ả m khái nói hồ này trạch tú lệ thanh nhã thật là thế ngoại đảo nguyên a nhất là hắn nhìn tới trong hồ nước trung lâm vận hiện càng có linh ngư huyền r ù du động đều là hiếm thấy linh một bên phương g i a phương nhạc phụ họa nói chân nhân không hổ là tu sĩ chúng ta chi mẫu mực không câu n ệ phạm tục tập tục thật là tiên gia p h o n g phạm những người khác cũng là nhao nhao đ ị n h nọn phụ họa đem chu gia khen lên trời chu gia đã từng nhát gan cẩn thận cũng thành bọn hắn trong miệng tán thưởng đại cục thấy xa triệu võ cực cùng tiêu lâm đứng ở trên một con thuyền mặc dù bọn hắn cực kỳ không hợp nhau giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy về phần hoàng gia đã không có dư thừa cường già trấn thủ tộc điện h ư n g bây giờ cục diện hắn nhất định phải bỏ qua gia tộc đến đây chúc mừng chỉ có dạng này mới có thể biểu thị đầy đủ kinh ý để cầu chu gia k h o a n g dung mà hồ trung ương tiểu tiểu thạch đảo cũng phát sinh to lớn biến hóa tại chu bình cường đại thủ đoạn dưới đã hóa thành phương viên trăm trượng vông v ứ ớ c hòn đảo trên đó đứng vững liền khối hùng vĩ cung điện đều do bạch ngọc đá xanh chỗ tạo hình sóng nước khuấy động thạch nam khói sóng vờn quanh lâu vũ cung điện ánh nắng chiếu rọi khiến cho tản mát ra lộng lấy tuyệt luân hào quang sừng sững ở đó liền tựa như một phương lâm thế tiên cung đám người vừa lên đảo liền trông thấy chu minh hồ đứng ở trước nhất đầu s i n đợi bên cạnh thân còn đứng thẳng một cái cao tám thước thạch đầu cự nhân chỉ là có chút cảm giác bọn hắn liền phát hiện cái kia thạch cự nhân khí tức liền có thể so với luyện khí thất trọng đối với chu gia kính sợ liền nặng hơn mấy phần chân nhân thủ đoạn thật sự là kinh khủng a chư vị đạo hữu còn xin đi theo ta chu minh hồ khoan thai cười nhạt nói sau đó liền đem mọi người dẫn vào đại điện mà cái kia thạch cự nhân thì giống như là trí tuệ sơ khai giống như đối với chung quanh sự vật tràn ngập tò mò bốn phía tán loạn lấy bay đến một mảnh lán g tạ ngủ say phụ trạch cũng bị hắn đánh thức tức giận đem đánh vào trong hồ sau đó tiếp tục tìm hẹo lánh ngủ say thạch cự nhân cũng không sợ d ì nước một chút xíu chìm vào đánh ồ đợi đến tri nó lại như d à y đất bằng đi lại bắt đầu tò mò vẫn ngắm nhìn chung quanh rừng đá hồn nhiên không nhớ rõ phương tài phụ trạch đem nó vỗ xuống nó tò mò nhéo nhéo bên cạnh thân cột đá cái tiêu kiên cố cột đá ở tại trong tay liền như là đ ầ u hũ đồng dạng sốt u rất nhanh liền hóa thành vô số cục đá vụn sau đó nó liền trực tiếp ngồi dưới đáy nước không ngừng đem cục đá vụn nhét vào miệng bên trong gây nên vô số bậc khí dẫn tới thạch người trên đảo kinh ngạc mà khí tức của nó cũng theo đó không ngừng lớn mạnh bạch ngọc trong cung chu bình ngồi tại trên cùng chủ vị cảm giác được thạch linh di động cũng là có chút rợ khóc cười phía dưới chiêu bình qu định tiên ti tào thiên nguyên ở vào trái tịch thủ vị đây cũng là chu gia tại hướng định tiên ti biểu đạt thái độ mặc dù tống k ỳ phúc không có tới nhưng tống gia cùng lý gia cũng đều là phái tộc trưởng đến chúc mừng lấy đó tự mình coi trọng một bên khác bạch sơn môn cùng thanh gia cũng đều có luyện khí cao trọng tu sĩ ở vào hiến hội bên trong g i a n g các lão nhìn qua phía trên chu bình cũng là trong lòng đắm chát mình không phải đem chu thường nguyên ba người chiêu nhập dưới trướng đây là cho tự mình mời một tôn đại phật đâm lao phải theo lao a về phần c h u bình quận thế lực khác hoặc là cùng chu gia có sinh ý vắng lai có lẽ có ân đoán hoặc là chưa hề tiếp xúc qua Áo, được không khoái hoạt. hoàng chính hoa cũng là nắm lấy thời cơ đứng dậy cao giọng nói ta hoàng gia hôm nay là chân nhân trúc chúc, chúc chân nhân đại đạo khang c ả n h trường sinh lâu thế những người khác cũng là trong lòng chửi rủa buồn dầu để hoàng chính hoa cho đọc trước sau đó mọi người đều đứng lên đến hướng phía phía trên túi đầu hô lần nói chúng ta thay mặt chiêu bình ngàn vạn mách tính là chân nhân trúc t r ư ơ n g hai trăm linh một thiếm long dị cùng tôm cá hí chu bình thật sâu nhìn hoàng chính hoa một chút hắn ngược lại là rất thức thời vụ mặc dù hắn vốn là không có ý định diệt hoàng gia dù sao hoàng gia còn có hơn một vạn phạm nhân liền xem như hắn bây giờ thân là hóa cơ tu sĩ trắng trận đồ sắt trên vạn người không chỉ có sẽ nhiễm nghiệp trướng còn biết bị định tiên ti v ấ n trách đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn đó chính là hắn tìm kiếm hoàng gia những tu sĩ kia h ồ n p h á c h biết được hoàng gia còn có ẩn mạnh tồn tại càng hư hư thực, thực có hóa cơ bảo vật nhưng lại hoàn toàn không biết lúc nào đi chỗ hắn cũng tìm kiếm qua hồn phách bên trong dấu vết để lại nhưng cuối cùng chỉ biết có ẩn mạch liên quan tới chỗ thì là t r ố n g giống vào tình huống này hắn đương nhiên sẽ không đối hoàng gia đổi tận giết tuyệt để tránh cho tự mình trôn xuống mầm thai họa nhưng hắn cũng không có khả năng để hoàng gia tốt hơn tối thiểu nhất muốn tâm hướng nơi này thiên điện bên trong hoàng chính hoa bị chu trường hà lôi kéo trò chuyện một chút việc nhà trên mặt mặc dù có ý cười nhưng trong lòng đã đ n g chát thân gia thiến vân ở bên kia qua đã hoàn hảo tất nhiên là cực tốt vợ chồng bọn họ hai người cực kỳ ân ái thân gia chớ có lo lắng hoàng chính hoa ngữ khí trầm tư thái cũng thả cực th hắn đường đường luyện k h í tu sĩ đối mặt một kẻ phạm nhân lại muốn như thế hèn m ọ n chu trường hà đã năm mươi mấy khuôn mặt có chút cũ mộ hắn khẽ gật đầu chậm rãi nói để thiến vân mang theo bọn nhỏ nhiều về thăm nhà một chút chúng ta đều thật muốn niệm tình nàng hoàng chính hoa khỏe miệng l ú c đích lại nói không ra lời nói đến tự mình bây giờ tình huống muốn tiếp tục trường tồn ngày sau người cầm quyền nhất định phải là tuần thiến vân nhi nữ dù là hắn nhi nữ chỉ là một kẻ phạm nhân cái này đã là không thay đổi sự thật nhưng nếu là lại để cho lúc đó thường về chu ra thăm người thân cái kia tất nhiên sẽ càng thêm thân cận chu ra cuối cùng tự mình đến tột cùng là họ hoàng vẫn là họ chu liền thật khó nói vợ tộc mẫu tộc quá cường đại cũng có thể dẫn đến gia tộc không thể chỉ là hắn có chọn sao hoàng chính hoa gạt ra một tia gượng ép tiểu dung nói ra thân gia thật sự là ái nữ sốt ruột đợi trở về ta liền cùng huyền tự bọn hắn nói chu trường hạ ứng hai tiếng sau đó hàn h u y ề n nữa một chút việc nhà liền đứng dậy rời đi chỉ để lại hoàng chính hoa một người cô tịch ngồi tại vị đưa bên trên cho dù trong lòng có muôn vàn phát ướt nhưng ở cái này bạch ngọc trong c u n g hắn cũng không dám có chút biểu lộ e sợ cho bị chu bình cảm giác được đem dung nhan dáng vẻ chỉnh lý một phen hắn lúc này mới miễn cưỡng vui cười đi về đến hội chu ù n tiếng động lớn g gây i hội giao hòa. Mà tại i ế n bên hòa. khác, một Mà t r ệ võ cực trước nhìn qua trước mặt chu minh ặ t Chu m hồ trên mặt có mấy phần không cam tâm. Thật phần không không Minh mấy cam có được Chu Hồ sao. lắc đầu cười nói ta chu ra cùng lần cận hiền lành từ trước đến nay là sinh ý cùng có lợi từ trước tới giờ không cường thủ hào đoạn ngươi cùng tiêu đạo h ư u ở giữa ấ n đoán ta chu ra sẽ không lẫn vào trong đó còn xin đạo h ư u không cần nhắc lại triệu võ cực mặt lộ vẻ đ ắ g chát chu minh hồ tuy nói e m thai không mạnh mẽ lấy hào đoạn nhưng tự mình phụ lục chuyển thừa liền thật có thể giữ được sao còn không phải lợi ích quá nhẹ chu ra chướng mắt thôi chu minh hồ tiếp lấy nói ra bất quá cha ta nguyện ra mặt để tiêu đạo hữu cùng ngươi kể đầu gối mà nói nhìn xem có thể hay không hóa giải ở trong đó ân đoán đều là một chỗ tu sĩ không đáng làm cho người chết ta sống đương nhiên nếu là không cách nào hóa giải còn xin đạo hữu các ngươi tự mình giải quyết triệu võ cực xứng sở c h ậ t giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng kích động hướng phía chủ điện hô to chân nhân hưởng đức nếu bàn về hắn hối hận nhất cái gì cái kia không ai qua được đối tiêu lâm lên lòng tham đương nhiên cũng chỉ là bởi vì tập sát thất bại không để mặt mũi hắn mới hối hận hắn cũng biết tiêu lâm năng lực hiểu được lại kéo xuống đến coi như t r u bình không xuất thủ không cần bao nhiêu năm tiêu lâm mình cũng có thể giết hắn vào tình huống này tự nhiên là càng sớm giải càng tốt có thể cùng hòa giải liền không thể tốt hơn là báo chân nhân đại ân ta nguyện đem tất cả phù lục chi pháp đều dâng lên cùng bị chu gia cưỡng ép đặt đi còn không bằng sớm một chút đưa trước đi đọc sức cái ấn t ự tốt chu minh hồ nghe xong lại là nghiêm sắc mặt ta chu gia há lại cường thủ hào đoạt chi lưu việc này chính là ta chu gia ứng làm sự tình há có thể dùng cái này mưu đoạt nhà ngươi chi pháp về phần nhà ngươi phù lục truyền thựa thì hết thể như cũ vẫn như c ũ là lấy đan dược đổi lấy triệu võ cực cũng không phải người tầm thưởng tự nhiên nghe ra được ý tứ trong đó chu minh hồ nói là đan dược mà không phải bích ngọc đan càng là chỉ ra nhà hắn phù lục truyền thừa đây là định dùng những đan dược khác trao đổi nhà hắn phù lục truyền thừa nhưng lại cho hai nhà lưu lại một tầng thể diện không đến mức tướng ăn quá khó nhìn đa tạ đạo hữu hắn chỉ có thể không người nói tạ không có chút nào cự tuyệt khả năng sau đó tại chu minh hồ an b à i xuống tiêu lâm cùng triệu võ cực đi qua một phen thương thảo cũng coi là đạt thành hòa giải l i ê n là tiêu lâm công phu sư tử ngoạn thừa cơ lường gạt triệu ra ba n g h n khối linh thạch nhưng triệu võ cực cũng chỉ có thể đánh nát răng bất đắc di đáp ứng tiêu lâm ngược lại là không có gia nhập chu gia làm cung phụng mà là tại đã từng tiêu gia cựu địa xây lại gia tộc bất quá hắn cùng chu gia cũng đặt thành hiệp nghị luyện tôi linh đan sẽ ưu tiên bán cho chu gia còn đem tôi linh đan phương cùng chu gia trao đổi đổi được bích ngọc đan phương cũng coi là sòng phương cùng có lợi bạch ngọc cung chủ điện chu bình cùng một trung niên nam tử ngồi đối diện lấy trung niên nam tử kia chính là định tiên thi chiêu bình đ ư ờ n g chủ dương thiên thành rượu ngon dương thiên thành đem trắng thủy nước uống một hơi cạn sạch t h ố n k h o i hô to một tiếng t i i ế n h ư mây xích ảo chấn động đến bốn phía đều là r u n động dương thiên thành đặt chén rượu xuống không có hình tượng ch tựa như tại dư vị trắng thủy nhưỡng hương vị mà hắn nhìn về phía chu bình ánh mắt cũng là cực kỳ địa hài lòng đạo hữu ngươi ngược lại là cái thông thấu người không có thừa cơ m n h ư u đoạt những cái kia luyện k h í tiên tộc cơ nghiệp chu bình cười n h ạ t nói ngày xưa tại tôn g môn nghe đồng môn sư huynh đệ nói chuyện h i ế m cho nên biết được như vậy một hai tại triệu quốc chỉ cần trở thành hóa cơ tiên tộc liền có thể chiếm cứ vị trí quận huyện tất cả sinh ý nhưng có một chút không thể không có chút nào d a n h giới cuối cùng địa đối quận huyện bên trong luyện khí tiên tộc đổi tận giết tuyệt muốn để hắn có sống hơi thở không gian đây là triệu quốc vì để tránh cho cường đại tiên tộc lũng đoạn một chỗ mà chế định xuống quy củ cũng là hy vọng có thể đạn sinh ra càng nhiều tiên tộc cùng cường giả đến dương thiên thành cười to nói không quan tâm có biết hay không ngươi có thể làm như vậy đã là vô cùng tốt thiếm long dị cùng tôn ca hí ngày mai lên cao nhìn thiên cực bây giờ trấn nam phủ mặc dù loạn lại hiểm nhưng cũng chản đầy cơ duyên ta chiêu bình vẫn liên tiếp trấn nam phủ so với cái khác phủ quận đã là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng đạo hữu sao không xuôi nam nhu đồ ngày sau nói không chừng cũng có thể tự thành một phương của nước nếu là thân ở triệu quốc nội địa tiên tộc muốn phát triển cũng chỉ có thể kinh doanh sản nghiệp hoặc lẫn nhau t r i n h phạt c ấ p đoạt cũng hoặc là cùng triệu quốc triều đình cùng nhau chinh chiến man hoang yêu ma từ đó thu hoạch được ban thưởng nhưng ở biên cương tri địa lại có một đầu tốt nhất phát triển tri đạo cái kia chính là khai thác nhưng bởi trăm linh hai khai thác lệnh triệu quốc khai thác chính lệnh kỳ thật chưa hề bỏ dỡ qua nhưng bởi vì hơn trăm năm trước nam cương yêu ma phản công triệu quốc dẫn đến mấy triệu người chết thảm cái này chính lệnh liền theo chi phát sinh biến động không còn là triệu quốc con dân đều có thể mà là hóa cơ cảnh trở lên tồn tại nhưng có khai thác tư cách cái này đã là một loại ước thúc cũng là đối triệu quốc bách tính cùng một đám nhỏ yêu tu sĩ bảo hộ dù sao tuy nói triệu quốc cảnh nội cũng thỉnh thoảng có ma tu yêu vật tàn phá bừa bãi nhưng chỉnh thể tới nói lại là thế gian này an ổn nhất khu vực thứ nhất thái bình mấy trăm năm lâu cùng để p h à m nhân cùng nhỏ yêu tiên tộc mất mạng còn không bằng để hắn đợi tại vương triều quận huyện bên trong hào hào phát triển cũng chỉ có đến hóa cơ cảnh giới mới có thực lực che chở một phương chống tự cường đại yêu ma mới có tư cách khai thác cương thổ tuy nói tất cả hóa cơ trở lên thế lực đều có khai thác tư cách nhưng cũng không phải ai đều nguyện ý đối với những cái kia thân ở triệu quốc nội địa thế lực tới nói cơ bản bán ngay tại vương triều nội bộ không đáng ở ngoài ngàn dặm khai cương thác thổ dù sao khai thác không chỉ có tùy thời đều có bị yêu ma tập kích nguy hiểm tính mạng còn vô hình đem r a tộc thực lực suy yếu cùng kinh doanh hai khối không cách nào viện trợ thuộc địa còn không bằng hảo mà tại cơ bản bán tiếp tục thâm canh kinh doanh cũng chỉ có những cái kia cường đại thế lực mới có thể không xa vạn dặm tại biên cương chiếm diện tích mà bọn chúng cũng chỉ là chiếm cứ một chút tài nguyên thôi chưa hề nghĩ tới tại biên cương triệt để lư lại nhưng đối với biên cương tiên tộc tới nói đây chính là tại đem tự mình bản đồ mở rộng làm sao đến thuộc địa mà nói giống như chu gia hiện tại địa bàn ngoại trừ bạch khê núi tám phong bên ngoài liền là phía đông phương viên tám dặm khu vực còn lại lại không hán địa những năm này các thôn chấn không ngừng phồn diễn sinh sống nhân khẩu đã tới gần thổ địa có thể cung cấp nuôi dưỡng cực hạn nhưng ở không có triều đình cho phép mệnh lệnh l ú c cho dù là hiện tại thành t i ể u hóa cơ chu gia cũng không thể tùy tiện chiếm cứ chiêu bình quận thổ đ i ệ cái kia tùy theo phương pháp tốt nhất liền là xuôi nam khai cương thác thổ là hậu thế chiếm cứ một mảnh bát ngát cương vực dương thiên thành đem một phương kim sán lệnh bài cổ xưa giao cho chu bình đây là khai thác lệnh nếu là có thể mở đất thổ cố thủ liền có thể đem chiếu giỏi tính vào nhà ngươi bản đồ các phương tiên tộc liền sẽ biết được chu bình tiếp nhận trong tay lại là có chút giật mình cái này khai thác lệnh lại cũng là một kiện cường hãn pháp bảo tử khí trong lòng cũng là cảm thán triệu quốc ở phương diện này thật đúng là tận tâm tận lực ca luyện khí tiên tộc lúc đoạt được tiên tộc ngọc phù bằng chứng liền là một kiện pháp bảo tử khí hiện tại trở thành hóa cơ tiên tộc cái này cần lại là kiện pháp bảo tử khí dương thiên thành nghiêm sắc mặt nhắc nhở nói tuy nói khai cương thác thổ cũng không hạn chế nhưng hết hệ còn muốn lượng sức mà đi. chớ có lòng tham không đủ rắn mất voi, cuối cùng cắm té ngã hại ra Chu có mức chiếm cứ tham không hại Bình gật gật đầu, hắn nhưng không lòng lên liền rắn ngã tổng. ngu đến mức vừa lên đến gật gật mất té ra vừa đủ đầu, voi, vài trăm dù ặ m khu vực. d sao coi như hắn là hóa cơ tu h sĩ nhưng vạn nhất chiếm cứ trong địa bàn cất giấu cái đại yêu vậy liền không c h ố kế h a n mà nơi đây đi về phía nam mấy chục dặm khu vực hắn đã sớm tìm kiếm không d ư ớ i hơn m ộ ư ơ i lượt tự nhiên là đem chiếm cứ xuống tới lại chậm rãi mưu toan dương tiên h thành tiếp lấy nói ra đương nhiên cũng không cần quá mức cẩn thận chấn nam thế cục một mảnh tốt đẹp cảnh nội yêu vật cũng bị đổ sát địa không sai biệt lắm không cần quá mức lo lắng h ắ n sở dĩ như thế quý bảo chính là sợ chu bình một khi đột phá mà quên hết tất cả đi lên liền chiếm cứ trăm ngàn dặm khổng lồ khu vực cái kia không chỉ có thể có thể gặp yêu ma tập kích còn có thể cùng biên cương cái k h á c hóa cơ tiên tộc phát sinh xung đột cuối cùng rơi vào cái thua thiệt hạ tràng hắn mặc dù không phải chiêu bình quận bản thổ tu sĩ nhưng thân là định tiên ti chiêu bình đường chủ tự nhiên cũng chờ đợi chiêu bình quận đi ra tiên tộc có thể trôi qua tốt một chút cũng hy vọng triệu quốc có thể c à n g cường thịt chút chớ có khốn tại bên trong hao tổn nếu không phải muốn phòng bị đại g ô n g núi yêu vật hắn một cái hóa cơ hậu kỳ kiếm tu lại thế nào khả năng nguyện ý an tại một chỗ nghĩ đến cái này dương thiên thành liền không khỏi tức giận kinh khủng y thế tùy theo hướng về bốn phía tiêu tán toàn bộ thạch đảo đột nhiên chấn động tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ hơi nhà táp bách phản phất có cái gì cự thạch đặt ở tim dẫn đến khó mà thở dốc khiến cho bọn hắn đối chu bình kính sợ nặng hơn mấy phần mà dựa vào dương thiên thành gần nhất chu bình đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng y áp hướng hắn đánh tới cho dù là thân thể của hắn đã đạt đến băng cương ngọc cốt cấp độ cũng vẫn là cảm nhận được phong mang lệnh tàu xương phản phất có vô số kiếm khí tại đâm đụng da thịt của hắn cương đại đây là chu bình trong đầu hiện hiện duy nhất suy nghĩ cái này khiến hắn càng thêm quyết định xuôi nam nhiều nhất chiếm cư đến tụ ngọc trạch phụ cận cũng chính là khoảng tám mươi dặm an toàn mới là trọng yếu nhất dương đại nhân dương tiên h thành nghe được t h a n h â m cũng là lấy lại tinh thần cười xấu hổ cười không có ý tư à phương tài trong lòng có chút phiền muộn nhất thời không biến mất tức giận hơi thở lập tức hắn cũng là nghĩ bắt đầu cái gì nói ra ngươi cái này sở tu công pháp ta ngược lại thật ra biết lai lịch chu bình nghe tiếng xứng sở sau đó ánh mắt lấp lánh k h á t vọng nhìn qua dương tiên thành cái này cũng không trách chu bình như vậy tư thái mà là ngọc bản linh nguyên pháp can hệ trọng đại mặc dù thông qua ngô tứ lục biết một chút lai lịch nhưng hắn cũng không dám tin hoàn toàn thủy t r u n g đối nó lai lịch có chỗ suy đoán người p h á p m ô n này là ngọc lão quỷ sáng tạo lão quỷ kia là cái t à i tỉnh không sai tàn tu tại chính dương phủ còn có chút ít hắn nghe đồn hơn một trăm năm trước chúng ta cùng đại dong núi yêu tộc b ộ c phát chiến tranh hắn từng cùng ta cùng nhau chiến đại yêu cũng coi là có chút giao t ì n h chỉ là sau đại chiến liền lại chưa xuất hiện qua thằng đến tầm mười năm trước ta dọc đường nơi đây nhìn qua nhà người một lần lúc này mới suy đoán hắn hẳn là bỏ mình chu bình trong lòng giật mình Tự mình công pháp không cùng pháp chỉ có cùng dương thiên thành bạn quan cũ có quan hệ, với lại tự mình còn từng bị dương Thiên Thành tùy thêm biết tới mình may mắn mình không có tùy ý cho hậu bối thêm điểm, nhìn còn Dương Cũng không không còn không biết sẽ dẫn cho hậu phải có bị bối bao qua. ý sẽ là ớ n thai n Tiền g ẩm. bối khoát tay cười nói nhà ngươi có thể được đến đó cũng là nhà ngươi số phận ta vì sao muốn cất đ o ạ n lại nói ngọc lao quỷ sau khi chết còn có thể tạo phúc một phương cái này không phải là không một kiện chuyện tốt đâu đợi ta đại nạn này ta liền đi chạm nhức đầu yêu tất đạo lại đem toàn thân truyền thừa tùy ý vung vãi tại ta triệu quốc cương vực để mà đối đãi người hữu duyên tìm được nói không chừng còn có thể hình thành một cọc chuyện tốt dương thiên thành nói hào tình trang trí chu bình nghe nóng cũng là kính nghệ không thôi nhưng hắn mặc dù kính nghệ lại không cách nào gật bừa trong lòng của hắn chưa không nội thiên hạ này thương sinh chỉ c h ứ a đến cuối tuần nhà một đám lao tiểu dương thiên thành tiếng nói nhất c h u y ệ n hướng phía chu bình cười nói ngọc lao quỷ pháp môn không tầm thường ngươi tu hành cách khác chắc hẳn thực lực cũng sẽ không rất yếu gần đây ngứa tay khó nhịn không bằng hai người chúng ta luận bàn một phen chu bình lập tức tê cả ra đầu cười khổ nói dương đại nhân vẫn là không cần a như thế nào coi như sông đâu chỉ có nhiều luận bàn một chút ngươi mới có thể càng nhanh địa quen thuộc lực lượng ta cảm thấy ta còn cần lại vững chắc một phen tu vi luận bàn sự tỉnh vẫn là ngày sau lại bàn về a dương thiên thành không ngông tha nói xong nhưng gặp chu bình thái độ kiên quyết cũng là bất đắc dĩ từ bỏ thế nào cùng bạch sơn lão quỷ nhất tính t ỉ n h rất không thú vị nói xong liền ngự kiếm bay mất bay đến đại d i ô n g bên cạnh ngọn núi dưới lúc dương thiên thành còn buộc phát uy thế không ngừng khiêu khích trong đó yêu tộc dẫn tới trong đó yêu khí bàng bạc chấn động thẳng đến có đại yêu hiển hiện uy trấn tư phương h ắ n mới ngựa mặt lên trời cười to rời đi năm đó luyện kiếm lăng vân trí ngày khắc chém yêu còn nhân gian. cho n không một, Thạch Man.、Cho、dù cách xa nhau rất xa chu bình cũng có chút cảm ứng được đại dong núi bạo động đối dương thiên thành đạm phách càng kính sợ một điểm thật là một cái diệu nhân bất quá hắn cũng không nhiều để ý đại dong núi tình huống dù sao bây giờ triệu quốc cường thịnh vô cùng mà đại dong núi yêu tộc thì là bị đánh đến c o đầu rút cổ trong núi không dám ra khẩn cầu triệu quốc mới lấy trường tồn trong đó yêu tộc là quả quyết không dám ra tới nếu là hắn vẫn chỉ là cái khải linh hoặc luyện khí tu sĩ cái kia h a y còn có bị đại dong núi yêu tộc tập sát khả năng dù sao vừa nắm một bọ to mà bây giờ thành thịu hóa cơ cảnh giới mặc dù tại đại dong núi yêu tộc trước mặt vẫn như cũ nhỏ yếu r ấ t nhưng toàn bộ phủ nam dương hóa cơ tu sĩ đều c h ẳ n g qua hơn mười vị bóp lấy ngón tay đều có thể đếm ra nếu là đại dong núi yêu tộc dám vượt giới tập sát h ắ n cái kia còn vừa vặn cho triệu quốc hủy diệt đại dong núi lý do chỉ cần đại dong núi yêu tộc đầu h ố c không đốc l i ề n sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này mặc dù thân ở triệu quốc có rất nhiều đất thúc nhưng cũng may ra tộc a nguy n vẫn là có bảo hộ dù sao l i ề n có không thiếu vương triệu bởi vì thực lực không đủ cường đại lại ở vào nhân tộc cương vực biên giới cuối cùng bị yêu ma hủy diệt cho vào nước trấn nam phủ mặc dù vẫn như cũng là chiến trường hữu địa nhưng phủ bắc địa mang đã tận về vương triều nếu là xuôi nam chiếm diện tích đợi cho trấn nam phủ triệt để y ê ổn nói không chừng còn có thể dùng cái này được sắc phong làm có nước chu bình lẩm bẩm nói tuy nói tiên tộc tộc địa vốn là tương đương với một phương tiểu quốc độ nhưng nếu là tiên tộc chuyển thừa đoạn tuyệt bất lực che chở một phương tự nhiên là tiên tộc xóa tên tộc địa quay về vương triều nhưng nếu là được sắc phong làm có nước vậy coi như là triệt để cùng triệu quốc cùng tồn tại tại triệu quốc cảnh nội liền có tam phương hữu địa cùng rất nhiều con nước cái gọi là vương địa chính là cái kia tam đại vương tộc tộc địa hơn nữa còn có vương vị thời đại tương truyền về phần quân nước thì phần lớn xuất hiện tại biên cương đất nghèo chính là biên cương tiên tộc đối kháng yêu ma có công mà bị hoàng tộc ban thưởng đoạt được, được trong đó cũng có quận vương tri vị có thể thời đại kéo dài chu bình nếu là không muốn xuôi nam cũng chỉ có thể tại chiêu bình quận bên trong chậm dài phát triển đây cũng là triệu quốc cảnh nội tuyệt đại đa số tiên tộc chỗ tìm c h i đạo nhưng chiêu bình quận cứ như vậy lớn phía bắc còn có cái bạch sơn môn bên ngoài quận cũng có cái khắc hóa cơ thế lực có thể phát triển không gian cực kỳ có hạn hơn nữa còn sẽ phải gánh chịu không nhỏ chèn ép phát triển bắt đầu nhất định cực kỳ trầm t r ạ m bất quá hắn lại là dự định hai đầu đồng thời bắt hiện tại đã có đan phù hai đạo lại đem phương ra trận pháp t r u y ề n t h ừ a n g mưu đến tống ra h o n g ánh tinh có cũng muốn biện pháp đổi lấy dạng này mới có thể luyện chế thăng linh đan chiêu bình quận tiên tộc năm mươi sáu nhà coi như chỉ chiếm theo trong đó một nửa sinh ý hàng năm cũng có thể mưu lợi số thiên linh thạch ngược lại là phải thật tốt mưu đồ một phen chỉ có chiêu bình quận càng cường thịnh mới có thể mưu lợi càng nhiều về phần xuôi nam ở đất thổ chi sự tỉnh chu bình tâm niệm vừa động đánh ồ cái kia thạch cự nhân liền ầ m ầm địa bơi đi lên. n h chu lên quần quần t ủ y i ề Nó ngây thơ nhìn thơ Chu qua bình, bình cảm t h nhận được trước mặt đã cao một triệu thạch man trên mặt cũng là lộ ra vui mừng tiêu dung hắn cùng hắn khí tức đồng nguyên liền như là là con của hắn đồng dạng mà thạch man mới sinh ra bất quá mấy ngày lại bởi vì ăn đại lượng linh quán g bảo tài lại thêm vốn là đạo tham chỗ điểm hóa khiến cho thực lực của nó gần như là chỉ số tăng gọn đã đạt đến luyện khí bắt trọng chu gia bây giờ đã là xuất hiện thực lực đ ứ c gãy trừ chu bình bên ngoài mạnh nhất cũng bất quá là luyện khí tứ trọng chu tiến h linh mặc dù trấn nam phủi bắc địa mang yêu tộc đã rất ít đi nhưng nếu là đột nhiên thoát ra cái gì luyện khí yêu vật đến cũng là cực kỳ khó giải quyết cũng không thể hồi hồi đều để chu bình tiến đến xử lý đi vậy dĩ nhiên là xử lý không được dù sao liền ngay cả dương thiên thành cũng là bởi vì không giành bận tâm toàn bộ chiêu bình quận cho nên mới chấn áp ma tu là định tiên ti hiệu lực mà thạch man bằng v à hắn kiên cố thân thể có thể nói là tại cấp độ luyện khí gần như vô địch tồn tại nếu là thủ thương cũng chỉ cần gặm ăn linh quán bảo tài liền có thể khỏi đơn giản liền là tốt nhất chiến lược thay thế nhưng điểm hóa thạch linh cần tiêu hao đạo tham bản nguyên chu bình tại không thương tổn cùng căn cơ tình hồ g i ớ i hiện tại cũng chỉ có thể điểm hóa một đầu thạch linh nếu không có như thế hắn hận không thể nhiều một chút hóa mấy con trực tiếp lấy thạch linh khai sơn mở đất thổ cũng tiết kiệm con em nhà mình đi mạo hiểm hắn đem chu huyền n g a i đám người gọi sau đó hướng phía chu huyền n g a i phân phó nói huyền nai g ngươi cùng thừa chân dẫn đầu một ngàn tộc bình xuôi nam mở đất thổ nhớ kỹ đến tụ ngọc trạch là được lại hướng nam liền chớ có tiến lên đem cái này trong trăm dặm tất cả phạm nhân đều thu nạp bắt đầu xây thôn lập trấn đem trong nhà cái kia vài đầu linh thú cùng thạch man đều mang lên còn có những khải linh đó tu sĩ cũng đ ề u một bộ phận nhớ kỹ hết thể đều là lấy tự thân an nguy làm trọng chớ có liều lĩnh nhà chúng ta mới có thể phát triển địa tốt hơn chu minh hồ cười nói phụ thân yên tâm có ta cùng cứu cứu định không có cái gì đừng rẽ chu gia có cái kêu bảo hồ l ô tại chỉ cần có tứ nghệ truyền thựa liền có thể này hóa thành cơ nghiệp không chút nào dùng lo lắng có tiên tộc có thể ở trên đây mạnh hơn tự mình mà theo chu bình thành tựu hóa cơ chu gia tự nhiên là không cần lo lắng những tiên tộc đó luyện khí tu sĩ là thêm một cái vẫn là thiếu một cái cho dù chu gia không có áp bách những tiên tộc đó cũng không dám cùng chu gia tranh lợi dù sao trước thực lực tuyệt đối hết thể đều là phí công vô lực nếu không phải triệu quốc có chỗ q u ý củ nhỏ yếu tiên tộc là tuyệt không có khả năng có ngày n ổ i danh đương nhiên chu gia mặc dù sẽ không đối những tiên tộc đó đổi tận giết tuyệt nhưng cũng sẽ không để hắn có đột phá hóa cơ khả năng cùng những n à y tiên tộc hợp tác cùng có lợi sao lại không phải đối bọn hắn một loại giám thị đâu dù sao chu bình liền là bắt lấy khoảng cách mới lặng yên đột phá hóa cơ cảnh giới tự nhiên không có khả năng lại để cho loại tình huống này phát sinh vậy những thứ này tiên tộc coi như cường thịnh đến đâu cũng quả quyết uy hiếp không được chu gia chương h a nguyên hồn âm phách chu bình đem rất nhiều hạng mục công việc đều phân phó sau đó liền trở lại bạch ngọc trong cung chuẩn bị kỹ càng tốt tu hành một phen dù sao hắn từ đột phá hóa cơ cảnh đến nay còn không có chính thức tu hành qua đối với hóa cơ cảnh giới tu hành đều vẫn là kiến thức nửa đời coi như muốn hưởng lạc cái gì cũng không vội như thế một lát ngày sau cũng có bó lớn thời gian hóa cơ tu sĩ thọ ba trăm n ă m hắn bây giờ cũng mới bảy mươi hai tuổi còn có hơn hai trăm n ă m du trường thọ nguyên đủ để hắn nhìn hết khói lửa nhân gian bạch ngọc cung cùng thạch đ ả o vốn là một thể đều là chu bình thôi động đất đá biến thành trong đó còn ẩn chứa hắn một chút ngọc thạch đạo tắc chính là đúng nghĩa đạo tràng nếu là ở thạch đảo khu vực bên trong ngăn địch chiến lược của hắn cũng sẽ nhận ra chỉ mà mạnh lên mấy phần tại bạch ngọc cung chính giữa lại có một phương đường hầm cùng hắn đột phá cái k i a phương đáy hồ động quật tương liên làm hắn đột phá chi địa trong đó tiêu tán đạo tắc cũng đồng đắp nhất hơn nữa còn ngưng tụ một chút hơi tiểu thạch tinh đợi một thời gian phương này động quật cũng có thể biến thành một phương tài nguyên khoáng sản bảo đ ị a m à đây vẫn chỉ là đột phá hóa cơ cảnh giới nếu là những đại năng đó đột phá hắn dị tượng không chỉ có thể thay đổi thiết tượng cả biến địa thế phong vân ảnh hưởng trăm làng dặm hắn lưu lại đột phá chi địa thậm chí có thể hóa thành phúc địa tạo nên một phương thế lực. chu bình xếp bằng ở trong động đá vôi thứ phương đều là ngũ thải b à n lan tinh thạch rực rỡ màu sắc hắn nhắm mắt ngưng thần trong cơ thể thông linh ngọc tùy theo phun trào t ả n mát ra hơi nhạt bạch ngọc linh quang thánh khiết minh n g ông mà cái này bạch ngọc linh quang giống như sinh linh hô hấp đồng dạng không ngừng hướng về bốn phía k h u y ế t tán sau đó lại chậm rãi ngưng tụ vòng đi vòng lại theo bạch ngọc linh quang không ngừng khuyết tán ngưng tụ chu bình đ ố i đất đá chi đạo cảm nộ cũng càng cao thâm thông linh ngọc cũng biến thành càng thêm sáng trói xinh đẹp sau một hồi lâu chu bình mở hai mắt ra cảm hắn nói cái gọi là đạo tham nguyên lai liền là loại đạo A. mở đạo tham tu hành pháp vị kia đại năng thật là kinh thiên tuyệt địa kinh tế h c h i tài chúng ta chi tiên sư h á n phương tài thúc làm thông linh ngọc liền phát hiện cái này cái gọi là tu hành kỳ thật liền là không ngừng cảm giác thiên địa đại đạo từ đó lớn mạnh tự thân đạo tham mà đạo tham càng giống là tu sĩ linh hội thiên địa đại đạo nào đó một đoạn nhỏ bé đạo tắc từ đó ngưng tụ một viên đạo tắc hạt giống tu sĩ lại không ngừng cảm lộ thiên địa đại đạo bên trong tới đồng nguyên đạo tắc khiến cho đạo tham không ngừng lớn mạnh hoàn thiện giống như hạt giống đồng đạo cần không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng mới có thể nảy mầm sinh trưởng thành đại thụ che trời t h nếu g đ n là tu h a sĩ chỉ tu đơn nhất đạo tham cũng có thể tu hành đến cực kỳ cao thâm cảnh giới chỉ là đột phá rất khó nhưng không nhất định liền yếu tại đa nguyên đạo tham tu sĩ nói thí dụ như trung bình nếu là chỉ tu hành thông linh ngọc cái này từng đạo tham ra có thể tu hành đến nắm giữ đất đá đạo bộ phận đạo tắc tình trạng đối mặt đa nguyên đạo tham người làm theo không sợ nhưng bởi vì nắm giữ đạo tắc không đủ muốn đột phá huyền đan cũng trở nên cực kỳ khó khăn đạo tham trên bản chất liền là đại đạo bộ phận đạo tắc nhưng bởi vì kỳ đặc khác biệt tính khiến cho coi như lại thế nào c ả n lộ đơn nhất đạo tham có thể c ả n lộ đạo tắc cũng có hạn mức cao nhất như thông linh ngọc liền là đất đá đạo bên trong ngọc thạch linh tính đạo tắc ngọc b ă n thạch cùng minh ngọc nham thì là ngọc thạch đạo tắc cái khác đạo tắc đây cũng là ngọc lão q u ỷ thôi diễn huyền đan tu hành pháp ba đạo tham gia ngưng luyện hợp nhất hóa thành ngọc thạch mà mới vào hóa cơ cảnh người cũng không nhất định liền yếu tại uy tín lâu năm hóa cơ tu sĩ giống bây giờ phương thi đối với tu hành hỏa đạo dương đạo tu sĩ t ô i nói cái này như đồng đạo trận ra chỉ đồng dạng tiên thiên liền muốn mạnh lên mấy phần nếu là đối mặt một đạo thầm nghĩ hàng người coi như tu vi so với nhỏ yếu làm theo có thể chiến thắng chi cái này cũng ấy đến một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn khó phân tu hành giới không có cách cũng chỉ có thể khai thác một cái ngốc nhất biện pháp tới phân chia cảnh giới cái k i a chính là h ồ n phách mặc dù biện pháp này cũng đại biểu không được thực lực cao thấp nhưng dầu gì cũng có thể có cái miễn cưỡng nhận biết chu bình đem tâm thần hội tụ đến thức hải liền phát hiện hồn phách của mình chính chậm rãi phát sinh biến hóa bất quá không phải như nuốt hồn linh thủy như thế lớn mạnh mà là hướng về tầng thứ cao hơn t h ủ y biến muốn hóa thành nguyên hồn ấm phách mặc dù ta đã đạt đến mười người hồn nhưng giống như cồn cắt đồng dạng tuy có hình lại không tụ đâm một cái liền tán bây giờ tại thiên địa vĩ lực tác dụng dưới cũng không đoạn cô động thành thực chu bình cảm thụ tự thân hồn phách biến hóa trong lòng cảm t h ắ n nói đạo tham chính là thiên địa đại đạo một chút đạo tắc có thiên địa vĩ lực cho nên tại tu hành cảm lộ thiên địa đạo tất lúc cũng sẽ không ngừng trả lại thân cùng hồn đây cũng là vì cái gì hóa cơ tu sĩ đều có thể tu hành tứ nghệ truyền thường nguyên nhân bởi vì cho dù bọn hắn không có luyện h ồ n pháp kỳ h ồ n phách cũng sẽ theo tu hành mà không ngừng cường đại chỉ gặp chu bình cái kia nguyên bản khổng lồ h ồ n phách tại bạch quang chiếu rọi không ngừng thu nhỏ thời gian mấy hơi liền từ trượng cao hóa thành thường nhân lớn nhỏ cũng từ mông nông g bụi bụi ả m đạo biến thành đen kịt lương thực càng là triệt để hiện ra chu bình bộ dáng quanh thân còn tản ra đen nhánh lũ quang phải biết giống phạm nhân cùng nhỏ yếu tu sĩ kỳ hôn phách đều chẳng qua là một đoàn hấp ảnh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút hình dáng thôi nào giống như vậy Chu b ì đi đi lại lại nhưng chu bình hiện tại đạo tham cũng còn không có nửa điểm biến hóa trước hết một bước ngưng tụ nguyên hồn liền có thể muốn mà biết cái này cảnh giới phân chia đến cỡ nào không đáng tin cậy chớ nói chi là những cái kêu hồn đạo tu sĩ khả năng đạo tham còn không có tăng trưởng nhiều ít nguyên hồn âm phách trước hết c ố động trở thành chu bình kỳ tư diệu tưởng sau một khắc h ắ n nguyên hồn liền cẩn thận địa từ thân thể bên trong nô r a trong n g á y mắt liền như là phạm nhân trần t r u ồ n g ở vào đâm cốt hàn trong gió phía trên càng là chuyển đến nóng bỏng thiêu đốt cảm giác đó là hết thể hồn phách khắc tinh trí dương mặc dù có cực lớn khó chịu thống khổ cảm giác nhưng miễn cưỡng còn có thể k h á n g được cái này nếu là đổi thành phạm nhân hồn phách khả năng đã sớm hồn phi phách tán chu bình thúc đẩy nguyên hồn ở giữa không chung quanh quanh quần một v lại không thụ nửa điểm trở ngại nhưng thật sự là có chút khó chịu cũng chỉ có thể chui trở về trong cơ thể cuối cùng hồn phách không đủ mạnh hung hãn chu bình lẩm bẩm nói sau đó hắn liền tiếp tục nhắm mắt tu hành dự định hào hào càng lộ một phen đất đá chi đạo để sớm ngày đêm thông linh ngọc tu hành viên mãn theo hắn k h í tức không ngừng phun g trào trong động đá vôi cũng bắt đầu kết đế ra càng nhiều mảnh tiểu thạch tinh còn có địa sữa từ thạch tinh mũi nhọn ngưng tụ linh k h í bốn phía cũng chậm rãi hội tụ ở này bạch khê dưới chân núi cái kia chưa thành hình linh mạch cũng giống như thu vào cái gì dẫn dắt bắt đầu hướng về thạch đảo chậm chạp lan tràn đồng thời còn tại không ngừng dẫn tụ linh khí t r ắ n g đại chương 03, b á c thượng lại cảm nộ sau một thời gian ngắn chu bình liền cảm giác đầu vóc quay cuồng tâm thần đều có chút hỗn loạn không rõ lúc này mới không thể không đình chỉ tu hành h á n cười khổ nói trung quy là gấp không được thiên địa đạo tắc lại sao là tốt như vậy l i n h lộ thiên địa đại đạo chính là thế giới bản nguyên đạo và lý là cần tu sĩ lấy tâm thần đi cảm nộ cũng nắm giữ mới có thể lấy đạo tham gánh chịu trong đó đạo tắc mà tu sĩ cảm nộ thiên đạo trọng yếu nhất chính là linh Quang. tiếp theo thì là ngộ tính linh quang trên bản chất chính là tu sĩ đối với thiên địa đại đạo lực tương tác biểu hiện linh quang càng cao tu sĩ tự nhiên là càng dễ dàng cảm giác ứng thiên địa đại đạo khải linh cùng luyện khí nhị cảnh tư chất bình thường người tu hành cần hao phí đại lượng tài nguyên cũng là bởi vì bản thân đối linh tính hấp thu cực thấp nguyên nhân c ả m ngộ đại đạo lúc cũng sẽ như mây bên trong trong sương ngủ rất khó rõ ràng cảm giác được thiên địa đại đạo tồn tại mà linh quang thiên quyết định cái này khiến rất nhiều tu sĩ chỉ có thể chứa tiếp mà kết thúc cảm giác được thiên địa đại đạo về sau còn cần tự thân đi lĩnh hội cái này cần tu sĩ ngộ tính muốn tốt bất quá cũng may ngộ tính sẽ theo hồn phách không ngừng c ư ờ n g đại hoặc là bằng vào một chút bảo vật linh đan liền có thể không ngừng nhắc đến cao hiện tại tư chất ngược lại là đủ rồi liền là ngộ tính kém chút xem ra vẫn phải thỉnh thoảng uống chút hồn linh thủy cất cao hồn phách nội tình chu bình lắc đầu cười hắn hiện tại năm tấp ngũ linh quang cũng không tính thấp cũng có thể tương đối rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa ở khắp mọi nơi đạo tắc nhưng bởi vì vẫn chỉ là nguyên hồn cảnh giới ngộ tính cũng không tính cao cái này khiến cho hắn mặc dù có thể cảm giác được đạo tắc tồn tại nhưng bắt đầu tìm hiểu đến lại là cực kỳ tối nghĩa khó hiểu thơm ảo huyền、diệu. Cũng k hiện ó trách tu hành g ớ tới giới, i nội chia phải gia nội nhiên nội lại khiến gia i sẽ sao, sĩ sẽ sĩ lấy nhất cấp vậy hồn phách nội tỉnh tới phân chia hóa cơ cảnh giới, cũng không phải thật không chút tham thì định hồn phách nội tỉnh tự nhiên mà vậy sẽ trở nên hùng hậu cao thâm. Hồn phách tỉnh thể cho tham thì thêm thông cũng nào căn ngộ đến nên ngộ càng cơ có cứ. cao cao, có độ, tu tự trở tu t mà đạo đạo Dù r t hiểu hai ra, cả hai hỗ trợ l ẫ nhau người. Hiện tại biết được hóa cơ cảnh giới tu hành c h i đạo c h u bình cũng không đáng ngay từ đầu liền khổ tu hắn đem hệ thống bảng gọi ra Đinh đinh hỏa cũng góp nhặt đến năm mươi sáu điểm bất quá cho dù hắn một mực đang cổ động hậu thế sinh dưỡng nhưng thời gian t r ú n g quy là quá ngắn đến bây giờ cũng mới sáu mươi một người cái này khiến hắn có đinh hỏa cũng không dám tùy ý dùng linh tinh nếu không phải bên ngoài có đích tôn ba tông còn có những cái kia họ t r u ra phó che lấp chỉ sợ sớm gọi hắn người hoài nghi nhưng cũng may nhận sinh đẹp bối đã lần lượt thành ra lập nghiệp sau này con cháu tất nhiên sẽ xuất hiện tăng v ọ t xu thế đến lúc đó liền tốt cho hậu bối tăng lên tư chất mà xuôi nam mở đất thổ vốn là hắn tại vì con cháu tính toán hiện tại nhận sinh đẹp bối tử đệ đều lớn rồi nếu là tu sĩ vậy dĩ nhiên là lưu tại trong núi tu hành nhưng nếu là p h à m nhân sao không để hắn ra ngoài đại triển thân thủ một phen làm gì vây ở trong núi phí thời gian tuế n g u y ệ n thất bại ngay sau nếu là chiếm cứ mấy chục hơn trăm dặm khu vực hoàn toàn có thể giao cho con em nhà mình đi quản lý dùng cái này chăn thả p h à m nhân thu thập nhân khí khói lửa cái gì bất quá cái này cũng không cần nóng n ộ i dù sao bây giờ còn chưa có chính thức xuôi nam mở đất thổ chu bình chậm rãi đứng dậy cảm nhận được bạch khê núi linh mạch hướng cái này làn tràn không thiếu khoảng cách cũng là có chút giật mình cái này thông linh ngọc gấp rút hóa linh mạch hiệu quả càng như thế kinh khủng ngược lại là có thể tiết kiệm đi không thiếu công phu trong lòng của hắn xem chừng chiếu vào cái này s u xu thế xuống dưới đều muốn không được ba mươi năm cái này linh mạch liền có thể hình thành linh mạch loại nhỏ mà chỉ cần linh mạch triệt để thành hình coi như chỉ là nhỏ nhất linh mạch loại nhỏ cũng có tự phát dẫn tụ tứ phương linh khí không ngừng mở rộng hiệu quả mà không phải giống như bây giờ toàn bộ nhờ chu gia lấy pháp trận cùng linh thạch bảo vật để dẫn dắt tụ linh linh mạch nếu là thật sự thành hình cái kế bạch khê núi nồng độ linh khí cũng đem đạt tới mức độ cực cao có lợi cho tu sĩ tu hành xúc tiến linh thực sinh trưởng tăng gia sản xuất chỉ cần tiếp tục phát triển hắn còn biết không ngừng lớn mạnh trở thành tạo phúc chu gia thiên thu vạn đại bảo địa hắn thúc làm tâm niệm khuyên bảo đang tại đáy hồ không ngừng g ặ m ăn rừng đá thạch man chính là sợ hắn chạy tới g ặ m ăn linh mạch mà thạch man như là kinh khủng như cự thú ẩn nút tại đen kịt đáy hồ thân hình đã có một trượng tăng cao khổng lồ miệng lớn giống như nhấm nuốt đ ầ u hũ không ngừng g ặ m ăn hòn đá tiếp thu được chu bình phân phó nó lập tức giống đầu đứng máy giống như cứ thế ngay tại chỗ ý thức của nó liền như là mới sinh hài từ đồng dạng hết thể đều là chống không lại thế nào khả năng lý giải chu bình nói cái gì sau đó liền ném sau gót mà theo nó không ngừng g ặ m ăn h á n khí tức cũng đang không ngừng lớn mạnh rất nhanh liền siêu việt luyện khí cựu trọng đồng thời vẫn còn tiếp tục lớn mạnh lấy liền phản g p h ấ t không có tận cùng đồng dạng thạch linh chính là thiên địa linh thạch chỗ đ i ể m hóa tự nhiên không giống nhân tộc yêu tộc như vậy có rất nhiều gông cùng xiềng xích hãn thực lực cũng không nhận thông thường cảnh giới hạn chế thành niên thạch linh cao mấy trượng quanh thân không thể phá vỡ cũng chỉ có hóa cơ cảnh giới nắm giữ một chút đạo tắc mới có thể cùng chi chống lại nếu là thạch linh cảm nộ đạo thì trưởng một chỗ quyền lực trôi tức thì bị xưng là s â thần đủ để so sánh huyền đàn cảnh trở lên tồn tại dạng n à y một cái luyện khí cảnh vô địch tồn tại chỉ cần không gặp được hóa cơ yêu vật hoàn toàn có thể tại phủ bắc địa mang hoành hành chu bình từ bạch ngọc cung đi ra sau đó liền đi minh phong đem chu minh hồ gọi trần phúc sinh đang tại vân hải bên trong chìm nổi không ngừng dẫn tụ vân khí tu hành liền trông thấy chu bình cùng chu minh hồ xuất hiện ở trước mặt hắn trần phúc sinh nghi hoặc hỏi thị phu minh hồ thế nào là đã xảy ra chuyện gì sao hiện tại chu ra hết thẻ h a n bình liền xem như xuôi nam mở đất thổ cũng còn tại chủ bị bên trong tám phong khai khẩn cũng không cần quan tâm dù sao có những cái kia họ khác tu sĩ đang vào việc cùng chiêu bình quận các tiên t ộ c sinh ý cũng là chu thị hiệu buôn tại tới thương thảo bọn hắn những tu sĩ này cũng là không cần lo lắng chỉ cần chuyên tâm tu hành thuận tiện cái này khiến cho hắn đối chu bình ý đồ đến sinh ra to lớn n g h i hoặc là triệu g i a g i a yêu tiêu t h ầ n vẫn là tống gia t ố n g kỷ phúc muốn đột phá trần phúc sinh hỏi chu bình lắc đầu chúng ta đi một chuyến bạch sơn môn a bạch sơn môn có người muốn đột phá hóa cơ trần phúc sinh lập tức kinh thanh la lên từ khi chu bình lạng yên không một tiếng động đột phá hóa cơ cảnh hắn đối với mấy cái này sự tỉnh liền phá lệ đ i ệ mất cảm nhưng nghĩ lại hắn lập tức nghĩ tới điều gì sau đó liền đem phong ư n g từ vân hải bên trong gọi ra. chu bình nhìn qua phía bắc t h ấ p giọng nói ra đi chúng ta đi đón thừa nguyên bọn hắn về nhà chương bốn về nhà bạch sơn môn từ khi chu bình đột phá hóa cơ về sau giang các lao thân là luyện khí bắt trọng lao tu sĩ có thể nói là tâm lo địa cả đêm cả đêm ngủ không được nguyên bản hắn gặp chu gia nhỏ yếu mà chu thừa nguyên ba người tiềm lực to lớn liền muốn lấy đem lôi kéo dùng cái này tăng thêm tự mình phe phái thực lực thằng đến chu gia bại lộ thực lực hắn liền manh động tá lực đả lực ý nghĩ muốn mượn chu ra một chút xíu đem những phái hệ khác diệt trừ còn bạch sơn môn một cái thanh tịnh để tông môn càng thêm h ư n g tịnh nhưng lúc này mới cùng chu thừa nguyên bọn hắn sen lẫn trong một khối không mấy năm chu bình lại đột nhiên đột phá hóa cơ dưới loại tình huống này hắn làm sao có thể còn có ý nghĩ này hẳn không thể đem chu thừa nguyên đám người tranh thủ thời gian đưa tiễn không chỉ có là hắn như vậy nghĩ cái khác bốn cái các lao phe phái còn có thanh gia đều là như thế suy nghĩ dù sao chu gia chỉ cần không có hóa cơ tồn tại cái k i a coi như luyện khí tu sĩ lại nhiều mạnh hơn cũng bất quá là trở thành mới phe phái còn có thể tăng thêm bạch sơn môn nội t ì n h nhưng chu bình thành t ự hóa cơ cảnh về sau đây hết thể liền hoàn toàn coi là chuyện khác nhất là bây giờ bạch sơn tổ sư bế quan tu hành bạch sơn môn không người nào có thể chống c ự chu bình nếu là lại lưu chu thừa nguyên một nhóm người tại trong tâm môn bọn hắn thật sợ tổ sư thức tính lúc phát hiện bạch sơn môn đổi hướng đổi họ nhưng chu ra lại chưa từng người tới chu thừa nguyên cũng không có nửa điểm muốn đi ý tứ bọn hắn thì càng không dám chủ động đổi người chỉ có thể như vậy lo lắng giày v ò mà tại đan phong bên trên chu thừa nguyên cùng chu thừa minh hai huynh đệ uống đến cực kỳ thống khoái hai người bọn họ trước nay chưa có thư thái một bên yến chỉ lăn lại giữa lông mày có mấy phần sầu ý nhìn qua chu thừa nguyên hai người muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, chu Lang. ra ra thật sẽ đến tiếp chúng ta đi trong tộc sao cái này cũng không trách nàng lo lắng dù sao chu bình đột phá hóa cơ cũng có đã vài ngày lại chậm chạp không thấy người chu ra tới đón bọn hắn trở về với lại nàng từ nhỏ đến lớn liền là tại bạch sơn môn sinh hơi thở hiện tại đột nhiên muốn đi bạch khê núi sinh hoạt cũng là cực kỳ địa bàn g hoàng l u â n uống càng yên tâm hơn không rời hiến ra đương nhiên tổ phụ nhất định sẽ tới chu thường nguyên ngâm chén uống một hơi cạn sạch cười to nói đến lúc đó đem biến ra một khối dẫn đi không cần thiết tại cái này bạch sơn môn bị khinh bỉ khi thịnh cùng t h á n g yến còn không có gặp qua trong tộc thân nhân cũng nên để bọn hắn trở về nhận tổ quy tông hào hào thân cận một chút từ khi biết được tổ phụ thành t i ể u h ó a cơ hai người bọn họ đan dược cũng không luyện liền đợi đến chu bình tới đón bọn hắn bạch sơn môn hiện tại cũng không muốn quản bọn họ đều là các phe phái đan tu trưởng lão tạm thời tại thay thế hai người nhiệm vụ yến chỉ lan nhìn qua chu thừa nguyên gương mặt ánh mắt nhu tình như nước chu lan ở đâu ra ngay tại cái nào chu thừa minh ở một bên nghe được thẳng lắc đầu ngồi ở kia uống lên rượu bờn hắn nhập bạch sơn môn cũng có đã nhiều năm đã sớm tới thành gian n g h tự nhiên cũng thỉnh thoảng hâm mộ ch nhưng hắn lại cảm thấy thành ra p h i ê n phức vẫn độc thân cho tới bây giờ không có thiếu bị chu thừa nguyên nói dỡn cùng lúc đó bạch sơn môn giữa không trung chu bình ngồi tại phi thiên h ổ trên lưng quan sát nguy nga bàng bạc bạch sơn sau lưng thì là chu minh h ổ cùng trần phúc sinh đập vào mắt nhìn lại bạch sơn một mảnh xanh biết r ằ n rào càng có kỳ chân dị thú tại giữa rừng núi h i ể n hiện linh thực bảo vật tại ngọn núi l o a n nở rộ hà o quang riêng là cái này bạch sơn diện tích liền so với bạch khổng lỗ như vậy càng có linh mạch ở đây cho nên dù là không có tử kim đẳng b ạ c trong môn luyện khí cựu trọng tu sĩ đều có bốn vị thu một quận chi thiên kiêu anh tài nội tình hùng hậu đến cực điểm nếu không phải chậm chạp không có tìm được hóa cơ bảo vật chỉ sợ bạch sơn môn đã sớm xuất hiện vị thứ hai hóa cơ tu sĩ đương nhiên bảo vật sự tình vốn là cùng số phận có quan hệ lại thêm bạch sơn môn các phe phái sợ mình sau khi chết dẫn đến phe phái mất đi quyền thế cho nên dù là trấn nam phủ có hóa cơ bảo vật tin tức bọn hắn cũng không dám mạo hiểm mới có bây giờ cục diện chu bình nhìn tới bạch sơn phía sau cửa vùng núi vực liền nhìn thấy có mánh liệt tập tục xoay quanh hội tụ liền hiểu được cái kia chính là bạch sơn tổ sư bế q u a n chỗ hắn có chút tới gần bạch sơn môn cái kia pháp trận hộ sơn trong nháy mắt rung động một đạo mặt mũi hiền lành lão giả hư ảnh hiền hiện, hiện. lão giả kia nhìn về phía chu bình đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó trầm dai nói bần đạo bạch sơn không biết đạo hưu đến ta sơn môn cần làm trẻ gì hắn nguyên lai tưởng rằng là dương tiên thành tên kia lại tìm đến hắn l u ậ bản lại không nghĩ rằng là một bộ mặt l ạ hoác chu bình nhìn qua trước mặt h người trước mặt cũng không phải là chân chính bạch sơn chân nhân chỉ là hắn gửi ở bạch sơn môn hộ sơn đại trận bên trong một đạo suy nghĩ chuyên môn dùng để cảnh giác cùng cảnh giới tồn tại dung chuyển sơn môn cũng không có nhiều thiếu thực lực mà tu sĩ tu hành đến cảnh giới cao thâm không chỉ có là sẽ thuế biến nguyên hồn âm phách thậm chí là một đạo niệm hoặc ý cũng có thể trường tồn không cần chu bình lần thứ nhất bố trí tứ cực định nguyên trận lúc trong đó liền là trận pháp sư lưu lại một đạo cố ý chuyên môn dùng để bố trí pháp trận mà bạch sơn chân nhân có thể lấy suy nghĩ gửi ở pháp trận bên trong cái tiết ố i thiểu liền là hóa cơ hậu kỳ tồn tại cũng chính là đơn nhất đạo tham tuyệt không phải chu bình hiện tại có thể đối đầu mang ta tôn nhi về nhà chu bình chậm rãi nói cái tia hư ảnh một trận sau đó cười nói thiện tại trận pháp rung động trước tiên hắn liền thông chi bạch sơn trong môn rất nhiều tồn tại tự nhiên cũng biết hết thể nguyên do còn xin đạo hữu tự tiện chỉ là chớ có tổn hại ta bạch sơn đạo thống tất nhiên sẽ không chu bình đáp lại về sau hư ảnh liền biến mất không thấy tại không có nguyên hồn âm phách làm đầu nguồn cung cấp nuôi dưỡng tình huống d ư ớ i bất luận cái gì niệm cùng ý đều là không có dễ chi thủy tiêu hao một điểm liền ít một chút đạo này suy nghĩ là bạch sơn chân nhân dùng để cảnh cáo ngoại địch thủ đoạn tại vô dụng thời điểm tự nhiên là rơi vào trạng thái ngủ say dùng cái này bảo tồn lực lượng sau đó bạch sơn m ô n pháp t r ậ n liền tiêu tán ra một phương lỗ hổng giang các lao mấy người sớm đã sinh lợi hướng phía chu bình không người cùng hô lên văn bối bái kiến chân nhân dù là trong đó có không ít người tuổi tác so chu bình đều muốn lớn tuổi mấy chục năm nhưng ở thực lực trước mặt cũng chỉ có thể tự xưng văn bối bạch sơn m ô n môn chủ thanh hầu thì đứng ở đằng trước c h ắ p tay nói văn bối thanh hầu gặp qua tuần chân nhân chu bình đứng chắc tay hướng phía đám người khé vớt cảm hôm nay bần đạo đến đây chỉ vì một chuyện mang chu thừa nguyên đám người trở về nhà Các n g ư ơ i có gì dị nghị không thanh hầu tiến lên cười nói văn bối từ không dị nghị còn xin chân nhân chờ một lát một lát văn bối sẽ chu trưởng lão gọi không bao lâu nguyên bản còn tại đàn phong uống rượu chu t h ừ a n g u y ê n hai người liền bày tới bọn hắn nhìn một cái gặp chu bình còn có chu minh hồ hai người lập tức hốc mắt thấm đỏ ra ra nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm nghiên t h i ế u rời nhà hơn m ư ờ i năm không tại trong núi không được về từng có lúc đều là ngơ ngẩn không biết năm nào có thể trở lại quê hương dù là tóc mai nhăn đổi giọng nói quê hương đà biến nhưng nhìn qua trước mặt hai người chu bình vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn thở thiếu thời bộ dáng trong lòng ngũ vị t ạ p trần càng l à ấy nay khó làm không lo được nửa điểm bị nghiêm tiến lên c h ấ n an nói ra ra cái này mang các ngươi về nhà chương không năm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chu thừa nguyên đám người rời rất nhanh không chỉ có là chính bọn hắn thu thập bọc hành lý giang các lão còn an bài bộ phận đệ tử hỗ trợ sợ dày vào lâu chu thừa nguyên đám người liền đổi ý không nguyện ý đi những phái hệ khác cũng là nhao nhao ra người xuất lực sớm một chút đem chu ra tôn này đại phật đưa ra ngoài bạch sơn môn muốn là hải nạp bách xuyên tráng tự thần cũng không phải muốn để tông môn mấy đầu quá giang long mà bọn hắn đối với chu gia quật khởi cũng đã có một chút suy đoán tuyệt đối cùng đan phong thoát không khỏi liên quan nhưng việc đã đến nước này ai dám đi cùng một vị chân nhân giải thích một hai thậm chí bọn hắn còn đối chu gia manh động khâm phục c h i tâm có thể tại bọn hắn những n à y phe phái không coi vào đâu mưu đoạt linh đan ở trong đó thủ đoạn không thể bảo là không cao dù sao những năm này bạch sơn m ô n giao cho đan phong nhiệm vụ đủ để đem hai ba vị luyện đan sư m ệ t m ỏ i không cách nào thở dốc mà chu gia không chỉ có hoàn thành còn từ đó mưu đoạt thăng linh đan trở về cái này không thể không quy công cho bảo hồ l â u cùng tử kim đằng nếu không phải cái trước làm chu gia luyện khí tu sĩ từng cái tập được tứ nghệ cái sau cực đại điển vào đê giai dược liệu khiến cho chu gia có thể l u y ệ n chế đại lượng bổ huyết đan hồi khí đan chu thường nguyên lại thế nào khả năng có thời gian để cao đan đạo tạo nghệ từ đó l u y ệ n chế ra càng nhiều thăng linh đan mặc dù thanh hầu đám người không dám hỏi trách chu gia nhưng chính là khổ phía sau bốn phong trường lão đối bọn hắn gần như đến giám thị tình trạng e sợ cho lại cấp làm áo cưới trên đường về chu hy thịnh c ư i gió mà đi tò mò nhìn về phía phi thiên hồ trên l ư n g chu bình đây chính là tổ gia ra, ra sao giống như cũng không có cái gì đặc、biệt. hắn nói một mình lấy sau một khắc sắc mặt đột biến trong đầu lại vang lên chu bình thanh â m tiểu hy thịnh phía sau chỉ trích trường bối cũng không phải cái gì tốt phẩm được ca ngần đầu nhìn lại liền trông thấy chu bình t r e o g ẹ o nhìn qua hắn lập tức t h ấ p lũng cái đầu không dám nhìn nữa chu bình hóa cơ cảnh nguyên hồn không chỉ có là có thể hành tẩu ngoại thân vô câu vô hình đơn giản như vậy giống luyện khí tu sĩ trừ phi là tu hành hồn đạo thủ đoạn có thể ngăn cách một hai không phải khoảng cách gần như vậy dòm du cơn giả lại trong đầu không ngừng hiện hiện tới tương quan suy nghĩ rất dễ dàng liền sẽ bị hắn cảm giác được giống những cái tia trí cơn giả thậm chí ngay cả tục danh cũng không thể nói về muốn đều không thể nghĩ nếu không liền sẽ bị hắn cảm giác được chu bình gặp t à n g tôn như vậy thú vị sau đó hướng phía tất cả mọi người cười nói các ngươi nhớ lấy hướng phía sau đối cường giả lúc nhất định phải nhớ kỹ cái gì nên nghĩ cái gì không nên muốn chu minh hồ đám người chính phi hành nghe được chu bình lợi nói cũng là hơi s ư n g sờ thấy lại hướng chu hy thịnh một bộ phạm sai lầm bộ dáng trong nháy mắt minh bạch nguyên do trong đó chu minh hồ hô to phụ thân hy thịnh con nhỏ không cần đến như vậy phê bình a có lẽ đây chính là cái gọi là cách đời thân mới khiến cho ngày thường nghiêm túc chu minh hồ lộ ra không giống nhau thân sắc dù là chu hy thịnh bây giờ đã một ư ơ i ba tuổi nhưng ở trong mắt của hắn cũng vẫn chỉ là đứa bé một bên chu thừa nguyên nhìn ở trong mắt trong lòng chua chua hắn lúc một ư ơ i ba tuổi chu minh h ổ đối với hắn thế nhưng là cực kỳ địa nghiêm khắc làm sao đến phiên con trai mình liền thay đổi hoàn toàn cái dạng chu thừa minh thì là hướng phía chu bình hô to ra ra ta bây giờ nghĩ cái gì ngài cảm giác đến m à chu bình vung tay á o chu thừa minh liền tại vân hải bên trong lật ra mấy cái té ngã cười mắng tiểu t ử túi thật sự là ngứa ra chu thừa minh chật vật khôi hải bộ dáng dẫn tới ở đây tất cả mọi người cười ha ha chu hy thịnh cũng lớn m ậ t lên ngự phong chậm rãi tới gần chu minh hồ hiểu được vị này thương yêu nhất hắn chu minh hồ gặp tôn nhi chủ động thân cận cũng là tâm tình vui vẻ không ngừng hai người ngược lại là ngồi chung một chỗ nói chuyện với nhau bắt đầu một bên khác yến chỉ lan ôm tuần tháng yến hoàn cố bốn phía tường h ò a một màn trong lòng càng thêm an định mấy phần chu bình không để lại dấu vết nhìn về phía yến chỉ lan hắn linh quang trừng một tấc chín trở về chỉ cần ăn nhiều chút tím cam ích khí đan lại dựa vào đột phá đăng dược cái kia lại đều sẽ là tự mình một vị luyện khí tu sĩ rất nhanh một đoàn người liền trở lại bạch khê núi giàn xếp lại chu hy thịnh cùng tuần thắng yến cũng tại sáu tông chứng kiến l ê n dưới tại tri phong từ đường nhận tổ quy tông danh tự sắp xếp ra phả chống r i n g trong đường chỉ trưng bày ba đạo l ệ n h bài theo thứ tự là chu đ ạ i sơn hoàng thị còn có chu trường khê p h ả n p h ấ t liền có ba người đứng tại chỗ cao nhìn qua chu ra điểm điểm tích tích biến hóa về phần bạch vân thành yến ra cũng tại chu thị hiệu buôn trợ r ú t giới di chuyển đến chu ra chân xuống hộ mặc dù tuyệt đại đa số người nhà họ yến cũng không nguyện ý rời đi bạch vân thành tới này vắng vẻ tiểu chấn nhưng bây giờ chỗ dựa đều đi bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ di, di chuy bất quá tiến gia đương đại gia chủ yến viễn sơn ngược lại là có chút thấy xa hắn biết chu gia bây giờ thăng làm hóa cơ tiên tộc cho dù hiện tại nội t ì n h vẫn còn tương đối nông cạn nhưng sớm tối cũng sẽ cường thịnh bắt đầu tự mình nếu là nắm chặt cơ hội chưa chắc không thể cùng chu gia trường tồn trung khánh dù sao hắn nhưng là nghe qua cho dù là ban sơ từ nhỏ khe suối đi ra vương ra tuân lân ra còn có về sau n h ư gia lý mục lý gia các loại những gia tộc này chỉ cần là tại chu gia có ân dù là đã từng chỉ là cái phàm tục nhà giàu bây giờ cũng tại chu gia chỉ hạ nắm giữ chức vị quan trọng nếu là sinh ra tiên d u y tử cũng có thể từ chu gia đổi lấy tu hành tư lương nhất là trong đó người nổi bật thiền phương tô từng là chu gia đại gia trung thành nhất đi theo bây giờ đi theo thừa cản gia chủ quản sự chính là chu gia có quyền thế nhất một trong mấy người hắn trong tôn bối có cái nữ hoa hoa là tiên duyên tử cũng bị chu gia đại tông mang đến trên tiên sơn tu hành có thể nói chỉ cần tiền gia bất luận đến cơ bản có thể đi theo chu gia trường tồn trung khánh đúng là như thế nhiều khích lệ bày ở trước mắt để yến viễn sơn càng tâm động tự mình mặc dù tư lịch cạn một chút thế nhưng là nhị phòng đại tông vợ tộc hơn nữa còn vốn là tiền tộc xuất thân so những n à y lớp người quê mùa cao quý nhiều nhưng chu gia chỉ hạ sớm đã lợi ích phân nhất định với lại gia tộc khác cũng nhiều nhiều thiếu ít có khải linh tu sĩ cái này khiến cho hiến gia khắp nơi vấp phải chắc trở chỉ có thể đem hy vọng toàn phóng tới xuôi nam mở đất thổ chi sự t ì n h với lại không chỉ là hiến gia một họ chu gia chỉ hạ thật to tiểu tiểu mười mấy cái dòng họ đều là ma quyền sát trưởng muốn xuôi nam chia cắt địa bàn chu gia tương lai không chỉ có là tự mình một nhà còn có những này cùng chu gia chiến xa cột vào một khối các phương thị tộc xuôi nam mở đất thổ chi sự t ì n h đang nhiệt tình tăng vọt bên trong trù bị lấy đảo mắt chính là ba tháng quá khứ bạch ngọc trong cung Chu mà chu gia tại chủ vị đã trải qua tìm hắn tống gia thương thảo vong anh tinh cỏ chuyện giao dịch nếu là lại không cùng chu gia đặt thành hiệp nghị hắn thật sợ chu gia đối với mình nhà đổi tận giết tuyệt triều đình là không cho phép hóa cơ tiên tộc đối quận bên trong tiên tộc đuổi tận giết tuyệt nhưng nếu là thật làm cũng bất quá là trách phạt thôi tự mình nhưng chính là triệt để đoạt tuyệt cần gì phải giữ gìn lấy cái này h o n g ánh tinh cỏ cho tự mình tăng thêm thái hoạ hắn hướng phía chu bình túi lầu nói tiền bối ta tống ra nguyện bán ra h o n g ánh tinh cỏ